chương bảy mươi chín đó là cái người chương bảy mươi chín đó là cái người c h ầ m rãi đạp vào tiến về ma lực hẻm núi con đường hắn nhìn c h ầ m c h ầ m xa xôi cầu đập mục ở trong đó các loại nguyên tố ma pháp năng lượng trồng sen một đoàn hẻm núi chỗ sâu bị các loại kỳ dị thực vật che kín vít to rất rõ ràng cái này hẻm núi chỗ sâu tuyệt đối không phải nhìn bình tĩnh như vậy các loại c u ầ n bạo nguyên tố theo nơi xa xôi liền có thể đập vào mặt có thể nghĩ hẻm núi chỗ sâu ma lực có kinh khủng cớ nào v i t to r đi tại cầu độc m ộ t phía trên m ặ t không đổi sắc cho dù kêu bạo loạn ma pháp khí tức lại làm cho người cảm thấy kinh khủng cũng không cách nào làm hắn động rung m ả y may rất nhanh hẻm núi chỗ sâu một đạo nặng nề tiếng giống truyền ra v i t to r đã ngừng lại bước chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong c h ấ ớ mắt một đạo thân ảnh màu xám cho theo chỗ sâu đột nhiên hướng về v i t to r xông lại ma thú giống như là một con hồ ly có thể trên người nó hiện đầy tảng đá cứng rắn giáp xác những cái kia giáp xác ở giữa thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen thấy cảnh này tôi duy n g thân thể khẽ run lên lần trước mỹ lục bình nguyên kinh lịch nhường nàng tạ i nhìn thấy ma vật trong n y mắt bản năng mong muốn sử dụng ma pháp đi công kích qua nhưng vô luận như thế nào điều động ma lực cũng không có phản ứng ma lực hẻm núi ma lực h ỗ n loạn nhường nàng không cách nào sử dụng ma pháp pháp sư lực lượng ở chỗ này nhận lấy cực lớn hạn chế có thể cơ hồ tại ma vật xuất hiện trong n y mắt vít to bên hông vung ra một đạo màu bạc thẻ bài tốc độ cực nhanh để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy lóe lên á n h bạc tiếng ngân sắc thiết bài liền xẹt qua ma vật tiết hầu một đạo máu tươi phun ra ngoài nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu màu bạc thiết bài hiện lên một đạo hỏa diệm ánh sáng màu đỏ dường như là có thể đốt chất môi giới lan tràn bình thường ma vật thân thể bị ngọn lửa trong nháy mắt t h ô n p h ệ rất nhanh nó biến thành đen ngòm đã rơi vào dưới vực sâu như thế nhẹ n h õ m giải quyết hết một cái ma vật ôi ổng sừng sờ tại nguyên chỗ tại ma lực trong h ạ c gốc nàng liền ma lực cũng không thể điều động có thể vít to lại giống như là không bị ảnh hưởng chút nào như thế vô cùng nhẹ n h õ m giải quyết đầu kia quái vật còn có cái kia t h i ế t bại là cái gì thì ra đây mới là pháp sư chính xác phương thức chiến đấu sao cổ cột cũng là không có thay đổi gì nàng ngồi ở trên đám mây ngắp một cái hẻm núi mở đầu sẽ xuất hiện một chút ma vật rất bình thường vít to biểu hiện cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng mặc dù thủ đoạn của hắn nhìn không quá giống là một cái pháp sư có thể càng về sau đi cổ cột liền càng cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu vì cái gì nàng thế nào cảm giác này nhân loại so với nàng còn quen thuộc ma lực hẻm núi con đường này thậm chí không cần nàng dẫn đường cùng nhắc nhở nhưng cái này đều không phải là trọng điểm theo lý mà nói tiến vào ma lực hẻm núi đi càng sâu ma vật lại càng ít nhưng đem đối ứng ma vật cường độ cũng biết càng mạnh có thể chủ động tới tìm kiếm vít to ma vật lại biến càng nhiều hơn ngay từ đầu chỉ là một cái hai cái cho tới bây giờ bốn cổ cột miễn cưỡng mở ra nàng mất buồ một màn trước mắt nhường nàng có chút không dám tin tưởng ma vật tựa như là hồng thủy bình thường không ngừng hướng về vít to và tới bọn chúng một cái tiếp theo một cái g i ố n g tại cái khác ma vật trên thân điên cuồng tiếp theo vít to không chút nào quản phía trước vừa mới ngã xuống ma vật đồng b ạ n vô số ma vật tại cầu độc một phía trên phun trào bởi vì là không gian có hạn c u ầ n bạo ma thu thậm chí không ngừng rơi xuống tại đ á y cốc có thể bọn chúng vẫn chạy theo như vịt rất nhanh bay tại thiên không ma vật c ũ n g t ừ trong bóng tối trôi ra mọc ra răng nanh răng nanh bọ ngựa trong miệng ngậm lấy lục sắc dịch n h u n thương hoằng rồi thậm chí kia bốn s o n g mắt kép tre kín đầu lâu lục sắc con rơi cũng lít nha lít nhít che phụ lên trầm thấp bầu trời hướng lấy bọn hắn bay tới mà mục tiêu tự nhiên cũng là vít to cái này cái này đã mới có thể được tính là là cỡ nhỏ thú triệu đi cô c ộ t lười biếng nói rằng nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia c h ầ n kinh loại trình độ này đã làm a lực hẻm núi đột phát tình trạng theo lý mà nói thân làm nghị viên lúc này nàng hẳn là đi chợ giúp vít to mới đúng có thể cô cốt nhìn về phía vít to chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn mấy chục tấm thiết bài tại bên người xoay tròn tựa như tạo thành một đạo kín không kẽ hở tường sắt những cái kia không sợ chết ma thú chạm đến tường sắt một n g á y mắt liền giống như c u ố n vào phong nhận bình thường trong n g á y mắt hóa thành một vũng máu sương mù liền thi thể đều chưa từng lưu lại bất luận là tẩu thú vẫn là phi trùng bọn chúng yếu đối thân thể tại vít to trước mặt như là một tờ giấy trắng vít to hai tay đ ú t túi phối hợp đi về phía trước đi tới chỗ không có một ngọn cỏ cái này thật là pháp sư cô c t lần thứ nhất đối với mình cái này trăm năm qua pháp sư lời người có chất vấn vít to p ư ơ n g thức chiến đấu nàng chưa từng nghe thấy từng có không ít cường đại pháp sư xuyên qua ma lực hèm núi nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi cái pháp sư đều chọn thận trọng xuyên t h ẳ n g qua dù là gặp ma vật cũng biết bởi vì ma lực hạn chế mà tranh chiến hoặc là vận dụng ưu thế địa lý vận dụng ma pháp s ư đến ma vật tự hành ngã xuống vách núi các pháp sư thủ đoạn thiên kỳ bách quái có thể nàng nhưng chưa từng thấy qua có pháp sư sẽ giống vít to như thế giống như chính là vì chiến đấu mà thành pháp sư hắn không chỉ cực hạn tại ma pháp sử dụng cái này đơn đ i ệ u phương thức công kích cổ cột cũng có thể một cái nhìn ra vẹn vẹn dùng đặc thù chất liệu chế tác miếng sắt lại phóng thích hơi hơi ma lực tiến hành khống chế tinh diệu dường như một đài tính toán tốt chương trình máy móc một đoàn người tại trong hạp c ư ớ đi trong lúc đó tất cả mọi người mười phần trầm mặc vô cùng yên tĩnh ô duy ổng cũng không dám tiến lên m á i giày v i t to sợ sẽ ảnh hưởng lão sư nhường hắn phân tâm dù sao tại dưới loại tình huống này nếu là xuất hiện sai lầm hậu quả kia khó mà tưởng nổi nàng có v i t to trợ giúp có thể không ngừng phục sinh nhưng v i t to chính mình không được nàng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình là bị v i t to mang ra được thêm kiến thức mà không phải đến cản trở hẻm núi càng chạy càng sâu bốn phía thảm thực vật dần dần biến mất thay vào đó là càng bánh liệt hơn sấm xét vang dội cùng cản dỡ ngọn lửa màu đen thiềm điện giống như là từng đầu r ắ n độc tại chống trận thôi động phía dưới biến sao động vô cùng phun lời hướng về một đoàn người biểu thị uy hiếp đầy trời lôi điện đem đẻ thấp bầu trời mây đen trong nháy mắt bao phủ trước mặt dường như chỉ còn lại kia vô tận thiềm điện nơi này là phong bạo chi điện lâu dài lôi điện đan sen thuộc về ma lực hẻm núi tương đối địa phương nguy hiểm cổ c ộ t s ở lên chính mình đồng bình đám mây dường như tại an ủi đám mây bất an cảm xúc hướng vít to giải thích nói càng đi về phía trước nơi đó ma vật đã không còn là bình thường ma vật bọn chúng càng cùng loại với nguyên tố tập hợp thể vít to không có trả lời dù sao hắn đánh ngay từ đầu liền biết những chuyện này. một cái lõe ra lôi quang ma vật theo phụ cận xuống ra nhưng không đợi nó có động tác gì hòa d i ễ m thiết bài xé rách không khí trung thành hóa thành một đầu phá không m ũ i tên lửa cao tốc hướng về kia nguyên tố ma vật bay đi một giây ở giữa thiết bài đã xẹt qua kia ma vật hơn trăm lần nguyên tố ma vật nhận lấy cường đại cắt đứt lực vẹn vẹn một cái đi ngang qua sân khấu liền tan thành mây khói hóa thành từng sợi bụi mù lại vô tung ảnh lười biếng n g ậ p nhìn xem vít to kia kỳ diệu thủ đoạn ươn thẳng người tấm ở trong lòng cảm thắn lên cho dù là nơi này ma vật cũng biết bị trong nháy mắt tiêu diệt sao thật sự là cường đại trên thực tế nàng đến bây giờ đều không hiểu v i t to vì cái gì nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực ở vào ma lực trong hạt gốc liền chính nàng đều sẽ cảm giác ma lực bị hạn chế khó mà sử dụng một chút phức tạp hà khắc cường lực ma pháp nếu đem nàng đặt ở v i t to vị trí hiện tại bằng tâm mà nói nàng là làm không được vệ gã liền đứng tại v i t to trên bờ vai nó một mực giả bộ như một cái bình thường lại không quá bình thường quạ đen Dù sao b ì nhưng t h ờ quả đen nhưng không cách nào tiến vào ma lực hẻm núi cảm giác cái này ma lực hẻm núi hỗn loạn ma lực vệ gã trong lòng hơi xúc động thật là một cái quái v ậ ta mặc dù nhưng đã cảm khái qua rất nhiều lần rồi nhưng v ệ gạ mỗi lần đều sẽ bị v i t to biến thái năng lực chiến đấu rung động đi tới đi tới v i t to đ ỗ n g nhiên đã ngừng lại bước chân cổ cột nhìn xem đột nhiên dừng bước v i t to hơi nghi hoặc một chút v i t to người sao không đi phong bạo khắp chung quanh quét sạch đầy trời phát tiết lấy bảng bạc lôi điện v i t to nhìn lên bầu trời s ẹ t qua lam s ắ c thiểm điện k hít mắt t ử tốn nói tại ma lực hẻm núi g i ế t chết ma vật chiến lợi phẩm đều sẽ thuộc sở hữu của ta không sai à Hai người không hiểu nhiều người Victor lắm l nhưng mà một giây sau nàng t r ừ n g lớn kia m ô n g l u n g hai mắt không biết lúc nào thời điểm vít to trên người háo khoác kia màu đỏ đường vần lóe lên lóe lên đột nhiên sáng lên giống như là có dung nham dần dần lưu động cảm giác được vít to tản ra một đạo kiềm chế mà khí tức nóng bỏng bắt đầu tán phát ra cô cột vội vàng rùi rùi con mắt là ta nhìn lầm sao có thể một giây sau vít to khi thế nhường nàng càng thêm kiên định loại cảm giác này tựa như một đầu kinh thiên ma thú một lần nữa t h ứ c tỉnh sắp hiện thế báo hiệu、Ở、xứng sở tại nguyên chỗ bỗng nhiên minh bạch cái gì từ vừa mới bắt đầu tiến vào hẻm núi mỗi khi v i t to r phóng thích lúc công kích trên người hắn t ầ g kia áo khoác liền sẽ một mực lấp l o e ánh sáng màu đỏ đường v â n thoạt đầu nàng không có coi ra gì dù sao nàng vẫn cảm thấy v i t to r trên thân cái này áo khoác không phải cái gì phản phẩm có thể là một cái đặc thù pháp sư trường bảo hiện tại nàng đ ố n g nhiên ý thức được cái gì vì cái gì hẻm núi ma vật sẽ chạy theo như v ị hướng về v i t to r đánh tới ma vật là có lãnh địa ý thức càng là cường đại ma vật liền càng không được có cái khác ma vật xâm lấn lãnh địa của mình nàng không do v i t to là như thế nào bắt trước được loại này khí tức khủng bố nhưng bây giờ ở trong mắt nó vít to khí tức giống như một cái cường đại đến đủ đ ể diện thế hỏa chi ma thú cụ cột bận điệu ngồi nghiêm chỉnh lên không phải hắn thật là một cái người nhà ai nhân loại lại phát ra ma vật hương vị cụ cột xem như có thể cảm giác được đồ vật càng nhiều loại khí tức này so sánh ma thú kỳ thật càng cùng loại với thuần túy cùng bạo hỏa hệ năng lượng khó trách hành tin có thể bị tiêu hủy lần này hoàn toàn phá án nàng giống như là ý thức được cái gì vì cái gì v i c to r muốn tại phong bạo c h i điệu đ ỗ n g nhiên hiện lộ chính mình cái này hung bạo khí t ứ c hắn lời mới vừa nói lại là có ý gì ngao ba một đạo manh liệt gầm thét đâm phá thiên địa t r u n g quanh lôi điện giống như là vạn con rắn độc trong nháy mắt lột xác hóa làm từng đạo nhỏ bé g i a o lòng điên cuồng n g ắ lư phong bạo c h i địa đá vụn bắt đầu không ngừng rơi xuống cường lực gió lốc lần nữa theo đáy cốc không ngừng bay lên một cái tái nhật cự thủ theo đáy cốc dần dần dối ra treo tại kia t r u n g quanh ngọn núi phía trên bụi mù lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời kia vạn trượng bụi đất về sau từng đạo tia chớp màu xanh làm tại bóng ma phía dưới không ngừng kích động một cái cự hình đầu lâu chậm rãi hiện ra hình dáng bộ tiên giống như xét hiện lên mọi người thấy do trước mắt thôn ti cô cọt chừng lớn hai mắt lúc trước m ệ t mỏi khí chất quét sạch s à n h xanh, xanh giờ phút này khuôn mặt của nàng phía trên đều là nghiêm túc cùng lo lắng phong bạo long vương người cái tên này vì cái gì dám trêu chọc nó a vít to trên vai quạ đen đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chuyện mượn nhờ gió bão nó chỉ có vít to có thể nghe thấy vít to nghe được v ề ga đ ỗ n g nhiên mở miệng vít to tự nhiên minh bạch v ề gạ có ý tứ gì ma pháp kết nối có thể vít to lắc đầu nói rằng không cần vít to phải dùng chính mình đ ỉ n h phong nhất thực lực tới đối phó cái này kinh cùng b u t ma lực hẻm núi phong bạo tri địa tri chủ phong bạo long vương lấy ma lực hợp thành trung cực ma lực thể nó cũng không phải thật sự là long tộc đối mặt với trước mặt kinh khủng ma vật v i t to bỗng nhiên nói rằng ô dư lì ổng sau lưng bị phong bạo thổi áo b à o đều nhanh bay lên ô dư lì ổng bỗng nhiên kịp phản ứng khi hẻm núi ma lực hỗn loạn nhường nàng liền mở miệng đều làm không được nàng chỉ có thể về thai tử tế nghe lấy v i t to tại gió báo c ù n g t h i ể m phía dưới lời nói cái này chính là ngươi hôm nay muốn học tập chương trình học nhớ kỹ sau khi trở về viết phần báo cáo v i t to đem hai tấm thẻ bài hướng lên bầu trời vung ra trong né mắt một trăm linh tám chương thiết chất thẻ bài lập tức tại thiên không bay múa điên cùng xoay tròn tại vít to chung qu màu đỏ cùng lục sắc tôn nhau lên n g a n sắc tại âm trầm mây đen hạ lộ ra l à như vậy trước mắt nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu thời gian dần trôi qua toàn thân của hắn bị một hồi nóng bỏng năng lượng màu đỏ dần dần b á o khỏa tia gió dưới áo thân thể dần dần bám vào một cái rung nham dao nhau kiên cố giáp sát gió trên áo dường như mở ra một đôi cự t h ú ánh mắt hai đạo như là mặt trời đồng dạng quan g mang từ đó b ắ n ra tại cơn báo tắp này chi địa giống như là một cái gai p h a âm trầm mặt trời hắn toàn thân tan phát ra quan mang t ư ợ n g như hàng thế ma thần phong bạo chi địa tiểu điện gió lốc dần dần ngừng lại thay vào đó là màu đỏ thiêu đốt bầu trời cực ù n rung nhiệt g cắt cao. c hết thể nhiệt độ cao. Cực nóng đẫu nhiên đem vít to bao phủ dưới chân mặt đất lập tức cũng chen s ả y ra chút điểm dung nham ô ly ổng sắc mặt tường hồng mấy phần che lấy miệng nhỏ nhìn xem vít to lao sư hắn t ố t rất đẹp thấy cảnh này cô có đứng máy mấy giây ma lực hẻm núi lâu dài dị thường hỗn loạn lại bị vít to cả i biến loại này có thể thay đổi hoàn cảnh ma pháp là nhân loại tuyệt không có khả năng có lực lượng đ ộ t nhiên nàng giống như là ý thức được cái gì g u ngơ hô lên âm thanh thai ách chương tám mươi ngược lại để ta đụng ngơi một chút ta chương tám mươi ngược lại để ta đụng ngơi một chút ta đẫy cốc dần dần r ú động cực nóng nham tương tiêu cự long đầu lâu tại mây đen làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ kinh khủng có thể vít to kia cảm giác gác bách mạnh mẽ dường như hóa thành một đầu t h a i ách ma thú càng hơn một phần hẻm núi hai bên không ngừng dâng lên hỏa diễm nóng rực đem tiệm điện báo phủ từng đạo vỡ toang mà ra hỏa diễm trụ cùng tia từng đạo lôi đình đối kháng lẫn nhau thế lực ngang nhau hỏa chi t h a i ách nóng rực đại đ ị a cổ cột nhìn xem chung quanh dị tượng sững sở tại nguyên chỗ thân làm tự nhiên cổ cột rất rõ ràng h a i ách loại ma vật này nghiêm ngặt tới nói bọn chúng không phải ma vật xem như thế giới nguyên tố tự nhiên tập hợp hóa thân tại dài rằng giặc thuế biến quá trình bên trong bọn chúng dần dần đã có được ý thức của mình phong lôi thổ nước tự nhiên cũng có đem đối ứng hóa thân cũng chỉ có thai ách mới nắm giữ cải biến môi trường tự nhiên năng lực cô cột vẻ mặt một b ư ớ c vì cái gì vì cái gì vít to có thể sử dụng cùng loại với thai ách lực lượng hắn không thể là thai ách con riêng a tự nhiên học sùng tính tự nhiên tính sợ tự nhiên bởi vì tự nhiên học ma lực cần thiên nhiên hoàn cảnh đến phong thích mà giống thai ách dạng này có thể ảnh hưởng tự nhiên năng lực theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là tự nhiên h c h a cô cột bỗng nhiên chuyển lấy con mắt suy tư v ừ a mới nàng hẳn không có mạo phạm tới vít to a thái độ hẳn là tốt đi một chút mới được ga cổ cột nắm bước ngón tay nhìn mười phần khẩn trương đông nhiên nàng nhìn thấy tại cách đó không xa quan chiến ô dư lì ông cổ cột đá đá dưới chân đám mây hướng về ô dư lì ông tới gần bay t ớ i háo dội ồi tan bên cạnh thời điểm nàng không còn là một bộ m ẹ n h dã rời dáng vẻ ngượng ngùng hướng về công chúa đáp lời ta hỏi một chút nào ngươi láo sư này lai lịch thế nào ô dư lì ông lườm nàng một cái không có trả lời cũng là cùng nàng kéo ra mấy bước khoảng cách nhìn thấy vít to tiểu học sinh vậy mà như thế xa lánh chính mình cổ cột đông nhiên cảm giác đi ngủ đều không thơm. suýt n ữ a quên mất người ta tiểu cô nương không thể nói chuyện bất đắc dĩ nàng đành phải quay đầu lại một lần nữa nhìn xem trận này có thể so với sự thi giống như chiến đấu e n d i e bỉ ẩn ngôi cái pháp sư đều rất rõ ràng phong bạo long vương l ạ như thế nào tồn tại nó lâu dài ngủ say tại phong bạo chi địa vực sâu lớn trong cốc là cái này trong hạp cốc cường thịnh nhất tồn tại cho dù là bình thường tứ giai pháp sư đều không dám tùy tiện ra tay cùng nó chiến đấu không có nắm chắc tất thắng không phải tất cả pháp sư đều giống như vít to như thế có thể cải biến hoàn cảnh c u n g quanh nếu là tại phong bạo chi địa nguyên bản g a chỉ phía dưới nguy hiểm càng hơn ba phần chẳng băm nói là bởi vì phong bạo long vương xuất hiện nơi này mới hình thành phong bạo chi địa lại thêm ma pháp trong hạp cốc c n g bạo hỗn loạn ma lực lưu động nhường các pháp sư đem lại nhận tiến thêm một bước hạn chế lần này phong bạo long vương đ ố n g nhiên xuất hiện cũng là cổ cột ngoài ý liệu chuyện phong bạo long vương cùng pháp sư ở giữa bình thường sẽ không xuất hiện xung đột các pháp sư chỉ cần xuyên thẳng qua ma lực hẻm núi những ma thú kia cũng không về phong bạo long vương q u ả n hạn nó vẹn vẹn ngủ say ở chỗ này xem như cường đại ma lực thể hiện không có cái gì quá thừa ý thức không có người chủ động dẫn dụ nó là không sẽ chủ động công kích người khác Vít t cụ ví ví cột lắc đầu hai á c h đem hỗn loạn khí tức đều có thể đồng loạt cải biến long vương lần này sợ là muốn ăn quả đắng kia long vương cảm nhận được nóng hổi dung nham rơi vào cự trào phía trên một tiếng giống to chủ động hướng về vít to và tới cự trào kia mang theo vạn đạo lôi đình hướng về vít to đột nhiên vào tới phá mây chi thế phô thiên cái địa cao tốc lợi trả khoảng chừng mấy giây bên trong đã đi tới vít to trước mặt hỏng bét quá nhanh cổ cốt nhìn thấy vít to đã ở vào nguy hiểm phía dưới nhưng bây giờ nhắc nhở vít to đã không còn kịp rồi phong bạo long vương tốc độ vượt qua tưởng tượng của nàng nhưng mà cự trào động tác tại vít to trong mắt lại vô cùng chậm rãi tia nương theo tại long trào chung quanh vạn đạo lôi đình không ngừng rung động phương thức vít to đều có thể tinh tưởng nhìn ở trong mắt hai tay của hắn nút túi tại cái này mấy giây bên trong thời gian dường như thế giới bị thả chậm mấy trăm lần rốt cục một giây qua đi tia rơi vào vít to đỉnh đầu cự trào giảm xuống một cm trong h nháy mắt bay bài phân hóa trở thành trăm tờ xẹt qua phong bạo long vương tứ chi mạnh mẽ tại nó chỗ khớp nối đâm vào đem pháp thuật của nó tứ chi hoàn toàn ngắn cách phong bạo long vương xem như ma lực tập hợp thể bản thân cũng không có nhục thể tồn tại những cái kia thân thể chẳng qua là ma lực tập hợp đản sinh sản phẩm kia trăm tấm thẻ bài lập tức buộc phát ra hảo quang trói sáng đỏ lục tôn lên lẫn nhau t h i ê u đốt bầu trời hỏa diễm đột nhiên c u ố n quanh ở phong bạo long vương trên thân thể kia cự đẳng cũng bắt đầu không ngừng trói buộc chặt long vương hành động kia phồn nhánh l á xanh tại hỏa diễm tác dụng phía dưới càng thêm cực nóng vô cùng trong trương phi bài hướng về long vương không ngừng cắt chém hiện nhiên một cái ma lực cối say thịt kia bàn g bạc ma lực tập hợp thể còn chưa kịp càng nhiều p h ả n kháng phong bạo long vương thân thể lại dần dần biến càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa hộ duy n g chừng lớn hai mắt trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái lao sư của nàng thật mạnh cường đại đến kia che khuất bầu trời long vương cũng giống nhau không phải v cặp k i a mang theo không rõ ràng mắt quần thâm hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm v i t to nhưng là phong bạo long vương còn chưa chết còn không có kết thúc tại cái này ma lực hẻm núi ở giữa long vương thân thể chẳng mấy chốc sẽ gây dựng lại vừa dứt lời đầy trời mây đen một lần nữa sấm sét vân g r ộ i k i a ma lực huyền hóa lôi đình dần dần trên không t r u n g tụ tập kinh mạch xương cốt làn da nhanh chóng tại tái tạo lấy phong bạo long vương thân thể một giây sau k i a u quấn quanh đầy thiểm điện long vương lại lại xuất hiện khi thế càng hơn một phần phong bạo long vương tại vít o trong mắt dần dần lộ ra ngay thanh máu cùng đẳng cấp lờ vỡ bốn mươi v í to hết sức rõ ràng phong bảo long vương thực lực cũng không phải là thập phần cường đại n ó chỗ đặc thù là bởi vì có thể bằng vào vô cùng vô tận ma lực vô hạn phục sinh cụ cột nói phong bảo long vương là không cách nào bị giết chết đó là bởi vì eddie mỹ ẩn các pháp sư cũng không hề có có từng thấy nó bị giết chết có thể vít to rất rõ ràng phong bảo long vương là có thể bị hủy diệt tại xem như một gã người chơi thời điểm mỗi lần đi ngang qua ma lực hẻm núi đều muốn giết chết phong bảo long vương rất nhiều lần tại vít to trong mắt đây chính là một cái cỡ lớn kinh nghiệm bà bảo phong bảo long vương phục sinh thời gian hành vi quy tích hẳn tất cả đều rõ như lòng bàn tay như vậy chỉ cần đem ngươi giết tới không thể dùng ma lực tái sinh mới thôi là được rồi nương theo lấy kia trăm tờ thiết bài một lần nữa trở về vít to bên người mấy trăm pháp trận đột nhiên tại phía sau hắn tạo ra kia giống như mặt hồ đồng dạng pháp trận dần dần rung động động phú văn đường vân đã khiến người vô pháp đếm rõ phô thiên cái địa hỏa diễm ma pháp đông nhiên đổ xuống mà ra tại vít to sáng tạo trong hoàn cảnh cô cột có thể nhìn ra vít to sử dụng tất cả đều là nhị giai ma pháp thật là uy lực vậy mà đạt đến tam giai ma pháp tiêu chuẩn đây là hòa chi thay ách ngọn lửa kia ma pháp dường như một giây sau liền phải đem hẻm núi hoàn toàn nuốt hết số dưới cô cột thấy thế vội vàng đem bộ dư ly ô n g ôm vào trong m â y tránh cho nàng bị cái này kinh khủng ma pháp tác động đến kinh khủng nóng rực bạch quang che kín khắp nơi trên đất ngọn lửa kinh người chiếu sáng toàn bộ dư y hẻm núi đại khái liền dư y hẻm núi cũng không nghĩ tới lại có một ngày sẽ có như thế cao quan thời điểm nhiệt độ cao đem nham thạch mềm hóa chống rông đốt bốc cháy h i ệ phong bạo long vương vừa mới tái tạo thân thể đã lần nữa bị oanh tạc tới không cách nào hoàn thủ trong n y mắt thân thể lần nữa vỡ vụn cái này lúc này mới qua bao lâu a cô cột xứng sở ngay tại chỗ phong bạo long vương có yếu như vậy thế nào cảm giác bị đánh hoàn toàn còn không tay một giây sau phong bạo lần nữa tái t có thể v i t to sớm chuẩn bị kỹ càng thậm chí còn không đợi phong bạo long vương thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ thiết bài bay t ừ tung đem thân thể nó lại lần nữa phong tỏa nắp ấy lần thứ ba lần thứ tư nó phục sinh tốc độ biến càng ngày càng chậm t r u n g quanh hẻm núi bị v i t to o à n h tạc đến đã biến tổn hại vô cùng lảo đảo muốn ngã đáy cốc cũng dần dần lâm vào hoàn toàn tính mịch kia mãnh liệt gió lốc đã tiêu tán chỉ còn lại sóng nhiệt trên không trung run không ngừng cụ cột liền nhìn xem một màn này c ả m thụ được v i t to kia không có gì sánh kịp lực phá hoại khó trách vít o có lực lượng đi trêu chọc cái này phong bạo long vương đánh lâu như vậy nàng thậm chí không nhìn thấy cơn bao táp này long vương thả kỹ năng gì đất vương nghiền ép tại vít to kín không kẽ hở công kích đến long vương mỗi lần phục sinh liền sẽ bị trong nháy mắt cắt thành mảnh vỡ vô số lần ma lực hội tụ vô số lần phục sinh tuần ma lặp đi lặp lại một giờ hai giờ kết quả lại chưa từng thay đổi hẻm núi bị đánh đến biến thành từng mảnh từng mảnh t ả n g đá mảnh vỡ hóa thành không ngừng suy sụp phế tích vô số thiết nhận bay bài lượn vòng cùng long vương nửa đợi trên thân thể lần nữa cắt xuống dưới rất nhanh t i ế một đạo tiệm điện đột nhiên chiếu dọi một chút giống như là tồn hại bụi mù d cô ũ n g k h n phong bạo Long Vương lần nữa g thấy khôi h chết. Chết. p bạo ụ cột c h cảm h Phong chết! chưa ế t từ trước tới từng bạo Long Vương Nàng đơn i nay qua thấy vít to khẳng định cùng hỏa chi thai cách đặt thành một loại giao dịch nàng đoán đúng phân nửa bởi vì cái này ngọn lửa cồn g bạo ma pháp là vít to theo g ụ lệ tổng trên thân mạnh lột xuống hỏa chi thai ách đã bị vít to phong ấn qua một lần bình tĩnh trở lại cồn g bạo lôi đình dần dần tụ hợp tạo thành lõe lên một cái lấy rượu bạch quang mang lôi điện hạch tâm vít to k h ẽ vươn tay kia hạch tâm giống như là nhận chủ bình thường trôi giạt đến vít to trong tay phong bạo long vương g e n giới thiệu chứa cổ đại cự long chi lực thần bí g e n có lẽ có thể cùng cổ long kết hợp hắn nhìn xem cái này mai h ạ c tâm cảm thấy hết sức hài lòng t i ệ dung nha máu khoác cũng quay về bình tĩnh màu đỏ đường vân dần dần áo khoác bên trên cự thú hai mắt cũng một lần nữa ẩn giấu đi xuống dưới cô cột cực kỳ hiếu k ỳ xông tới góp thật sự gần thăm dò mà hỏi thăm ngươi có phải hay không cùng thai ách có quan hệ gì vít to đã mặc quay đầu nhìn nàng một cái ta đánh chết qua một cái thai ách ngươi tin không chương 81, lao pháp sư có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng chương 81, lao pháp sư có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng xử lý một cái thai ách cô cột nhưng không tin t hai ách thật là thế giới nguyên tố một bộ phận hóa thần mặc dù nói vít to có thể đánh bại một cái phong bạo long vương hoàn toàn chính xác làm cho người mười phần trấn kinh có thể hắn nói đã đánh bại một lần thai á phong b ạ o long vương cùng thai ách ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn bất quá nàng cũng không muốn gây vít to sinh khí mặc dù trong lòng k h ô n g tin bất quá cổ cột vẫn gật đầu dù sao liền chính nàng cũng chưa từng thấy qua thai ách chân thực bộ dáng ngay cả phong b ạ o long vương lần thứ nhất bị nhân loại pháp sư làm bạo loại chuyện này cũng đủ làm cho thế giới quan của nàng băng liệt rất nhiều một đoàn người một bên nói vừa đi rất nhanh chung quanh phong b ạ o dần dần lắng lại một sợi đã lâu q u a n g mang nô đầu ra tới không biết rõ lúc nào thời điểm đã tỉnh lại cổ cột bỗng nhiên tại vít to sau lưng nói một câu hộ duy ổng cũng đứng tại chỗ nhìn về phía trước mặt bức tranh này trước mắt cái này một bộ ma huyện giống như cảnh tượng nhường nàng cảm thấy một hồi có chút khó chịu chung quanh vách tường giống là sinh vật bình thường không ngừng hở ra không ngừng lắng lại đổ nát thê lương ở giữa lơ lửng thang lầu giống như là từng đầu xúc tu chậm chạp vung v y lấy lơ lửng đám mây cũng tại có chút v ậ t mẹo giống như là mỗi giờ mỗi khắc phản chiếu lấy sinh vật khuôn mặt lại tại không giây phút nào huyên hóa mà kia huyên hóa đám mây dần dần tán đi nàng rốt cục thấy được kia sưng là thiên không chi c ả n h vật kia dội ra hai mươi bốn con không ngừng vỗ cao khiết cánh trắng đoán kiến trúc trắng đoán tới quang mang chiếu dọi trên đó dường như bầu trời bị triệt để xé mở. tiêu kiến trúc bị chia cắt là bảy tầng vòng vòng trên đó ba thủ pho tượng đứng lặng không trung tiêu ba thủ đầu người pho tượng một nửa phía trên vỡ vụn tụ hợp treo vào hư không tại cổ cột dẫn dắt phía dưới bọn hắn đi tới tầng thứ ba vòng vòng đẩy ra nghiêng về đại môn một đạo khiết ánh sáng trắng mang từ không trung vươn vào nghị hội phía trên chỉ có một cái thân ảnh quen thuộc hềnh ò n giống như là trong lòng huyễn tưởng bình thường làm cho người thấy không rõ khuôn mặt ngàn người thiên diện không giống nhau chỉ có một đôi mắt làm cho người khắc sâu ấn tượng hoan n ê n đi vào pháp sư nghị hội vít to các h ạ thân thư cao vị bọn hắn tự nhiên cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm thêm cùng cổ cột đều là pháp sư chi đâu người quản lý bất quá khác biệt chính là cổ cột hoàn toàn là bị ép buộc bất đắc dĩ ở tại hẹn địa mỹ ẩn mặc dù nàng cũng là một cái nghị viên có thể nàng làm cho người cảm thấy rất có linh vật cảm giác pháp sư nghị hội mười hai cái nghị viên mỗi một cái đều là một phương cường giả tính làm trong trò chơi đẳng cấp bọn hắn phổ biến đều tại bốn mươi tám cấp trở lên thuộc về tứ giai pháp sư đình phong nhưng cũng không có mấy cái chạm đến ngũ giai lĩnh vực hệ giống nhau chú ý tới phía sau ô d l i ổng hướng nàng có hơi hơi cúi đầu nói rằng chào mừng ngài công chúa điện h ạ n h ì n thấy hình, ô d l i ổng hướng về vít to sau lưng né tránh trước mắt pháp sư trong mắt của nàng chính là một cái cá nhân nàng có chút lo lắng bất an lúc tiến vào có thể cảm giác được trước mắt pháp sư mạnh đến mức nào nhưng mà vị này thấy không rõ mặt pháp sư dường như nhận biết nàng không kinh ngạc hơn hồ dữ l ý ô n g điện h ạ pháp sư trí tuệ biết được thế gian tất cả đồng thời chúng ta nghị hội trong đó một vị nghị viên ngài có lẽ còn biết hồ dữ l ý ô n g hơi nghi hoặc một chút huyền ảnh pháp sư cũng không có dấu diếm nói rằng già t r è o sinh thảm các người đế quốc học viện viện t r ư ở n g bất quá hắn gần nhất ngay tại đế quốc sửa chữa bị hủy diệt học viện ân n g à i hôm nay không có cơ lại ở chỗ này nhìn thấy hắn h ì n ánh mắt nhìn công chúa sợ hai than phục giữ lại ở trong lòng cũng không để cho hắn biểu hiện ra ngoài các pháp sư từng cái đều là nhân tinh khi nhìn đến hồ li ổng một phút này h ì n h l i a n biết victor xử lý tốt tất cả pháp sư nghị hội s á c thực độc lập với bất kỳ quốc gia nào bên ngoài nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào không nói trước đế quốc cường thịnh quốc gia lực lượng các pháp sư không ai có thể bằng lòng đi t r e o cho c ộ t dịt sổ quái vật kia đương nhiên cho dù không có công chúa hình cũng chuẩn bị bằng lòng victor yêu cầu h ì n h một lần nữa nhìn xem victor càng xem càng là cảm thấy vui mừng victor tại ma lực hẻm núi biểu hiện ra thực lực cường đại n h ư n g hệm ý thức được hắn đang ra pháp sư nghị hội không tiếc bất cứ giá nào mời cân nhắc tới v i t o tại đế quốc địa vị cũng không thấp thậm chí còn là đế quốc công chúa tư nhân giá Cái t h â n phận này cũng t ư ơ n chấn nhiếp. luận g đối Victor tại có lực bất bất kỳ mi ộ t c á nào n p h ư ơ g diện đều đã h à i l ò n g nghị h ộ i yêu cầu, đức. ngoại đạo trừ Về pháp ầ n đạo đức, ở, H.M.G.H.G, p sư có rất tự do đạo đức pháp sư không làm chuyện xấu sự tình cái k i a chính là người tốt khen tặng lời nói liền miễn đi vật của ta muốn đâu còn tại hình suy tư nên mở miệng như thế nào lúc v i c t o r đã sớm vì hắn tìm xong giao dịch đường không nên nóng lỏng bằng hữu của ta là người vĩnh viễn lạc ủ a ngươi rõ ràng không nhìn thấy h ì n biểu lộ nhưng theo trong giọng nói của hắn lại có thể nghe được đối phương ý cười hắn chỉ là phất phất tay hai đạo hư không khe hở ở không t r u n g trống d n g hình thành từ đó điểm đừng giảm bớt một cái pháp bảo cùng pháp trượng pháp trượng màu đen thân trượng bên trên điêu khắc rất nhiều thượng cổ p h ù văn trên đó khảm nạm lấy một quả lộ r a hào quang màu đỏ bảo châu mười phần diễm lệ thần kỳ kia pháp bảo cổ áo dần dần thuận hạ từ sắc đường vân che lại áo khe hở áo thân vẹn vẹn thuần một sắc xích hắc nhìn một m ạ c vô cùng cái này hai kiện là tộc người lùn cao cấp nhất ma pháp công tượng định chế chế tạo giá trị liên thành đương nhiên đây là ta đại biểu pháp sư nghị hội tặng cho ngài lễ vật vít to các h ạ đây là miễn phí hắn cười nhẹ hoạt động lên ngón tay hai trang bị trôi hướng vít to vitor đánh giá kia hai kiện bất p h à m trang bị thuộc tính ở trước mặt hắn biểu hiện mà ra ma trượng ưu rút hiệu quả pháp thuật cường độ bảy trăm toàn bộ kháng tính năm mươi ma pháp ngâm sướng tốc độ bốn mươi kỹ năng phục chế sử dụng ma pháp có ba mươi phần trăm sát xuất không tiêu hao pháp lực trị cấp tốc phục chế cũng phóng thích lần trước ma pháp cung g ã đồng thời trang bị thời điểm hiệu quả sát xuất đề cao mười lăm phần trăm pháp sư chi bảo gạ i ạ hiệu quả hp năm nghìn toàn bộ kháng tính năm mươi pháp thuật cường độ gia tăng ba mươi phần trăm kỹ năng mạng che mặt mỗi qua ba sáu mươi giây tạo ra một cái ngăn cản một lần địch quân công kích ma pháp hậu thuẫn hộ thuẫn vỡ vụn trong lúc đó nhận đ ị c h nhân công kích sẽ không một lần nữa tính theo thời gian hộ thuẫn vỡ vụn về sau tại năm mã phạm vi bên trong tạo thành một dây mê mội trang bị thuộc tính nhường v i t to hết sức hài lòng không thể nghi ngờ là hắn hiện giai đoạn có thể dùng tới trang bị lời nói vẫn chưa xong hình tiếp tục nói v i t to các hạ xuyên thẳng qua ma lực hẻm núi đã đã chứng minh ngài cường đại ngài đáng giá một cái thân phận nghị viên hắn vung lên ngón tay một cái hình tròn đánh dấu bay về phía v i t to bên người ngân bạch mâm tròn bên trên điêu khắp ba cái một nửa vỡ vụn đầu người vít o tiếp nhận đánh dấu một sợi tơ tuyến dường như đem chính mình cùng hẹn bị mỹ ẩn liên hệ ở cùng nhau. nghị viên thân phận mới l à thể nghiệm dù sao chưa từng có người chơi lăn lộn từng tới nghị viên vị trí này pháp sư chi đâu nghị viên thời điểm sẽ có được nghị hội trợ giúp cùng duy trì cái thân phận này bất luận nghị viên tại quốc gia nào đều mười phần có địa vị người nghị viên này thân phận là chúng ta tập thể thương thảo đi ra tương lai cổ cốt liền không còn là pháp sư nghị viên của quốc hội nghị viên chỉ có thể có mười hai cái vítor gia nhập tất nhiên có một người muốn rời khỏi mà người này tự nhiên chỉ có thể là linh vật cổ cốt, cổ cốt chỉ cốt c là vểnh vểnh miệng nói rằng ta không có ý kiến chỉ cần để cho ta có thể đi ngủ l i tốt vệ g à hít mắt lấy tiếng lòng cùng vít to nhả danh nói các ngươi pháp sư đạo đức từ trước đến nay đều là linh hoạt như vậy sao cái này lịnh trước đó ở trong thư cùng vít to thảo luận điều kiện thời điểm còn tràn ngập nặng như vậy mùi thuốc súng kết quả hiện đang cười liền đoá lao hoa cúc như hoa chỉ thiếu một chút liền đem lịnh hót viết lên mặt bất quá vệ g à cũng lý giải đám này pháp sư vít to cường đại không giống một cái bình thường tứ giai pháp sư mà phần này cường đại liền nó đều không thể nào hiểu được tại nhìn thấy vít to trước đó không ai có thể minh bạch vì cái gì một cái pháp sư có thể nắm giữ công kích kinh khủng như thế tính chẳng lẽ pháp sư không phải một cái ưu nhã trước n h i ệ sao một cái tỉnh táo b ả y mưu nghĩ kế thần bí lẩm bẩm cao quý ngâm sướng đây mới là vệ gạ trong lòng pháp sư hình tượng vít to hắn cũng liền dính b ả y mưu nghĩ kế cùng tỉnh táo hắn chơi những ma pháp kia một cái so một cái bạo lực làm xong đây hết thể sau hềm dự định sớm rời đi vít to các h ạ đã ngài đã gia nhập nghị hội chuyện xử lý xong ta cũng muốn rời đi nếu là ngài còn có vấn đề gì có thể hỏi một chút tiền nhiệm nghị viên của cốt chơi vui vẻ vít to các h ạ n hềm tiên sinh hềm sắp rời đi thời điểm vít o gọi hắn lại hắn hơi nghi hoặc một chút xoay đồ lại chỉ có một đôi mắt nhìn về phía vít o vít o các h ạ còn có chuyện gì ngài có phải hay không quên đi cái gì v i t to hai tay đ ú t túi bình tĩnh nhìn đối phương hy rồ ẹn đ i n h mỹ ẩn năng lượng nguyên pháp sư nghị viên của quốc hội là có tư cách tiến về hy rồ nơi đó tự nhiên năng lượng vô cùng hùng hậu bất kỳ pháp sư có thể ở hy rồ bên trong tu hành một hồi ma lực lượng đều có thể hiện ra hữu hiệu, hiệu tăng trưởng thấy v i t to nói do ý đồ đến h ì n h có chút trầm mặc trên thực tế hắn một mực tại tận lực tránh đi cái đề tài này trải qua tiên đoán hy rồ sinh tồn huyên náo nghị viên của quốc hội nhóm lòng người bàng hoàng cho nên tất cả mọi người tại tránh cho không đi thảo luận chuyện này nhưng không đợi hắn muốn tìm một cái lý do tránh đi chuyện này vít to thanh âm đã vang lên không nên quên ngươi tìm tới ta nguyên nhân mời người hỗ trợ là cần thành ý hệ tiên sinh n g h e xong lời này hệ lắc đầu thở dài một hơi đã không thể tránh được vậy còn không như thuận theo tự nhiên t ố t ta, vít to tiên sinh xin mời đi theo ta lúc này ô d ư lì ổng còn có chút hoảng hốt lao sư cùng trước mặt vị này cao thâm pháp sư nói rất nhiều chuyện nàng đều không thể hiểu rõ nghị viên là cái gì hi dỗ lại là cái gì nàng không hiểu rõ lâm em bị ẩn nhưng nàng thông minh biết lúc nào thời điểm nên nói cái gì dạng lời nói thế là nàng cũng không có hỏi tham hình quay đầu nhìn xem ô dưới l i ệ nói rằng công chúa điện hạ ngài nhất định phải tại nghị hội chờ đợi một thời gian ngắn dù sao chỉ có nghị viên mới có thể tiến nhập hì rồ ô dưới l i ệ nhìn về phía victor nhìn thấy lao sư hướng mình gật gật đầu nhẹ gật đầu đáp ứng xuống ta đã biết cổ cột ngáp một cái chỉ, chỉ chính ỉ c h mình lại ta đây ta có thể hay không cùng đi đương nhiên xem như tiền nhiệm nghị viên ngươi như cũ có tiến vào hì rộ quyền lợi hình hòn đem trước ngực mình vằn trương nắm ở trong tay dội ra một ngón tay trên không trung vạch một cái vạt vẹo thân cành dần dần theo trong hư không dối ra mấy cái cành lá một đạo đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện tại vít to trước mặt kia c ả n h lá trồi non phía trên giường như còn có từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm vít to nhìn nháy nháy đây cũng là tiến vào hì rộ thông đạo vít to tiên sinh đi thôi cô cốt ngươi cũng cùng đi tại hình dẫn dắt phía dưới vít to dần dần đi vào um tùm tối tăm đường mòn cổ cốt đi tại cuối cùng kia đường mòn quanh có khúc hiệu xoắn úc lấy hướng về lòng đất đi đến đạp ở trong suốt thông trên đường ngoại trừ ngay từ đầu kia vài cọn t h vật còn lại đều là hắc á m hư vô nơi này là một chỗ dị không gian rất nhanh một đoàn người đã tới cuối lối đi giống như là xuyên qua một tầng trong suốt vách tường ánh vào vít to trong mắt chính là to lớn ánh lục sắc ma pháp đại thụ bề bộn bộ dễ xâm nhập hư vô vít to nhìn xem hư vô phía dưới cùng trong trò chơi giống nhau như lúc hoàn toàn nhìn trộm không đến h ì rồ đầu ngườn trước mắt đại thụ giống như là bị một chạm hai đoạn đại thụ trên dưới hai mảnh bị chia cắt ra đến c h ụ cột bên trong cao thấp không đều chỗ lỗ hổng giống như là nổi lơ lửng như là vỏ cây mảnh vụn đồng dạng ma pháp vật chất còn c u ố n một cái quán đoàn kia lục sắc chùm sáng không ngừng phun trào hướng về đại thụ không ngừng truyền tống lấy năng lượng nửa bộ phận trên diễn sinh ra um nhưng v i t to có thể nhìn thấy tán cây bao quanh lấy bảy tầng vầng sáng màu trắng mỗi một cái vầng sáng màu trắng đại biểu e n d y m i o n một tầng kiến trúc v i t to tiên sinh tới nơi này chính là e n d y m i o n tận cùng dưới đáy khí r ộ chương 82, người đ o á n ta vì sao muốn làm nghị viên chương 82, người đ o á n ta vì sao muốn làm nghị viên đại thụ có chút rung động tia tầng thứ bảy màu trắng vòng tròn nhìn giường như mười phần bất ổn nơi này tràn ngập một cô ma pháp năng lượng tựa như ma lực hải dương bình thường mãnh liệt vô cùng theo đánh tiến vào cái này dị không gian bắt đầu v í to liền cảm nhận được hai cô năng lượng cường đại mà ngoại trừ ma lực bên ngoài còn có một cỗ thuộc về tự nhiên cùng sinh mệnh khí tức t h ư ờ n như là một tòa bình tĩnh hồ nước càng đến gần hí r ổ vít to càng có thể tinh tưởng cảm giác được hai cỗ năng lượng dần dần lăn lộn cùng một chỗ tạo thành một loại thuần túy tự nhiên ma pháp loại ma pháp này cùng vệ gạ bàng bạc ma lực hoàn toàn khác biệt loại này năng lượng cũng không thể bị nhân loại trực tiếp vận dụng tự nhiên ma lực so với bình thường ma lực càng thêm thân hòa nguyên tố thả ra ma pháp cũng càng cường đại hơn khả năng đủ vận dụng tự nhiên ma pháp sinh vật ít càng thêm ít nhưng lúc này vít to bên người liền có có thể sử dụng loại ma pháp này người hô hô hô không biết từ lúc nào bắt đầu cô cột lâm vào ngủ say nơi này tự nhiên năng lượng quá nồng hậu dày đặc đến mức nhường nàng có một nháy mắt cảm giác chính mình về tới thuộc về tự nhiên l ập l ã n h điện như thế tràn đầy tự nhiên năng lượng hạ cổ cột cảm giác chính mình càng lây lại nàng đã sớm không phải lần đầu tiên tới qua nơi này lần này cũng chỉ là buổi tiếp vít to cùng đi trước đó nàng liền hỏi qua hình có thể hay không để cho chính mình tại cây to này phía dưới đi ngủ kết quả gặp một đám nghị viên phản đối thêm giải thích căn cứ đại pháp sư đã từng lưu lại tiên đoán tương lai thì dồ sẽ nên đón một trận thảm trọng kết nạn đại pháp sư pháp sư chi đâu người sáng lập cách nay sống sót đại khái đã có hơn 1.000 năm tuổi vít to ký ức vẫn còn mới mẻ theo nhân vật thực lực cường độ đến xem đại pháp sư là cùng cạ lẹn xì ạ đế quốc hoàng đế là cùng một đẳng cấp nhân vật nhưng bối cảnh cố sự bên trong đại pháp sư dựa vào là tự thân tu hành mà đế quốc hoàng đế thì là dựa vào nghiền ép sinh mệnh cùng thần minh c h ú c phúc mà thu được vô thượng vĩ lực mặc dù thực lực không sai biệt nhiều nhưng hai người một cái mệnh dài một cái mệnh ngắn có thể tất cả mọi người cho rằng đại pháp sư đã mất đi dù sao hắn biến mất tại mọi người trong tầm mắt đã mấy trăm năm theo đế quốc ban đầu thay mặt hoàng đến ơ i đó tính lên nếu như hắn còn tồn sống đến bây giờ hơn phân nửa phải có hơn ngàn tuổi cho dù là cổ cột dạng này trường thọ tối cao tuổi thọ cũng bất quá năm trăm năm nghĩ tới đây victor có chút muốn cười đại pháp sư tự nhiên còn sống bất quá hắn cũng không phải nhân loại bản thể của hắn là một con rùa đen vì cái gì victor biết những này bởi vì liền không có hắn không có đánh nở tờ cờ bất quá chúng ta cũng không biết thì dồ tương lai nguy cơ đến tột cùng như thế nào cho nên chúng ta cần càng nhiều pháp sư lực lượng đến bảo hộ andy mỹ ẩn h ệ n cơ hồ là ngả bài nói mà chuyện này ngoại trừ pháp sư nghị hội m ộ ư ơ i hai người hắn cũng chỉ cùng vít to nói qua dù sao cái khác pháp sư nếu là sớm biết loại sự tình này nói không chừng liền trực tiếp lâm trận bỏ chạy không phải tất cả pháp sư đều nắm giữ chính nghĩa đạo đức pháp sư nghị hội thứ nhất chuẩn tắc chính là đạo đức cùng chính nghĩa vít to không có trả lời h ì n h hắn chỉ là nhìn xem hì dồ, nhìn lên trước mặt đại thụ c h e trời đầu vai quả đen chẳng biết lúc nào hướng về kia đại thụ c h e trời bay đi hãy lẳng lặng nhìn xem một màn này cũng không ngăn cản dù sao một con quả mà thôi chẳng lẽ còn có thể đối hì rộ tạo thành ảnh hưởng gì phải không vít to chỉ là thản nhiên nói hình tiên sinh đang thảo luận hỗ trợ trước đó n g ư ơ i biết hy d ô rốt cuộc là thứ gì à? h ề n không có trả lời victor từ hắn sinh ra ở pháp sư chi đôi lúc hy d ô liền một mực tồn tại ở e n d y m i o n nó đời đời kiếp kiếp chống đỡ lấy e n d y m i o n nổi đồng bành giữa không trùng lấy kêu minh n g ông như b i ể n tự nhiên ma lực khiến cho e n d y m i o n một năm bốn mùa khí hậu như xuân mà bây giờ victor nói lời nhường lần thứ nhất hắn có chút n g h i hoặc hy d ô rốt cuộc là thứ gì nó vì cái gì có thể chống đỡ e n d i mỹ ẩn nhiều năm như vậy một mực tồn tại ở bầu trời chẳng lẽ nó thật sự là thần minh gieo xuống t h ứ một cây đại thụ a dường như nhận được tin t vít to cuối cùng nhìn thoáng qua vệ gạ rời đi phương hướng thu hồi ánh mắt đột nhiên màu đen áo khoác ở trên người sáng lên lúc thì đỏ sắc ánh sáng nhạt yếu ớt hỏa hệ ma lực dần dần liên động lên toàn bộ hỷ rộ phạm vi tự nhiên ma lực hình cũng ý thức được điểm này hắn lẳng lặng nhìn vít to động tác hắn cảm thấy vít to nhất định là biết gì gì đó tại ma lực hẻm núi chuyện đã xảy ra hắn rõ rõ ràng ràng vít to nắm giữ như thế nào cường đại tự nhiên ma lực kia ngọn lửa kinh người tựa như mặt trời một góc xích quang vẹn vẹn lấy mảy may liền có thể đem ma lực hẻm núi tùy tiện tiêu tẫn h ì n cũng không biết rõ cái gì là thai ách hai ách bản thân rất ít bị người biết hiểu bọn chúng không có bị ghi lại ở bất kỳ lịch sử trong cổ tịch vẹn vẹn những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống trong thần thoại có một ít nhỏ vụn thân ảnh bọn chúng là chân chính thần minh tạo vật vít to cùng hí rồ ma lực dần dần liên hệ tới trong trước mắt hí rồ vị trí hư vô trên mặt đất toát ra vô số l ụ c mầm ma lực của bọn nó dường như bị người dẫn đạo bình thường tại vít to cùng đại thụ c h u n g quanh dần dần sinh trưởng nhiều đám cỏ xanh các loại hoa tươi lập tức tại cái này dị không gian bên trong nợ rộ hóa thành một mảnh luyện chuyển vườn hoa tiệm ngang eo cao cỏ xanh cũng lập tức đem mọi người vây móc tại c h ó t mũi của nàng bên trên ahc x cô cột nông l u n g mở mắt ra nhìn thấy mình bị một mảnh tiên hoa lục thảo bá khỏa hướng về hềm hỏi ân xảy ra chuyện gì hển không cách nào trả lời hắn cũng x ứ n g s ở ngay tại chỗ cái này là vì cái gì v i t to đến tội cùng đã làm những gì nhìn trước mắt mỹ diệu cảnh sắc cô cột dường như chính mình thân ở m n g ảo bên trong biển hoa dường như cũng quên đi đi ngủ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghị hoặc nàng thích nhất hoàn cảnh như vậy nhưng không biết thế nào nàng luôn cảm thấy những nảy sinh cơ giạt rào màu xanh biết lộ ra có chút kỳ quái vít o như c ũ đứng tại chỗ tiếp tục liên lạc hỉ rổ ma lực nguyên nói đúng ra hắn tại dựa vào gủ lệ tổng lực lượng đi liên lạc hỉ rổ chỗ sâu ma lực hạch tâm giờ dù g ạ sáu hệ ma pháp cố hữu lẫn nhau khắc chế nói chuyện nhưng cái này tại thai ếch bên trong cũng không liên hệ thai ếch cùng bạo lực lượng đủ để gây nên thiên thai có thể bình hòa sức mạnh tự nhiên cũng không có sai tự nhiên hỏa diễm là mặt trời nhiệt lượng thừa nó sẽ ôn dưỡng c ỏ cây khiến cho cấp tốc sinh trưởng cho nên một khi thai ếch cùng thai ếch ở giữa sinh ra liên hệ đó chính là lửa cùng một sinh ra dị động sự quan hợp hình t r mặc ngay tại chỗ hắn không thể nào hiểu được trước mắt phát sinh tất cả lần thứ nhất hắn tại hì rô bên trên lần thứ nhất gặp được biến hóa như thế hình giờ phút này victor đứng tại vạn hoa ở giữa thật giống như bị chúng sinh mỹ hảo chen t r ú c tự nhiên x ứ giả l i ê n cổ cột thấy cũng có chút là người hắn không quay đầu nhìn hướng vị kia cường đại h u y ễ n ảnh pháp sư nhưng lại gọi thẳng tên dùng người cùng cổ cột ma lực tạo dựng lên một tầng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới bình t h ư ớ n g hình có chút không hiểu chẳng biết tại sao hắn hiện tại cảm giác có một cỗ cảm giác nguy cơ giống như là dòng điện như thế vọt qua c u sống của hắn v i c t o nói cho ta ngươi muốn làm cái gì yên tâm e d e mỹ ẩn sẽ không rơi vỡ chẳng biết lúc nào Qua đ e n một lần nữa về tới đầu vai chỉ cần vây xem tới vít to liệt tốt. Tại vít to t lần đầu cần nữa n vai về vây o chỉ r g á nhiên mắt, một lóe lên một đạo k n người màu xanh、thảm. Đồng n h thảm. h i màu theo trong hư vô một đạo liệt dương chậm rãi dâng lên kinh khủng nhiệt độ khắp chung quanh dâng lên bốn phía thực vật dường như đạt được cồn u hoan tẩy lễ mãnh liệt sinh trưởng kia đẩy trời dây leo một nháy mắt theo vạn trượng hư dưa không trung đột nhiên bay lên không đem cả vùng không gian dần dần b a o khỏa nơi này trong nháy mắt hóa thành một mảnh mọc thành bụi rừng rậm nông hậu dây đặc thảo mộc chi khí lập tức tràn đầy toàn bộ sân bãi bao phủ tất cả kia đại thụ tre trời chống giống hai bên chậm rãi rôi ra một đôi tre kín đoá hoa lục sắc cử thủ rất nhanh thứ hai xong thứ ba xong bốn thằng đến thứ chín xong lục sắc lớn tay nắm lấy đại thụ hai bên giống như là chống lên thế giới bình thường đem đại thụ phân liệt ra đến lập tức kia bảy tầng màu trắng vòng tròn kịch liệt lay động v i t o r người đang làm cái gì tiếp tục như vậy nữa e n d i e mỹ ẩn sẽ trước hủy diện tại trên tay của ngươi hình thanh â m có chút run dày giờ phút này tâm hắn sinh một đạo dẫn sói vào nhà ý nghĩ chẳng lẽ đại pháp sư đã từng lưu lại tiên đoán chính là v i t o r vừa dứt lời một đầu cự hình đại xà theo kia đại thụ nền tảng dò ra toàn bộ thân thể lần này h ì n cùng c ộ t tất cả đều choáng lại có vật sống nó vánh lục sắc đầu lâu bên trên mọc r a tam đôi mắt kép màu trắng ánh sáng theo kia phục trên mắt quét qua trước mặt mấy người cuối cùng dừng lại tại vít to trên thân cuối cùng nó kia to lớn nương theo lấy màu đen đường vân lục sắc phần đồi u theo hỉ rộ bên trong chậm rãi rút ra mấy người cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt cự thú toàn bộ diện mạo cổ cột hoảng sợ nhìn qua che trời cự thú run dậy nói thai á c h thật là thai á c h hình cũng động xoay đầu lại đột nhiên nhìn về phía cổ cột thai ếch thai ếch là cái gì chính là trước mặt cái này a nhanh cấu tạo bình chướng không phải endymie n liền hoàn toàn xong đời hệm trong nháy mắt nhận rõ thế cục mặc dù không biết rõ thai ách đến tuột cùng là cái gì có thể hắn cảm giác được một cấu nguy cơ bỗng nhiên bao phủ hẹn bị mị ẩn cổ cột cùng hệm hai người cấp tốc bắt đầu ở chung quanh cấu trúc lên tụ hợp bình chướng đem cái này dị không gian bên trong toàn bộ khí tức ngăn cản bên ngoài trận thức bị cấu trúc thật sự nhanh vẹn vẹn vài giây đồng hồ tinh diệu đường vân cùng p h ù văn đã khắc họa trên đó hiện tại chỉ cần chờ đối đai nó tự hành khởi động vít to hai tay đốt túi áo khoác đang giận d ư trận bay động hắn nhìn chăm chú lên trước mặt dở rù ga gió trên áo hiện lên một đạo hồng sắc đường vân một thanh quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn, kia là về phần pháp bảo v i t to sớm đã khoác ở trên thân bất quá bị áo khoác phủ lên vẻ ngoài áo khoác tại kinh khủng uy áp phía dưới điên c u ồ ngất l lư vệ ga màu xanh t h ẳ m ánh mắt tràn đầy vô cùng tràn đầy ma lực v i t to nhìn thấy pháp lực của mình chị ngay tại đột nhiên tăng lên rất nhanh đột phá hạn mức cao nhất pháp lực chị hướng về cực hạn bao tối đ cảm thụ được mênh mông như b i ể n ma lực hãng tự tin nhìn chăm chú lên trước mặt kinh khủng tạo vật chung quanh thảm thực vật càng ngày càng ngung t ủ n cỏ xanh dần dần lấn át vít o eo đem mọi người vây quanh trong biển hoa t o á t ra mấy đoá to lớn nụ hoa đ ỗ n g nhiên trên không trung nở rộ đây là sâm la hương thơm vít to thay ở đây tất cả mọi người nói ra cái này sân bãi danh tự liền như là hỏa chi thai ách gù l ệ tổng năng lực như thế giờ dù gạ giống nhau nắm giữ cải biến địa hình lực lượng lúc này giờ dù gạ ba ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vít to giỏ xét trong chốc lát tại vít to trên thân nó cảm thấy đồng loại hương vị nhưng đồng loại của nó nhìn mười p h ầ n nhỏ yếu nhỏ yếu tới dường như không thể thừa nhận chính mình bình thường một cách vít to cũng không nguyện ý hướng nó biểu hiện ra cái gì hai tay dần dần bắt đầu cấu trúc lên phức tạp tứ giai trật thức bốn tầng trận thức tại hắn một tay ở giữa dần dần t ụ hợp đường vân ở giữa lại một lần nữa đã lâu t r ù n g hợp rất nhanh vắng vẻ bốn tầng vòng vòng bị khắc lên vô số phủ văn cùng bể bộ đường vân một đạo đạo kim sắc quang mang theo vít to lòng bàn chân chậm d ã i dâng lên công kích phòng ngự ma lực nhanh nhẹn bốn vô số bờ uff bắt đầu ở vít to thành t r ạ n g thái bên trên không ngừng được ra cảm nhận được rất nhiều ấm áp lực lượng dần dần truyền đến toàn thân mình vít to chàm chắm lên trước mắt một hai ướp lách nhặt cười một tiếng vệ ga đứng tại đầu vai của hắn dường như cũng rất buông lỏng dù sao cùng vít to cùng một chỗ đánh nhiều lần như vậy giá Nó sớm liền không có lần có sớm thế ứ nhất c là, là vệ i t o gà phải bay đến hỉ lúc rổ tán g cây h lấy con mắt của nó đi nhìn trộm hỉ rổ ma lực lỗ thủng thông qua cùng vệ gà kết nối v i t to khả năng thông qua hỏa chi thai ách lực lượng phục sinh ngủ say giờ rủ gạ vị này bị đại pháp sư cầm tù tại hỷ r ô bên trong coi như vô tận ma lực nơi phát ra t h a i ách bị lại lần nữa tỉnh lại rốt cục nó giống như là tỉnh táo lại ý thức được mình bị nhốt bao lâu bình thường g ầ m lên giận dữ vang vọng toàn bộ endy m i ẩn dưới đáy hình chừng lớn hai mắt hắn không thể tin được vít to đến tột cùng giải phong một cái thứ gì trước mắt cự thú vẹn vẹn thông qua gầm thét tạo thành cảm giác gác bách đã để hắn toàn thân phát run giờ này phút này hắn liền tìm kiếm ngoại viện đều làm không được trên t r o n cùng h i ể giống nhau viễn ảnh trải rộng tại bình chướng bốn phía dùng hắn toàn bộ ma lực chống đỡ lấy cái này đạo phòng ngự bình chướng hắn b Chỉ có t ậ nếu lực cam đ như, như, phanh phanh như là cái khác thay ếch cổ cột còn không có phản ứng lớn như vậy có thể trước mặt thay ếch chính là một hệ năng lượng hóa thân cổ cột hơn phân nửa cường lực tự nhiên ma pháp đều là một hệ đầu này thay ếch hơi hơi không cao hứng một chút nàng liền ma lực tạo dựng đều làm không được nàng ngồi ở trên đám mây khóc không ra nước mắt nhỉ non lấy tin ca ta thật tin victor không có lửa nàng hắn thật cùng t hai ếch đánh qua một trận chiến đấu hết sức căng thẳng thanh máu dần dần tại vít to trước mắt sáng lên để cho người ta không thể nhìn thấy phần c u ố i tại thanh máu bắt đầu phía trên xuất hiện một t hai gương ếch đẳng cấp lv n ă lăm nó so trước đó gũ lệ tổng cũng cao hơn ra dòng giã cấp năm dù sao lúc trước gũ lệ tổng một mực ở vào trạng thái ngủ say dù là bị đánh thức thực lực cũng không thể hoàn toàn khôi phục có thể giờ rủ ga khác biệt một mực ở vào endymie n phía dưới nó cho dù là vừa mới thức tỉnh tại endymie ẩn ma lực xâm nhiễm phía dưới nó cũng so vừa mới thức tỉnh gũ lệ tổng càng thêm cường đại nhưng rất đáng tiếc vít to nhìn trước mặt cường đại thai ách Cho chơi kịch bản bên trong vị này thai ách lần thứ nhất xuất hiện là tại hắc cám đại pháp sư công kích hy rồ dưới đáy về sau tại endi mi ẩn sắp rơi xuống lúc giờ rủ ga u ố n g lại phục sinh no lấy vô tận cây mây đem endi mi ẩn một lần nữa cố định trên bầu trời toàn bộ endi mi ẩn bảy tầng đều bị giờ rủ ga cây mây xâm lấn thế là endi mi ẩn tại một đoạn thời điểm trở thành một cái trường kỳ phó bản tại hắc cám đại pháp sư sau khi chết người chơi có thể mỗi ngày khiêu chiến endi mi ẩn một đến bảy tầng vô tận rậm rạp kỳ quái thực vật là các người chơi khiêu chiến đối tượng mỗi một tầng đều có một cái bột chờ đợi người chơi khiêu chiến thẳng đến tầng thứ bảy kết thúc khi đó các người chơi liền có thể tiến về thứ không tầng cũng chính là hì rộ vị trí khiêu chiến lúc ấy hoàn toàn thể sáu mươi cấp thế giới bột dợ rủ ga nói cách khác tại vít to trong mắt đầu này vừa mới phục sinh dợ rủ ga còn không bằng hắn vô số lần khiêu chiến qua cái kia cường đại đột nhiên vô số dễ cây dây leo không ngừng chui vào lòng đất lại không ngừng đột phá đi ra tựa như nổi điên hướng về vít to đánh tới t i ê mấy đoá to lớn nụ hoa cũng lập tức toắt ra giày đặc phân hoa không ngừng suy yếu vít to dài ràng g ặ c tăng thêm không tệ một hai gương ách hoàn cảnh s u thế đưa đến nó khác loại độ khó tại giờ dù gạ trong hoàn cảnh không chỉ có một hệ ma pháp sẽ cực kỳ tăng phúc người chơi ở giữa bờ uff tăng thêm hiệu quả cũng biết giảm bớt một nửa thời gian bởi vì cái này cực kỳ nghịch thêm i n lực p h ẩ lúc ấy rất nhiều người chơi bị buồn nôn tới đi diễn đàn game bên trên khai hỏa đáng tiếc một độ khó là sẽ không sửa chữa cái này ngược lại khơi dậy một đám người chơi cao cấp chiến ý bọn hắn không ngừng thử nghiệm các loại kỹ năng phối hợp cùng đội ngũ tổ hợp mới lần thứ nhất chiến thắng đầu này thương lục tự thú thật vừa đúng lúc v i t o chính là k i ế người chơi cao cấp bên trong một người mà bây giờ hắn cũng không cần cái gì đội ngũ chính hắn đã là một chi quân đội v í to t vẹn vẹn l i ế c q u a một hai h ư ơ n g ách thế công bên hông hai tấm thiết bài thuận thế bay ra kia hai tấm thiết bài lập tức hóa thành đầy trời lôi ư dao tựa như vô số tiến công binh sĩ hướng lên trước mắt cự hình địch nhân phát khởi t i ế n công hóa thành đầy trời phong bạo phi vũ quét sạch tại giờ rủ gạ quanh thân nó đầu kia đỉnh chín song cự thủ không ngừng vớt quay chung quanh ở bên cạnh con ngôi có thể mỗi một lần đều sẽ bị mang có ý thức đồng dạng thiết bài cấp tốc tranh thoát bộc lộ ra chính mình thời cơ lợi dụng tại vĩ to mấy trăm chương phi bài mánh liệt thế công phía dưới giờ rủ gạ mỗi một tấm nhược điểm đều bị chiếu cố rõ rõ ràng ràng. rất nhanh máu của nó đầu xuất hiện một tia khe hở m á n h liệt đau đớn đột nhiên hướng về thân thể to lớn của nó đánh tới một tiếng giống to đem quanh mình hoa cỏ cự m ộ t chấn nhiếp rung động không ngừng giờ rủ gạ tam đôi mắt kép đột nhiên sáng lên một hồi cường lực l ụ c quang q u a n g mang kia dần dần hướng về miệng vết thương của mình chỗ chậm rãi lan tràn mà đi những vết thương kia mắt trần có thể thấy đến khép lại đã rơi xuống một k i a máu cái khe hở cũng có chút tăng lên hiện tại đã không nhìn thấy giờ rủ gạ kia mất đi tơ máu đây cũng là một hai gương ách thứ hai buồn nôn chỗ mỗi qua ba min giờ dù gạ liền sẽ khôi phục chính mình đã tổn thất hp năm mà vốn là thanh máu hùng h chiến giặc lôi dài rằng đấu sẽ bị lôi kéo v ô cùng. Mà to ạ i h sắc mặt chưa biến loại tình huống này sớm đã nằm trong dự đoán của hắn đã cần khôi phục như vậy v i t to thừa dịp đoạn này khôi phục thời gian v ẫ n t ạ i nó nhược điểm phía trên không ngừng c h u y ể n vợ giờ dù gạ đình chỉ khôi phục ngược lại đem chín s o n g ánh lục cự thủ đột nhiên vươn vào hư không mạnh mẽ lột cháy mạnh mở một đạo cự đại lục sắc khe hở tới nương theo lấy v í to vừa dứt tiếng kia to lớn bốn đạo trong khe hở đột nhiên thoát ra vô số ma vật hoa tinh t h u yêu bắt đầu không ngừng hướng về mảnh không gian này tuân ra sau đó chính là kia vô tận quái dị ma vật thì như hai mắt bị đoá hoa thay thế linh cầu phần đôi dường như ôm lấy trái cây màu đỏ châu chấu vô số ma vật hướng về vít to vào tới vít to đem t r ă m chương phi bài phân bố tại giờ rủ gạ chung quanh tiếp tục làm hao mòn hp ma chính mình thì là chậm rãi nâng lên cái kia màu đen ma trượng hắn đem ma trượng đứng ở trước mặt chậm rãi rót vào ma pháp thân trượng tinh diệu phù văn chậm rãi lấp lòe ánh sáng màu đỏ rất nhanh kia bảo trâu màu đỏ cũng lóe lên tứ giai ma pháp phượng hoàng to lớn trận thức tại vít to trước mặt chống rông cấu trúc k h í tức nóng bỏng tại trận thức giai đoạn đã phát ra rất nhanh trận kia thức không ngừng luân chuyển pháp trận trong trung tâm dần dần lộ ra một cái phượng hoàng đầu lâu hướng về hư không hít dài một tiếng đột nhiên theo trận thức bên trong g ò ra toàn bộ thân thể khổng lồ kia to lớn hỏa diễm phượng hoàng hướng về phía trên vô số ma vật đánh tới tạp binh ma vật tại phượng hoàng l ư ớ t qua phía dưới vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt liền tiêu vong hầu như không còn chỉ có những cái t ư ớ c mắt liền t ma vật sinh mệnh lực mười phân n ư ớ ngạnh đ ỉ lên hỏa diễm hướng về vít to chậm dãi đánh tới vít to ma pháp ngâm sướng tốc độ đạt được tăng lên về sau. r ấ tia n n bay trên không trung châu chấu nhận xuyên qua một kích hướng mặt đất rơi xuống trên người trái cây màu đỏ bỗng nhiên bành trướng vít to hướng về sau nhảy một cái hắn biết về sau sẽ xảy ra cái gì ngắn ngủi mấy giây trôi qua vô số trái cây màu đỏ trên không trung bị dẫn nổ liệt diễm tạo ra phượng hoàng tại vô tận nổ tung bên trong xuyên thắng qua tiếp tục làm hao mòn lấy pháo hôi giống như ma vật vít to nhìn xem giống như pháo hoa lựu đạn trên không trung không ngừng bị dẫn nổ vung xuống trong tay ma trượng đem trăm t r ư ờ n g phi bài thu hồi lại những cái kia ma vật chỉ trong nháy mắt liền bị vít to tiêu diệt mà lúc này giờ rủ gạ nhìn xem lông tóc không hư hại vít to lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng nó kêu ba cái lục sắc cự thủ hướng về vít to trộm tới vít to lần này không có tranh né trong mắt l ó e ra một đạo r à o hạ quang nhường giờ rủ gạ công kích trực tiếp công kích tại trên người mình cảm giác được nguy cơ tiến đến giờ rủ gạ công kích áp lực cường đại lập tức tại vít o trên thân xuất hiện v ẹ vẹn một n á y mắt cường đại khí áp đột nhiên bạo liệt s a u lần này nhận công kích cũng không phải là v i t to mà là một thai hương ếch bởi vì pháp sư chi bảo hiệu quả v i t to sinh ra hậu thuẫn nhường giờ rủ gạ nhận m á n h liệt trọng thương v i t to bắt lấy một thai hương ếch bị choáng thời gian đem trăm trương phi bài hướng về thai ếch ngược đột nhiên bắn ra mà ra trong trước mắt dễ như t r ở bàn tay đột phá giờ rủ gạ đa trọng phòng ngự huyết dịch tại giờ rủ gạ trên thân bắn ra mà ra đây là giờ rủ gạ đúng nghĩa thụ thương hình xứng sở tại nguyên chỗ hắn không có thể hiểu được vì cái gì vít o có thực lực có thể cùng loại này mà thần đồng dạng tồn tại sinh vật giáo thủ hơn nữa còn có chút ưu thế nhưng ngay lúc đó một đạo bánh lục chi sắc bám vào tại giờ rủ gạ trên thân cái kia vừa mới nhận vết thương vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa liền khôi phục được một cái không sai biệt lắm trình độ cái này kinh khủng sức khôi phục n h ư n g hơn cùng cổ c ủ a toàn bộ xưởng sốt u loại này tồn tại thật l à có thể chiến thắng sao t r u n g quanh lộ ra yên tĩnh tại một đoàn người toàn bộ rời đi về sau chỉ có ổ dư ly ì n g lưu tại pháp sư nghị hội c u n g nàng thiết tưởng loại kia gian phòng không giống ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng pháp sư nghị hội sẽ là cái gì xa hoa địa phương liền như là cung điện như thế vàng bạc tấm gác sếp là pháp sư tôn quý biểu tượng nhưng mà cũng không có t r u n g quanh kia giống như vật sống đồng dạng vách tưởng nhường nàng vẹn vẹn liếc một cái liền sẽ cảm thấy thần trí nhận lấy công kích nàng không còn dám nhìn nhiều lao sư chẳng mấy chốc sẽ trở về ta không sợ ta không sợ nói nói một đạo nghẹn ngào thanh â m ở sau lưng nàng truyền đến ô d l y ổng bị giật n ả y mình nói thật nàng có chút nhắc gan trước đó nếu như không phải biết có vít to tại nàng cũng không dám cùng như thế ma vật đánh nhau ô lao sư ô d l y ổng có chút sợ hãi mong muốn nhắm mắt lại nhưng nàng nhấc lên một chút đầu trước mặt bỗng nhiên nhiều thứ gì một đạo kỳ dị cánh cửa xuất hiện ở phía trước kỳ dị chi môn từ từ mở ra giống như là đang hấp dẫn ô dư ly ổng đi vào nàng cảm giác được có chút không đúng đột nhiên lắc đầu để cho mình thành tỉnh một chút không được ta hẳn là chờ đợi ở đây tuyệt không nên nên cho lão sư thêm p h i ề n thái có thể cửa dụ hoặc nhường nàng cảm giác cửa một bên khác mười phần an tâm nàng chịu đựng dụ hoặc nhắm lại chính mình một đôi mắt không suy nghĩ thêm nữa nhưng lại tại nàng nhắm mắt lại một m ấ y mắt t r u n g quanh cảnh tượng còn như là cỗ sao trổi sản sinh biến hóa l i ê n ô dư ly ổng chính mình cũng không có chú ý tới rất nhanh một đạo yếu ớt minh â m theo vang lên bên hai nghe được thanh â m này nàng có chút hoảng hốt mở hai mắt ra n ố c chệ ngay tại chỗ c ù n g loại với đồ thư quán địa phương hiện ra ở trước mặt nàng cái này đồ thư quán nơi bình thường mười phần quỷ dị giống như là một tòa hình tròn không gian t r u n g quanh thang lầu cùng giá sách lộn xộn v ạ n mẹo phân bố tại hình cầu mặt ngoài giá sách cùng thang lầu ở giữa tán loạn phân bố tựa như một tòa huyền không mê cung ngựa đầu nhìn lại trên trần nhà cảnh sát cùng vừa mới nhìn thấy giá sách như thế chỉ có điều phảng phất là bị phản quay lại thật giống như bị người cưỡng ép v ạ n mẹo tận lực tại hình cầu này trong không gian tồn đầy các loại mê viên thư tịch một chút bị lật ra thư tịch nổi bồng bềnh giữa không trùng phía trên viết đầy ổ dữ liệu không thể nào hiểu được phù văn nơi này. Là cái nào? Ô dư lì nhưng rất nhanh một dòng nước nóng chậm rãi phun lên trái tim loại cảm giác này nhường nàng rất có hoài niệm nhớ kỹ khi còn bé cũng có loại cảm giác này Phụ phàm phú, hoàng chỉ thiên nhất định sẽ làm cho đế quốc càng thêm vào nàng, nàng làm càng nói nắm tương giữ của quốc vĩ trái tim siêu lai đại. sẽ đế khi còn bé ô dư ly ông không hiểu phụ hoàng ý tứ tại trong ấn tượng của nàng nàng chỉ cần giống mâu thân nói như vậy thành làm một cái n u thuận đ ứ a bé hiểu chuyện là được rồi thế là ô dư ly ông một mực làm như vậy nàng từ nhỏ đã nghe theo hoàng thất yêu cầu cơ hồ chưa hề rời đi hoàng cung rất bất tiếp xúc qua ngoại giới ngay cả trong hoàng cung cũng duy trì mười phần lấy vui hình tượng đối mặt đại ca của mình nhị ca cũng nho nhã lễ độ đây đều là nàng phải đi thực hiện nàng còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất mang về cô kia xâm g ã ma nhân thi thể trở lại hoàng cung lúc phu hoàng hắn không có nghĩ mà sợ không có giáo hơn nàng hắn chỉ là rất cao hứng vô vô bờ vai của mình nói một câu nhường nàng không nghĩ ra lời nói hài tử là ta đem ngươi bảo hộ quá tốt rồi trái tim dần dần phát nhiệt giống như là cảm nhận được một loại nào đó động lực như thế u y thân s u y khiến nàng dội ra một cái tay hướng về không trung đồng bình một quyển sách sờ soạng bộ sách kia bên trên trầm trầm lưu động lấy màu bạc trắng đường vân một điểm một điểm hợp thành một đôi mắt hộ d u ô n g tay chạm đến quyển sách kia trong nháy mắt nàng cảm nhận được một hồi hoảng hốt lần nữa nhìn về phía chung q a n h đã không phải vừa rồi đổ thư quán cảnh sát nơi này giống như một cái ma pháp thế giới m ặ t đạo ấ t ẩn giấu như n m t n thật ư lâu thanh em chậm rãi tại ô dưới lì ẩn g vang lên bên thai hoan lên ngươi hải tử đây là thuộc về ngươi thế giới thanh em một lần nữa yên tĩnh lại ô dưới lì ẩn trong đầu hiện lên một đạo linh quang trong ý thức đã thể hiện ra kia ma pháp bộ dáng kia là không thuộc về tự nhiên sáu hệ ma pháp loại này mạnh đại ma pháp chỉ có thể đi theo người sử dụng linh hồn ý chí độ mạnh quyết định đi lực không có có giai cấp trói buộc hồ duy ông u nơ tại nguyên chỗ trong trí nhớ hồi tưởng đến cái này đặc thù ma pháp đây là một cái có thể cùng người sử dụng linh hồn kết nối tạo thành cường đại phá hư cự nhận siêu s u ấ t tự nhiên sáu hệ bên ngoài hỗn độn hệ ma pháp tên là ánh trăng to lớn lục sắc thân thể trong hư không k h ô ngừng n g dãy r ù a dáng người tiếp tục giải lấy mánh liệt phấn hoa cùng không ngừng triệu hoán kia quái dị sinh vật kia ngang e o đồng dạng cao hoa dại cỏ dại đã sớm bị hỏa diễm thốt vệ không trung tiêu đốt lên lửa lớn rừng rực phảng phất muốn đem những cái kim màu xanh biếc thảm thực vật dường như bắt đầu hướng lên trước mặt mang theo hai ách khí tức nam nhân phản kháng lên hai loại khác biệt hoàn cảnh xuất hiện tại cùng một mảnh hư không một phương diện thế giống như hỏa diễm bay lên đem tất cả t h n t h ệ một phương khác thì là nồng hậu dày đặc tự nhiên năng lượng đem ngàn vạn thảm thực vật toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng vít to toàn thân bị một t ầ g rung nham bao k h ỏ a đường vân ở giữa lưu động từng tia từng tia ánh lửa gió trên áo hiện ra hai mắt bắn ra như là rượu nhật đồng dạng nóng bỏng qua mang một cỗ to lớn tự nhiên năng lượng hướng về vít to đập vào mặt tới rồi sao vít to thì thào nói rằng giờ dù gã thân thể tản ra nhàn nhạt á n h ta nuôi mắt kép bị màu trắng dính đầy sau lưng dần dần toát ra tiến lên lục sắt vòng tròn giống như là theo hư giữa không t r ù n g trống rông sinh ra một trận nổi lên gợn sóng hồ nước ngàn m ú i tên tề phát v i t to nói ra giở rủ gạ cái này phiền toái nhất kỹ năng hơn ngàn trường thương màu xanh lục theo gợn sóng bên trong chậm rãi lộ ra đầu thường mục tiêu trực chỉ v i t to một náy mắt kia mấy ngàn lưới dao b ắ n ra xuyên phá hư vô tiến vào nóng rực chi địa trong náy mắt những cái kia vạn trượng hỏa diễm dường như trống g i n g bị trưởng thương như là một chương yếu ớt giấy trắng giống như đâm rách vít o rút da ư rút nằm ngang ở trước mặt, trong miệng nói một đạo hỏa d i ễ m t ư ờ n g thành xuất hiện ở trước mặt của hắn k i ế n g à n con trường thường giống như là đâm đang nghiêm mật cự thạch phía trên đột nhiên xuyên qua nhưng không cách nào đ ộ t phá b á b á b á theo bức tường không ngừng bị đâm phá biến đung đưa không ngừng đột nhiên vệ gạ dường như ý thức được cái gì như thế nó đứng tại vít to trên đầu vai chưa từng động đậy nhưng tiếng lòng cũng đã cùng vít to trao đổi vít to n g ư ờ i mang tiểu cô nước kia tiến vào nơi kỳ quái vệ gạ lưu thêm một cái tâm nhãn tại ô dưới lì ổng trên thân chính là dùng để tùy thời dò xét ô dưới lì ổng sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm không cần quan tâm nặng v bởi vì thiên phú như vậy dẫn đến nàng liền tự nhiên lục đại hệ bên ngoài ma pháp cũng có thể học được đây là người chơi lấy bình thường thủ đoạn không cách nào học tập đến người mà hào tâm như vậy ta có chút không tin vitor huy động ma trượng tiếp tục sáng tạo cường lực hỏa diễn ma pháp đem trước mắt cỡ nhỏ ma vật thiêu đốt không còn có chút g i ả i thương vượt qua cao ngất hỏa diễm tường thành có thể vít to vẹn vẹn chỉ gần như là tản bộ như thế di chuyển thân thể hoàn mỹ tránh đi những cái tia lọt lưới chi kích hắn thậm chí còn có thể rút ra không hướng lấy vệ gà nhàn nhạt đáp lại ta thu tiền lấy tiền làm việc là vít to thân làm đại luyện c h u ẩ n tắc bất quá có một chút xác thực như vệ gà nói như vậy mahose n ly ông đến pháp sư nghị hội tăng cường tự thân là hủy t h ắ c bên ngoài chuyện trên thực tế nếu như không có đặc thù chuyện trước dưới tình huống người chơi hoàn toàn chính xác không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn học tập tự nhiên lục đại hệ bên ngoài mà pháp nhưng là nếu có học xong lục đại hệ bên ngoài ma pháp nở t ở cờ bằng lòng dạy n g ư ơ i như vậy v i c to r chỉ cần nỗ lực một chút vật liệu cùng eo mặc dù chuyện này không có bất kỳ người nào biết chờ mong à, chờ mong nàng có thể học sẽ nhiều ít hữu dụng ma pháp hắn đối ô duy ông hết sức coi trọng dù sao cũng là mười tám tuổi đăng cơ liền được xưng v ĩ n h hàng ma nữ tồn tại ô d l y ông t i ê n phú tự nhiên không thể theo lẽ thường đến bàn luận v i c to r tại ngăn trở cuối cùng một đợt phi thương về sau thân hình nhất chuyển đem theo sắt mà đến tự nhiên năng lượng tùy thân né tránh một lần nữa đem đ ư c chú ý đặt ở trước mắt một thai gương ách trên h â n giao chiến hồi lâu vít to vẫn như cũ sử dụng chính là h ỏ a chi thai ách thuộc tính khắt chế ma pháp nhưng mà giờ rủ gạ nương tựa theo chính mình không ngừng khôi phục năng lực cùng m ư i phần không hợp thói thường lượng máu ưu thế mạnh mẽ không để cho vít to đối với nó tạo thành nhiều ít thương thế như là như thế này nhìn chỉ sợ liền nhường trước mắt giờ rủ gạ tiến vào giai đoạn hai đều m ư i phần khó khăn vít to thanh âm nhàn nhạt vang lên hình, cổ cốt phía sau hắn nhìn xem c h à n g sử này thơ đại chiến hai người sưng sờ tại nguyên chỗ giống như là từ trong mộng bừng tỉnh bình thường không hẹn mà cùng phi t ố tự hỏi vít o vì cái gì bỗng nhiên hô tên của bọn hắn đem bình chướng lại thêm cố một chút gia c ô tới như bây giờ còn chưa đủ à cổ cột vội vàng hô to đáp lại sau đó vít to thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên ít ra có thể chống đỡ được chiến tranh ma pháp trình độ a hệ cùng cổ cột hai người đồng loạt bị choáng váng hắn nói cái gì một máy mắt vô số màu l a m bình thuốc bay ở trên tay của bọn hắn những thuốc này nước cùng vít to trước đó mua bán hoàn toàn khác biệt cái bình lộ ra lớn hơn một chút hơn nữa ma pháp dược tề nhan sắc cũng biến thành càng sâu bởi vì đây là ma lực dược tề trung cấp là vít to tại thăng cấp chế tác đẳng cấp sau một lần nữa chế tác tốt một nhóm ma lực không đủ liền uống xong nó nhìn không được lời nói ndb ẩn sẽ như thế nào không phải ta có thể quản lần này hình nhanh nổ tung không còn có kia nụ cười ấm áp uống xong một bình ma lực d ư ợ c tề sau hướng về vít to chửi ầm lên lên mẹ nhà hắn vít to n g ư ơ i nếu là đem mẹ đi m i ẩn nổ ta liền ta liền có thể tự thân ma lực đ ỗ n g nhiên khôi phục hơn phân nửa nhường hỉnh xương sở ngay tại chỗ một bên cụ cột nhìn xem hắn khiêu khích nói chung nói liền như thế nào ngươi nói a cắt còn tưởng rằng ngươi rất dung đâu hình chịu đựng cảm giác nhục nhã lại lần nữa phân ra vô số giống nhau phân thân hướng về bình chướng bốn phương tám hướng bay đi không ngừng truyền tống lấy năng lượng có thể thế nào hắn có thể đánh thắng vít to sao đánh không lại vậy vẫn là thuận theo a cổ cột cũng lựa chọn tin tưởng vít to uống xong lâm dược khôi phục nhất định ma lực không kịp cảm giác cái này dược hiệu thần kỳ nàng dỗi ra tinh tế ngọc thủ trên không trung lười n h á t phát h ỏ a một chút trong nháy mắt bàng bạc tự nhiên năng lượng theo trong cơ thể nàng đột nhiên b ộ c phát ra phóng tới mái v n g tự nhiên năng lượng chạm đến bình t r ư ớ n g một nháy mắt một đạo c ự đại lục sắc cây cối từ phía trên chậm rãi rơi xuống đứng ở cổ cốt trước mặt chống đỡ cái này không ngừng lay động bình c h ư n g rất nhanh hai người bọn họ liền biết vì cái gì vít to yêu cầu bọn hắn làm như vậy nóng d ự c chi điệu bên trên dâng lên một cỗ tình thế tựa như s ô n g phá mái vòm h ỏ a diễm đột ngột từ mặt đất mọc lên giờ phút này vít to giống như một đầu nổi giận ác thú tùy ý sau lưng dung nham áo khoác điên c u ồ n g đồng đưa màu đen áo khoác dần dần biến càng ngày càng dài càng lúc càng lớn t h i ê u đốt lên trùng điệp h ỏ a diễm hóa thành đóng qua bầu trời toàn bộ rán đỏ tựa như một mảnh liệt dương bao trùm ở trên người hắn kinh khủng dung nham trụ lớn đem hư không hoàn toàn thay đổi quần quần lấy ngàn vạn hỏa viêm trụ lớn vệ gạ vô cùng chờ mong nhìn lên trước mặt một màn này lớn muốn tới một đạo như là phảng phất muốn đem cả vùng không gian bao phủ hoàn toàn rung nham bỗng nhiên theo trong hư vô bán ra mang theo đột phá ngàn trượng nham thạch khí thế hướng về giờ rủ gạ đánh tới sóng nhiệt đem hư vô biến vận b ẹ o lắc lư quanh mình đen nhánh tựa như gạt r a tích tích rung nham rơi xuống tại rừng rậm kia phía trên trong nháy mắt bị thiêu đốt ra một cái cự đại chỗ trống lúc này giờ rủ gạ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt t a m đôi mắt kép đột nhiên trở to tại miệng rắn tụ tập lại cực kỳ nồng hậu dày đặc tự nhiên năng lượng những cái kia um tùm thảm thực vật trong chớp mắt bị hấp thụ năng lượng khô hẹo không còn kia vạn trượng dung n h a m hóa thành một đầu cự long hướng về giờ rủ gạo phóng đi kia to lớn tự nhiên năng lượng hóa thành đầu cự hình mãng xà hóa thành gợn sóng đối lập vào tới vê Và anh cường lực bạo tạc sinh ra to lớn nóng bỏng khí lãng quét sạch tất cả đống nhiên b ạ c h quang đem quanh mình hoàn toàn thốt vệ cả vùng không gian lâm vào thật lâu yên tính sáu một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở cỡ lệ vệ nợ dinh thử cổng lia tại người hầu chen trúc hạ theo trên xe chậm rãi xuống tới kết quả nàng ngẩng đầu một cái liền thấy một đám cầm trong tay g i i thuẫn hộ vệ đứng tại nhà mình để trước cửa nhường lia vẻ mặt một bức chỉ có hoàng thất mới có dạng này, phô trương. Cái này tình huống gì? chẳng lẽ là công chúa đích thân tới nàng đang yên lặng lách qua vệ binh tiến vào dinh thự người hầu mở ra cổng lớn lia đặt mông ngồi ở trên ghế s a lon d ỗ i cái l ư n g mệt mỏi nghĩ lại thời gian này vít to hẳn là tại thư phòng mà những vệ binh kia cũng mười phần nhường nàng để ý nàng chậm rãi đăng lên lầu hai chuẩn bị cùng vít to đánh một cái bắt chuyện vít to bên ngoài những hộ vệ kia nàng đống nhiên tại nguyên chỗ không nhận ra cái nào nữ hộ vệ đứng tại chỗ nàng nhìn lia một cái lia cũng nhìn nàng một cái yên lặng mấy giây lia nặng nề mà đóng cửa lại từ bên hông lấy ra cái kia dùng để x o hướng liên hệ mà pháp thủy tinh Rất truyền thủy tinh đến thanh nhanh, đến pháp ma ân m lịa. g Gần, ngươi ư ơ i rồi trở về sao? đối ừ đừng n nói trước, cũng đừng xúc động, nói ngươi. Ấn. g có việc trước, ta xúc cho đ diện truyền đến một hồi giọng nghi ngờ chỉ nghe được lia hết sức nghiêm túc đối với thủy tinh cầu k h ắ c vừa nói công chúa giống như tìm vít to qua đêm tới chương 85, n g ư ơ i chú ý một chút đ ừ n g bị nổ chết chương 85, n g ư ơ i chú ý một chút đ ừ n g bị nổ chết bạch quan dần dần tắn đi hai bên khác biệt chi điệu bóng nhiên hóa thành một mảnh hoàn toàn phế tích khói đen của cuộn, cuộn. thiếu đốt hỏa diễm cũng bị cái tia đạo mánh liệt bạch quan gọn đi một nửa dung n h a n bị toàn bộ tước đoạt đi năng lượng dần dần ngưng kết xuống tới bị gió mạnh từng bước xâm chiếm không còn hình dáng mà cái này nóng rực chi địa đối lập rừng rậm biển hoa cũng một bộ chút nào không sức sống bộ dáng nguyên bản bị tước đoạt đi sinh cơ hoa c ỏ tại cái này bạch quang s u n g kích phía dưới biến cao thấp không đều khô bại khó xử bay trên hư không điểm điểm hỏa tinh cũng thuận thế leo lên tới những cái kia khô cạn thân cành phía trên dấy lên mới ngọn lửa đ u ô i mù dần dần tán ở không trung đem vít to trước mặt hoàn toàn che đậy cảm nhận được xung kích mãnh liệt qua đi h ì n cùng cổ cột nhô đầu ra nhìn quanh một tuần cảnh tượng thê thảm tại một chỗ không có dung nham tàn phá nham ngạch sau run dậy hướng lấy vít to hỏ kết kết thúc rồi ạ tia kinh khủng một kích sinh ra r ư ợ u nhận bạch quang để cho hai người hợp lực trèo c h ố n g bình t r ư ớ n g biến lào đảo m ư ờ n ngã nếu như không phải là bởi vì vít to cho ma pháp của bọn hắn d ự tề lại thêm hải lạp nhĩ dị không gian nội bộ bản thân liền có cực kỳ cường đại lực p h o n g ngự tại loại trình độ này công kích phía dưới hai người ma lực hoàn toàn không đủ để trèo c h ố n g mảnh này bình t r ư ớ n g đợi cho nóng rực chi trên đất đá vụn đụi mù dần dần thắn đi bọn hắn theo bốn lượn dung nham áo khoác nhìn lại vít to đứng tại một chỗ cao ngất lớn nham phía trên nhìn xuống phía trước sau lưng áo khoác dường như còn ở trong hư vô chậm rãi đương áo khoác mọc ra hai mắt vẫn là ánh sáng màu đỏ t r t hiện thân ảnh của hắn vẫn giống như là ngay từ đầu như vậy kiên định dường như lúc t r ư ớ c xe phá không gian cường đại công kích cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn nửa phần vít o tháng hết lúc này trong lòng một khối đá chậm rãi rơi xuống đất vít o quả nhiên thực lực không phải tầm thường hắn vừa mới đứng dậy vung lỏng một hơi một giây sau liền bị cổ c ộ t một lần nữa lôi đến cự hình lơ lửng đá vụn đằng sau vẫn chưa xong à. ta có thể cảm giác được cổ cộn sắc mặt nặng nề nàng rõ ràng cảm giác được đặt được cường đại tự nhiên năng lượng tựa như là một thanh lưỡi kiếm gác ở trên cổ của mình, hẳn ý ung xa xa hỏa tinh bụi mù tiếp theo âm thanh giống to vang lên đem hình đột nhiên t h ổ i ngã hắn vội vàng trốn ở cổ cột một bên l ặ n g lặng cảm thụ được cách đó không xa chuyển đến uy áp mạnh mẽ những cái k i a bị thiêu đốt hầu như không còn có khâu bại ba o hoa tiên d i ễ m tiên hoa lục thảo một lần nữa thay thế sen lẫn tại đỏ lục ở giữa lộ ra như vậy đột ngột trên đó điểm điểm hỏa tinh cũng bị nồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng bao phủ dập tắt k i a mây đoa cực kỳ khổng l ồ nụ hoa lần n ữ a khôi phục nhan sắc lần nữa hướng về trong hư không huy sái lên phân hoa h ì n thấy được màu xanh biết giạt rào cảnh sắc nhưng trong lòng không có hắn không biết rõ trước mắt giờ rủ gạ khoảng cách tử vong còn có cách xa và dặm vít to nhìn trước mắt một hai h ư ơ n g ách lớn máu t r â u đầu suy tư trong chốc lát nặng nề như núi l ư ợ n g máu cho dù là tại vừa mới cực kỳ cường đại công kích phía dưới nó cũng bất quá tổn thất đại khái hai mươi lượng máu giờ rủ gạ đứng ở kia hải dương màu xanh lục bên trong không n ú c đ í c h vít to cũng thu hồi bay bài l ặ n g lặng chờ đợi lấy giờ rủ gạ đem to lớn đầu rắn hướng lên bầu trời hướng lên phun da to lớn lưới run không ngừng trên đầu dôi da năm con xúc rác đi theo lưới chấn động giống như là đang tiến hành thần bí dị nghi thức như là một giọn nước đã rơi vào h tia năm con xúc g i á c sinh ra ảnh hưởng giống như là gợn sóng chung quanh hoa tươi cỏ dại cũng dần dần lay động ngay cả tia mấy đoá to lớn nụ hoa cũng đi theo cùng nhau không ngừng đong đưa thực vật phía trên c h ậ m dại dâng lên một tia lục sắc khí tức hướng về giờ rủ gạ trên đầu mấy cây xúc g i á c lan tràn mấy vạn cây mảnh khảnh khí tức lập tức đem giờ rủ gạ làm cái cự đại hình rắn thân thể dần dần b a o khỏa càng ngày càng mật thẳng đến hoàn toàn không nhìn thấy một tia khẽ hở rất nhanh yên tính như chết về sau g i rủ gạ giống như là đột phá trùng kén tia hình rắn thân thể biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hóa thân thành làm một cái sáu mắt c ự nhân lục s ắ c trên thân thể phản g phất là bị một t ầ n g thật dạy màu đen khôi giáp bao trùm trên đầu tam đôi mắt kép vẫn như vậy quen thuộc trên đầu năm cái xúc rác thời gian dần qua bông xuống dưới chân biển hoa bị đoạt đi sinh khí một lần nữa biến tàn bại thân thể nó bên trên bắn ra tự nhiên khí tức thậm chí có chút ăn mòn tới vít to hoàn cảnh chung quanh dung nham phía trên vậy mà c h ố n g r ỗ n g đạn sinh ra lục s ắ c đ ụ hoa hướng về vít to diếu võ dương a i lên vít to lẳng lặng mà nhìn trước mắt thuế biến một hai gương á c đó chính là g i rủ gạ sau cùng chân thực dáng vẻ ưng tồn hoàn toàn thể cái gì vừa rồi d h ì n h cùng cổ cột nhìn xem thuế biến sau bắn ra lấy lục sắc khí tức dợ dù g ạ chấn kinh và phần vừa mới kia khí tức cường đại như cũ để cho hai người cảm thấy vô cùng áp lực hiện tại thế m à còn đang mạnh lên v i t to còn có thể đánh được à đầu kia quái dị ư vừa mới bắt đầu hắn toàn thịnh dáng vẻ có thể v i t to lúc này đã là át chủ bài dùng hết tại kém như vậy cách phía dưới làm sao có thể chiến đã thắng được con quái vật này trừ phi trừ phi v i t to nhiều còn có thể sử dụng vừa mới loại kia cường đại tự nhiên ma pháp kinh người dung n h a n hòa trụ là hình bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy càng chưa nghe nói qua mạnh đại ma pháp phản phất là vận dụng thế giới này thuần túy nhất tự nhiên c h i lực hình có chút không cam lòng hắn không cam lòng chính mình trốn ở cái này n h a m thạch về sau nhường vít to một người đối mặt khủng bố như vậy cường đại tồn tại nếu như chính mình ra tay đó chính là nhiều một phần lực lượng vậy thì nhiều một phần chiến thắng cái quái vật này cơ hội mặc dù mạnh mẽ như vậy tồn tại trong mắt hắn như là không thể chiến thắng hắn đem nửa người dò xét ra ngoài cổ cột nhìn ra hình tâm tư một tay lấy hắn kéo lại lắc đầu hình ngươi bây giờ đi cái kia chính là chịu chết chẳng lẽ ta muốn nhìn lấy e n đi mỹ ẩn tại con quái vật này thủ hạ hủy đi sao không không không hình ngươi sai trên đó hoa văn phức tạp không ngừng tương hợp tựa như nguyên một đám cúc cáo như thế đem tất cả ma pháp liên hệ với nhau phức tạp phù văn giống như là hóa thành thực thể tại mấy cái trận thức phía trên không ngừng rung hợp thay thế hãy nhìn xem trên đó ma pháp phù văn c h ấ n kinh b ạ n phần cái này những ma pháp này phù văn tựa như là vô tận ma pháp tổ hợp hắn đến cùng là làm sao làm được hoa văn phức tạp ở giữa bắn ra từng đợt nồng hậu dày đặc ma lực mênh mông như là hải dương vậy tuyệt đối không phải tứ giai pháp sư có thể sử dụng trình độ hên có chút không hiểu hiện tại v i c to r cảm giác so trước đó còn muốn càng thêm cường đại hắn không khỏi run dày lên thì t h ả o nói rằng v i c to r người cái tên này đến tột cùng muốn làm cái gì v i c to r đứng tại toáy nham phía trên tùy ý kêu un t ù n trạng thái dở dù gạ tùy ý phóng thích ra kỹ năng rất nhanh lại lần nữa bị dầm d ạ p rừng cây thực bị che kín chỉ là lần này k i u cao ngất thân cây phảng phất muốn đột phá mái vòm giờ dù gạ đem đầu lâu ngẩng lúc trước hắn tổn thất hát vê bắt đầu không ngừng khôi phục bao k h ỏ a một tầng ánh á n h lục sắc quang mang vít to chăm chú nhìn tích tắc này tại nó ngay từ đầu khôi phục sinh mệnh thời điểm phía sau hắn vô số ma pháp bắt đầu hướng về giờ dù gạ điên cuồng công kích hòa x à phượng hoàng diệu nhật một mạch theo pháp trận trong đột nhiên đ ổ xuống mà ra tranh nhau che lấn đông nhiên ở giữa toàn bộ bình c h ư ớ g d ớ i hư không hóa thành phân loại biệt lửa vô số hỏa diễm hạt hướng về cùng một mục tiêu không ng giờ khác này vít to dường như hóa thân thành thuần túy pháp thuật xuống máy không có tận cùng không gián đoạn công kích nhường ma lực của hắn cấp tốc tiêu hao giờ dù gạ phương thức công kích cùng gụ lệ tổng hoàn toàn khác biệt nó phần lớn là thông qua khôi phục tiêu hao cùng triệu hoán ma thú đến công kích người chơi nương tựa theo tự thân cường đại phòng ngự cùng thị trứng so với chuyên trú tại công kích phía trên gụ lệ tổng muốn càng thêm khó chơi vít to chỉ có thể tận khả năng sử dụng ma pháp cường đại không ngừng tiến hành chuyển vận tiêu hao giờ dù gạ vừa mới khôi phục một chút sinh mệnh tại vít to diệt thế khí thế tiến công phía dưới cơ hồ không phát huy ra hiệu quả gì một chút xíu phiêu tán hỏa diễm năng lượng không ngừng rơi vào giờ rủ gạ dưới thân cặp chân kia dưới có khô nụ hoa bị ngọn lửa n u ố t hết t r u n g quanh năng lượng càng thêm tràn đầy giờ rủ gạ dưới thân biển lửa vậy mà hóa thành quần quận c u ầ n b ã o r u n g nham c á c kim loại lấy giờ rủ gạ m ộ t chi ma lực như là một cây trùy thủ tại giờ rủ gạ trong lòng từng đao l ấ y xuống làm nó thống khổ vạt phần tam đôi mắt kép cũng không cách nào phân biệt hoàn cảnh chuyên chú xem xét đều là toàn cảnh làm màu đỏ vây quanh không có chút nào tránh né chỗ cụ còn sững sờ tại nguyên chỗ trước mắt vít to đã là ma thần phong thích pháp thuật tựa như là chút nào không hạn chế thậm chí liền ma lực đều đã trở thành không cần thiết điều kiện hắn liền p h ả n phất không cần ma lực như thế h ã m giật mình tại nguyên chỗ dường như nghi hoặc giống như nói vì cái gì ma pháp hoàn toàn chính xác cường đại có thể pháp sư nhất vấn đề trí chí mạng chính là pháp thuật ngâm sướng cùng ma lực thiếu thốn cái này khiến càng là cao giai pháp sư bởi vì sử dụng cường lực ma pháp cần ngâm sướng tốc độ biến càng lâu tiêu hao ma lực cũng biết càng lớn cho nên vít to là dị loại hắn tựa như là không cần ngâm sướng như thế mỗi một cái ma pháp phong thích về sau kế tiếp ma pháp liền sẽ vừa đúng nối liền、đi. cho người ta một loại không gián đoạn cảm giác cổ cột lường hơn một cái lung lay trong tay làm bình ngươi nếu là cũng đ ộ t một đống thứ này ngươi cũng giống nhau có thể không gián đoạn sử dụng ma pháp h ì n h bỗng nhiên lấy lại tinh thần tiêu trừ trong đầu tất cả lo nghĩ hắn suýt n ữ a quên mất cái này ma lực thần kỳ dược tề chính là xuất t ừ vít tỏ chi thủ nghĩ tới đây hắn vội vàng xuất ra một bình còn lại dược tề uống một ngụm cảm thụ được thể nội ma lực khôi phục nhường hơn tràn đầy lòng tin thế là hắn tiếp tục phân ra càng nhiều phân thân bắt đầu trèo trống hỉ rộ bình c h ư ớ vì đó chuyển vận nguồn năng lượng theo huyễn cảnh thoát ly sau hốt ly ổng tại thư khố bên trong đi dạo thật lâu nàng chưa hề từng trải qua như thế thâm ảo như vậy hơn nữa kỳ dị ma pháp đi tại thư khố ở giữa liền như là tiến vào một tòa nhường nàng tùy ý chọn chọn ba khố ô d l y ổng càng học càng là xâm nhập thư khố đợi cho đầu não có chút c ă n g đau nàng lắc đầu xem ra ma pháp học tập d ừ n g ở đây rồi a nàng n g n g đầu một cái nhìn thấy mê cung giường như thư khố bên trong kẹp lấy một chỗ tối tăm lối rẽ tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới ô d l y ổng chậm rãi đi vào kia đen nhanh chỗ hướng về chỗ sâu chậm rãi thăm dò càng đi về phía sau ô duy ổng dần dần thấy không rõ chung quanh vách tường chỉ còn lại hạch đá vượt qua một chỗ cong nàng dừng bước nhìn xem trôi nổi tại trên bầu trời kim sắc cán cân nghiêng một cỗ như t h i ể m điện linh quang đột nhiên chui vào ý thức của nàng ô d l y ông nhìn lên trời bình thì thảo nói rằng chính nghĩa n ữ thần cán cân nghiêng chương 86, đã từng có người thưởng thức qua cái mông của ngươi chương 86, đã từng có người thưởng thức qua cái mông của ngươi kim sắc cán cân nghiêng lơ lửng giữa không trung hai bên trên giới không ngừng bãi động dường như tại đem ních lại gần mình thần bí người dò xét ô d l y ông nhìn trước mắt kim sắc cán cân nghiêng chậm dãi suy tư truyền thuyết trong truyện xưa từng có một vị tinh thần trọng nghĩa cực mạnh nữ thần nàng hạ xuống tại nhân gian lấy thiên bình cân nhắc nhân loại đúng sai đúng sai nhưng thế gian tranh đấu cuối cùng ảnh hưởng tới nàng không ngừng chiến tranh khiến cho thần minh không còn đối với nhân loại còn có một chút hy vọng duy chỉ có chính nghĩa nữ thần còn muốn tin tưởng nhân loại làm sao tranh lộn s ộ n không ngừng nhân loại không có bất kỳ cái gì nghĩ lại tiếp tục làm lấy vô vị tự giết lẫn nhau chính nghĩa nữ thần cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng mang theo cán cân nghiêng không biết tung tích có thể thần thoại trong chuyện xưa theo không có đề qua chính nghĩa nữ thần thiên bình cuối cùng lưu tại ẹ n bị mỹ ẩn hiện tại xem ra n l ạ i có trong truyền thuyết chính nghĩa nữ thần che chở a o dưới lì ổng trong đầu lập tức thanh minh rất nhiều xem ra pháp sư nghị hội thờ phụng chính là chính nghĩa nữ thần a o dưới lì ổng tinh tế quan sát một hồi kim sắc cán cân nghiêng có thể nàng ngoại trừ ở phía trên thấy được một chút lưu lại ma lực khí tức của hắn một chút cũng không có cảm giác được a o dưới ổng lắc đầu có lẽ là vật trước mắt đối nàng không có quá nhiều hấp dẫn loại này thần minh tạo vật trừ phi là nhận công nhận người nếu không không ai có thể đem nó mang đi nàng cuối cùng liếc qua cán cân nghiêng xoay người sang chỗ khác chậm rãi rời đi cái này đen nhánh đường hầm ô dưới a kim ông cân n h h i n g t vậy mà vậy mà thấy có chút lạ thường rất nhanh bầu trời nhan sắc dần dần biến áo t h ầ m xoay trống không nở tụ lạ cũng không biết khi nào leo lên mặt liêm â ô dưới ông lúc này mới phát hiện chính mình đã ở chỗ này vượt qua trọn vẹn thời gian một ngày ân Cho bên ngoài n đi t h l á viện đại môn những cái kia người mặc thiết giáp hoàng gia hậu vệ vẫn đang chờ đợi công chúa trở về bọn hắn đã tại chỗ này chờ đợi một ngày một đêm thời gian chỉ muốn công chúa chưa có trở về như vậy bọn hắn liền một khắc sẽ không rời đi nơi này lúc này lia ngồi trước bàn sách một cái tay chống đỡ mặt buồn rầu suy tư đầy trong đầu đều là hỗn loạn không hiểu vít to đến cùng chạy đi đâu rồi chính mình biến mất còn chưa tính thế nào còn đem công chúa cũng mang đi lần này muốn làm sao cùng hoàng thất bàn giao nàng thật sự là không thể nào hiểu được vít to đến tột cùng suy nghĩ cái gì ngồi ở một bên gần vỗ vỗ bờ vai của nàng thở dài một tiếng khuyên nói đến lia thoải mái tinh thần lần trước vít to cũng làm tương tự sự tình công chúa trở về thời điểm hoàn hảo không chút tổn hại hắn dù sao cũng là công chúa lao sư ta tin tưởng hắn có chừng mực nghe gần một phen lời an ủi lia nghi hoặc lường gần một cái hỏi ngược lại ngươi trước kia không phải ghét nhất vít to sao ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m gần nhìn gần bị hỏi lại có chút ngoài ý mớn không khỏi nghiêng đầu đi dù n g một hồi rất nhẹ thanh âm nói răng ân ít ra hắn bây giờ nhìn lại vẫn là bình thường cho nên ngươi là cảm thấy hắn trước kia rất không bình thường đúng không lia k h ẽ thở dài một cái đêm qua hờn y biết được vít to mang theo công chúa biến mất lúc nàng biểu hiện vô cùng lo lắng dù là sáng nay đi cửa hàng đạo cụ hỗ trợ cũng có vẻ hơi không quan tâm nhìn thấy hờn y dáng vẻ đó lia liền minh bạch rất nhiều Thật đ ú nhưng g là có k ô cô n n g ít ơ c ả hiện tại xem ra quan hệ của hai người tựa hồ có chút cơ hội xoay chuyển nhưng mà ngươi làm một chút cũng không nóng n à y nha lia bất đắc dĩ thở dài sốt ruột gấp làm gì gần hơi nghi hoặc một chút nàng không rõ lia đến tột cùng là có ý gì lia một câu đều không có nhiều lời chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ nhà ránh vít to thật là mang theo công chúa rời đi một ngày một đêm hơn nữa hai người một chỗ một đêm ai có thể nghĩ đến hai người cắc n à n g ở giữa sẽ xảy ra bộ dáng gì chuyện vít to là gan cũng thật rất lớn lại dám mang theo công chúa rời đi vương đô hơn nữa một ngày đều chưa có trở về nếu như không phải thâm thụ ốp gì hoàng đế tín nhiệm chỉ sợ hiện tại bắt giữ lệnh đều đã đưa đến cửa nhà lại đáng sợ một chút chính mình cũng đã bị trước một bước bắt vào đi hát song sắt nước mắt hiện tại xem ra kia lão hoàng đế cơ hội là hoàn toàn mặc hứa công chúa cùng vít to tiếp xúc một đạo tiếng đập cửa vang lên sẽ lì ạ đi vào thư phòng Cầm trong tay của nàng lấy một chương hoàng thất truyền tin đứng tại gần trước mặt đọc gần kỵ sĩ giải ra giả trèo viện trưởng đã báo lên v i t to r cùng công chúa điện hạ tung tích công chúa bị v i t to r mang đến thành phố của ma pháp g i a trèo xem như ma pháp nghị viện một gã nghị viên tự nhiên biết nghị hội mời v i t to r chuyện cũng theo hình nơi đó nhận được v i t to r đã mang theo công chúa đến hẹn đ ị mỉ ẩn tin tức bất quá gần nhất không biết rõ thế nào t ù y ý hắn như thế nào hướng hình gửi đi tin tức cũng hoàn toàn không chiếm được đối phương hồi âm thật giống như đang làm chuyện gì mà dành không được thời gian đến như thế gần tại l i ê bên cạnh có chút cao hứng nói rằng người nhìn hiện tại có thể yên tâm a lia lại vẫn là một bộ dáng vẻ khổ não tự hỏi lấy vít to phong bình lúc này thế mà không người nào dám mượn cơ hội này tìm đến cỡ lệ vệ nờ ra tộc gốc dạng cái này không hợp lý hiện tại xem ra vít to hành vi hoàn toàn chính xác có thể yên tâm hắn đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt cho dù là mang theo công chúa rời đi hắn cũng cố ý đem chính mình tất cả cử động bại lộ tại hoàng thất trước mặt vì chính là nhường hoàng thất đối với mình hoàn toàn yên tâm nhưng là chắc chắn sẽ có người nắm lấy chuyện này không thả điểm này vít to cũng không cách nào tránh khỏi đạp đập đập cỡ lệ vệ nờ dinh thự ngoài cửa vang lên một hồi thiết k��ân đạp tâm thanh đều nhịp nương theo lấy dưới thân con ngựa cũng cùng nhau dừng bước lại tê minh một tiếng thiết kỵ trung ương trên xe ngựa chậm rãi đi xuống một người mặc hoa lệ nam nhân dẹt lệ sệ nghe được hầu gái hồi báo người bãi phòng lia hít mắt lại quả nhiên ở thời điểm này làm sao lại không có người đến gây chuyện đâu nàng không rõ ràng dẹt lệ sệ có biết hay không vít to mang công chúa tiến về pháp s ư c h i đôi chuyện nhưng lia càng thêm có khuyên hướng dẹt biết chuyện này cùng là thương nhân lia đối dẹt có chút hiểu rõ tin tức của hắn mạng rất phong phú chắc hẳn đối phương là chuẩn bị kỹ càng tới lia đứng dậy đi ra đại trạch dù sao đây chính là lệ sệ gia tộc chính mình vẫn là cần muốn đích thân ra mặt nên tiếp một chút lia ra mặt mỉm cười dẫn theo z đi tới trong phòng họp lia cùng g â n ngồi ở một bên mà z lẹ xê một người ngồi các nàng đối diện đã lâu không gặp a lia tiểu thư ngài thật sự là càng ngày càng đẹp lia xuất khẩu c ắ t n g a n g z khách tặng nàng hai chân điệp ra lấy ngồi tựa ở ghế sofa đi thẳng vào vấn đề nói rằng chúng ta rộng mở thiên song thuyết lượng h v i a z lẹ xê là thương nhân có thể lia đồng dạng là thương nhân nàng biết z lẹ xê lúc này tới cửa cần gì không có gì bất ngờ xảy ra vài ngày trước những cái kia mong muốn thu mua màu lam dược thủy gia tộc chính là ngài chuẩn bị a ta liền không cùng ngài khách sáo dù sao hai chúng ta dụng cụ a t h ủ cái gì hoán chính ngài cũng trong lòng tin tưởng nói đi lần này tới muốn nói chuyện gì z lệ sẽ liền lấy mỉm cười đáp lại vẫn là kia thần kỳ ma lực dược t ề bản quyền ta chỉ là muốn cùng ngài cả hai cùng có lợi thân yêu lia tiểu thư lia cười lạnh bén nhọn đáp lại thương nhân trục lợi mà động ta không tin ngươi sẽ thua thiệt nhiều như vậy chỉ vì sảng khoái một cái h o a n đại đầu đến cho chúng ta nhà đưa tiền nghe được nàng z cười ha ha lấy hắn không có tiếp tục cùng lia trò chuyện mà là đem ánh mắt nhìn về phía gần vị này là vít to tiên sinh vị hôn thế a gần không có trả lời lạnh lùng mà nhìn trước mắt người dép trên người tán phát ra khí chất n h ư ờ n g gần cảm giác mười phần hồng bét bất quá dép s lệ sệ cũng không vì gần thái độ mà ngậm miệng lại tiếp tục mang theo ý cười nói nếu như là trước đó như vậy bản nhân xác thực mang có một ít thành kiến cùng ngạo mạn mà đối đãi các người điểm này ta có thể thừa nhận nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt lia tiểu thư dép c ư ờ i đến mười phần sán lạng ngại có thể muốn trở thành hoàng thân lia sắc mặt có hơi hơi nặng thì ra dép lệ sệ ở chỗ này chờ nàng đâu có thể nàng cũng đã sớm chuẩn bị lạnh nhạt nói rằng ngươi nói là công chúa như vậy kiệt tư tiên sinh hẳn là đã sớm biết m ư i đúng huynh trưởng ta hắn thân làm công chúa điện h vẹn vẹn đem điện hạ mang đến thành phố của ma pháp học tập ma pháp điểm này bệ hạ hắn là rõ ràng húng chi vít to có vị hôn thê n à n g mỉm cười mỉm cười có vẻ hơi nguy hiểm giống như là ra hiệu lấy cái gì như thế một bên gần dùng băng lánh nhãn mang nhìn z lệ xệ một cái dư luận làm không được vít to trên đầu h i ệ t tư tiên sinh hắn sẽ không bị dư luận tả hữu hoàn tất h càng sẽ không nếu như ngài muốn lấy công chúa cùng vít to rời khỏi một ngày thời gian chưa hề quay về làm vì lý do như vậy ta muốn hỏi ngươi lia hùng hộ dọa người lời nói truyền vào z lốt hai nhường z có chút nhữ m ạ n ngươi là chưa từng có lao sư a vẫn là nói lao sư của ngươi đã từng thưởng thức qua cái mông của ngươi nàng rất tác động đủ để cho người thẹn quá hóa giận mặc dù liên nói lời mười phần sắc bén có thể dẹp chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng cười khẽ một tiếng dường như nhắc nhở nàng bình thường chậm rãi nói rằng liệ tiểu thư ta chưa bao giờ để cập qua công chúa điện hạ ta chỉ là muốn nói cho ngài đại hoàng tử điện hạ đến nay không có hôn phối chương tám mươi bảy cái này mẹ hắn là pháp sư chương tám mươi bảy cái này mẹ hắn là pháp sư đại hoàng tử đến nay không có hôn p ố i nghe được lời này lia trên mặt không có bất kỳ cái gì chấn động đem thân thể của mình tựa ở ghế s o f a trên lưng h ỏ i cho nên cùng chúng ta cỡ lệ vệ nở gia tộc có quan hệ gì z lệ sẽ nghe được lia ra v ẻ si ngu vấn đề lắc đầu cười cười lia tiểu thư thật đúng là không hiểu à hiện tại cỡ lệ vệ nở gia tộc thật là như mặt trời ban trưa ngài ca ca trở thành công chúa tư nhân giáo sư ngài nếu là lại cùng đại hoàng tử điện hạ thông ra lia nghe z lời nói vươn tay ra xuyên thấu qua trên cửa sổ dương quang cẩn thận loay hoay vừa làm tốt không bao lâu móng tay sau giờ ngọ dương quang n ư ờ i phân ấm áp chiếu vào lia tinh xào trắng non trên mặt lộ ra là cao quý như vậy nàng nhìn cũng chưa từng nhìn dẹt một cái khoan hai tự nhiên nói vít tò đã đồng ý sao ân liễng n g m đầu nhìn có chút xứng sở dẹt lệ sệ lạnh n h ạ t nói kiệt tư tiên sinh huynh trưởng ta hắn mới là gia chủ người nhất nhớ k ỹ chuyện này hắn không chuẩn bị để cho ta lấy chồng như vậy thì là đại hoàng tử đích thân đến ta cũng không gả tiện khách dẹt lệ sệ dường như còn muốn nói gì có thể gần trong hai mắt hơi sáng lên một hồi hạ quang hắn liền h í p mắt lại cười k h ẽ một tiếng như vậy ta sẽ không quáy giày lịa tiểu thư đại hoàng tử điện hạ q u a n một thời gian ngắn liền sẽ trở về khi đó chúng ta lại nói chuyện dẹt lệ sệ đứng vậy phủi phủi quần áo mang theo người hầu rời đi phòng họp lia ngồi ở trên ghế salon gần có chút bận tâm nhìn xem nàng lia người yên tâm đi ta không sao lia t h ở ơ k h o á t tay náo trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem chủ ý đánh vào trên người mình là bởi vì chính mình cũng là c ờ lệ về nợ nhà người a n một một người đắc đạo chó gà thăng thiên đích thật là chuyện tốt nhưng đem đối ứng nàng cũng đã trở thành trong mắt người khác bộ phận lợi ích đại hoàng tử là hạ người gì ta chỉ biết là hắn một mực tại phương nam cơ hồ rất ít trở lại vô đô gần suy tư một chút nói rằng hắn là được vinh dự cùng đương nhiệm hoàng đế nhất giống hoàng tử t có có hắn là đế quốc rất nhiều người trong suy nghĩ anh hùng giống nam nhân như vậy ba mươi tuổi còn chưa có kết hôn bất luận là vương đô trong ngoài quý tộc tiểu thư đối với hắn đều có châu ngưỡng mộ trong lòng lia gật gật đầu nói rằng ta đã biết chiếu ngươi nói như vậy dạng này một cái có lanh tụ khí chất cùng nhân cách m g ị lực nam nhân hoàn toàn không thiếu nữ nhân hắn có thể vừa ý ta à sau khi nói xong chính nàng cũng không khỏi phát cười lên lợi ích không biết rõ rệt lệ sẽ tiếp cận c ờ lệ vệ nợ gia tộc phải chăng có đại hoàng tử cho phép nhưng mặc kệ như thế nào làm v i t to trở thành công chúa lao sư về sau các nàng c ờ lệ vệ nợ nhà liền không thể tránh khỏi lẫn vào hoàng thất vòng xoáy bên trong lia lắc đầu t ừ tốn nói v i t to là một cái coi trọng lợi ích người ta không thể đem nhân sinh của mình ký thác ở trên người hắn mặc dù hắn bây giờ nhìn lại có thay đổi nhưng mà ai biết phần này cải biến có phải hay không là cái gì hư giả hoan g hôn nàng cũng hy vọng v ít to có thể trở về lấy người nhà thân phận nói cho tất cả mọi người không ai có thể hạn chế lĩa tự do có thể nàng không muốn để cho chuyện này biến thành đơn thuần huyễn tưởng cùng hy vọng xa vời lĩa vớt bước, bước đầu đứng lên xem ra còn phải là tự mình xử lý a gần ở một bên vội vàng nói có cái gì có thể để cho ta hỗ trợ chuyện sao lĩa cười t ủ n g tìm nhìn thoáng qua gần không cần gần qua chính trực nàng dạng này người chính trực là không cần tham dự vào loại này trong hỗn loạn ngược lại loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên làm lĩa rỗi r u i tay chỉ bên hông ma pháp thủy tinh hơi sáng lên dường như tại truyền đạt tin tức gì bên đường bên trên một vị ăn mặc m ộ t mạc người qua đường lên một chiếc xe ngựa hắn ngồi xuống nhìn lên trước mặt vị kia tôn quý nam nhân các len xì ạ đế quốc vị thứ hai hoàng tử ảo ờ ở xô điện hạ dẹt lẹ xệ mời vừa rời đi cơ lệ về nợ nhà nhị hoàng tử mắt cười con con g nghe lấy thủ hạ báo cáo không chút hoang mang david lòng có thất thỏm không khỏi hỏi điện hạ nếu như đại hoàng tử hắn thực sự tới cơ lệ về nợ nhà duy trì ngài ngươi dựa vào cái gì cảm thấy vít to sẽ để cho lĩa gà cho hắn nhị hoàng tử h í mắt thế n là hắn liền chọn tính quên một ít chuyện cuối cùng làm ra cái gì không thể không chuyện nhưng mọi thứ đều có thể lộ ra hợp lý bình thường hắn lộ ra nụ cười trong tiếng cười có chút vi rượu khiếp người dẹt lệ sệ là như thế này hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ cũng là như thế này bởi vì hắn chỉ là đang ghét tị ngày thứ hai sáng sớm mặt trời sớm dâng lên bọn hộ vệ vẫn như c ũ sừng sững tại cửa đại viện nhưng trên mặt của mỗi người đều có chút vẻ mệt mỏi mặc dù cỡ lệ vệ nờ nhà cho bọn hắn đầy đủ thức ăn nước uống nhưng trên tinh thần trạng thái vẫn là không khỏi mệt mỏi cùng mọi mệt gần không hề rời đi cỡ lệ vệ nờ đại trạch một mực bảo hộ ở lia bên người lia lại tựa như không có bất kỳ cái gì lo lắng bình thường vẫn như c ũ trạng thái bình thường thậm chí còn có nhàn tâm đi mắng những cái kia làm việc bất lợi người hầu nhưng mà trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng victor chưa có trở về cuộc sống như vậy sẽ còn tiếp tục kéo dài. Ngày thứ hai, c ơ lệ vệ nợ gia tộc lại có khách nhân tới chơi nhưng lần này là lệ vi công tước không giống với d ẹ t lệ sệ hùng hổ d ọ người lệ vi công tức đến nơi này nhìn thấy lia câu nói đầu tiên là hỏi thăm lia phải chăng cần trợ giúp của mình hắn bị lia mời đến phòng hội nghị ngồi ngay ngắn ngồi tại ra trên mặt ghế tựa như một vị lớn tuổi y ê u nhã thân sĩ lệ vi công tức nâng trung trà lên nước trà thuần hương lưu tại phần môi thật lâu không tiêu tan chuyện ta đã nghe nói lia tiểu thư ngài huynh trưởng từng đã giúp ta rất nhiều mặc dù ta đã từng phản hồi qua cợ lệ vệ nợ nhà nhưng so sánh dưới ân tình của các ngươi muốn lớn hơn một chút ân cứu mạng tự nhiên lớn hơn tất cả k h ô n g chi victor cứu hay là hắn nhất nữ nhi mình yêu hơn nữa công tước nhìn thoáng qua lia bên cạnh gần vị này đế quốc trẻ tuổi nhất kỵ sĩ giải victor vị hôn thê nàng cũng giống nhau đã cứu nữ nhi của mình ai thật sự là é、e、gì cả thiếu bọn hắn một nhà tử người tỉnh a lia hơi nghi hoặc một chút victor lúc nào thời điểm lại trợ giúp l ẹ vị công tước loại kia thần kỳ màu đỏ linh dược phải trang xuất từ victor chi thủ lia lập tức nhớ tới vậy ngay cả u ố n g thuốc độc tự sát đều có thể đem người cứu trở về màu đỏ d ư thủy xem ra nàng không là cái thứ nhất biết loại vật này người thế là lia nhẹ gật đầu thực không dám dấu diếm ta cũng là có tư tình mới lên cửa lẹ vì công tức hít vào một hơi thật sâu sau đó nói nữ nhi của ta ẹ、e、gì cả nàng gần nhất được một loại rất kỳ quái bệnh mặc ta tìm rất nhiều bác sĩ đều không thể trị liệu lia minh bạch lẹ vì công tức đây là đem hy vọng ký thắc vào màu đỏ bình thuốc bên trên có thể nàng vẫn là hiếu kỳ đến cùng là dạng dị bệnh tìm khắp vương đô bác sĩ đều không cách nào chữa khỏi lẹ vì công tức cũng không có dấu diếm ngay thẳng nói trên người nàng mọc đầy kỷ quái hoa tươi victor đã cùng g i rủ gạ kịch chiến hai ngày trong đoạn thời gian này cộ cộn cùng hiệm chân kinh nghiệm m ộ t b ư ớ c cùng hiện tại chết lặng một cái tiếp một cái kinh khủng ma pháp tại không gian bên trong điên cuồng công kích vít to thật giống như không có chút nào thèm quan tâm ma lực bình thường ngập trời hỏa diễm thế công chưa hề dừng lại dòng g ã hai ngày hắn không có một khắc dừng lại cho dù giờ rủ gã có cường đại khôi phục cùng triệu h ó a n ă n g lực nhưng tại cái này dung nham biển lửa trước đó cũng khó có thể hoàn thủ bên người sắp nở rộ nụ hoa vẹn vẹn trong một giây liền sẽ bị ngọn lửa thôn v ẹ n hầu như không còn kia cùng vít to đối kháng rừng dậm biển hoa giờ phút này như cũng hoàn toàn bị n h a n lửa hỏa diễm ở giữa lưu động tràn đầy nham tương tại vít to trong mắt Trước một ắ t trở giờ rủ gà xuống rơi rơi xuống 50 trở xuống. Bởi rủ HP đã xuống. vì m hai hương ách có mười phần nôn khôi phục kỹ năng, Victor chỉ có thể không kích chống khôi phục. Victor tới buồn nôn năng, ngừng công nó có có cự kỹ Một đạo ôn nhuận lục q u a n g theo giờ rủ gạ trên thân thể chậm rãi phun trào dần dần dung nhập thân thể to lớn của nó trên người bỏng vết tích lập tức lại tiêu trừ một nửa nhưng hắn chút xuống ma pháp không có một tia do dự duy trì liên tục suy yếu giờ rủ gạ kia thâm hậu sinh mệnh cỏ khô ở giữa một chút màu đen dây leo như là trụ lớn bình thường theo trong nham tương d â n lên vung vẫy tại trong biển lửa sợi đằng như là từng cái từng cái núp n í c h xúc tu tại họa diễm kích thích phía dưới biến càng thêm điên cuồng đằng to lớn vật thể toàn bộ bẻ gãy người nát, gãy kia khô bay có thể bị bộ bẻ to vật một ú rút a ba ma kia tại trên. vật theo trong đại đi, cái hư không bên trên. Màu đen dây leo dần dần Màu đó đ leo dây cựu nhiên nhảy ra, hóa thành hóa ra, bên a cái lục sắc thiết i Vít to đột hướng h cầu n về vào tới. Một bên chết lặng cổ cột cùng h ì m n nhìn xem đánh tới ma vật đ ỗ n g nhiên ý thức cái gì nhưng lúc này nhắc nhở vít to đã không còn kịp rồi ở đằng kia ma vật muốn đánh tới vít to một máy mắt vít to móc ra bên hông t à ác kỵ sĩ ở đằng kia cao tốc xoay tròn giáp sát phía trên nhanh chóng ba chọn keng tinh chuẩn hoàn mỹ quái vật giáp sát cùng kim loại khiên tròn va chạm sau Kêu ba cái một a vật vô lập trước mắt biến hoảng hốt vô cùng, lập tức quyển co lại thân thể r cùng, co mở biến lại hoảng quyển dần dần n đến, đem chính mình mềm mại phần bụng g ra đem mềm mại bại lộ ạ i vít to trước mặt. h ắ ngày m a n theo khiên tròn một cái tay mang theo t khiên mang cái n ảnh, cấp tốc theo trong hành trang rút ra trường kiếm, tại ma vật ngược điểm phía trên theo phía mạnh mẽ chém cấp tốc rút tại vật tới. Một ra ma kiếm, điểm mẽ mắt ba cái ma vật tại phần bụng bắn ra mấy đạo máu đen đã mất đi ý thức thể xác hướng về hư không rơi đi mà vít to một cái tay khác vẫn lơ lửng giữa không t r u n g không chế sau lưng vô tận ảo d i ệ u ma pháp tiếp tục chuyển vận đầu hắn đều không có chuyện chỉ là nhàn nhạt nói một câu liền cái này Hắn giống như giống là theo í n đợt thứ nhất màu đen dây leo diễn sinh ra ba cái ma vật rất nhanh tại dung nham phía dưới càng nhiều hấu tiểu màu đen nụ hoa dần dần bắt đầu nở rộ dày rộng dây leo bình chướng đem dung nham cùng ma vật ngăn cách ra những cái tiêu hóa thành thiết cầu đồng dạng ma vật vẫn không ngừng mà hướng về v i t to phát động tiến công mặc dù không cách nào đối với vít to tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng đối với v i t to duy trì liên tục chuyển vận tạo thành phiền toái không nhỏ dương ấm dần dần gây giống ra bay trên không trung nhỏ bé ma vật bọn chúng như cùng một con con rơi có thể đầu lâu phía trên không có bén n h n răng ngược lại lạ như là ống hút bình thường thật dài rác hút theo phần bụng không ngừng bành trướng co vào đ ể ép xuất hiện chất lỏng màu đen tồn tại ở trong đầu đợi cho không thể chịu đựng được thời điểm bọn chúng liền sẽ đem kia chất lỏng màu đen đột nhiên hóa thành một đầu cấp tốc mũi t những cái kia nhỏ vụn chất lỏng màu đen ngay từ đầu thậm chí không cách nào lao tới vít to một chút có thể theo thời gian trôi qua giờ dù g ạ bên người con rơi dần dần biến nhiều chất lỏng màu đen mỗi một lần đều giống như đầy trời mưa tên rốt cục những cái kia dày đặc chất lỏng lao tới vít to một lần trên người hắn dung nham áo k h o á t phát ra xoẹ xẹt một tiếng nổi lên trận trận khói trắng thật là đáng sợ ăn mòn năng lực trốn ở phù nham về sau cổ cột nhìn thấy trước mắt một màn lập tức trái tim giống như là bị nắm chặt bình thường lo lắng mặc dù vít to có thể ở kia không g á n đoạn ma vật va chạm phía dưới dành tay có thể kia đầy trời màu đen mưa tên hắn muốn thế nào v i t to cũng đang suy nghĩ điểm này mặc dù nói pháp sư chi bảo sinh ra hộ thuẫn có thể ngăn cản những n à y ăn mòn dịch acid có thể hộ thuẫn cường đại tới đâu cũng cuối cùng không thể đem công kích toàn bộ ăn bị hạn chế v i t to chỉ có thể không ngừng x ê dịch trốn tránh một bên chống cự lấy đánh tới phi luân ma vật một bên né tránh chất l ỏ n g màu đen vẹn vẹn chỉ có thể phân ra một đạo nhỏ bé ma pháp đến kiềm chế lại những cái kia phi hành ma vật nếu như đình chỉ hỏa lực nhường dở rủ gạ tìm tới khe hở sẽ chỉ làm nó lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục sinh mệnh như thế vít o hiện tại thành quả liền một ví chi tiêu một đạo ma pháp đối phó con rơi ma vật làm hao mòn dở rủ gạ sinh mệnh biến có chút trầm chạm thậm chí cùng dở rủ gạ năng lực khôi phục bất phân thắng bại vít to trong mắt dở rủ gạ hp lúc này không tăng không giảm trước mắt vẫn là một trận á c chiến trong trò chơi đối phó loại này cường đại buốt đều cần nhiều người tổ đội hàng trước chiến s ĩ nhóm chế vào những cái kia phi luân ma vật cùng ngăn mòn công kích ở vào phía sau pháp sư thừa dịp khe hở không ngừng khôi phục chiến sĩ sinh mệnh không hề đứt đoạn hướng về bọn t u y ề n vợt mặc dù endym ẩn chỉ có pháp sư mới có thể tiến vào nhưng theo kịch bản phát triển tại dở rủ gạ chiếm lĩnh endym ẩn về、sau. trong ấ t cả c h h i p đầu hắn có hai loại giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp nếu là cấp tốc giải quyết những cái kia cỡ nhỏ ma vật hoàn toàn chính xác có thể giảm ít rất nhiều vô nghĩa quấy dối thừa dịp giờ dù gạ vẫn không có thể chịu hoán đợt thứ hai cỡ nhỏ ma vật thời điểm tại nó nhược điểm chi bên trên tiến hành toàn lực tiến công nhưng như thế biện pháp chỉ có thể đem chiến tuyến kéo đến càng lâu bản thân một hai tương ách liền a m h i ể u kéo dài chiến tuyến đến làm hao mòn người chơi tinh thần cứ như vậy liền coi như là chúng c ầ b ấy có thể loại thứ hai biện pháp chỉ có bộ phận người chơi cao cấp mới có thể làm tới không nhìn cỡ nhỏ ma vật công kích bánh i ê u chuyên trú vào công kích giờ rủ g ạ bởi vì giờ rủ g ạ triệu hoán cơ chế nếu như đợt thứ nhất tiểu quái không có thanh trừ hoặc là nói không có thanh trừ tới một số lượng phía dưới thời điểm giờ dù gà cũng sẽ không lần nữa triệu hoán cỡ nhỏ ma vật thật vừa đúng lúc victor chính là cái tia người chơi cao cấp trong đầu hắn nhất truyền từ bỏ phòng thủ lấy nhiệt độ cao lượng ma pháp oanh kích đem ma vật số lượng đẻ thấp đến hai cái thời điểm hắn lập tức ở trong không gian phi tốc di động tới thân thể đến tránh né cỡ nhỏ ma vật công kích cuối cùng chỉ còn lại hai con rơi đồng dạng ma vật bay ở giữa không trung thưa thất thê thảm mà quật cường công kích tới v i t to có thể duy trì có lưu lại hai cái tựa như là bị đánh kích thích tố bình thường phun trào chất lỏng màu đen tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều lần vẹn vẹn tốc độ đánh tăng tốc còn làm không được bao trùn toàn bộ không gian vít o không ngừng trên không trung lóe ra thân thể cũng như mưa đen phía dưới u nhã đạp trên giọt mưa vũ giả xào r mà hai tay của hắn không ngừng chút nào hướng về giờ rủ gạ khuynh tả thiêu đốt thiên địa giống như cường đại pháp thuật rất nhanh tại vít to cuối cùng tập trung công kích phía dưới không còn khôi phục giờ rủ gạ hp giảm xuống không ít mạng lớn chống không đem vô tận chiều dài đã cất đoạt dưới mắt vít to chỉ cần đối mặt sau cùng ba mươi đầu vai quạ đen bỗng nhiên mở miệng hỏi vít to ra hòa này có phải hay không cũng tới một lần giống gũ lệ tổng như thế hủy thiên diện đ ị a công kích là ngươi có phải hay không đã chuẩn bị xong là về gạ nỗi lòng lo lắng để xuống nếu là vít to nói chuẩn bị xong vậy thì không thành vấn đề giờ rủ gạ lâm vào sau cùng trạng thái hư nh Thân t trên. Trên dần dần h mỗi cái thai ách đều có ba cái giai đoạn ban đầu giai đoạn giai đoạn hai cùng sau cùng suy yếu giai đoạn g thường thường là dễ dàng nhất là xe bởi vì giờ dù gạ tự t nhiên năng lượng một mạch hướng về cả vùng không gian bắt đầu trước xuống vẹn vẹn khí thế liền đã nhường cái này dị không gian chung quanh đông đưa toàn bộ ndmi ẩn tượng như là lâm vào địa chấn bình thường điên cùng đông đưa hên sửng sốt u hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra e d i e mỹ ẩn không phải thiên không chi thành a làm sao lại địa chấn a h ề n hòn cô cốt tựa như là đang nhắc nhở hai người cái gì như thế v i t to nói chỉ là một lần tên của hai người liền không cần phải nhiều lời nữa nhưng nghe được lời này hai người cấp tốc kịp phản ứng đem v i t to cho mình tất cả ma lực dược t ề một mạch chút vào bụng cảm nhận được cường đại ma lực tràn ngập tại trong cơ thể của mình hai người cảm giác thân thể tựa như là bành trướng bình thường đau đớn khó nhịn không để ý tới chính mình đau đớn hai người đem tất cả ma lực toàn bộ róc vào ra cố cái này to lớn bình t r ư n g phía trên bình phong này dường như chỉ trong nháy mắt tăng lên suốt một vòng tới hai người bọn họ cũng không hề có gặp qua hai á c h cho nên bọn hắn căn bản không biết rõ hai á c h đến tột u cùng kinh khủng đến cỡ nào làm hai á c h cho là mình gặp không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm liền sẽ dốc hết tự thân sở hữu năng lượng phóng thích sau cùng tuyệt chiêu xâm la và tượng nương theo lấy giờ rủ gạ tam đôi mắt kép bên trong sinh trưởng ra sáu đoá hoa sen to lớn đầu lâu phía trên chậm rãi sẽ mở một khiếp người vết n ư ớ c tiêu bàng bạc tự nhiên năng lượng một nháy mắt bị chính nó hút nhập thể nội toàn bộ thân thể giống như là nhật khí cầu bình thường trong túi tựa như một quả trôi nổi tại hư không tiểu hành tinh giống như là đem chung quanh thanh âm cùng khí vị cũng nuốt vào trong bụng toàn bộ hư vô biến yên t ĩ n h v à phẩn vệ g à đứng tại vít to trên vai chỉ thấy vít to trong miệng d ư ờ n g như nói cái gì có thể chính mình không có cái gì nghe thấy một giây sau sóng lớn thao trời năng lượng cường đại hóa thành bảy con cự xà hướng về vít to gào thét mà đến p h ả n phất muốn đem toàn bộ e n d i mì ẩn toàn bộ nhét vào trong miệng kia cự xà đi ngang qua mỗi chỗ không gian tựa như là bị tước đoạt đi sinh khí vẹn vẹn hư vô liền có thể không sai người cảm giác được chúng quanh như cũ lâm vào mệnh định tính mịch nhìn xem tự mình hướng về không ngừng vặn vẹo mà đến ngập trời cự xà vít to xuất ra ụ rụ rụt nâng trên không cổ、si、c ộ trong lòng nghĩ như vậy có thể trong tay lại càng thêm tại bình chướng phía trên dốc vào càng nhiều ma lực theo vít to một tiếng ống ra chung quanh thế giới giống như là đông lại bình thường trong tay hắn một quả nhỏ bé hỏa cầu dần dần ngưng tụ hệ cùng, cùng, cùng nàng h lập tức đã mất đi tất cả ma lực có lẽ là bởi vì vít to ma pháp nhu cầu to lớn giờ phút này hai người tựa như là bị rút khô bình thường giống biển cả cự xà mang theo tính mịt lại một giây sau liền phải đem vít to hoàn toàn nuốt vào trong bụng cũng không chỉ vì sao đông nhiên rừng ở không t r ú n g đáng tiếc g à giờ rủ gà cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc k i a bảy đầu ngập trời cự xà theo tới gần vít to đầu lâu bắt đầu bị màu đỏ nước hết tự nhiên năng lượng cũng dần dần tiêu tán ở hư không bảy con cự xà vậy mà hóa thành đầy trời ác ma hòa diễm bọn chúng hoàn toàn tán loạn hóa làm một đầu liệt diễm cự long một lần nữa mang theo hy vọng cùng ý áp hướng về giờ rủ gà phóng đi k i a lâm vào h ư n h ư ợ c một t hai hương ách đã không có có dư lực lại lần nữa phản kháng cường đại như thế cao giai ma pháp ở đằng kia nhỏ bẽ ngọn lửa đụng vào chính mình một n á y mắt trong cơ thể mình tất cả năng lượng tựa ngược chỗ chẳng biết tại sao biến nóng hổi vô cùng giờ dù gạ sững sờ tại nguyên chỗ chỉ có thể nhìn mình bị hỏa diễm cự lòng toàn bộ nuốt hết chiến tranh ma pháp ạ vạ sách t ư đặc thần chi mũi tên vê anh một đạo bạch quan g phóng hướng chân trời đột phá bảy tầng trời không cho đến thương cung sáu đã nằm tại kia lơ lửng trên mặt đá ô dữ l i lì ông buồn bực ngắn ngẩm té ngựa ở phía trên nhìn c h ă m c h ă m bầu trời nàng một mực đều đang đợi vít to trở về tràn đầy sao trời huyện chuyển bóng đêm mười phần mê người giống như là mỹ lệ chi thần đem dưới mặt thủy tinh bày khắp toàn bộ vải vẽ một giây sau một đạo kịch liệt b nhìn trước mắt cao ngất tại vũ trụ b ạ c h sắc q u a n mang kinh ngạc vô cùng trong mắt bốc u lên ngôi sao nhỏ kích động nói qua thật xinh đẹp chương tám mươi chín vụ nổ hạt nhân pháp sư đi đâu nổ cái nào chương tám mươi chín vụ nổ hạt nhân pháp sư đi đâu nổ cái nào e d d i mỹ ẩn cuối cùng vẫn bị phá hủy k i a bảy tầng trời không đã biến hôn loạn không chịu nổi nhưng vạn hạnh chính là eddie mỹ ẩn không có rơi xuống tuy nói có mấy tầng bị tàn phá đến đã không cách nào nhìn ra nguyên bản bộ dáng phía dưới ba tầng màu trắng vòng tròn biến phá thành mảnh nhỏ nhưng theo andy mỹ ẩn phía dưới đi lên nhìn lại kia bên trên bốn tầng vòng tròn nhiều lắm là có chút như g i ê v ậ có thể còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại cuối cùng của cuối cùng kia to lớn vụ nổ hạt nhân hỏa diễm đem ba tầng trước kiến trúc trong nháy m ắ t hóa thành phế tích khối khối đá vụn hư vô mở mị phủ ở dưới bầu trời tình trạng kiệt sức hình nhìn lên trước mặt phiêu đang đá vụn đột nhiên hắn hiểu được giả trèo hiểu được học viện bị hủy thời điểm đối với giả trèo đa kích hình thương tiếc vô cùng mẹ nhà hắn v i t o nói cái gì andy mỹ ẩn sẽ không bị hủy căn bản chính là giả hắn chính là quái vật đi đến đâu nổ đến đâu pháp s nào có pháp sư thường xuyên chuẩn bị loại này lực phá hoại kinh người ma pháp đến thường xuyên sử dụng ghi chép bên trong vít to tại trở thành tứ giai sau chỉ tiến hành qua ba lần chiến đấu một lần là lúc trước gác ma chi chiến nghị hội nhìn chúng vít to thực lực cường đại từ đó lựa chọn mời vít to gia nhập nghị hội lần thứ hai tại ma lực hẻm núi kém chút đem báo tác h i địa nổ nát b ấ y mà lần thứ ba l i ề n là vừa vặn ghi chép lại chiến đấu bị pháp sư nghị hội ghi chép xưng là thai ách chi chiến, chiến dịch nhưng cái này ba lần ghi chép đều không ngoại lệ toàn diện b i ể lộ vít to là cỡ nào bạo lực pháp sư cho đến liền không có hắn không có nổ q u a địa phương rất nhanh hãy bình tĩnh rất nhiều tiếp nhận hiện trạng ít ra e d d i mỹ ẩn không có rơi vỡ không sai đây là vạn hạnh trong bất hạnh victor ma pháp dường như có tự chủ phân biệt lực lượng rõ ràng thân ở tại khổng lồ như vậy trong phạm vi hãy cùng cổ cột vậy mà mảy may không hư hại liền sống sót tại e d d i mỹ ẩn ma pháp sinh vật cũng không có bị ma pháp tác động đến điều này sẽ đưa đến chỉ có e d d i mỹ ẩn ba tầng trước kiến trúc cùng địa hình bị hoàn toàn phá hủy nát bấy đương nhiên những này đều có thể thông c h ẳ n g qua thời gian đến trọng mới t u kiến chỉ khi nào tiên không chi thành rơi rơi xuống đất bất luận rơi ở đâu e d i mỹ ẩn hỗn loạn ma lực đều sẽ đem đại điện á t ấy k h nơi g l đó là o một c h g đảo ngược không gian bên trong không tồn phóng n d d i e mỹ ẩn hiện thực bên trong nơi đó là một chỗ đảo ngược không gian bên trong tồn phóng eddie mỹ ẩn mấy trăm năm qua vô số các pháp sư trí tuệ tuy nói như thế nghe được cổ cốt lời an ủi hãy vẫn cảm thấy khó chịu thế là lường nàng một cái đạo mạc nói ngươi chỗ ngủ cũng mất n g n g cổ cột nâng lên đầu lập tức hướng về đám mây đập xuống không núp đ í c h lúc này nàng lộ ra phiền muộn vô cùng hay nói là tầng thứ nhất xâm lục vườn hoa cũng chính là cổ cột ngay từ đầu nên đón vít to địa phương nàng vẫn luôn ở tại kia thần kỳ trong hoa viên dùng cổ cột lời nói mà nói bởi vì tầng thứ nhất là nhất tới gần h í dô địa phương tự nhiên năng lượng tràn đầy dùng để đi ngủ mười phần hoàn mỹ kết quả xâm lục vườn hoa bị hủy nàng hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ cổ cột có lời bán thắn nói chờ vít to sau khi đi ra ta nhất định phải làm cho hắn bồi thường ta bằng không ta liền ta liền hay nhìn thoáng qua cổ cột liền như thế nào ta liền lại trên người hắn không đi đám này đạo đức d a n h giới cuối cùng linh hoạt lao pháp sư nhóm cũng liền có thể dùng miệng h à giận vitor c biểu hiện ra chiến lược kinh người để bọn hắn minh bạch thực lực của người đàn ông này tuyệt đối không thể lấy bình thường pháp sư mà đối đãi hắn không giống như là pháp sư càng giống là một loại thuần túy ma pháp máy móc có thể nói vitor c chiến đấu bên trong bất kỳ hành vi đều là vừa đúng hoàn toàn vì chiến đấu mà sinh càng đáng sợ chính là đối mặt này chủ nhân loại hoàn toàn không cách nào chống lại quái vật hắn tự mình một người liền có thể cùng nó đại chiến cơ hồ hai ngày nhà ai pháp sư có thể làm được còn có ai h ì n thở dài một hơi chậm rãi nói rằng có khả năng hay không đại pháp sư đã từng lưu lại tiền đoán nói chính là vít to đâu cổ cột nhìn xem tinh h ả i ở giữa phiêu bạt phế tích đầy dây ngất bụi tựa như là nhớ nhà lãng tử đứng trước cửa nhà sau lại chậm rãi rời đi tịch liêu mà bất đắc dị hướng chỗ tốt muốn ít ra e n đi m i ẩn không có rơi vỡ sáu e n đi m i ẩn số không tầng không gian bên trong chung quanh hư vô nước toác ra từng tia từng tia khe hở giống như là thủy tinh phía trên một đạo dễ thấy tí vết bốc lên châm chút lửa diễm không gian dần dần vỡ vụn thì dỗ cũng đã héo rút rất、nhiều. lúc trước chói mắt lục s ắ c hình quang giờ phút này cũng mở đi rất nhiều vít to đứng tại hỏa viêm dung địa chi bên trên lẳng lặng mà nhìn trước mắt điên cuồng tiêu đốt giờ rủ gà giờ phút này giờ rủ gà một lần nữa biến trở về mắt kép cự xả đổ vào trong biển lửa ngay cả thân thể đều không thể động đậy nó thua tái khởi không thể chiến tranh ma pháp cuối cùng đem bình t r ư ớ n g đánh một cái nắp ấy cổ cột cùng h ì n h kịp thời chạy ra ngoài khởi động endymie ẩn phòng ngự biện pháp dù là như thế endymie ẩn vẫn là bị phá hủy chứng phân ngự n h ư n g cái này không liên quan vít to sự tỉnh hắn chỉ là vì giờ rủ gà mà đến thì dồ lấy giờ rủ gà bản nguyên k h ú động nếu như dở dù gạ rời đi hì rộ như vậy ndm ẩn liền sẽ đang kéo dài sau một thời gian ngắn hoàn toàn rơi xuống v í t t o đem ma trượng thả lại ba lô hai tay bấm nghiệm p h á t quyết trên không trung tự mình miêu tả lên lục s ắ c trận thức hắn đem toàn bộ trận thức chia chung quanh bốn cái phương vị chung quanh tự nhiên năng lượng chậm rãi bị hấp dẫn tới trong đó to lớn vòng vòng đem bốn cái trận thức liên hệ với nhau tại pháp trận phía trên miêu tả ra mặt trời mặt trăng sao trời quang huy rất nhanh từ trên người hắn tản mắt ra một đạo khiến không gian này sinh ra cộng minh làn sóng kia làn sóng chậm rãi phất qua dở dù gạ thân thể to lớn của nó trung ương chậm rãi nổi lên một cái bánh lục viên cầu. hướng về v i t to bay tới đây là giờ rủ gạ mộc chi bản nguyên một khi v i t to lấy đi cái này như vậy giờ rủ gạ liền sẽ cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say rất nhanh bị lấy đi bản nguyên giờ rủ gạ tam đôi mắt kép dần dần đã mất đi sau cùng quan mang khâu kiệt hy r ô nhận làn sóng chấn động sau dùng r a cuối cùng có thể chi phối năng lượng theo kia phiêu phủ ở bên hông lục s ắ t hình cầu bên trên đột nhiên r ố i ra mấy chục đạo dây leo tựa như là sợi kén bình thường bọc lại một thai ướm ách đưa nó một lần nữa kéo về hy dô nội bộ hai ách sẽ không tiêu tán dù là bị vít o cướp đi bản nguyên nó cũng sẽ không vì vậy mà yên l ặ n bởi vì nó bản thân liền là một cái năng lượng to lớn nguyên tuy nói vít to cầm đi hì rô nguồn năng lượng nhưng là hắn còn đưa hì rô một cái hoàn chỉnh một hai ư ớ n g lách chỉ cần không có người xuất hiện lần nữa tỉnh lại nó như vậy giờ dù gạ liền sẽ tiếp tục xem như hì rô năng lượng nguyên duy trì lấy hẹn đ ị mì ẩn đồng bến không trung vít to nhìn lên trước mặt lục sắt bản nguyên chuẩn bị đem nó cùng tự thân dung hợp lần này so với một lần trước trạng thái muốn tốt hơn nhiều đang chuẩn bị sau cùng chiến tranh ma phát lúc bởi vì bên người có cổ q u t cùng h ự n cái này hai cái tứ giai pháp sư vì hắn cung cấp ma lực cho nên pháp lực của hắn chị không có hoàn toàn khô kiệt hơn nữa hắn đã cưỡng ép dung hợp qua một lần t hai ách bản nguyên không cần lại lo lắng lần này dung hợp lại bởi vì bài s í c h phản ứng mà t h ế xịu trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên cùng một chi bản nguyên dần dần dung hợp áo khoác một lần nữa biến đổi một cái bộ dáng đã từng lưu động dung nham áo khoác hiện tại hóa thành đỏ lục tương giao đường vân năng lượng chậm rãi tại đường vân ở giữa lưu động thời điểm tản ra khí tức cường đại vít to t i ệ n tay trên không trung tùy ý u y ệ n hóa ra một cái kỳ dị vòng vòng tráng kiện thân thân đột nhiên theo kia hư trong miệm quân ra lôi cuốn lấy tự nhiên năng lượng dây leo dần dần tăng trưởng tại toàn bộ hư vô không gian tương đ ổ số không, không t kia gần như vặn hỷ bèo rộ, tại trò ự n chơi kịch bản bên trong bị người chơi chiến thắng giờ rủ gạ i trở về hì rộ trở thành có thể bị tùy thời khiêu chiến phó bản bút nhưng trong trò chơi bối cảnh cố sự đối với giờ rủ gạ kết cục làm miêu tả như vậy ngủ say giờ rủ gạ lại lần nữa trở thành endymie ẩn năng lượng tri nguyên duy trì lấy kia bảy tầng trời không t h í địa khiến cho vinh thế không suy v i t to đưa mắt nhìn hóa thành một sợi ý thức giờ rủ gạ về tới hy r ô bên trong nhàn nhạt nói một câu một mực bị phong ấn ở cùng một nơi hai ách có phải hay không cũng biết cảm giác được nhàm chán vệ gạ m ệ t m ỏ i ngáp một cái nghe nói như thế vẻ mặt mộng nhìn v i t to một cái ngươi nói cái gì không có gì v i t to xoay người sang chỗ khác sau lưng rậm rạp rừng cây không ngừng cuồng dã sinh trường cao ngất lên rừng rậm cùng biển hoa đem cả vùng không gian hoàn toàn bao trùm hy r ô sừng sững tại cô tịch trong hư không tản ra linh động q u a n huy lại cũng không có người quáy r à y sáu e d d bỉ ẩn tiên đoán nguy cơ xem như được giải quyết đang chuẩn bị lúc rời đi v i c to r đối hình nói một câu nếu như tương lai sẽ còn có người nào ý đồ công kích thì rộ như vậy phục sinh giờ rủ gạ liền sẽ lập tức thất tỉnh hình nghe v i c to r lời nói có chút một bước đại pháp sư nói thai nạn không phải liền là người sao chẳng lẽ nói e n d i e mỹ ẩn về sau còn phải bị một lần công kích như vậy vừa nghĩ tới kia kinh khủng thai ách sẽ lần nữa khôi phục hình bỗng nhiên liền không quá muốn tu phục tòa này thiên không chi thành hủy di ta nhanh v i c to r nhìn c h ầ m c h ầ m kia ba tầng tàn phá phế tích rơi vào trầm tư trò chơi trong bối cảnh bởi vậy hắc ám đại pháp sư mới có thể đã được như nguyễn tùy ý ăn mòn thiên không chi pháp sư nghị viên của quốc hội nhóm cũng đúng này bất lực cuối cùng chỉ có thể hướng về đại lục ở bên trên các người chơi xin giúp đỡ dù cho tới kịch bản cuối cùng các người chơi hợp lực đánh bại hắc ám đại pháp sư nhưng thảm kịch đã hủ thành endy mỹ ẩn cũng không tiếp tục là cái kia trong truyền thuyết thần thánh chi thành hóa thành mục nát nơi tụ tập mà bây giờ giờ dù gạ bị v i t to sớm tỉnh lại lần này giờ dù gạ đã sẽ không lại lâm vào lâu dài ngủ say hắn có chút chờ mong tương lai hắc cám đại pháp sư tại sâm lấn hì r ồ i sau tại đối mặt thức tỉnh lấy một t hai tương ách lúc sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ cùng lúc đó ô d u i ổng ngồi c ổ cột đám mây phía trên trầm r ã i trôi giặt đến v i t to trước mặt v i t to lúc này m ớ i nhớ tới công chúa đã tại sách ma pháp kho chờ đợi hai ngày hắn nhìn lên trước mặt có chút buồn ngủ công chúa hỏi một câu chơi đến vui v ẻ sao ô d u i ổng trừng mắt nhìn nhẹ gật đầu đơn vít o lại hỏi lần sau còn muốn tới sao lần này ô duy ổng cực k v chương t i một chín ư vậy, i mươi gọi ta nghị viên chương chín mươi gọi ta nghị viên mạnh mẽ thân ảnh vòng qua cỡ lệ v ề nở chạch cửa sân vô số thủ vệ đem tự thân hoàn toàn ẩn nấp tại đêm tối nàng thuần thục bỏ lên lầu hai mở ra cửa sổ phòng ngủ tại phòng ngủ của mình bên trong lia đang đang ăn tinh trên giường đọc lấy sách đạo thân ảnh kia nhảy cửa sổ mà vào đóng g h cửa sổ đi tới l i trước mặt người tới hai bên lộ ra nhọn thai nhọn biểu lộ thân phận của nàng lia không ngầm đầu nhàn nhạt hỏi người mang tới sao lệ ố n g nhẹ gật đầu bên ngoài hộ vệ quá nhiều ta đem chủ đặt ở cửa hàng đạo cụ tầng hầm nàng nghiêng đầu nhìn xem lia cảm thấy có chút kỳ quái lia tiểu thư thế nào bắt đầu xem sách ta xem như hơi hơi hiểu thành cái gì vít to như vậy yêu xem sách lia t r ầ m rãi khép lại quyển sách trên tay đặt ở trong tay trong h ộ p tủ nhàn nhạt giải thích nói thư tịch có thể khiến cho ta tạm thời tỉnh táo t r ầ m t ĩ n h lại chuyện này đối với suy nghĩ chuyện rất có ích lợi lệ ổng sung bái mà nhìn chằm chằm vào lia trong lòng tan thắm nói không hổ là lia tiểu thư ngay tại lúc này đều có thể g i vững tỉnh、táo. giống như là tùy ý nhắc lên như thế lia đ ố i trước mặt hỏi lệ ổng nếu như đại hoàng tử thật tới tìm ta cầu hôn ngươi cảm thấy cái này đối với chúng ta mà nói có chỗ tốt gì t i ê n tâm nói lệ ổng hơi xứng sở nâng cầm lên tự hỏi nàng tự nhiên biết d ẹ t sư lệ s ẽ mong muốn nhường đại hoàng tử đối lia tiểu thư cầu hôn chuyện này rất nhanh lệ ổng đưa ra đáp án của nàng nàng sảng khoái nói cho lia ta không thích lia nghe được lệ ổng trả lời sửng sốt một chút có ý tứ gì lệ ổng rất ngay thẳng đáp trả lia nghi hoặc ta không biết rõ thông gia có thể mang đến cái gì lợi ích nhưng là ta chính là không muốn để cho lia tiểu t h ư đến h o à n th nghe lệ ổng trả lời lia nhẹ nhàng cười cười hoàng thất như vậy tốt quý có thể có không ít cô nương ước gì gà cho hoàng tử đâu đương nhiên ở trong đó người khẳng định không có nàng nếu như lia nghĩ như vậy gà đi nàng sớm thì rời đi c ờ lệ v ề nợ nhà lia bất đắc dĩ c ư ờ i cười nhà cười lệ t lệ vệ chính là đem cảm ấy bên ngoài bày ở trên mặt của ta đây là một cái minh mưu z lệ xệ vọng tưởng nhường nàng cùng đại hoàng tử thông gia đem c ờ lệ v ề nợ gia tộc khóa lại tại đại hoàng tử chiến xa bên trên ai cũng biết chuyện này là sẽ không bị nhị hoàng tử cho phép hơn nữa v i t to r đã trở thành công chúa lao sư tại ụ p dị hoàng đế thao tác phía dưới cợ lệ vệ nợ không nên duy trì hai vị hoàng tử bên trong bất kỳ bên nào Dẹt lệ sẽ thông qua chuyện này nhường v i t to r hấp dẫn tới nhị hoàng tử p h ấ n hận thuận tiện nhường hoàng đế đối v i t to r cảm thấy thất vọng rõ ràng những chuyện này lia đều hiểu nhưng nhường nàng cảm thấy có chút hít thở không thông là tại ngoài sáng bên trên lia không cách nào chống lại đại hoàng tử cầu hôn nàng chỉ là liền tức vị đều không có bị ép bám vào cợ lệ vệ nợ nhà một giới gia quyến mà thôi đại hoàng tử coi trọng nàng kia là phúc khí của nàng cho nên nếu như đại hoàng tử thật đến cầu thân vít to Lia cỡ ũ lệ vệ nờ nhà bị ép cùng đại hoàng tử đối lập bởi vì vít to là công chúa tư nhân giáo sư cho nên hắn cũng không có khả năng đi duy trì nhị hoàng tử rõ ràng không có duy trì bất kỳ bên nào nhưng bọn hắn cỡ lệ vệ nờ lại trực tiếp trở thành mục tiêu công kích nếu không phải công tức hôm nay bãi phòng nhắc nhở nàng thậm chí đều không có phát hiện cái này một góc dạng Cho nếu như nhất định phải cùng một phương đối lập như vậy hắn khẳng định sẽ cùng nhị hoàng tử đối lập bởi vì hiện tại xem ra đại hoàng tử là có lợi nhất bởi vì hắn là chủ động cầu nhân một phương có thể kia lúc trước lia xé nát trang sách pháp sư tri thủ bên trên bảo thạch màu đỏ hơi sáng ra ma pháp đem trong tay nàng trang giấy đốt thiêu thành cho tàn nàng sẽ không đem nhân sinh của mình giao cho bất luận kẻ nào sáng sớm hà quang rốt c ụ c xuyên phá đêm tối chiếu ở vương đô phía trên lúc này vương đô tất cả bách tính đều tại bắt đầu chuẩn bị mở tiệm cùng công tác mà trong hoàng cung đám người giống nhau đang chờ đợi chờ đợi hướng sẽ mở ra hộp gì hoàng đế chậm rãi ngồi vương tọa phía trên nhìn xem phía dưới thần tử z lệ xệ cầm đầu dẫn theo một đám đại thần đứng tại một bên khác một bên thì là đứng đấy nhị hoàng tử hắn giống nhau dẫn theo một đám giúp đỡ chính mình thần tử đứng tại hoàng đế bên người thì là lẽ vì công tước ô ộ p dì hoàng đế hướng về phía dưới các thần tử nhẹ gật đầu ra hiệu triều hội có thể bắt đầu đạt được cho phép về sau dẹt lệ sệ trước tiên mở miệng nói rằng bệ hạ đại hoàng tử điện hạ lần này trở về công tích chứa đầy điện hạ tại biên cảnh đánh chết bối rối đế quốc thật lâu một đầu ma long lập xuống đại công muốn đem đầu d ồ n g mang về tuyên dương bình định nhị hoàng tử chỉ là đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem dẹt lệ sệ tán dương cười không nói hộp d hoàng đế cũng không có mở miệng chỉ nghe dẹt lệ sệ tiếp tục điện hạ đã đi vào ba mươi là thời điểm cân nhắc lập gia đình vấn đề liên quan tới phối ngẫu ta có một giới thiệu người tuyển đó chính là victor bá tức ngội hắn lời còn chưa nói hết gần theo triều đình bên ngoài thân mang giáp trụ eo phối trường kiếm lôi lệ phong hành đi đến gần đại nhân chúng ta còn không có bẩm báo bệ hạ đâu theo thật s á t gần sau lưng là hai vị h o à n g quan một đường lộn nhào cùng tại gần sau lưng lo lắng bao cho nhưng là bây giờ gần đã đi tới hoàng đế trước mặt trong tay nàng dẫn một cái đầy bụi đất nam nhân hướng về trong cung điện ném ra ngoài mọi người thấy bị quăng tới trên cung điện nam nhân hai mặt nhìn nhau có người không khỏi hỏi người kia là ai người này tên là chủ là c à n vương quốc một vị binh sĩ đội thân phận chui vào đế quốc trở thành một gã thương nhân lương thực lẫn vào c ờ lệ v ề nờ gia tộc mục tiêu của hắn chính là muốn ám sát vít to cùng mội mội của hắn l g h ĩ a có thể hắn thất bại ngược lại bị vít to mội mội tóm lấy trên triều đình đám đại thần nghe được lời này đều hít sâu một hơi trước đó vít to là một gã tử tước hơn nữa còn là một vị có lãnh địa thực quyền tử tước nhưng mà dạng này một vị quý tộc trong đó thế mà lẫn vào cản vương quốc binh sĩ chuyện này nghiêm trọng trình độ rất khó không khiến người ta hoài nghi đế quốc bên trong phải chăng có người cùng cản vương quốc liên hệ hơn nữa ám sát điểm vừa lúc ở vít to trở thành bá tức cùng thực lực của hắn đưa thân tại tứ giai pháp sư hàng ngũ thời điểm rất nhiều người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía zetse vì cái gì trước lúc này luôn luôn ở đây các quý tộc đối vít to lại thế nào khó chịu cũng sẽ không nói mời người ám sát vít to bởi vì vít to là đế quốc người người đế quốc cân đoán nên từ người đế quốc tự mình giải quyết một cái vương quốc người trà trộn vào đến là có ý gì như vậy gần đây ai đối vít to ghi hận là ai có cái này động cơ những này đem ánh mắt nhìn về phía z e s e các quý tộc chẳng hề nói một câu cũng đã biểu tin h tưởng bọn hắn hiện tại đối với lệ sệ thái độ Dẹt lệ sệ cảm nhận được nhìn mình rất nhiều ánh mắt không có h ả o ý tựa như là mấy chục đạo kim nhọn đâm về phía chính mình hoàng đế dương m ắ t mắt nhìn về phía gần nói ra câu nói đầu tiên đứa bé kia hiện tại ở đâu vậy hạ lia ngay tại ngoài cung chờ hộp dì hoàng đế gật đầu nói rằng để cho nàng đi vào a tại hoàng đế tuyên triệu hạ mấy tên thị vệ đem lia đưa vào cung điện nàng đứng tại hoàng đế trước mặt tại ánh mắt của mọi người bên trong hướng về đế tọa phía trên hoàng đế có chút túi đầu gặp qua bệ hạ h p dì hoàng đế khoát tay á o không cần đá lễ dứt lời hắn nhìn chầm chầm lia, không có việc gì liền tốt không phải ta lão đầu tử này có thể chịu không được vít to tới tìm ta não mọi người ở đây tất cả đều nghe được hoàng đế thân cận chi ý hắn đôi vít to thưởng thức thậm chí đều ảnh hưởng đến kỳ bội mội trên thân yêu ai yêu cả đường đi l i a chậm rãi đứng dậy nhìn xét lẹ xê một cái ánh mắt bên trong dường như mang theo lấy nồng đậm trào phúng nhưng phần này trào phúng thoáng qua liền mất loại này đột phát tình huống không ai chú ý tới l i u biểu lộ theo hoàng đế ánh mắt ra hiệu một vị ma đạo sĩ chậm rãi đi lên phía trước dùng trong tay thủy tinh cầu dẫn dắt đến mất đi chủ ấn ký chậm rãi xuất hiện tại thủy tinh cầu phía trên ma đạo sĩ xoay người lại hướng về hoàng đế nói rằng bệ hạ thật sự là hắn không phải người đế quốc lại có rõ ràng nồng đậm khí huyết khí huyết nồng đậm giải thích do đối phương là một vị chiến sĩ hơn nữa thực lực không kém lần này trên cơ bản nói đúng là chứng nhận lia lời nói chân thực tính không nói trước cái này chiến sĩ phải t r ă n g dự định ám sát vít to một nhà quang lại như thế này một cái đế quốc cường đại bên ngoài chiến sĩ lẫn vào đế quốc đã làm cho điều tra đi lẽ vì công tức lúc này thích hợp tại hoàng đế bên người nói tiếp bệ hạ chuyện này hẳn là triệt tra được hoàng đế nhẹ gật đầu ân một tiếng hướng về lia cười cười hai tử đến bên cạnh ta lĩa hướng về hoàng đế lại k h ô n g người c h à o c h ậ m dãi đi tới hoàng đế phụ cận nhìn xem tiến lên đây lịa hoàng đế khẽ cởi nói ca ca của ngươi là ô dưới lì ô n g lao sư ở bên cạnh ta ngươi cũng không cần c â u g n ệ chuyện này ta sẽ tra được bắt được dạng này một vị vương quốc chiến sĩ ngươi cũng có một cái công lớn mọi người ở đây tất cả đều chú ý tới hoàng đế chứ h á n cường điệu nhắc nhở công chúa cùng vít to quan hệ chính là đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây thiếu đem các ngươi tiểu động tác thả đến ta nơi này cợ lệ vệ nợ sẽ không duy trì bất kỳ bên nào không ai chú ý tới rét lệ sẽ có chút xiết nằm đấm dựa vào cái gì dựa vào cái gì hoàng đế có thể đối hai người này tốt như vậy chúng ta mới là hoàng thân ta cùng đệ vọn mới là của ngài thân ngoại sinh tên là g e n tị hạt giống trong lúc lơ đãng chôn ở đáy lòng tại z lệ sệ trong lòng chậm rãi mọc dễ nảy mẩm đông nhiên hoàng đế nhìn về phía z lệ sệ hỏi một câu nói đến ngươi vừa rồi có việc muốn nói nói tiếp z lệ sệ xứng sở giờ này phút này hắn trở thành bị gác ở trên lửa nướng người kia vít to mội mội vừa mới kinh nghiệm bị ám sát sự tình hắn liền đi sách đại hoàng tử cùng chuyện kết thân đây không phải là tìm mắng sao vậy hạ ta z lệ sệ há hốc mồm lời nói tựa như là một tảng đá lớn ngăn chặn tiết hầu hắn cái gì đều nói không nên lời lão hoàng đế thở dài một hơi lạnh nhạt nói ra đi a vít to có cái gì lời muốn nói chính ngươi nói cho hắn biết vít to mọi người ở đây mọi thứ lâm vào vạn phần không hiểu nơi này nào có vít to thân ả n h a nương theo lấy bọn hắn dâng lên nghi hoặc trong hoàng cung bỗng nhiên dâng lên một mảnh màu xanh biếc sinh cơ giạt rào hoa dại cỏ dại dần dần bày khắp toàn bộ sàn nhà vốn lượn xoay quanh dây leo dần dần leo lên hoàng cung đình chót chung q a n h kim sắc trụ lớn bị sợi đằng quân đầy một chỗ xuất hiện tại mọi người phía sau hương hoa dần dần phát ra d ị động theo những cái k i a đó a hoa dần dần t ố i lui vít to dần dần hiện lộ ra dáng người hắn cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện tại trước mặt mọi người q u a n một chút sau lưng áo khoác giờ phút này vít to cùng lần trước tưởng như hai người nếu là lần trước vít to lan tràn kinh khủng cùng minh nghiêm như vậy giờ phút này vít to thì là tràn ngập lạnh lùng cùng cao nhã nhưng vẫn làm cho người cảm thấy một loại thần bí khoảng cách cảm giác hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ủy mị xuất hiện tại dẹt sau lưng vít to dán tại dẹt bên hai ánh mắt băng lãnh chầm rãi nói rằng có mấy lời ta không có nói trước giải thích rõ có lẽ nhường ngươi cho rằng có cái gì thời cơ lợi dụng nhưng là hiện tại ta muốn ngươi vĩnh viễn n h ớ kỹ v i t to nói nói mấy đầu dây leo đột nhiên c u ố n lấy dẹt cái cổ càng ngày càng gấp dẹt lập tức rằng co l i ề u mạng sẽ rách lấy trên cổ tráng kiện sợi đằng sắc mặt của hắn dần dần biến đỏ trướng động tác trên tay càng thêm bối rối lại chỉ có thể nghe thấy v i t to v ă n g lanh thanh n â m đạm mạc vang lên cách ta người bên cạnh xa một chút chúng không một người không khiếp sợ nhìn lên trước mặt một màn này b ỗ n nhiên xuất hiện vít o cùng hắn cảnh cáo giống như lời nói ngay tiếp theo gần cùng n g h ĩ đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cùng không hiểu vít o vì sao lại b ỗ n nhiên xuất hiện dường như ý thức được cái gì như thế đứng tại r ẹ t lẹ sệ sau lưng mấy vị quý tộc vội vàng hô to vít to người l i ê n rồi sao người làm muốn trong hoàng cung giết người sao vít to ánh mắt lạnh lùng lường người kia một cái đối phương như là đ ố n g nhiên chìm nước gà con bị giữ lại ít h ậ u cũng không dám lại nói ra câu nói thứ hai nhưng hắn xác thực không có làm ra chuyện giết người dây leo dần dần theo dẹp sệ trên thân tối lui hắn sợ lấy cổ của mình thở hồng hộc thời gian dài không thể hô hấp dẫn đến cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu tinh hồng vô cùng lộ ra phá lệ đáng sợ vít to dẹp thanh em hơi có vẻ khẳn nhưng hẳn không có sợ hãi giờ phút này trong lòng ghen ghét hóa thành vạn phần nổi giận chi ý hắn hận không thể đem người trước mắt này tự tay xé nát nhưng hắn làm không được hắn chỉ có thể đẻ nén l ử a giận ra vẻ bình tĩnh nhìn vít to ta cùng ngươi gì thù dị toán vít to lại dường như phát tiết kết thúc tất cả lệ khí y ê u nhã giật giật cổ áo kiệt tư tiên sinh đang đàm luận ngươi cùng ân đoán của ta trước đó ta hy vọng ngươi trước nhìn thẳng vào ngươi cùng thân phận của ta trên l ệ n h dẹp cảm thấy một hồi không h i ể u cùng n g h i hoặc tương ứng phần này nghi hoặc chuyển khắp trong hoàng cung ngoại trừ hoàng đế tất cả mọi người giống như là vô ý bình thường vít to trên cổ áo lộ ra một cái hình tròn ngân sắc đánh dấu. phía trên ba viên vỡ vụn đầu người dường như tại hiện lộ rõ ràng một loại nào đó thân phận thần bí như thế tại dẹp á n h mắt phẫn nộ bên trong v i c to r giống như là đùa c ợ t lại giống là tại miệt thị hắn đ ồ n g dạng từ tốn nói xin gọi ta cợt lệ về nợ nghị viên chương chín mươi một khó làm vê đốt cờ vậy cũng chớ làm chương chín mươi một khó làm vê đốt cờ vậy cũng chớ làm ngươi đây là z lệ xê nhìn chăm chăm v i c to r trước ngực kia kỳ diệu đánh dấu mở to hai mắt v i c to r tại hướng hắn khoe khoang khoe khoang thân phận của hắn địa vị cùng lực lượng z cảm thấy mình cái gì đều không làm được tại vít to trong mắt hắn bất quá là thất bại vọng tưởng người mà thôi trong hoàng cung những người khác nhìn thấy vít to trước ngực huy trường không tự chủ được v ố t v ố t hai mắt ở đây các quý tộc đều biết cái này đánh dấu chẳng bằng nói chưa từng gặp qua mới kỳ quái đây là pháp sư nghị hội đánh dấu vít to lại có loại vật này chẳng lẽ hắn đã trở thành pháp sư chi đâu nghị viên pháp sư nghị hội là một cái rất có quốc tế ảnh hưởng lực tổ chức bất kỳ một g ã pháp sư nghị viên của quốc hội đều sẽ bị phụng vì quốc gia thượng khách bọn hắn đại biểu không chỉ là không có gì sánh kịp cương đại còn có cực kỳ chính nghĩa đạo đức quan niệm những này có thể khiến người ta vui lòng phục tùng đồng thời Pháp sư tại Đô l vĩ to đ trước n đó đế quốc còn có một vị khắc pháp sư nghị viên của quốc hội đó chính là hoàng gia học viện pháp thuật viện trưởng giả trèo nhưng tại trận tất cả mọi người cao mày giả trèo viện trưởng có thể trở thành pháp sư nghị viên của quốc hội đích thật là hợp tình lý sớm đã trở thành tứ giai pháp sư hắn đức cao vọng trọng là hoàng gia học viện pháp thuật d â n hiến cả đời tâm huyết ở đây không ai không biết không người không hiểu đế quốc tứ giai pháp sư có nhiều lắm nhưng chỉ có giả trèo một người có thể trở thành pháp sư nghị viên của quốc hội cũng là bởi vì pháp sư nghị hội nghiêm khắc sàng chọn điều kiện đem rất nhiều muốn trở thành nghị viên các pháp sư soát số dưới có thể vít to tính là gì thật sự là hắn có thực lực cương đại có thể đạo đức của hắn ở đây các quý tộc trên một điểm này cơ hồ là ý tưởng giống nhau cơ hồ là số không chẳng lẽ liền bởi vì hắn là lịch sử phía trên trẻ tuổi nhất tứ giai pháp sư ghê tởm dựa vào cái gì v i t to r có thể trở thành nghị viên cái kia dạng đạo đức quan niệm cũng có thể bị pháp sư nghị hội tán thành sao ở đây không ít pháp sư thống hận lấy v i t to r trở thành pháp sư nghị viên có thể hắn gia nhập nghị hội đã là sự thật cái này không cách nào cải biến trọng yếu nhất là rất nhiều người ý thức được một chút v i t to r trở thành pháp sư chi đâu nghị viên địa vị của hắn liền không còn cực hạn tại trước mắt tước vị quý tộc nói cách khác vít to cùng dẹt lệ sệ thân phận địa vị đã không ngăn nhau Dẹt lệ sệ xưng sờ tại nguyên chỗ tại v i t to hàn ý phía dưới hắn há to miệng miễn cưỡng hỏi v i t to cỡ lệ vệ nợ nghị viên ngươi đến cùng muốn làm gì ta nói chỉ là đề nghị ngươi là muốn m cho đại hoàng tử khó làm sao v i t to khinh miệt nhìn hắn một cái khó làm vậy cũng chớ làm ta mặc kệ ngươi muốn làm gì cũng không muốn biết ngươi người đứng phía sau cho ngươi mệnh lệnh như thế nào nhớ kỹ đừng đến cho ta hắn nhìn chăm chăm dẹt lệ sệ ánh mắt tại ẹ trong t đồng tử cấu trúc ra một cái cỡ nhỏ l ụ sắt trật đức một nháy mắt hoàng cung kim sắc trên mặt đất t r ố n g rông sinh ra mấy đạo cổng giã rừng cây và m è o thân cảnh đem dẹt theo hoàng cung phía trên treo vứt ra ngoài điện đường chi đám người bên trên nhìn xem cái này đột nhiên một màn lập tức xứng sờ ngay tại chỗ đây nhất định là v i t to r ma pháp nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy v i t to r trên không trung cấu trúc trật thức nhưng cái này đã không trọng yếu giờ phút này mọi người ở đây cơ hội chỉ còn lại cùng một loại ý nghĩ v i t to r lập bàn hắn thậm chí dám trong hoàng cung ngay trước tất cả mọi người thậm chí là bệ hạ mặt đem dẹt ném ra hoàng cung hắn dựa vào cái gì p h á c lối như vậy cũng bởi vì hắn trở thành ma pháp nghị viên của Quốc hội nhưng trong lòng nghĩ như vậy lại không có người nào có can đảm tiến lên nhằm vào v i t to nói ra một câu đối mặt bọn hắn chấn kinh cùng chất vấn v i t to vô vô trên thân như có như không bụi đất tựa như là tiện tay làm một chuyện nhỏ bình thường về sau hắn mới xoay người mặt hướng ốp di hoàng đế cung kính bai ta thất lễ vậy hạ lẽ vì công tức lấy ánh mắt tán thưởng nhìn v i t to một cái mà ốp di hoàng đế thì là hừ hừ cười một tiếng gật đầu đáp lại không ngại năm chiều hội bởi vì v i t to bỗng nhiên loạn nhập mà qua loa kết thúc l i đứng tại hoàng cung bên ngoài cửa chính bên cạnh lập can phía trên đứng đấy vít o nuôi con quả đen kia cho tới bây giờ l i còn có chút ho nàng lúc đầu chuẩn bị xong tất cả thậm chí đem chủ thủ đoạn này đều sớm văng ra ngoài kết quả vít to đ ô n g nhiên trở về cùng sử dụng lôi đình thủ đoạn cảnh cáo dẹp xế lệ xế cách ta người bên cạnh xa một chút trong đầu nhớ tới vít to khi trở về nói câu nói này lia đ ạ i nào có một chút hối loạn vì cái gì vít to lẽ ra không nên là loại người này hắn loại hành vi này không khác là công nhân lập bàn đem ngoại trừ hoàng đế bên ngoài tất cả mọi người đối địch tới trước mặt hắn bất luận là nhị hoàng tử vẫn là vẫn chưa lộ diện đại hoàng tử trải qua vít to tại điện đường phía trên như thế một lần đại não tuyệt đối sẽ không lại tìm người tới lôi kéo hắm một lôi nhưng cách làm này có lẽ quá võ đoán một chút tại lia ý nghĩ bên trong nàng cũng không hy vọng c ỡ lệ vệ nợ nhà cùng hai vị hoàng tử n á o tách ra dù sao ai là người t h ắ n g sau cùng còn không rõ ràng lắm chính như victor nói tới như vậy nếu như hoàng đế chỉ còn lại thời gian hai năm bốn như vậy tại hai năm về sau bất luận là ai leo lên hoàng vị victor đều muốn là cử động hôm nay mà n g h ê n đến báo thủ nhưng một phương diện bốn lia một cái tay đặt ở ngực không biết sao đến chỗ ngực có một loại cảm giác ấm áp có lẽ là lâu dài chờ mong cùng hy vọng tại thời khắc này đạt được đáp lại làm nàng cho là mình không còn chờ mong tại bất luận người nào thời điểm v i t to nhưng lại thay nàng giải quyết tất cả l i u quay đầu lại nhìn thấy v i t to cuối cùng theo trong hoàng cung đi ra tuy hành ở bên cạnh hắn còn có gần cuối cùng làm tất cả mọi người sau khi rời đi v i t to lưu tại hoàng cung dường như tại cùng bệ hạ nói cái gì thế là hắn trở thành cái cuối cùng rời đi hoàng cung người l i u nhìn xem v i t to tâm tình có một chút vi diệu phức tạp nàng há to miệng b ả n muốn nói gì cảm tạ lời nói nhưng nôn đi ra ngoài lại trở thành n g ư ờ i vì cái gì lâu như vậy mới trở về trong giọng nói dường như còn mang theo một tia quan trách v i t to r hai tay cắm ở áo khoác trong túi túi đầu nhìn lia một cái giúp người khác giải quyết một số việc thuận tiện là công chúa dạy học mà pháp t r ư ơ n g trình học lia nghe v i t to r qua quýt bình bình hồi phục vừa muốn nói gì đến nói cho hắn biết chính mình đến tột cùng đến cỡ nào sinh khí nhưng lời nói còn không có có thể nói ra liền nghe v i t to r bỗng nhiên nói rằng nhớ kỹ ngươi có thuộc về ngươi tự do của mình không ai có thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì đột n g ộ t một câu c ắ t ngang lia bán trách cảm xúc nàng sững sờ nhìn lên trước mặt thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi không biết sao trong lòng không hiểu có một loại cảm giác rất muốn đối với hắn nói cái gì đến để cho mình xuất khí rất muốn đối với hắn nũng i ị u tựa như là cho rằng v i t to r có thể bao dung chính mình tất cả ngang ngược vô lý như thế câu nói này đối với liêm mà nói quá xa xôi tại phụ thân sau khi chết không còn có người có thể giống nàng t r ầ u nghĩ như vậy đi che chở đi chiếu cố nàng nhưng bây giờ lia lại giống như là nhiều hơn một loại xúc động ca nàng ý đồ đem cái này chữ âm cuối nôn lộ ra có thể lời nói kẹt tại cổ họng bên trong thế nào cũng nói không nên lời cuối cùng nàng vẫn không thể nào nói ra miệng bởi vì một chiếc kỳ luyễn xa hoa xe ngựa chậm rãi theo hắc cám góc đường hướng về nơi lây lai tới tản ra ấm áp qua mang xe ngựa này kỳ lạ mười phần xem như xe ngựa vậy mà không có tuấn ma ở phía trước lôi kéo tự nhiên cũng không có thuốc d ụ c ngựa sa phu vẹn vẹn thông qua đơn thuần ma pháp tại khu động lấy chục bánh đà đi trên đường lia nhìn xem v i c to r thường xuyên xuất hành sử dụng chuyên môn xe ngựa hơi sững sờ cửa xe tự động mở ra v i c to r lạnh nhạt nói rằng đi thôi nên về nhà năm xe ngựa dừng ở đi liền dinh tự trước cổng chính lia đưa mắt nhìn gần xuống xe ngựa cổng k ệ ạ đã ra n i ê n tiếp gần trước khi đi còn không quên nhìn một chút v i c to r hỏi một câu lần này ngươi sẽ không lại biến mất mấy ngày a vít to nhẹ gật đầu như vậy đừng quên buổi sáng ngày mai tới dứt lời nàng giống như là ý thức được hiểu lầm gì đó như thế vội vàng nói bổ sung ta nói chính là ngày mai kiếm thuật luyện tập ngươi không được quên sau khi nói xong gần vội vàng quay đầu tiến vào dinh thự cũng không dám lại nhìn vít to một cái thấy gần hoàn toàn rời đi lia ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem vít to ngựa khi rất có vài phần t r e o g ẹ o nói nha nhà ta pháp sư lão gia còn biết cùng vị hôn thê giao lưu tình cảm đâu vít to không có đáp lại lia câu nói này tiện tay cho vệ gạ lấp một ngụm chim lương thực quay đầu nhìn lia một cái mới vừa lên xe trước ngươi muốn nói cái gì lia xứng sở nhẹ ho hai tiếng ra vẻ bình thường nói không có gì chính là muốn hỏi ngươi một ít chuyện nhưng mới vừa rồi còn không có rời đi hoàng cung không tốt lắm nói nàng mới không phải như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối người lớn như vậy ca ca danh s ư n g như thế này làm sao có thể nói ra được hơn nữa nàng đích sắc có việc hỏi v i t to hiện tại dù sao cũng là tại nhà mình trong xe ngựa có chuyện gì muốn hỏi liền hỏi ngươi thật dự định duy trì công chúa v i t to nhẹ gật đầu lia rất không minh bạch vì cái gì công chúa không có một chút thế lực húng chi đế quốc chưa hề xuất hiện qua nữ hoàng đế như vậy nàng liền là cái thứ nhất vít o thanh em nhàn nhạt vang lên không thể nghi ngờ ngự khí nhường liệ có chút s ữ n g sở nàng mặc dù không thể lý giải vít to tự tin như vậy nguyên nhân nhưng là nàng không có xúc động đi hỏi tiếp hai người ở trên xe ngựa cùng nhau mặc không nói gì rất nhanh xe ngựa chậm rãi dừng lại vít to mở cửa xe ra nhường liệ xuất đi xuống trước cửa định viện mảng lớn hộ vệ đã rời đi lúc này không có m ộ t a i công chúa sớm đã bị vít to đưa về hoàng cung bọn hộ vệ tự nhiên cũng không có lưu tại nơi này lý do người hầu nhìn thấy gia chủ cùng tiểu thư trở về mở ra đại môn tiến vào trạch viện liệ giống như là bỗng nhiên nhớ tới một việc vừa mở miệng nói ra đúng rồi công tước hôm qua tới hẳn cái tia nữ nhi dường như bị bệnh gì ngươi có hay không t h ậ nói nói nàng tiếng nói thời gian dần qua biến càng ngày càng nhẹ đi ngang qua vườn hoa thời điểm có phải hay không có một đám mềm hồ hồ đám mây phiêu tới lia c h ừ n g mắt nhìn ánh mắt hướng về trên đám mây nhìn lại tia đám mây bên trên nằm một cái ngủ say phế chạy mà có vẻ hơi thanh lương lia trên đầu dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi đó là cái cái cái gì chương chín mươi hai ta tờ m ở con mẹ nó vừa triệu hoán ác ma à. chương chín mươi hai ta tờ mờ con mẹ nó vừa triệu hoán ác ma a chăm chắm lên trước mắt ăn mặc hết sức mát m ẻ nữ tử lia trong đầu lõe lên đủ loại suy đoán cái này nữ là ai tại sao lại xuất hiện ở trong hoa viên còn có dưới người nàng đám mây là chuyện gì xảy ra nhìn dường như rất xuất khí dáng vẻ nàng gọi cổ cột cổ cột d ơ pháp sư tri đô tiền nhiệm nghị viên vítor xuất hiện tại lia sau lưng nói rằng nghe vítor giải thích lia càng mơ hồ pháp sư nghị hội tiền nhiệm nghị viên nói cách khác vítor nghị viên thân phận là thay thế nữ nhân này hai người này quan hệ thế nào cổ cột đang ngủ say chật một chút đầu hai bên nhọn lỗ thai đúng lỗ tải lia trước mặt nhìn xem g i i nhỏ lỗ thai lia cảm giác hết sức quen thuộc nàng thốt ra dù sao lia cũng không thiếu cùng ập đã từng quen biết cái này lười biếng ập nằm sấp ở trên đám mây ngủ say dường như để cho người ta có loại nàng ngăn cách ảo giác nhưng trọng điểm hoàn toàn không ở nơi này mà là vì cái gì vít to sẽ mang về một cái ập nữ nhân lia ngầm đầu nhìn xem vít to trong ánh mắt nhiều có chút bất thiện cho nên nàng là chuyện gì xảy ra người đi pháp sư chi đô một chuyến liền mang về như thế tân hoan a ta thật sự là thay gần cảm thấy không đáng vít to nghe lia trả phúng từ tốn nói nàng là một cái tứ g i a pháp sư hiện tại ngay tại đánh cho tá công lia ánh mắt bất thiện lập tức k hôi phục lại ánh mắt bên trong giường như tràn đầy có chút tính toán thì ra là thế ngươi nói s ớ m đi ta nhất định sẽ đem công cụ đem nàng chiếu cố cẩn thận giống như là cảm giác được cái gì cổ cột lỗ thai run một cái mơ mơ màng màng ngồi xuống rủi rủi con mắt tân cổ cột phát ra một tiếng kéo dài n g h i hoặc hướng về vít to ngốc nở nụ cười về sau giống như là một cái mất đi giật dây con rối một lần nữa hướng về đám mây cắm xuống nào hô hô hô! nhắm mắt lại một lần nữa ngủ t h ế p đi l i như thế lời ập thật sự có thể xem như công cụ người đến sử dụng sao v i t to cũng không có hướng lia qua giải thích thêm trên thực tế cô cột không có nhà để về tại không có thân phận nghị viên về sau cô cột cũng là có thể tại endymie ẩn ở l â u thật là v i t to đem endymie ẩn ba tầng trước nổ tan dẫn đến tự nhiên năng lượng nhất là ổn định khu vực tan biến tại trong dòng chảy lịch sử không có loại địa phương kia cô cột ngủ không ngon giấc mỗi lần cho dù là miễn cứ ngủ nửa đường cũng giống là toàn thân có con kiến đang bỏ như thế rất là khó chịu dứt khoát đi theo v i t to chạy đến đế quốc tại cỡ lệ vệ nợ gia sản một cái linh vật ngược lại nàng đã không phải là nghị viên e n d y m i ẩn chữa chị cùng nàng cũng không có quan hệ gì hiện tại cổ cột cảm thấy vô cùng tự do thậm chí tại trong hoa viên đi ngủ đều ngủ càng hương mà v i t to nắm giữ bá tước địa vị về sau là có tư cách tại vương đô chi ê u mộ thuộc về mình tư m i n h về công v ề tư đều không có vấn đề v i t to hướng về lia bình tĩnh nói đợi nàng tỉnh lại nhớ kỹ nhường nàng ký một cái hợp đồng bản thân lấy danh nghĩa của ta dù sao cỡ lệ v ề nợ nhà không nuôi người rảnh rỗi cổ cột tỉnh tới vẫn là cần công tác lia nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn rời đi v i t to đi vào dinh thự trong thư phòng vít o đi đến giá sách trước đó tinh tế n g m nghĩa hắn mở ra cửa tủ từ đó rút ra một bản sách thật dạy đây là một bản ghi chép lịch sử bộ phận thần thoại thư tịch trong đó giảng thuật chuyện cùng đã từng thần minh có quan hệ rất nhanh victor lật đến hắn cần kia một tờ chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng ô h ì ông đưa nàng tại sách ma pháp kho tao nộ một năm một mười cáo chi victor cũng bao quát nàng nhìn thấy cán cân nghiêng chuyện e d i e mỹ ẩn sách ma pháp trong kho đặt vào một cái cán cân nghiêng victor vốn là biết kia cũng không phải thật sự là thần minh tạo vật chẳng qua là một cái xa xưa giả tạo thành phẩm lịch sử đối chính nghĩa nữ thần là đánh giá như thế chính nghĩa nữ thần chính nghĩa là tuyệt đối bị nàng nhận định tại ác ô không có chút nào chạy trốn hy vọng dùng trong tay cán cân nghiêng để cân nhắc thế trái tim của người ta đem chính mình chế tài ác nhân giao găm đặt ở cán cân nghiêng một bên trong truyền thuyết kia giao găm trọng lượng như là đám mây mà nhân loại bị ác ý mà ô nhiễm trái tim lại sẽ xuất hiện đ oán nghiệm ngoài định mức trọng lượng một khi cán cân nghiêng hướng về trái tim một mặt nghiêng về mà đi chính nghĩa nữ thần đem sẽ không chút lưu tình chém chết tả ác người tự nhân loại ra đời văn minh thời điểm nàng liền che trở lấy đại lục ở bên trên nhân loại nàng một mực tin tưởng nhân loại có thể làm được trong nội tâm nàng tuyệt đối chính nghĩa tuyệt đối công bằng nhưng nhân loại tại khắp thời gian dài dưới việc đã làm đ ư ờ n g chính nghĩa nữ thần dần dần thất vọng về sau chính là tương đối quen thuộc cố sự chính nghĩa nữ thần rời đi nhân gian nhưng trên thực tế v i c t o r suy tư sách ma pháp kho bên trong cất giữ lấy cán cân nghiêng trong truyền thuyết đại pháp sư từng đối chính nghĩa nữ thần hành vi sinh ra bất mãn trộm cắp chính nghĩa nữ thần một tia thần lực chế tác phần này giả nhân giả nghĩa người cán cân nghiêng dùng cái này suy yếu chính nghĩa nữ thần thần ý thông qua mô phỏng cán cân nghiêng giảm bớt chính nghĩa nữ thần kia đông đạo cực đoan tín đồ đầy cõi lòng tuyệt đối chính nghĩa mọi người cuối đối với nhân loại hoàn toàn thất vọng nữ thần rời đi nhân gian có thể nàng rời đi nhường thế gian mọi người thở dài một hơi bởi vì tuyệt đối chính nghĩa vốn cũng không ứng nên xuất hiện tại từ người tạo thành trong xã hội giả nhân giả nghĩa người giống nhau thiện lương giống nhau chính nghĩa chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không lâm vào cái kia tên là cực đoan chính nghĩa vòng xoáy cho nên đại pháp sư thông qua tòa này mộ phỏng cán cân nghiêng thành lập lấy đạo đức làm cơ chuẩn pháp sư nghị hội giả nhân giả nghĩa đồng dạng cũng là một loại chính nghĩa bên cạnh vệ gà mở miệng hỏi ngươi lối chính nghĩa nữ thần cảm thấy hứng thú chỉ là tại sớm chuẩn bị tương lai có tại sách ma pháp trong kho một bộ phận người chơi sẽ bị giả nhân giả nghĩa người cán cân nghiêng hấp dẫn tới nếu như một chút người chơi tinh thần trọng nghĩa đạt đến tám mươi điểm trở lên như vậy liền sẽ học tập tới một cái hoàn toàn mới kỹ năng bị động giả nhân giả nghĩa c h i tâm chỉ cần trong lòng lo liệu lấy chính nghĩa cùng đạo đức như vậy đem lại nhận bên trên cổ nhân loại ý chí chúc phúc mà đối với người chơi mà nói cái này kỹ năng hiệu quả lớn có thể làm cho bọn hắn nhân vật thuộc tính các hạng trị số tăng lên một m ư ơ duy trì liên tục nguyên một cuộc chiến đấu đương nhiên chân chính cán cân nghiêng làm sao có thể so ra kém mô phỏng thành phẩm nếu như người chơi có thể gia nhập chính nghĩa nữ thần giáo hội gia nhập đám kia còn xuất lại cực đoan chính nghĩa người liên minh bọn hắn cũng sẽ nhận chính nghĩa nữ thần xa ở trong hư không c h ú c phúc điều kiện là chính nghĩa chỉ đạt tới một trăm chính nghĩa nhưng phần này chính nghĩa là vô cùng cực đoan bọn hắn vì tuyên dương hoàn toàn chính nghĩa thậm chí không tiếp vận dụng tàn nhẫn bạo lực cùng ngược đãi khuất phục đạt tới tư tưởng ý chí vô tình quyết trương thơ phục nữ thần nhân n ó n nghiêm trọng đến chỉ còn lại đơn nhất mà tuyệt đối chính tả phân chia lại không một chút tình cảm vít to hít mắt lại bởi vì hắn hết sức quen thuộc phần này lực lượng chính nghĩa tri tâm không sai tại gần còn không có lớ chính nghĩa n ữ thần liền đã c h ầ m c h ầ m chiếm hữu nàng vị này trời sinh tín đ ồ bảy kim bích thông quang tơ lụa rủ xuống đất ngân sát mạc liêm treo móc ở phía sau cửa hai bên nhị hoàng tử ngồi mềm mại trên ghế salon chung quanh không có người nào hắn thật cao hứng không chỉ là bởi vì vít to hôm nay cử động trong hoàng cung đánh dẹt lệ xề mặt dẹt lệ thuộc hắn cái kia ngu xuẩn hoàng huynh phe phái mà vít to làm như vậy chính là trực tiếp nói cho đại hoàng tử mặc kệ ngươi cùng ta quan hệ thế nào nhưng bởi vì thủ hạ của ngươi thu này chúng ta kết đương nhiên mặc dù vít to cũng tuyệt đối sẽ không duy trì h ắ n nhưng ít ra không ở trước mặt mọi người đi đánh m hắn cùng hoàng huynh còn là công bằng cạnh tranh không có gì thay đổi thậm chí cùng vít to kết thủ hắn còn muốn phân ra bộ phận tinh lực đi cân nhắc vít to cái này tồn tại bất quá bốn vít to trở thành ma pháp nghị viên của quốc hội chuyện này ai sẽ nghĩ tới nhị g hoàng tử giống như là tại cùng bên người người hầu trò chuyện có thể chung quanh không có một bóng người bên ngoài tới nói nghị viên thân phận tuyệt đối là lớn hơn dẹp l ệ d ệ mà phần này nghị viên thân phận cũng biết dẫn đến dù là đại hoàng tử là thật muốn cưới lịa cũng muốn suy tính một chút vít to nghị viên thân phận cưới một cái ba tức muộn muộn cùng với một cái pháp sư nghị viên muộn muộn đây chính là hai loại khái niệm vít to kiểu gì cũng sẽ cho ta ngạc nhiên mừng rỡ z lệ xê hiện tại nhất định sẽ bởi vì g e n ghét mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ a nhị hoàng tử ha ha phá lên cười thân thể run không ngừng lấy cười đến có chút điên cuồng đây chính là hắn cái thứ hai chỗ cao hứng rất nhanh nhị hoàng tử giống như là biến thành người khác bình thường thu hồi đ ụ cười khôi phục bình thường đa mạng khẽ cười nói g e n ghét sẽ khiến rất nhiều khác biệt cảm xúc cho nên ta mới ưa thích phần này mỹ rượu g e n ghét chuẩn bị một chút ta tham lam chúng ta nên đi nên đón mới đồng bạn z lệ xê đi tại trên đường cái sau lưng mang theo một đám hộ vệ hắn bởi vì phẫn nộ cảm xúc mà biến hốc mắt đỏ lên vốn định ngồi xe ngựa trực tiếp về nhà nhưng trong lòng chậm chạp không cách nào phát tiết phẫn nộ nhường hắn thẳng đến mình không thể trở về xem như gia tộc người thừa kế z lúc cần phải khắc giữ vững tỉnh táo thế là z lại sẽ ngồi xe ngựa đi tới khu đông thành bản năng phẫn nộ hướng dẫn lấy hắn phát tiết một phen hắn đang tìm kiếm vít o nhà kia cửa hàng đạo cụ nhà kia chỉ bán màu lam dược thủy cửa hàng trước mấy ngày hắn đã tới qua nơi này thiết hạ bấy dập n h n vít o ký cái kia thoạt nhìn là đưa phúc lợi hợp đồng tốt để bọn hắn sinh ra hao tổn nhưng vít o căn bản liền không muốn bằng lòng mấy cái kia gia tộc. z là một cái thương nhân nhưng cũng biết như thế nào đóng vai một cái khách nhân khó chịu hắn đi hướng cửa hàng đạo cụ dự định giả bộ như khách nhân trong cửa hàng cô ý náo ra một chút đúng sai nhưng không đợi hắn đi vào liền thấy xuất hiện tại cửa ra vào hờn nhi hờn nhi đem một bình bình màu lam dựa thủy c h ỉ n h t ề bài p h ó n g tại cửa tiệm chỗ trên quầy bổ sung vừa mới bị mua đi hàng hóa không vị bản năng nhường z mong muốn tiến lên sông cái này vị này nhìn thổ lý thổ khí cô nương phát tiết một phen lửa giận nhưng qua mấy giây hắn chán mồ hôi lạnh trong nháy m ắ t ra một giọt một giọt rơi xuống đất bụi đất bên trên không không thích hợp ta đến cùng thế nào p h ẫ n nộ nhanh chóng theo trong đầu hắn tiêu tán rét bỗng nhiên bình tĩnh lại hắn không còn ghét đại não tựa như là bị thanh thủy bỗng nhiên rửa sạch qua một lần trí thông minh cùng lý trí trở lại đỉnh phong ta đều đã làm gì rét lệ xe ô m đầu cẩn thận hồi tưởng đến mấy ngày nay mình làm ra chuyện không ngừng nhằm vào c ớ lệ vệ lờ nhà thậm chí chủ động tới cửa không có đạt được đại hoàng tử cho phép chạy tới cho đại hoàng tử kết thân rét thân thể run nhẹ nhẹ hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tạo thành hậu quả nghiêm trọng vội vàng hướng sau lưng hộ vệ nói rằng nhanh về nhà đưa xe ngựa dắt qua đến ta cần lập tức trở về thấy phụ thân ta dứt、lời. dẹp mang theo hộ vệ nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường nhưng mà chuyện này hờ nghị hoàn toàn không có chú ý tới lúc này nàng còn có chút tâm p h i ề n dù sao gần nhất nghe nói rất nhiều l i ệ t i ể u thư c h u y ệ n hơn nữa tổng có mấy cái gia tộc tới cửa đến hỏi cái này hỏi cái kia thường xuyên hướng nàng đề cập những cái kia nàng hoàn toàn không hiểu hợp tác hờ nghị có chút nho nhỏ sinh khí đột nhiên nàng t r ừ n g mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút cái kia vừa mới bày ở trên quậy màu lam bình thuốc bên trên bám vào một vệ màu đỏ nhưng phần này màu đỏ nhường nàng xem ra lộ ra không quá bình thường tựa như là bám vào tại miệng bình bên trên tạp chất như thế lây là Nàng vẫn không chương ó t ể tiểu nhiều nhìn một chút. Một thanh âm tại nàng vang lên bên chút, tại thai một một âm cô chín mươi ba chưa xuất sư đã chết chương chín mươi ba chưa xuất sư đã chết hơn h y lập tức nhận ra người pháp sư này là cửa hàng khách quen giống như lần trước pháp sư chỉ chỉ trên quầy màu lam dược tề ra hiệu hơn h y cho hắn cầm hai bình một túi c h i ế u nặng gheo đặt ở trên quầy cầm dược tề chậm rãi rời đi hơn h y ước lượng một chút túi tiền theo sau đó xoay người bỏ vào trong tiệm thu ngân trong dương một ngày một cái pháp sư nhiều nhất chỉ có thể mua sắm hai bình quy củ kỳ thật không tệ ít ra đối với một chút pháp sư mà nói bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng mỗi ngày lại bởi vì cái nào người có tiền phong thưởng mua không được trải qua một đoạn thời gian trước cùng nhiệt về sau mỗi ngày năm mươi bình hạn lượng dược tề đã bày biện ra đến một loại tương đối hợp lý khách người lưu lượng dù sao một n g h n m ố t bình giá cả cũng không là bình thường pháp sư tiện tay liền có thể lấy ra lưu lượng khách không có bạo tạc tính chất tăng nhiều nhưng cũng không có không có một hai thời điểm nghiêm ngặt tới nói loại ma pháp này dược tề dù sao cũng là tiêu hao thành phẩm cho dù là bởi vì nó hiệu quả tiếp qua tại cường đại cũng không đến nỗi sẽ thường xuyên dùng đến đa số pháp sư cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mua mấy ngày dược tề tồn ở trên người gặp phải có nguy cơ thời điểm cũng không đến nỗi bởi vì pháp lực khô kiệt mà g i u gì tại bình thường huấn luyện cùng giải quyết dườm già chuyện về sau đương nhiên sẽ không lãng phí chân quý giật thủy dựa vào tự nhiên ma lực khôi phục như vậy đủ rồi đợi đến khách nhân sau khi đi hờn nhỉ mới tỉnh h ồ n lại mẫu lam bình dược t ề bên trên màu đỏ tạp chất biến mất nhưng lúc này một đoàn màu đỏ nhúc ních h đổ v ậ t không ngừng tự mình hướng về dựa đi tới bộ dáng tựa như là một cái màu đỏ thạch như thế nó dường như không có thực thể hơn nữa thoạt nhìn hết sức kỳ quái cho hờn nhỉ cảm giác tựa như là không quá thông minh dáng vẻ bí bí bí kỳ quái chẳng lẽ ngươi nghe không được ta nói chuyện màu đỏ thạch đang cố gắng giang ra thân thể của mình ý đồ hấp dẫn hờ nỉ chú ý trên thân thể vươn ra một đầu thạch tay nhỏ hướng về hờ nỉ cơ u ơ nhưng kỳ quái là hờ nỉ cứ như vậy một mực nhìn lấy nó hoàn toàn không có cho nó nửa điểm hồi phục màu đỏ thạch thu hồi tay nhỏ tiên tĩnh trong chốc lát có chút mềm mềm sập xuống dưới mẹ nhà hắn người cũng là đáp lời a ố a thạch tiên sinh tức giận hờ nỉ nhìn xem bởi vì vì tức giận mà phát dung thạch trong lòng hơi chấn động một chút vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi nghe được hờ nỉ xin lỗi màu đỏ thạch dường như rất hài lòng nó theo tròn vo trên thân thể gạt ra hai cái như là ốc xén xúc giác giống như đồ vật. Tại nó giống như là đang quan sát trước mắt hờ nhi một bên vung lấy xúc giác vừa nói có rất ít có thể khiến cho ta hài lòng nhân loại nói đi chúng ta chuẩn bị đánh a i hờ nhi nghẹo đầu nhìn chằm chằm cái này màu đỏ thạch suy tư một hồi lâu kia ngươi có thể hay không nói cho ta tên của ngươi a nam buổi chiều cửa hàng rất quặng cụ vẽ nhàn nhã thời gian cực nhanh mà qua mà nêm đ vùng xuống hờ nhi trở lại dinh thự đi đến trước cổng chính còn không có đưa tay đại môn đã bị người hầu mở ra hờ nhi tiểu thư hờ nhi bị giật này mình nàng vẫn luôn là lấy thân phận khách khứa ở chỗ này nghe được có người bỗng nhiên hướng nàng vân an hờ nhi có chút t r ộ t dạ dùng mình một cái ngầm đầu một cái hóa ra là quen mặt người hầu cho mình mở ra dinh thự đại môn hờ nhi lập tức thở dài một hơi nhưng rất nhanh một đạo gió lạnh thổi qua hờ nhi phía sau lưng nàng cảm nhận được có người đứng ở phía sau mình t i ê u thanh âm của người đạ mạc vô cùng hờ nhi hờ nhi trên người lông tơ ngực lên nàng chậm rãi xoay người lại nhìn hướng người tới là vít to giáo thụ đầu vai của hắn vẫn là giống nhau thường ngày đứng đấy một cái đen nhánh quả đen không biết rõ thế nào tia đầu vai q u ả đen ánh mắt dường như biến đáng sợ không ít hờ nhi vừa cảm giác có chút ngạc nhiên mừng rỡ giáo thụ n rụt rụt hai trở người a rất nhanh tới thư phòng vít to vung tay lên mở ra trên bàn sách để bàn màu vàng ấm mà nho nhỏ chiếu sáng ở trên bàn sách vít to đứng tại trước bàn sách hờ ni đứng tại cửa ra vào túi đầu giống như là làm sai chuyện gì gặp cảnh cuối cùng thân ảnh của hai người tại sau lưng trên vách tường chập chờn không ngừng không có cái gì muốn nói với ta a g cá thụ, t sấu ố n ngài nói ngài. đợi thời điểm lại trở tay cho Hờ đưa bộ dáng cá sấu còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra ngằng đầu nhìn chung quanh một chút về sau nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh đến đáng sợ victor cảm nhận được v i t to không có hảo ý ánh mắt cá sấu nhỏ cá đột nhiên dỗi ra một đầu móng vuốt nhỏ ba một tiếng vô một cái mặt bàn ngươi nhìn cái gì xem ra là một cái không phải rất thông minh ác ma nó dường như còn không có phân rõ ràng thế cục trước mắt v i t to híp mắt ở trong đêm nguyên thủy ác ma sinh sôi vẫn luôn là một cái chuyện rất bí mật tại chương thứ nhất kịch bản bên trong bảy đại nguyên sơ ác ma tổng hợp cạ l ẹ n xì、si、ạ đế quốc lấy tham lam cầm đầu chiếm lĩnh đế đô còn lại sáu đại ác ma phân biệt tại khác biệt thành thị thẳng đến tham lam bị các người chơi đánh giết còn lại sáu con ác ma tựa như là đạt được mệnh lệnh đồng dạng tại đế quốc cảnh nội cấp tốc biến mất nhưng trong tương lai kịch bản trương tiết bên trong người chơi có thể tại rất nhiều nơi tìm tới những ngày nguyên thủy ác ma mà trước mặt cá sấu nhỏ cá rất rõ ràng là n ộ i dậy ác ma Ly tờ tổng. không sai victor biết bảy cái ác ma toàn bộ tên thật cho nên những ngày ác ma trong mắt hắn chút nào không một chút uy hiếp dù sao thân phận của hắn bây giờ cùng trong trò chơi khác biệt trong trò chơi người chơi là không cách nào cùng n ở tờ cờ sinh ra hỗ động tại n ở tờ cờ trong mắt người chơi càng cùng loại với câm điếc không có tình cả máy m móc đ i ề u này sẽ đưa đến dù là người chơi có thể thông qua trạng thái chiến đấu hạ xem xét ác ma danh tự nhưng cũng không cách nào thông qua tên thật đến hạn chế ác ma hơ nhì nhìn xem biến thành cá sấu ác ma có chút giật n ả y mình lúc này mới thời gian một ngày thạch tiên sinh thế nào biến thành một cái cá sấu nhỏ cá nguyên thủy ác ma sẽ hấp thu kẻ phụ thân cảm xúc đến để cho mình mạnh lên nếu như đối ứng cảm xúc cùng ma lực đầy đủ chỉ cần một ngày thời gian bọn chúng liền có thể trưởng thành đến liền quân đội đều không thể giải quyết trạng thái v ệ g a ở bên cạnh là vít to giải thích trên thực tế vít to sở dĩ có thể trực tiếp chú ý tới hơ nhì trên người ác ma cũng là bởi vì vệ gạ sớm cảm giác được xem như tà thần vệ gạ đối với ác ma loại này siêu thoát tại sinh vật bên ngoài đồ vật mười phần mất cảm trong thư phòng bầu không khí bởi vì trầm mặc biến có chút vi d i ệ u vít to hướng về hờ nghỉ khoát tay áo ra hiệu nàng rời đi trước hờ nghỉ che mắt ố u nhẹ gật đầu v ủ y khuất rời đi thư phòng nàng còn cho là mình làm sai chuyện gì thằng đến nàng đi ra thư phòng vít to mới một lần nữa nhìn về phía cá sấu chậm rãi nói rằng nói đi ngươi cùng nàng đặt thành giao dịch gì cá sấu rõ ràng biết vít to là đang hỏi nó vấn đề nhưng nó cũng không có e ngại trước mặt thần bí nam nhân có chút tức giận cọ sát lấy răng vừa nói giao dịch giao dịch cái rắm nàng đi lên liền hỏi ta kêu cái gì ngươi để cho ta thế nào giao dịch ít ra hiện tại có thể yên tâm hơn ì nàng không có bị ác ma mê hoặc trước mặt cá sấu còn rất nhỏ yếu tựa như là vừa vặn ra đời như thế vít to nho mắt lại vệ g ạ tại hắn đầu vai hì hì cười chỉ có vít to thanh â m tại nó vang lên bên thai rất có ý tứ ngay từ đầu là tham lam hiện nay là nổi giận đám ác ma rõ ràng có tốt hơn túc chủ có thể lựa chọn nhưng chúng nó đều không ngoại lệ lựa chọn cái này nho nhỏ bị ma mỗi ác ma năng lực thể hiện cũng không giống nhau tham lam ác ma có thể kích phát mọi người dục vọng trong lòng thông qua không ngừng mà quà tặng để cho người ta dục vọng bị mở rộng tới mấy lần thẳng đến cuối cùng hoàn toàn thường không trả nổi mà nổi giận ác ma sẽ đem phụ thân người phẫn nộ khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần làm lực lượng tiêu hao tại vô tận l ử a giận bên trong kiệt lực mà chết giống nhau cùng loại với sắc dục ác ma bốn v i t to không muốn tiếp tục suy nghĩ nhưng hởn ỉ có thể hấp dẫn khác biệt ác ma như vậy còn lại cũng cũng rất có thể trong tương lai lộ ra thân ảnh là tốt hay xấu tạm dừng không nói bất quá v i t to có thể sớm hoạch định một chút như vậy hiện tại v i t to híp mắt nhìn về phía trước mặt cá sấu nhỏ cá đầu kiêm màu đỏ cá sấu run một cái nhẹ nhẹ không ổn cảm giác bỏ lên trên thân thể của mình tùy ý sinh khí cũng không phải cái gì chuyện tốt ta sẽ để cho ngươi học được khống chế tốt l ử a giận của mình lì tờ tổng nghe được vít to câu nói này cá sấu nhỏ cá trong lòng phảng phất là bị một đạo gông xiềng kẹp lại tứ chi toàn thân không thể động đậy dường như không tình nguyện bình thường cùng vít to ở giữa có liên lạc một đạo đường con khế đ ớ t thành lập vừa dạng sáng ngày thứ hai hơ nghi có chút d ầ u dĩ không vui nàng luôn cảm giác mình làm sai chuyện gì n h ư n g vít to giáo thụ không vui cái này khiến nàng cho tới bây giờ cũng không dám đi tìm vít to đang lúc nàng muốn đi vườn hoa g i ả i sầu một chút thời điểm một người làm nữ vội vã chạy tới cùng hơ nghi nói rằng hơ nghi tiểu thư gia chủ gọi ngài đi thư phòng Honey、hơi nghi hoặc một chút nhưng bước chân vẫn là hướng về thư phòng đi đến trong nội tâm nàng lo lắng bất an trên đường một mực tại an ủi chính mình không có chuyện gì đẩy ra vít to cửa thư phòng hờ ni nhìn thấy vít to hoàn toàn như trước đây ngồi tại trước bàn sách hai tay k h o a n h trên mặt bàn bày hai tầm giấy hờ ni không có chú ý đi xem giáo giáo thụ ngài gọi ta vít to nhẹ gật đầu ánh mắt ra hiệu nàng đi vào trước bàn sách hờ ni nghe lời đi ra phía trước chằm chằm lên trước mắt hai tầm giấy một đôi tay không chỗ sắp đặt dường như tâm tình phá lệ bất an vít to trước tiên mở miệng ở trước mặt ngươi là hai phần hợp đồng phần thứ nhất là hoàng gia học viện mời ký phần này hợp đồng ngươi sẽ thành hoàng gia học viện pháp thuật danh dự phó giáo sư nắm giữ đồng đẳng với giáo thụ lãnh ngộ bao quát một t ò a thuộc về ngươi phòng ở hờ ni h nghe hơi có chút xứng sở bộ phó giáo sư tựa như là giống như nằm mơ mộng ảo dường như đã từng tha thiết ước mơ mộng muốn trở thành hiện thực một cố ấm áp đột n h i ê n dân g lên trong lòng chuyến khắp hờ ni h toàn bộ thân hô hấp của nàng không tự chủ được biến có chút r ồ n r ậ p vít to lại không chút hoang mang tiếp tục nói bên phải cái này hợp đồng là ta hôn qua nhường lịa định ra ký phần này hợp đồng ngươi chính là cỡ lệ vệ nợ nhà gia thần có thể chọn lự một hạng gia tộc công tác cũng có thể một m đương nhiên đãi ngộ giống nhau sẽ không kém hờn y lần nữa ngây ngẩn cả người một cái là phó giáo sư đề danh một cái khác là cợ lệ vệ nở nhà gia thần lựa chọn cái thứ hai lời nói nàng chính là cợ lệ vệ nở nhà người nhưng là phó giáo sư phần này c h ứ c nghiệp a a đời người khắp nơi là lựa chọn hờn y lao sư đã từng dạy qua nàng tại hờn y trước mặt trưng bày hai loại lựa chọn một cái là nàng tha thiết ước mơ mộng tưởng là nàng nhiều năm ở giữa cố gắng học tập ý đồ thu hoạch được kia phần cố gắng hồi báo một cái khác lại là nàng mong muốn cả đời đi theo ước mơ cuối cùng h nàng nhìn n phía về Victor. biết mình hiện tại có được tất cả kiếm không dễ bởi vậy hờ nỉ theo không cảm thấy giấc m ộ n g của mình có thể so ra mà vượt trước mắt ư ớ c mơ thế là nàng chọn ra lựa chọn giáo thụ ta muốn tuyển chậm rãi vít o ó đột nhiên một câu cắt n ă n g nàng tại hờ nỉ có chút ngu ngơ ánh mắt hạng vít o ó gõ bàn một cái nói một trận gió nhẹ nhàng thổi qua đem hai phần hợp đồng đồng thời thổi tới hờ nỉ trước mặt hờ nỉ hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu nhưng vít o ó thanh â m lại giống như là chấn an sự bất an của nàng bình thường bên hai bờ bên cạnh vang lên ta cũng không hề có nói qua đây là một đạo đơn tuyệt hờ ni lăng lăng nhìn xem victor không biết thế nào khoe mắt dường như nhiều hơn nhàn nhạt phun trào ướt át giống như một tầng hơi nước che đậy hai mắt nhưng này không phải là bởi vì thương tâm hờ ni rất rõ ràng làm cảm giác hạnh phúc phun lên toàn thân dường như một đạo ánh sáng nhạt cứu r ô i toàn bộ của nàng thế giới giáo thụ giờ phút này nàng vô cùng may mắn nhân sinh của mình đã từng nhận hết lặng lẽ mệt thị trào phúng cùng chửi rùa dường như khổ tận cam lai giống như đạt được hóa giải hờ ni để tay tạ ngực thanh âm có một chút nghẹn ngào có thể gặp phải ngài thật quá tốt rồi hờ ni lờ chín lờ mười nhất giai pháp sư ư ơ nương g i h i ề n Chương ép. theo ư bổn đều nghiền không h ngươi Nương có sẽ ép A. t lấy một đạo tỉnh lại tiếng áp cổ cột dội ra lưng mỏi nàng nháy nháy mắt nhìn lên trước mặt đưa tới một tờ hợp đồng cổ cột còn có chút mệt mỏi vẻ mặt n g n g bức ngẩng đầu đến nhìn trước mắt người cao gầy r á n g người còn có một đầu mái tóc là nữ nhân nếu như cổ cột nhớ không lầm v i c to r nói hắn có một người muội muội mùi của bọn họ rất tương tự hẳn là trước mắt người này đi bốn ngươi là lị cổ cột g không có nhận lầm a lia mặt mỉm cười trước một bước nói chuyện cái này khiến cổ cột có chút xứng sờ lĩa chỉ vào hợp đồng nói rằng ngài chỉ cần phải ở chỗ này ký ngài tên của mình là được rồi nói lĩa xuất ra một cây bút đưa cho cổ cốt cổ cốt mơ hồ tiếp nhận hợp đồng nhìn xem phía trên văn tự đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều ngồi dậy tại cỡ lệ vệ nợ gia tộc công tác mỗi ngày tám giờ có xong nghỉ b à o ăn ở cổ cốt sau khi xem xong hai tay ngăn không được run dày lên cái này. cái này cái này cái này cái này không đúng sao ân sao không đ ố i lĩa hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hợp đồng đây đã là các nàng cỡ lệ vệ nợ nhà tầng dưới chót nhất công nhân điều kiện nàng nhìn xem cô c ộ t bừng tỉnh h i ể u ra bình thường nói rằng a a hiểu ý ngươi cô c ộ t nghe được lời này thở dài một hơi kết quả nhìn thấy lia đổi một t r ư ơ n g hợp đồng đưa cho nàng giấy trắng ngực đen viết hết sức rõ ràng toàn bộ ngày nghỉ ngơi nhưng nếu như c ỡ lệ v ề nợ nhà xuất hiện khó khăn cần ký tên người giải quyết phiền t o ạ i cái này đối lập tự do một chút vĩ t to nói qua ngươi là một cái tứ giai pháp sư hơn nữa còn là tiền nhiệm nghị viên quả nhiên phần công tác này càng thích hợp ngươi một chút cô cốt có chút phát điên không đúng không đúng không đúng vì cái gì ta muốn công tác đâu rõ ràng ta chỉ cần đi ngủ là được rồi a lia vẫn là bộ kia mỉm cười biểu lộ ngẩng vít to nói chúng ta cỡ lệ vệ nờ nhà không nuôi người rảnh rỗi đương nhiên ngươi cũng có thể không k ý cổ cột đ ố n g nhiên thấy được hy vọng g á n g lâm nhưng nàng đ ố n g nhiên nhìn thấy l i u biến có chút bất thiện mỉm cười đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn vít to nói nếu là ngươi không k ý hắn liền đem tung tích của ngươi nói cho người tộc nhân a những vật này dù sao ta cũng không hiểu nhiều lắm rồi ta chính là một cái truyền lời giờ phút này lia mỉm cười tại cổ cột trong mắt tựa như một ác ma bình thường thẩm thấu lòng người cho nên ba cái lựa chọn ngươi chọn cái nào cổ cột ngầm đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại. tùy ý nước mắt chạy qua hai má của nàng đây là tên là thương tâm nước mắt là tên là biệt khuất nước mắt nếu như có thể lại lựa chọn một lần dù là nàng ngủ ở e n đi m ì ẩn mà pháp l o ạ n lưu bên trong cũng sẽ không lựa chọn chạy đến vít to dinh thự hắn chính là tên h ố n đ à n cổ cột mở to mắt mấy giọt phóng ánh còn dừng lại tại khoẻ mắt đã không thể phản kháng vậy vẫn là thuận theo a cái thứ nhất nhìn liền rất mệt mỏi ta chọn cái thứ hai thật liệu cười đến càng sáng lạn hơn thật cổ cột mười phần vững tin gật gật đầu lia này mới khiến cổ cột tại cái thứ hai hợp đồng phía trên ký xuống tên của mình phần này hợp đồng có lấy ma lực hạn chế hẳn là vít to ở phía trên bám vào một chút ma pháp dù sao chỉ có tứ giai pháp sư ma lực mới có thể hạn chế một cái cùng là tứ giai pháp sư tồn tại cô c ộ t ký xong hợp đồng đem bút đặt ở lia trên tay một nháy mắt sau đó đổ vào đám mây bên trong ta ký xong hẳn là không có ta chuyện gì a nàng tin h tưởng nhớ kỹ trên hợp đồng mặt nói toàn bộ ngày đều có thể nghỉ ngơi trừ phi có phiền thoái gì mới cần nàng đi làm ếch chỉ phải có chuyện gì cô c ộ n đống nhiên phát hiện gì rồi nếu như nói mỗi ngày đều có chuyện kia nàng chẳng phải là mỗi ngày đều phải đi làm kết thúc cổ cột đã không có cách nào hối hận hợp đồng đã ký xuống tên của mình nàng vô cùng ảo não hồi tưởng đến chính mình lâm vào văn tự c ả m ấy liệu cười híp mắt đối với nàng nói rằng như vậy liền chuẩn bị bắt đầu ngưng ngày đầu tiên công tác a sáu xe ngựa chậm rãi chạy tới l ẹ vi công tức dinh thự trước cổ cột ngồi một đám mây bên trên ngủ gật người hầu thấy có người tới chơi hướng về dinh thự bên trong vội vội vàng vàng chạy tới thông báo rất nhanh l ẹ vi công tức xuất hiện ở dinh thự trước cổng chính hắn nhìn thấy cổ cột thời điểm hơi sững sờ giật nghị viên cổ cột che miệng một bên ngáp một cái một bên nhìn lệ vi công tức một cái a a là người a thân làm nghị viên thời điểm cổ cột chưa từng gặp qua quá nhiều cái khác pháp sư nhưng lẽ vị công tức là nàng trong ấn tượng là số không nhiều một vị hắn đã từng trải qua thành phố của ma pháp học tập một chút ma pháp cường đại mang về đế quốc bất quá những cái kia cổ cột đã không có ấn tượng gì nàng hơi có chút ưu h á n nói rằng đ ừ n g dùng s ư n g hô thế này gọi ta ta đã không phải là nghị viên a ta hiểu được lẽ vị công tức hướng về nàng gật gật đầu trong lòng đã có không sai vít to trở thành mới nghị viên nhưng pháp sư hội nghị tự nhiên không thể là vì vít to một người phá hư quý củ khẳng định sẽ có một cái vật hy sinh lấy xuống nghị viên thân phận dưới mắt cô cậu chính là cái này bị hy sinh người bất quá cho dù nàng không còn là nghị viên thân làm tiền nhiệm nghị viên nàng đồng dạng là một vị cường đại tứ giai pháp sư cần thiết tôn kính tự nhiên phải có nhưng cái này tổ hợp nói thật nhường l ẹ v ì công tức cảm giác có chút kỳ quái vít to muội muội mang theo một vị tiền nhiệm nghị viên đi vào nhà hắn như thế nào muốn đều có chút quái dị l ẹ v ì công tức ta là tới giúp ngài l i ê n nói rằng trước đó l ẹ v ì công tức chuẩn bị dùng chính mình thế lực đến giúp nàng thoát khỏi phiền t o á i đương nhiên chuyện này tại vít to ra mặt về sau kỳ thật đã coi là giải quyết cho nên lệ v ì công tức cũng không có đến giúp lia cái gì nhưng bốn tại vĩ to về trước khi đến lệ v ì công tức dù sao ra mặt đứng dậy coi như không có chân chính đến giúp cái gì phần nhân tình này lia cũng muốn nhận kế tiếp công tức nhìn xem đường xa mà đến lia có chút đọc dung hắn vô cùng rõ ràng chính mình cơ hồ cái gì cũng không làm bất quá hắn cũng sẽ không ra mồm đối phương có thể đến giúp đỡ chính mình tự nhiên là chuyện tốt lia tiểu thư ân tình của ngài ta nhớ kỹ cộ cột ở một bên nhìn xem hai người không hiểu ra sao nàng không rõ ràng hai người đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật chỉ có thể lẳng lặng nằm ở trên đám mây nghe hai người ở chỗ này vẫn ăn giao lưu một phen rất nhanh tại công tức dẫn dắt phía dưới cổ cột cùng lia tiến vào một gian phòng ú c vừa mở cửa đập vào mặt tự nhiên khí tức chui vào cổ cột cái mũi nơi này là nữ nhi của ta hẹ dị cả gian phòng lẽ vì công tức trả lời cổ cột nghi hoặc cổ cột một đi vào phòng đập vào mi mắt là một cái tinh xảo mỹ lệ tóc vàng tiểu cô nương giờ phút này nằm ở trên giường bình tĩnh ngủ thiết đi chỉ có điều kỳ quái là trên thân thể của nàng sinh trưởng dây leo cùng hoa tươi những thực vật kia thậm chí lan tràn đi ra vây quanh tại mặt đất cùng vách tường cả phòng nghiễm nhiên bị hoa đoàn cùng cỏ dại vây quanh trên thân thể một đoá hoa tươi còn đang không ngừng r ũ n g động cánh hoa tựa như đang hô hấp bình thường ấm áp dương quang vẩy vào trong phòng bày k h ắ p hẹ gì cả trên thân cô cột hai mắt tỏa sáng như thế nồng đầm tự nhiên năng lượng nếu có thể ở trong phòng này ngủ một giấc nhất định rất thơm nhưng nàng còn coi là một cái có lòng trách nhau biết hiện tại là chính mình giờ làm việc không thể tùy tiện lười biếng dù là khốn khổ một chết cũng không thể thật nằm ở chỗ này n ữ nhi của ta t r ư ớ mấy ngày liền biến thành bộ dáng này trên thân mọc da kỳ quai thực vật đồng thời lâm vào hôn mê lẽ vì trong mày lo lắng tâm t ì n h lộ rõ trên mặt hắn những ngày này tìm khắp cả vương đô bác sĩ nhưng người thầy thuốc nào tới đều nói hẹ gì cả không có vấn đề gì dù là dùng ma pháp kiểm tra nàng cũng ở vào một loại m ư ờ i phần báo hòa trạng thái lia nhìn xem mọc da đoá hoa hẹ gì cả nhẹ gật đầu hiện tại tình trạng này căn bản không cần giải thích người bình thường làm sao lại trên thân mọc da hoa đến thế là nàng theo trong bọc lấy ra một bình màu đỏ dược thủy trước đó đang thẩm vấn hỏi chủ thời điểm nàng tìm vít to muốn năm bình kết quả một cái đều không dùng bên trên cái này năm bình khôi phục dược thủy liền lưu lại công tước đem cái này cho h gì cả ăn vào thử một chút lệ vì công tước tiếp nhận dược thủy h ắ n tự nhiên biết cái này bình máu nhỏ thần kỳ không bằng nói hắn vốn chính là vì cái này công tước chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào bình dược t ê này lên hắn bước qua vườn hoa đem hẹ、e、dị cả đỡ dậy chậm rãi đem màu đỏ dược t ê đổ vào hẹ、e、dị cả trong miệng làm xong đây hết thảy tất cả mọi người nhìn xem hẹ、e、dị cả nhưng làm cho người mong đợi khỏi hẳn cũng chưa từng xuất hiện ân liễ ngơ ngác nhìn hẹ、e、dị cả có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt dược thủy ngược lại nhường hẹ、e、dị cả sinh mệnh năng lượng biến càng thêm tràn đầy thậm chí trên người hoa tươi còn biến nhiều một chút thế mạ không có tác dụng l i ê n vĩ to chế t á c loại này thuốc vạn năng nước đều không có tác dụng còn có cái gì có thể trị hết hệ、e、gì cả lẽ vì công tức có chút tuyệt vọng nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài liệ thì hơi hơi suy tư cảm thấy một chút kỳ quái có khả năng hay không đây không phải một loại bệnh dược t ê thần kỳ nàng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt cho dù là uống thuốc độc sau người sắp chết đều có thể đem đối phương mệnh cho kéo trở về nếu như nói liền dược t ê đều không có tác dụng chỉ sợ cái này hoa tươi sinh trưởng ở hệ、e、gì cả trên thân tựa hồ là vô hại bất quá liệ cũng không phải là chuyên gia gì nàng chỉ là có dạng này một cái suy đoán lúc này cô cốt có chút kinh ngạc nhìn hẹ gì cả bên người cùng loạn sinh trưởng vườn hoa thật là nồng nặc sinh mệnh lực lượng ngươi vừa rồi cho ăn nàng cái gì lia bỗng nhiên kịp phản ứng đúng à nàng không hiểu những này nhưng là bên người không phải có một cái có s ẵ n tứ giai pháp xử đi cô cốt công việc của ngươi bắt đầu ai phế trạch có chút không hiểu dù sao liền chính nàng cũng không minh bạch đây rốt cuộc là một loại gì triệu chứng lệ v ì công tức h thì giống nhau có chút mong đợi nhìn về phía cổ cột dân nghị tiểu thư mời giúp đỡ hẹ ì cả ỗ hoa ngươi đừng nói nữa ta giút ta giút còn không được đi dù sao xem như tiền nhiệm nghị viên cô cộn đạo đức cảm giác không th giống như vậy thấy chết không cứu chuyện nàng làm không được cụ cọt học qua đa số ma pháp đều là tự nhiên ma pháp có thể cho đồng bạn cùng mình một chút cường đại mà bền bị tăng thêm hiệu quả thế là nàng ngồi ở trên đám mây bay tới edgy cả trước người tại hai người chờ mong ánh mắt hạ nàng điều động lấy thể nội tự nhiên năng lượng trên không trung tạo dựng lên một đạo pháp trận đây là một cái tương đối đơn giản ma lực gió xét chủ yếu dùng để xem xét những này kỳ quái hoa tươi năng lượng kết cấu rất nhanh cụ cọt sắp mặt dần dần biến có chút nặng n ề cuối cùng nàng thu hồi ma pháp lau một cái mồ hôi chán chậm rãi phun ra bà chữa dở dù gà chương chín mươi năm cộ ô n g t ư cột tự nhiên năng lượng, trong lúc c r đống nhiên giống như một lần nữa về tới kia bị rừng rậm bao trùm dị không gian bên trong vạn hoa toái thả cùng thảo múa cocôt cocôt nương theo lấy một tiếng la lên cocôt đột nhiên đánh thức quay đầu nhìn về phía la lên chính mình danh tự địa phát ra xương sở cái gì giờ rủ gạ giờ dù gạ là một hai h ư ơ n g ách danh tự trên thực tế đây là vít to nói cho nàng biết hai ách có bọn chúng tên của mình cụ cột cũng là lần đầu tiên biết nàng không có trả lời lia vấn đề quay đầu hướng về công tước nói rằng l ẹ vị công tước không cần phải lo lắng h gì cả cho đến trước mắt không có nguy hiểm gì nói không chừng buổi tối hôm nay ngươi ngủ một giấc nàng ngày mai liền tỉnh lại nghe được lời này l ẹ vị công tước hơi hơi giãn ra một thoáng lông mày đã liền tiền nhiệm nghị viên đều nói như vậy khả năng h gì cả thật không có sao chứ hắn có thể làm đã tất cả đều làm công tước thở dài một hơi hướng về hai người máy nói rằng đ ạ tạ hai vị Cổ、cột c ghét nhất chính là những n à y lễ nghi phiền phức thậm chí quên đi chính mình vẫn là l ị a thuê nhân viên trực tiếp hướng về công tức khoát tay h áo nói rằng đã không có chuyện gì chúng ta liền đi l ị a cũng hướng về công tức nhẹ gật đầu tốt ta tới đưa tiễn hai vị l ệ vì khép cửa phòng lại ba người chậm rãi rời đi lại không người chú ý tới bị cỏ xanh bao phủ trên bệ cửa sổ xuất hiện một vệ không giống bình thường màu đen một con quạ đứng tại trên bệ cửa sổ nó chỉ có một con mắt n h ì n chăm trăm năm ở trên giường tinh xào thiếu nữ trong mắt lõe g a dị sắc quang huy hắc á m dưới bầu trời đem tự nhiên thủ hộ giả đem sau cùng sinh mệnh n g u y n r ủ theo thế gian trừ bỏ đóng nô tia để nhã đem thoát ly hỗn độn trật tự trưởng k h ố n g sinh mệnh b ố c ra phản phất là theo ở bụng bên trong đổi một bộ nặng nề g h âm điệu bình thường phun ra những lời này quả đen thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong phòng một máy mắt màu đen trận thức chống r i ô n g tại quả đen sau lưng cấu trúc lên màu trắng đường vân tại trên đó không ngừng xoay quanh hội tụ ở trung ương giao găm trạm phủ văn phía trên p h á p trận trong trung tâm phun truyền ra một đạo sương mù màu đen trong phòng lan tràn những cái kia ung tùm thực vật tại trạm đến hát vụ mực khắc lập tức khô heo khô cắt hóa thành bụi dần dần tiêu tán những cái kia tạ hẹ dỉ cả trên người hoa đoàn rất nhanh khô heo biến mất v v ậ g à chậm rãi mở miệng nói ra còn không thể khống chế tốt lực lượng cũng không nên tùy ý ngoại phong à, tiểu cô nương l i ê n từ ta tạm thời thay ngươi đảm bảo một c h ú t ta dứt lời nó vây cánh cánh bay ra cửa sổ gần như chỉ ở trên bệ cửa sổ lưu lại một cây đen nhánh lông vũ sáu ẹ、e、gì c ả giống như trong giấc ngộng nàng ngộng thấy mình dường như thân ở một mảnh hỗn độn bên trong chung quanh lơ lửng sáu mảnh to lớn lục địa mỗi một trên phiến đại lục tràn ngập bảng bạc ma pháp năng lượng gió lửa thổ mục lôi, nước. Sáu loại nguyên tố ở lục lục điện mỗi một trên p h í đại lục tràn ngập bảng bạc ma pháp năng lượng gió lục phong vũ lôi điện đan sen không ngừng k i a sáu phiến đại lục lập tức lâm vào yên lặng h tám một tòa đại lục lúc sáng lúc tối lên hẹ dỉ c ả bị k i a sáng lên đại lục hấp dẫn đến gần một máy mắt cả người nàng giống như là chìm vào một mảnh ống、um、tùm rừng rậm nguyên thủy bình thường chung quanh vô số dây leo cùng ngang heo giống như cỏ dại cao ngất tráng kiện sam cây đem bầu trời hoàn toàn bao trùm không nhìn thấy một tia dương quang hẹ dỉ c ả vô ý thức tại bên trong vùng rừng rậm này tham dò lên nàng cãi sâu trong sương ngủ đi về phía trước bên người vang vọng ô ô cổ quái thanh âm càng là hướng sương ngủ chỗ sâu tiến lên loại thanh â m này càng thêm rõ ràng đi qua một đoạn đường rất dài đ ồ về sau âm thanh này dần dần lắng lại xuống dưới sương ngủ dần dần tắn đi một cái cự đại màu đen vật thể xuất hiện tại ẹ dị cả trước mặt bản năng sợ hãi cũng không có thể làm cho nàng lui ra phía sau ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng hướng về màu đen cái bóng tới gần Một một mục một Rất nhanh, ẹ gì cả đi tới kia to lớn vật thể một bên, thấy rõ diện mục thật bước, bước bốn. bên, lớn cả của hai nhanh, kia Kia đi diện nó. rõ gì là không kịp nhường ẹ gì cả cảm thấy e ngại nàng lại nhìn thấy đầu k i a cự thú trên đỉnh đầu dường như ngồi một cái gì người nàng dường như cùng ẹ gì cả tuổi tắc tương tự ẹ gì cả thấy không rõ dáng dấp của đối phương tại lớp lớp x ư ơ n g mù phía dưới có vẻ hơi mưng lung một đạo quang mang theo cô bé kia sau lưng chuyển đến ẹ gì cả dội ra một cái tay chặn trói mắt quang mang lâm vào mơ hồ nàng ốn định tận khả năng đi theo quang mang bên trong xuyên thấu qua một cái khe thấy rõ đối phương có thể thanh nhâm quen thuộc lại xa lạ lại ở bên thai chậm rãi chuyển đến ngươi vẫn là có yếu ẹ gì cả dạng n à y ngươi lại nên như thế nào tiếp nhận về sau chuyển thựa ẹ d ì cạ lâm vào một hồi mánh liệt h o à n g hốt nàng đột nhiên quỳ ngồi ở rừng cây ở giữa hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống mô bốn thân cái kia đạo phảng phất giống như thanh em quen thuộc nhường ẹ d ì cạ lâm vào hồi ức nhưng nàng cũng không như vậy tỉnh lại ngược lại một lần nữa lâm vào khắc một mảnh hư vô t r u n g quanh đen nhánh vô cùng vô số chỉ tà mị sơn quạ đen từ đỉnh đầu xé qua tại ngàn vạn cái quạ đen bên trong duy chỉ có có chỉ có một con mắt quạ đen rơi vào trước mặt của nàng nó so sánh cái k h á c quạ đen càng lớn hơn trọn vẹn một vòng dù nó kia độc nhãn lườm ẹ dị cả một cái ẹ dị c à n h ậ n ra cái này kỳ quái quái kia là đi theo vít to bên cạnh cái kia thần ta bị quạ đen tựa hồ có chút hài lòng phe phởi cánh một lần nữa bay đi chung quanh giống như là một chiếc gương đột nhiên bị đánh nát vô số mảnh vỡ rơi vào hư không một giây sau e d d c ả xuất hiện ở một mảnh trong biển hoa nàng chậm rãi ngồi dậy trước mặt nổi lơ lửng một quả tràn đầy màu xanh b i ế c hạt giống ý đồ hấp dẫn e d d c ả đem nó nắm ở trong tay e d d c ả tiến lên một nắm hạt giống t i a tại trong lòng bàn tay nàng bắt đầu sinh trưởng nảy mầm đưa nàng dần dần báo khỏa biến thành lục dây leo kén truyền thừa giống như đại n g ộ n mới tỉnh eddie cạ đột nhi quen thuộc trên giường ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua tàn p h ế n đám mây vẩy vào giữa phòng gió nhẹ lay động lấy m à lụa h dì cạ tựa ở đầu giường mở ra bàn tay nằm ở trong tay cũng không phải là một hạt giống mà là một cây đen nhánh lông vũ tựa như là lừa gạt miễn thuật trong động hạt giống biến thành một cây dạng này lông đôi nhưng trên người lực lượng lại không thể làm bộ h dì cạ từ từ nhắm hai mắt trong đầu tưởng tượng thấy biển hoa cảnh sắc mở mắt ra sau một mảnh ấm áp biển hoa đã xuất hiện ở trước mặt nàng tựa như một bức duyên dáng bức tranh mà chính mình chính là bức tranh này chấp bút m ộ ư ơ i sáu kèn hai thanh ngân kiếm kịch liệt đụn vào nhau phát ra tiếng vang lênh lệnh vít to thành thạo điêu luyện tiếp nhận gần công kích thu hồi kiếm đến q u a y một vòng hai người thối lui vít to hướng về phía gần nhẹ gật đầu không sai biệt lắm vít to hướng về sau đi đến ngón tay nhẹ nhàng di động một cái sạch sẽ ma pháp đem bụi đất trên người cùng mồ hôi dọn dẹp sạch sẽ kệ hạ tử vừa mới bắt đầu liền tại diễn võ t r ư ở n g một vừa nhìn hai người đối luyện nhìn xem vít to thời điểm n h u chặt lông mày luôn cảm giác hôm nay mội phu có một loại không h i ể u thấu chán ghét n h ư n g nàng có một cỗ không nhịn được muốn đi lên cho vít o thận đi lên hai đao xúc động nhưng nàng cho rằng đây chính là ảo giác bởi vì chỉ có ác ma mới sẽ mang lại cho nàng loại cảm giác này trừ phi v i t to chính mình là ác ma g ầ n đem ngân kiếm treo ở giá vũ khí bên trên lau mồ hôi đi đến v i t to bên người nói rằng tiến bộ rất nhanh thể lực so trước đó cũng trở nên mạnh mẽ không ít đây là tự nhiên một hai gương ách vốn là lấy sinh mệnh lực làm m ạ tâm v i t to hấp thu một hai gương ách bản nguyên thể lực tự nhiên đem so với t r ư ớ c r ồ i dào không ít có thể nói một hai gương ách đền bù v i t to thân làm ra giòn bộ phận khuyết điểm như vậy ta ngày mai sẽ còn trở lại v i t to hướng về gân nhẹ gật đầu quay người rời đi gân hiểu rõ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn v í to rời đi lại đột nhiên chú ý tới bờ vai của hắn trong lòng hơi nghi hoặc một chút con quạ đen kia hôm nay đi nơi nào v i t to một mình đi ra đi liền dinh thự đứng tại trên đường phố chờ trong chốc lát một cái đen nhánh quạ đen với cánh cánh bay đến đầu vai của hắn v i t to lúc này mới tiếp tục đi tới ngươi có biết hay không chuyển thửa thần điện nơi này cũng không lâu lắm trên đầu vai vệ ga hỏi v i t to không có đi nhìn hắn mà là trực tiếp lấy hướng về không xa xe ngựa phương hướng đi đến hắn chui vào xe ngựa kéo lên màn cửa ngón tay vung lên xe ngựa tự động hành xử vít o không trả lời thẳng về ga ngược lại hỏi vì cái gì hỏi cái này tại nào đó trò i ể u cô nương t o Victor n ngộng thấy được nơi này, có chút cảm thấy hứng thú. Victor nâng cầm lên Truyền thần g thấy chút thấy thú. tự thừa Tại t hỏi. được điện. có cảm cầm r chơi thiết lập bên trong pháp sư ma pháp bao quát lấy tự nhiên lục đại hệ nhưng nghiêm ngặt tới nói tự nhiên lục đại hệ cũng không đại chỉ ma pháp sáu loại thuộc tính mà là chỉ sáu loại tự nhiên năng lượng tồn tại hình thức mà truyền thừa chi địa là thuộc về loại này thần bí nguồn năng lượng cuối cùng chi địa nó tồn tại ở đại lục lục đại biên cảnh tồn tại ở hư không vết rách bên trong bất kỳ người chơi đều có thể tiến vào bên trong trải qua khảo nghiệm thu hoạch được tương ứng lực lượng truyền thừa nhưng có thể liên gan thần thể có tục lá gan rơi 6 đại đ i ệ n n gà ư ờ i chơi c ít n g t hít ê m m à v i t o liền là năm đó là số không nhiều liên l nhiều tiếp không đó số ánh g a cái t ầ n điện g a mắt e thủ hàng đầu một trong biết nơi này. thế nào? Có thể, ta hiện tại hàng hiện này, nào? nơi đầu b Có đầu đối lệ vì c ô n g tức c ả m mắt, ánh mắt thấy thú. hít hứng ánh gà Về r o hoạt tại trong hốc mắt xoay t í ế t c h u y ể n v i t o lập tức minh bạch rất nhiều l ạ n h nhạt nói cho nên ngươi vừa mới rời khỏi là đi tìm mẹ、e、gì cả nhường ta đoán một chút một t hai gương ách phục sinh nhường nàng xuất hiện cái gì dị dạng so với ngươi nghĩ càng thú vị vệ gà ánh mắt hiện lên một đạo màu xanh biếc lục xác đằng mặn nhàn nhạt, nhạt theo xe ngựa nội bộ trèo lên vít to dường như không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n phần này có thể làm cho vị này không có tác dụng gì tà thần đều có thể sử dụng lực lượng đã đại khái nói rõ cái gì mộc chi thần điện truyền thừa đây là một phần bị đánh cắp lực lượng lẽ vì công thức nhất định đánh cắp qua thứ gì phần này lực lượng mới có thể tạ ẹ gì cả trên t h â n hiện hiện thế nào cỗ lực lượng này có phải hay không cùng t h a i ách rất tương tự vệ gạ hì hì cười vít to mà không thay đổi nhìn xem nó là một cái người chơi đồng thời hoàn thành sáu đại thần điện truyền thừa nhiệm vụ như vậy sẽ xuất hiện một vị truyền thừa thần điện thần minh xem như sau cùng một từ người chơi tiến hành k ê u chiến vít to lâm vào một hồi chầm tư trong óc kia là một cái toàn thân tản gia huy nhật bản thần quang thần linh bất quá bộ dáng của nó bốn t h ư ợ n h ư là một con bướm cùng b ư ớ m bướm kết hợp thể sáu con trong suốt phát sáng cánh không ngừng chấn động thân thể cùng đầu lâu kết hợp làm một thể hai cái hốc mắt giống nhau bắn ra lấy ánh sáng màu hoàng kim hạ còn có một đôi phiêu động xúc tu phân đôi chẳng lẽ gì cả chưa từng có xuất hiện tại kịch bản bên trong mẫu thân chính là cái kia đồ chơi lẽ vì công tức lúc còn trẻ không đơn giản v chương cảm k á i một câu đây là lần thứ nhất chín mươi sáu thủ n tịch t u ậ n tiện nhất l dạy cho người nhóm h phát trưởng. n h n c lợi à rồi chương chín mươi sáu thủ ư ơ n g 96, h tịch dạy cho n g ư ơ i nhóm phát phúc lợi rồi ngày t i ệ trường ổn định ở thứ hai các học sinh mang theo ước mơ mang theo không biết là khóc vẫn là cười biểu lộ tiến về học viện hoàng gia học viện pháp thuật rực rỡ hẳn lên kiểu mới kiến trúc đá cẩm thạch xây đầy thổ điện mới tinh tỏa thành phía trên treo mấy tấm theo gió tung bay cơ xí dưới chân đá cội đường nhỏ vẫn là như vậy quen thuộc chỉ là biến ít đi rất nhiều bóng loáng cùng tế u nguyện v ớ i tích học viện trước quảng trường suối phun cũng vô cùng l ó a mắt tất cả dường như theo khởi điểm mới lại bắt đầu lại từ đầu r a treo nhìn t r ù n g kiến học viện sở lấy dâu r ị a cười ha hà chống quải trượng tiến vào phòng viện trường học viện chỉnh thể bị tu kiến đã không sai bị lắm nhưng chỉ có một chỗ bị giữ lại cái t i ê chính là bị vít to nổ ra tới hô sâu t r u n g quanh bị dựng lên một vòng hàng rào phòng ngừa các học sinh trượt chân rơi vào nguyên bản một cái hố sâu là không cần dạng này đến phòng hộ dù sao ai không có việc gì sẽ tới gần hố to kết quả vượt quá mọi người dự kiến giờ phút này hố sâu t r u n g quanh chật ních ọ c sinh đầu vai gạt ra đầu vai chật như n ê m tối đều tại vây xem cái kia hố sâu to lớn cái này hố to ít ra nói bán kính phải có nửa cây số chiếm diện tích m ộ ư ơ i phần to lớn mà đáy hố cũng là làm người cảm thấy m ộ ư ơ i phần kinh khủng khoảng mấy chục mét chiều sâu một khi rơi vào vậy thì cùng té lầu không có gì khác biệt lúc này hố sâu đã không đơn thuần là một cái đại chiến sau vết tích nó hiện tại là học viện pháp thuật kỷ niệm tri điểm kỷ niệm trận kia ác ma c h i chiến kỷ niệm trận kia hủy thiên diệt địa thần bí kinh nghiệm một đám học sinh trên ở phía trước nhất nhìn trước mắt hố to có chút tự hào bọn hắn hướng về chung quanh các học sinh một bên nhớ lại ngày đó kinh khủng cảnh tượng một bên hướng về học đ ệ học mỗi nhóm giảng thuật ai nha ai nha các ngươi là chưa từng thấy vít to giáo thụ cái kia ma pháp thật đúng là kinh động như gặp thiên nhân a đúng vậy a ta ngày đó cũng nhìn thấy như vậy một lớn khỏa thiên thạch chật chật chật hơn nữa chúng ta còn trợ giút vít to giáo thụ a chúng ta hợp lực phá giải đem bầu trời che đậy màu đen bình chướng càng là nhớ lại quá khứ trong lòng bọn họ liền càng là tự hào dường như gặp qua ngày đó chiến đấu cảnh tượng liền để bọn hắn ở trước ngực beo đại biểu dũng khí h â n chương dường như lần này khai giảng vít to giáo thụ muốn trở thành hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ một gã mang theo kính mắt học sinh bỗng nhiên trong đám người nói nghe nói mà đến tin tức n ẩ m bên cạnh hắn đám người vội vàng đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn bất quá ta cũng là nghe nói nghe nói cũng được nói tiếp nhìn xem chung quanh các bạn học ánh mắt mong đợi nam sinh đ ẩ y kính mắt thần thần bí bi nói tiếp tựa như là viện trưởng chuẩn bị tự mình cho vít to ban bố thủ tịch giáo thụ vị trí chính là vì vít to giáo thụ ở đằng kia lần ác ma chi tranh tài làm ra công hiến to lớn hắn còn đang không ngừng mà g i ả n g thuật càng nói càng cấp trên không có chút nào chú ý tới bạn học bên cạnh nhóm dần dần rời đi hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi không hiểu đ ỗ n g nhiên cảm giác được trên người mình dường như b ị kín một tầng che lấp một đạo thanh âm đạo m ạ c lại từ phía sau lạnh lùng vang lên nói cái gì đó cho ta cũng nghe một chút thanh âm này rất quen thuộc người học sinh kia vừa quay đầu bị giật nảy mình d i vít to giáo thụ hắn quát to một tiếng về sau liền truy tại chạy trốn học sinh sau vội vàng rời đi vít to thực lực đạt được rất nhiều người tán thành tự nhiên hắn cũng biến thành làm cho người cảm thấy càng thêm đáng sợ các học sinh một bên sùng bái v i t to một bên lại kính sợ lấy v i t to đợi đến các học sinh rời đi về sau v i t to nhìn lên trước mặt hố sâu mặt không biểu tình vệ gạ cũng là hơi xúc động chúng ta thủ tịch giáo sư thật sự là uy phong à, cái nào học sinh nhìn đều sợ hãi v i t to không có phản ứng hắn thủ tịch giáo sư đề danh là từ hôm qua đưa tới phần vinh dự này sẽ ở mấy ngày sau v i t to công khai báo cáo phía trên từ viện trưởng tự mình giao phó không sai g da treo đến nay chưa quên vít o cái này công khai khóa v í to công khai khóa vừa vặn tới gần cuối kỳ đến lúc đó x o n g tiết học lấy vít to ảnh hưởng này lực nhất định có thể hấp dẫn tới càng nhiều tân sinh nhập học trẻ tuổi nhất tam giai pháp sư biến thành trẻ tuổi nhất tứ giai pháp sư hơn nữa còn chiến thắng ác ma thậm chí vẫn là pháp sư nghị viên của quốc hội cùng hiện nay đế quốc công chúa tư nhân giáo sư cái này mấy phần tên tuổi thật sự là quá nặng đi trọng tới khiến người ta cảm thấy là như vậy không chân thật tại sao có thể có nhiều như vậy danh hiệu xuất hiện tại cùng trên người một người hơn nữa từng cái đều không đơn giản hơn nữa rất nhanh sẽ còn nhiều một cái danh hiệu hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ giáo, giáo thủ hơn y một đường chạy chậm đi tới vít to bên người vít to cúi đầu nhìn thoáng qua thở hồng hộc hờ n h nàng hôm nay chính thức nhậm chức trở thành học viện từng người từng người dự phó giáo sư bất quá nói là phó giáo sư cũng chỉ là bởi vì thực lực của nàng không đủ dù sao nàng vẫn chỉ là một vị nhất g i a i pháp sư trên thực tế nàng đã thay thế đã từng đệ v ò n l ẹ sệ giáo thụ c h ứ c vị chuyện gì hờ n h gấp gáp như vậy tới tìm hắn nhất định là có chuyện gì nàng chậm hồi sức nói rằng áo thuật quán các học sinh đánh nhau áo thuật quán ma pháp lôi đài là thuộc về học viện công khai luận bán khu vực Nếu lúc à hoàng này đài hành đài này là học viện pháp thuật các học sinh có cái gì tranh chấp thể mình pháp phương định thận thắng bại điều kiện, hơn nữa sẽ bị ma pháp lôi đài ghi chép lại, để phòng học sinh chơi xấu. Bất quá ở người chơi thị chính là đờ đờ đối chiến song trong, viện nói, trên tiến bản. cẩn kiện, nữa ngươi bên nơi gia gì giác cái lời tại lôi Bởi bại điều lôi lại, đối ma ma các có có ước vì vợ vợ vực. quá tự luật Bất xấu. khu sẽ sẽ l để bị ở này trên lôi đài tràn ngập vung vẩy sợi đ ằ n g đứng tại trung ương nhất tóc vàng yêu cơ không nhúc nhích tí nào mà trước mặt thì là mười mấy cái học sinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng bị hấp dẫn mà đến các học sinh càng ngày càng nhiều trên mặt mỗi người đều viết đầy sùng bái xi n g ố c nhìn xem t i ê u mỹ lệ tóc vàng quý tộc tiểu thư một người đối mặt cùng gia vị hơn mười người học trường vậy mà không rơi vào thế hạ p h ò n g đây chính là năm ngoái tân sinh thủ tịch thực lực sao không hổ là công tức nhà thiên kim tiểu thư é gì c ả tiểu thư cố lên chung quanh các học sinh lại là huýt y sáo lại là hò hét trợ uy toàn bộ áo số quán lăn lộn loạn thành một đống dưới đài hoàn toàn là đội cổ động viên đồng dạng tồn tại tại cồn h o a n bên trong đông nhiên bốn giải thích cho ta một chút tình huống hiện tại lãnh đạo thanh âm theo mấy tên học sinh sau lưng v a n lên cái này mấy tên học sinh toàn bộ đầu co một cô không hiểu cảm giác gác bách hướng bọn hắn đánh tới bọn hắn chầm rãi nhìn lại đ ỗ n g nhiên sửng sốt ngoa tạo vít to giáo thụ đứng tại vít to trước mặt vẫn là cái kia đeo kính nam sinh hắn lắp bắp giải thích cái kia vít to giáo thụ ta là vừa tới chúng ta nhưng không có chủ động gây sự vít to lạnh lùng nhìn xem hắn chân tướng mấy tên học sinh vây quanh ở vít to bên người một năm miệng mười hướng về vít to giảng thuật tất cả rất nhanh hắn hiểu được trận này sự kiện phân tranh nguyên nhân những cái này tư lịch tương đối cao học trưởng xưa nay tới học vít lút thái độ liền biến mười phần phách lối thậm chí áp y va chạm năm ngoái tân sinh niên đệ nhóm. bọn hắn không ngừng suy hư chỉ có tham gia qua trận kia ác ma chi chiến học sinh mới là dũng cảm mà cường đại có can đảm thật đang đối mặt ác ma bọn hắn chính là muốn so với cái kia bận bịu đều không có giúp đỡ cấp thấp học sinh địa vị cao hơn một bậc thế là những ngày người đi tới áo thuật quán công nhiên trào phúng trong quán mỗi người mà v ừ a lúc é、e、gì c ả cũng ở nơi đây nàng không quen nhìn loại này lấy tư lịch t đức hiếp học sinh hành vi dù sao nàng đồng dạng là một vị năm ngoái nhập học tân sinh a i bọn hắn đánh nhau mấy tên học sinh theo t h a nhâm quay đầu đi nhìn xem song phương chiến đấu không ngừng kinh hô lên kia hơn mười người phách lối học sinh t r ầ m ung dung đọc lên một chuỗi dài ngâm sướng chú ngữ trên không trung cấu trúc lên rất nhiều giản dị m a pháp trật thức vô số băng trụy cùng tiểu h ỏ a cầu hướng về e d d c ả không ngừng đánh tới mà e d d c ả chỉ là tùy tiện giật giật ngón tay thậm chí liền pháp trận đều không có cấu trúc những cái được gọi là học trưởng ma pháp đều bị e d d c ả chỉ huy dây leo từng cái chống đỡ c ả lại e d d c ả lại vung tay lên mười mấy đầu dây leo cấp tốc r ố i ra c u ố n lấy mắt cá chân bọn họ nâng lên không trung khoắt tay chặn lại bọn hắn chỉnh tệ bị ném ra ma pháp lôi đài những người này bị ép ném đi mặt o ngã xuống đất không dậy nổi bất quá may mắn là không ai dưới đài các học sinh lập tức mà bước liền chỉ đơn giản như vậy lấy sức một mình nhẹ nhõm chiến bại mười mấy cái học sinh đây chính là năm ngoái vị kia thủ tịch thiên tài tại học viện bị tạc hủy về sau bọn hắn thả một đoạn thời gian rất dài ngày nghỉ rất nhiều học sinh thậm chí quên đi học tập tại ma pháp cái này một khối rõ ràng làm trễ mãi một đoạn thời gian mà e d d i cả lại càng ngày càng mạnh một ít học sinh nhóm n h ì n xem trên đài vô địch e d d i cả không khỏi cúi đầu trong lòng vạn phần xấu hổ vít to nhìn xem trên đài người biện pháp giải quyết nhẹ gật đầu e d i cả hành vi b ỗ n nhiên mang cho hắn một chút linh cảm E、t nàng lại không biết、e、mình、e、c vừa mới biểu hiện tất cả đều bị giáo thụ nhìn ở trong mắt ta vừa rồi hẳn không có mất mặt ta giờ phút này ẹ、e、gì cả có chút cho dạ nàng không biết mình vừa mới làm chính là không phải chính xác hành vi vít đó không có nhìn nhiều ẹ、e、gì cả một cái hắn búng tay một cái p h á p trận trong không khí trong nháy mắt tạo ra mấy đạo vi phong thổi lên đem những cái kia đầy bụi đất các học sinh một lần nữa đỡ dậy làm xong đây hết thảy hắn nhìn xem những n à y liền đầu cũng không dám ngẩng lên học sinh dường như trải qua một ít chuyện để các ngươi sinh ra một loại nào đó bành trướng ý nghĩ ngữ khí rất bình thản nghe không được cái gì cảm xúc nhưng nhưng lại làm cho bọn họ một câu đều nói không nên lời ở đây các học sinh nghe được vít to thanh âm cũng toàn đều không hẹn mà cùng yên t ĩ n h trở lại vít to mang cho tất cả các học sinh cảm giác các bách cùng cái khác giáo sư là hoàn toàn khác biệt tại v i t to nơi này bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một loại mánh liệt uy nghiêm giáo sư tại trong lòng của bọn hắn ý nghĩ như vậy dâng lên v i t to hít mắt lại tại ánh mắt của tất cả mọi người phía dưới chậm rãi leo lên lôi đài vừa vặn tới gần cuối kỳ ta m u ố n làm vi thủ tịch giáo thụ ta có nghĩa vụ đối với các ngươi những học sinh này tiến hành một lần nho nhỏ trắc nghiệm nghe v i t to đề nghị các học sinh tò mò ngầm đầu lên thủ tịch giáo sư khảo nghiệm còn không chờ bọn hắn lại phản ứng một chút đột nhiên áo thuật quán bên trong ma pháp nồng độ đột nhiên tăng vọt một máy mắt hỗn loạn ma pháp khí tức tràn ngập tại mỗi người ch v i t o đứng tại trên lôi đài mà kia đen nhánh quả đen đứng tại đầu vai của hắn áo khoác tại hôn độn trong hải dương không ngừng bãi động loé ra đỏ lục tương giao đường vân trên người hắn đột nhiên bắn ra song sắc khí thức quanh quẩn trên không trung lên miệt thị tất cả lãnh đạo ánh mắt giống như là khắc cấn ra hai chữ vô địch các ngươi có thể đi thông chi tất cả ở trường học sinh tất cả mọi người đều có thể tham gia v i t o hai tay đ ú t túi từ tốn nói ta sẽ cho mỗi người các ngươi ba phút thời gian ta không sẽ chủ động tiến công các ngươi tất cả mọi người có thể khiêu chiến ta bất luận là đoàn đội hợp tác vẫn là đơn đấu chỉ cần có người có thể khiến cho ta ở cái địa phương này đ ộ n g một bước nạo nghễ khí diễm dường như hóa thành đầy trời hòa trùng tại bầu trời thiêu đốt thành chói lọi vải vẽ ở mảnh này b i ể n lửa mạc liêm hạ thanh âm của hắn băng lánh vang lên vẹn vẹn một bước c toàn, toàn bộ ảo thuật quán lập tức biến thành hỗn loạn một mảnh các học sinh nhìn xem trên lôi đài đầy cõi lòng chờ mong một tên đệ tử tại trên lôi đài chậm rãi ngâm hắt lên trên không trung chậm rãi cấu trúc lên trận thức nhất dai ma pháp viêm đạn rất nhanh kia một đoàn l i ệ tiếng d ễ m mắt mắt hướng chỉ đánh hỏa nháy trước tới. tới lên vung lên, trong là Victor vọt Victor tay tốc cao kia cải i cầu b p h ư ơ n hướng, hướng vang ề học sinh đánh tới. Một tiếng Một v thật lớn các học sinh nhìn xem không có áp lực chút nào v i t to phủi tay một sợi dây leo đột nhèn i chui vào trước mặt sương mù đem người học sinh kia quấn quanh vung xuống lôi đài học sinh kia một hồi bị đau chậm dại đứng lên đến phát giác mình đã rơi xuống lôi đài nhìn xem v i t to đỉnh đầu hỏa diễm vải v ã bên trên xuất hiện dê cho điểm thất bại tại khắc một bức họa trên vải thống kê từng cái giai đoạn nhân số các học sinh chỉ thấy dê một nhóm thêm một người số Mà các học sinh cũng không bị vít to cường đại mà chấn nhiếp dừng bước không tiến ngược lại dường như càng thêm giấy lên đấu trí tranh nhau chen lần hướng lấy lôi đài vào tới bởi vì vít to giáo thụ nói chính hắn là không sẽ chủ động xuất thủ cho nên mỗi người đều muốn trở thành cái kia có thể vít to xây d ị c n một bước người Chỉ cần động ộ m từ bước, bên bước. nhường trường lượn sớm tới chỉ cần có thể nhường Victor động bên trên một bước. cuối mực thể Thi thông thuật hàng theo học động trên toàn viên thông qua. Áo thuật quán trong ngoài sớm đã xếp hàng ngũ lòng, vốn ngũ theo trong quán một xếp tới học viện trong sân rộng. một một t đội Áo đã qua. kỳ, xếp xếp khi tin tức này theo buổi sáng phóng ra rất nhiều các học sinh liền khóa đều không lên đem sách vợ ném về phía một bên vội vã gia nhập trong đội ngũ đến chờ đợi khiêu chiến victor chuyện này giống nhau đưa tới cái khác giáo t h ủ cùng giảng sư dù sao học sinh đều đi hết sạch bọn hắn muốn không chú ý tới đều không được một đám giáo thụ tràn vào áo thuật quán nhìn xem không ngừng đăng lên lôi đài chiến đấu cái này để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút khi biết chân tướng về sau bọn hắn càng thêm sợ h ã i than dù sao vít to cái này trắc nghiệm đặt ở bất kỳ một cái nào trong nội viện cũng là tương đối nổ tung cái khác các giáo sư mặc dù nói cũng có được có thể nghiền ép các học sinh thực lực nhưng cũng không đến nội động cũng sẽ không động một bước dù sao đây là một trận xa luân chiến tại các học sinh thay phiên khiêu chiến pháp sư tự thân ma lực chắc chắn sẽ có khô kiệt thời điểm thời gian kéo càng lâu liền càng không có tinh lực xử lý đến tiếp sau khiêu chiến chớ nói chi là giống vít to như thế lập xuống loại quy củ này chỉ cần bị buộc động đ ậ một bước vậy coi như hắn thua nói như thế nào đây vít to giáo thù hắn thật rất mạnh a đúng vậy a hơn nữa còn có chút ác thú vị cái khác các giáo sư trên tại giới đài say sưa ngon lành mà nhìn xem một màn này bọn hắn một bên g ậ t đầu một bên t ă n g thưởng vít to phương thức giáo dục thật là làm bọn hắn cảm thấy mới lạ bình thường mà nói bọn hắn bình thường chỉ phụ trách trên lớp truyền thụ tương ứng ma pháp c h i thức học sinh ở giữa như thế nào học tập vậy thì hoàn toàn theo dựa vào bọn họ tự giác dù sao các giáo sư căn bản không quan tâm những này pháp sư học tập c h i thức là vì tự thân phụ trách các học sinh không muốn học tập những cái kia buồn tẻ nhàm chán ma pháp chương trình học vậy liền tự mình là mình trả tiền cho nên mỗi lần thi cuối kỳ đến đều sẽ xoát hạ một nhóm lại một nhóm học sinh kém hoàng gia học viện pháp thuật liền là thông qua dạng này không sống mống chết đến cam đoan chỉ có học sinh ưu tú mới có thể thuận lợi tốt nghiệp cho nên nói giống v i t to dạng này trực tiếp đối những học sinh này tiến hành thể xác tinh thần giáo dục vẫn là ít càng thêm ít khiêu chiến nhân số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng nhiều v i t to vẫn đứng tại trên lôi đài không có xê dịch một bước thua trận các học sinh cảm thụ được mình cùng vít o trên lệnh cực lớn cảm thấy s ợ hai than đồng thời lại cực kỳ thất lạc cùng não mỗi người bọn họ đều mang cực lớn tự tin lên đài nhưng mà phần tự tin này lại sẽ ở lên đài khiêu chiến sau bị v i t to cấp tốc đánh tan tại vô số người nếm thử phía dưới v i t to vẫn một tia bất động thật giống như trên lôi đài v i t to giáo thụ căn bản sẽ không cảm nhận được m ệ t m ệ t m ỏ i như thế hắn ổn giống như núi cao khí thế hoàn toàn ép vỡ vô số các học sinh lòng tin rốt cuộc các học sinh ý thức được xa luân chiến đơn đấu căn bản là không có cách làm sao v i t to thế là mấy tên học sinh đồng thời nhảy lên lôi đài đối với v i t to hỏi giáo thụ chúng ta hợp tác bên trên cũng không thành vấn đề a vít o đạ mạc nhẹ gật đầu đơn đấu vẫn là quần đầu với hắn mà nói không có gì khác nhau một m á y mắt dẫn đầu các học sinh hướng về dưới đài khoát tay chặt lại đen nghị thân ảnh nhất thời xuất hiện trên lôi đài vít to nhẹ nhàng đạo qua một lần có chừng hai mươi cái may mắn sân bãi đủ rất rộng lớn có thể dung hạ được trước mắt những người khiêu chiến trên đài hai mươi tên người khiêu chiến sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn phân bố đều đặn trên không trung tạo dựng lên đủ loại ma pháp trật thức khác biệt ngâm sướng thanh â m tại trong không khí dần dần q u a n quẩn nhan sắc không đồng nhất nguyên tố ma pháp trên không trung hiện ra hình dáng giờ phút này các học sinh dường như thấy được hy vọng một cái ra sân không có cơ hội chia thành đoàn ra sân cuối cùng có thể ai nhiều như vậy pháp sư đồng loạt hướng về giáo thụ công kích tổng không đến mức không động chút nào một bước a nhưng vít to lại thật động cũng không động không ai nhìn thấy hắn làm cái gì áo khoác góc á o lại hơi sáng lên ánh sáng màu xanh lục từng cây sợi đằng theo vít to trên thân hướng mặt đất hối lượn sợi đằng từng cục cái này đến cái khác m ộ t nhân tại sợi đằng bên trong h i ệ n hiện bọn chúng giống như là ủ n g có sinh mệnh như thế một cái kích thước sọ phía trên lộ ra ngay hào quang màu xanh lục dường như sinh ra linh trí chính mình đi bắt đầu chuyển động tại các học sinh ma pháp sắp cấu trúc mà thành một khắc những cái k i a một nhân bản chân đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số cây xúc tu đem thân hình của bọn hắn buộc chặt ngay cả trên tay ma pháp cũng lập tức bị ép bỏ dở xuống dưới một người nữ sinh bị vây ở một cây một nhân cánh tay bên trên liều mạng dãy ruột nhưng ma lực của nàng tại m ộ t trong mắt người liền như là đậu giá độ như thế yêu ớt thậm chí không cách nào phá trừ phòng ngự của nó học sinh ở giữa giật này mình chỉ có thể t ứ tán né tránh va chạm một nhân cảnh tượng một lần lăn lộn loạn cả lên victor đứng tại chỗ thanh âm lãnh đạm xấu xí nếu như là chiến đấu chân chính các ngươi cảm thấy chính mình còn có thể bình yên đứng tại chỗ nghe v i t to trào phúng các học sinh chỉ có thể n ế t miệng b à có chút xấu hổ giận dữ v i t to phủi tay c u ố n quanh lấy sợi đằng m ộ t nhân đem nữ sinh để xuống lại sau đó bọn chúng cùng nhau lui trở về v i t to bên người không n ú c ních dường như trung thực hộ vệ một lần nữa chuẩn bị một chút cùng một chỗ công tới a ánh mắt của hắn đảo qua các học sinh ngựa khí thanh lãnh thậm chí để cho người ta nghe không ra trong đó có tồn tại hay không lấy khinh miệt chi ý các học sinh liếc nhau một cái cuối cùng vẫn đi tới phía trước lần này v i t to không có ra tay q u ấ y giày chỉ là lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn một lần nữa ngâm sướng ma pháp ho ho ho. trong n é y mắt các loại khác biệt nguyên tố ma pháp dường như hóa thành cầu vồng toàn bộ hướng lấy vít to vào tới vít to lại nhìn cũng không nhìn trên người háo khoác chậm rãi đung đưa dường như một đạo lạch trời chi sườn núi bỗng nhiên rơi xuống đem cái k i a đạo tụ hợp mà thành thất thải ánh sáng màu đỏ ngăn cản ngăn cách bọn hắn chỉ có thể nhìn đạo này ma pháp xung kích tại vít to bên người tản ra đủ mọi màu sắc quan mang cuối cùng biến mất hầu như không còn tất cả phát sinh đều là như vậy bỗng nhiên các học sinh cảm thấy dưới chân trượt đi mấy chục cái dây leo quấn chặt lấy mắt cá chân bọn họ đem bọn hắn ném xuống lôi đài nương theo lấy cả đám rơi xuống đất vít to đỉnh đầu hỏa diễm m ạ c liềm phía trên vẽ ra đến một cái to lớn dê chữ kế tiếp lần này vô số vây xem các học sinh toàn bộ trầm m ặ t lại vừa giữa trưa vít to liên tục tiếp ứng không biết bao nhiêu danh học sinh kiêu chiến kết quả không một người có thể khiến cho hắn động trên nửa bước lần này vốn đang coi là mười phần có hy vọng lại không có nghĩ rằng báo đoàn cũng là hưởng công ngược lại thua càng thêm mất mặt có chút học sinh không khỏi đem ánh mắt mong chờ chuyển hướng giống nhau tại vây xem ẹ、e、dị cả trên thân năm ngoái tân sinh thủ tịch trước mắt trẻ tuổi nhất nhị giai pháp sư có thể là năm nay mạnh nhất học sinh có lẽ nàng có cơ hội có thể ép vít to giáo thụ động đậy một bước ẹ gì cả tiểu thư ngài bên trên đi thử một lần a có người bận bịu tại ẹ gì cả bên người đề nghị rất nhanh chung quanh liền có càng nhiều các học sinh bắt đầu phụ họa đúng vậy a đúng vậy a ẹ gì cả tiểu thư ngài cường đại chúng ta rõ như ban ngày các học sinh cái này đến cái khác mong đợi thanh âm cũng không để cho ẹ gì cả có hành động nàng l ặ n g lặng ngồi ở phía dưới đối với bên người học sinh nhìn như không thấy chỉ là lãnh đ ạ m hỏi một câu vì cái gì trong đó một tên học sinh lên tiếng nói nếu như ngài ra sân nhất định có thể khiến cho vít to giáo thụ động một bước sau đó các ngươi tất cả mọi người liền có thể thông qua lần này thi cuối kỳ không có sai à. hẹ、e、gì cả thay bọn hắn đem sau cùng lời nói nói ra bọn hắn hai mặt n h ì nhau n lại chỉ nghe t h ấ y hẹ、e、gì cả nhàn n h ạ t h ư một tiếng mưu toan dùng cái này hư vô mở mịt hy vọng đạt được không thuộc về mình thành tựu a ta trận ít minh nghiệm m giáo sinh nói khiến này Không này bạch chắc học cho bị、e、gì cả câu gì sư dụ ý. Ẹ vẻ theo sẽ không đem hy vọng ký thắc vào trên thân người khác các ngươi qua không được k h ả o hạch cùng ta có quan hệ gì cũng không phải ta qua không được nói xong câu đó ẹ gì cả nhìn cũng không nhìn những học sinh này một cái đứng dậy ngẩng cao lên đầu tựa như một cái mang theo kim sắc lông vũ thiên nga trắng bình thường cao n ạ o y ê u nhã xuyên qua đám người rời đi áo thuật quán bọn hắn nhìn xem rời đi ẹ gì cả đống nhiên ý thức được cái gì như thế học viện pháp thuật thiên tài không chỉ có ẹ gì cả một người nhưng vì cái gì cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một gã đỉnh tiêm học sinh xuất hiện khiêu chiến v i t o ánh mắt của bọn hắn dần dần đặt ở đám người chung quanh bên trên sau đó bọn hắn thấy được giống nhau có khác biệt khí chất mấy tên học sinh khoanh tay lẳng lặng mà nhìn xem trên lôi đ à i ở trong đó có thật nhiều người m ư ờ i phần nhìn quen mắt bọn hắn đồng dạng là học viện thiên tài thậm chí những học sinh này so với hẹ d ì cả tư lịch càng lâu bọn hắn nhậm chức tại học viện pháp thuật hội học sinh bên trong nguyên một đám đều là hết sức ưu tú thiên tài có thể những người này lại một cái đều chưa từng xuất hiện cùng những học sinh khác nhóm so sánh sự chú ý của bọn họ điểm dường như cũng không phải là như thế nào nhường vít to giáo thụ động đậy một bước ngược lại bọn hắn lưu ý ký lấy trên đài các học sinh buồn cười động tác giống như là đang nhìn cái gì chuyện cười lớn bình thường g i á n g vẻ đó giống như là đang nói thật thú vị theo l ư n g bên trên truyền đến một đạo ác hàn tại h gì cả lời nói h ạ mấy người kia rốt c ụ c ý thức được cái gì trận này trắc nghiệm từ đầu đến cuối đều không phải là một trận đường tắt vừa vặn t ư ơ n g phản đây là một trận giáo dục vì cái gì không có bất kỳ cái gì giáo thụ đến ngăn cản v i t to ngay cả viện trưởng đều đúng v i t to hành vi không quan tâm rất đơn giản chân chính có có thể thông qua khảo thí trình độ học sinh không thi hội đồ tại v í to nơi này được cái gì tán thành bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng không ai có thể làm được nhường vít to động đậy một bước cho nên bọn hắn căn bản sẽ không tự chuốc nhục nhã trên mặt đất đến cùng vít to khoa tay căn bản không cần thiết đi lên mất mặt chỉ có tin tưởng rõ ràng chính mình trình độ thấp kém người mới sẽ tính toán đi chống lại vít to theo hắn nơi này đạt được một chút hy vọng ngay từ đầu vít to liền đem lời nói được rõ rõ ràng, ràng có thể khiến cho hắn động đậy một bước như vậy toàn viên đều có thể thông qua thi c u ố i kỳ nhưng hắn có thể chưa từng có nói qua nếu như không có người nhường hắn động một bước liền sẽ dẫn đến toàn viên rất tín chỉ đây là một trận biểu diễn một trận ý đồ không làm mà hưởng đám người phấn khích biểu diễn cái này đến cái khác liền ba phút đều kiên trì không đến học sinh liên tiếp xuống đ à i vitor đỉnh đầu số lượng không ngừng gia tăng lại từ đầu đến cuối không có một người có thể theo d ê đột phá tới xe đẳng cấp vitor vẫn là đứng tại chỗ chưa từng động đậy n ử a bước trên người háo khoác tại tàn hoa lá xanh bay múa trên lôi đ à i không ngừng l g ắ t lư hồng hộc thanh â m giống như là tại đối với những cái kia thất bại các học sinh tiến hành trào phúng hắn đứng trên đ à i coi thường mà nhìn xem cái này đến cái khác học sinh tiếp tục tiến lên thanh â m lạnh lùng một lần lại một lần vang lên kế tiếp chương chín mươi tám ta thân yêu ba tức đại nhân chương chín mươi tám ta thân yêu ba tức đại nhân hoàng hôn dần dần kết thúc áo thuật quán sơn đen lại trận này trò đùa giống như chiến đấu một mực duy trì liên tục tới ban đêm kẻ thất bại càng ngày càng nhiều áo thuật quán bên trong các học sinh cũng càng ngày càng ít những cái kia giáo thủ cùng giảng sư nhóm cũng sớm thì rời đi bọn hắn còn có chính mình thuộc b u ồ n phận công tác về phần những học sinh kia ách bọn hắn đều không muốn học tập còn quản bọn họ làm gì những cái kia sớm nhận rõ hiện thực thiên tài các học sinh đang nhìn một đoạn thời gian nháo kịch về sau cũng đều chậm rãi cùng hẹ gì cả như thế rời đi bất quá không có lên đài khiêu chiến qua bọn hắn lại để nhóm này những người thất bại trong lòng sinh ra một hồi o à n hận nếu như những người này cũng có thể lên đài xuất thủ bốn nhất định sẽ có hy vọng nhất định có thể khiến cho vít to giáo thụ di động một bước bọn hắn không làm n h ư n g cái này toàn viên thông qua với tưởng trở thành một trận b ọ t nước đến lúc cuối cùng hơn m ộ ư ơ i người báo đoàn các học sinh bị vít to ma pháp bắn ngược tới dưới đ à i chung quanh không còn có một cái có tư cách lên đài khiêu c h i ế n người vít to thu hồi ma pháp trên đài những cái kia sợi đ ằ n g hoa tươi dần dần khô héo đi hóa thành đầy trời lục sắt ma lực một lần nữa về tới gió trên áo một hồi có chút lục quang sáng lên ma pháp lôi đài biến giống thường ngày bình thường yên tĩnh vô cùng trên đầu vai quạ đen bỗng nhiên quay đầu chỉ có một con mắt nhìn lấy bọn hàng nhóm giống như là đối đám này những người thất bại tiến hành chế dây ướt tại vít to đi ra áo thuật quán trong n h a y mắt vô số cây đen nhánh lông vũ tại bầu trời rơi xuống bao phủ tại vít to trên thân dường như ngàn vạn đàn quà rơi xuống quà đen dường như hát sắc quang mang hướng lên trời bên cạnh bắn vọt mà đi lấy lại tinh thần vít to thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại trên đất một cây lông đôi như là một trận kẻ lửa gạt ma thuật những học sinh kia vẫn chờ mặc liền tựa như đắm chìm trong trong huyễn tưởng chưa thể tỉnh táo lại toàn bộ áo thuật quán bóng ma khắc khắc ở trong lòng của bọn hắn thủ tịch giáo sư lấy một đỉnh n n đối mặt mấy ngàn học sinh nửa bước không lùi hắn tuyên bố chỉ cần có người ngừng hắn động đậy một bước toàn thể cuối kỳ tấn khốc, chấn kinh. hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo sư v i t to không thể không nói ba lượng sự t ì n h nhị hoàng tử trong tay lật xem tin tức sau lưng một vị mỹ mạ o hầu gái tại bên cạnh hắn đút nho nho hắn một bên ăn một bên lật nhìn thấy trên báo chí có ý tứ địa phương sẽ còn cười ra tiếng lợi hại lợi hại không hổ là c ờ lệ vệ n ở nghị viên danh tiếng đang t h ị n h a đột nhiên nhị hoàng tử buông xuống báo chí cười h í p mắt đôi bên cạnh nữ hầu nói rằng đi xuống trước đi a đúng đừng quên đem hoa quả buông xuống nữ hầu xoay người xưng là đem một mâm nho đặt ở nhị hoàng tử trước mặt trên bàn hướng về nhị hoàng tử bái chậm rãi lui ra tại nhị hoàng tử trên thân một đoàn mực in theo hắn ống tay áo chui ra t i ê u nhỏ cóc nhanh chóng bỏ tới trên mặt bàn rỗi da thật dài đầu lưỡi c u ố n một cái khá lớn nho nuốt vào trong bụng sau khi ăn xong nó mới chậm rãi mở miệng ngươi nói kia cái gì đồng bạn đến cùng lúc nào thời điểm khả năng đến nhị hoàng tử không vội chút nào cười đáp lại gấp cái gì hoàng huynh của ta đại nhân ngày mai liền trở lại phần này chuẩn bị cho hắn đại lễ tự nhiên không phải hiện tại đang tràn g thời điểm có ở một cái nó nhìn xem nhị hoàng tử cảm thụ được đối phương kia phần đồng đậm cảm xúc sách nó đường đường một tắt ma thế mà lẫn vào chị có thể ăn nho đúng làm n g mai về sau đi ra ngoài nhớ k h i đeo cái này vào trong thư phòng vít to đem hờn ỉ kêu tới mình trước mặt trong tay khai đ ả o một đầu tiểu xảo màu đỏ cá sấu xuất hiện ở trong tay của h ắ n hờn ỉ hơi kinh ngạc cái này đây không phải ngạc ngư tiên sinh sao ngạc ngư tiên sinh thật sự là một cái có ý tứ xưng hô cá sấu nhỏ cá bị vít to đặt ở trên bàn sách ngủ gật giống như là đã nhận ra cái gì nó ngẩm đầu lên nhìn thấy vít to một nháy mắt ngạc thân thể rung động đại ca t i ê u cá sấu dường như còn thử nghiệm đứng dậy hướng về vít to quyền vệ gạ không nói nhìn vít to một cái. cái này thật tốt nổi dẫn ác ma là thế nào bị ngươi điệu giáo thành bộ giáo này vĩ to không để ý đến vệ gạ kia rõ ràng ánh mắt chỉ là dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ cái bàn từ tốn nói ngươi không phải nói ngươi rất thích nàng mùi trên người a từ hôm nay trở đi ngươi vẫn đi theo bên người nàng bảo hộ nàng lực lượng của ngươi cũng sẽ cung cấp nàng thúc đẩy nhưng không nên quên ta cùng ngươi đã nói lời nói khống chế tốt cơn giận của mình nho nhỏ cá xấu run rẩy nghe nói như thế liền v ộ i vàng gật đầu hiểu ý ngươi k về sau ta trực tiếp xem nàng như thành đại gia cung cấp trước bất kể có phải hay không là ăn nhờ ở đậu ngược lại lì tợ tổng là sớm nhẹ nhàng thở ra không cần tiếp tục đi theo vĩ to đối với nó mà nói tuyệt đối là một trận giải thoát nó chưa từng có nghĩ tới sở hữu cái này nguyên thủy ác ma cũng sẽ có sợ hãi nhân loại một ngày hờ nhỉ còn không có kịp phản ứng có chút ngây thơ túi đầu liền thấy cá sấu tội nghiệp mà nhìn xem nàng nhưng nàng không có đi chú ý đáng thương cá sấu ngược lại là đang suy tư vít to lời nói giáo thụ để nó bảo hộ ta là đang lo lắng ta sao hờ nhỉ vẫn còn đang suy tư lại nghe được vít to mở miệng nói ra ân người ra ngoài đi tốt tốt giáo thụ hờ nhỉ cẩn thận từng ly từng tí đem cá sấu thả ở lòng bàn tay quay người rời đi đợi đến hờ nhỉ rời đi về sau vệ gà mới phe phệ cánh dùng đến xe rách tiếng nói r ằ n rằng vít to Ta thật h k ô nói g nghĩ t l o vitor này nôn đồ vật cảm thấy chán. à n n gõ gõ bản đọc sách một quyển sách chủ động xuất hiện trên tay hắn an tính lại trong thư phòng chỉ còn lại ngẫu nhiên lật qua lại trang sách thanh nhâm mặt trời tại ánh bình minh ninh đón phía dưới lộ ra đỏ rực khuôn mặt hôm nay vương đô đường đi giờ phút này vạn phần náo nhiệt mọi người tụ tập tại đường đi chỗ nhìn qua con đường phía trước t h i ế u kỳ đánh giá trở về quân đội thiết kỵ kia quân đội đều nhịp sắp xếp thành đội ngũ hướng về vương đô bên trong đi đến toàn thân thiết giáp thậm chí có tiết tấu đụng vào nhau lấy dưới thân n g ự a cũng giống nhau đạp ở trên đường phố đội ngũ phía trước nhất có một gã thân mang kim sắc áo giáp nam tử hắn kim sắc m ũ giáp phía trên vươn ra một đám màu bạc đu ngựa trên mặt tràn đầy nụ cười đi tại trên đường phố thỉnh thoảng còn hướng về chúng quanh dân chúng gật đầu chào hỏi ngay cả ven đường cầu tử thấy cảnh này đều yên l p hôm í phía a sau hắn, một chiếc to lớn lộ thiên xe ngựa tựa giam ma ba sắt Tiêu đầu hắn, chiếc thiên như thép lớn trên đường. lồng lớn long lặng lặng nằm ở trong Án nịt một lộ to to đi dưới lâu xe đó. ở nay là vị này đại hoàng tử khải hoàng này thu hoạch ma long thủ cấp sẽ tại trên đường phố du hành một ngày đám người quan sát đầu rồng to lớn kỳ kỳ cha cha thảo luận cái kia chính là ma long đầu lâu a đại hoàng tử cũng thật là lợi hại a nghe nói hoàng đến ă m đó đã từng chém giết qua một đầu ma long c ả m t ạ bệ hạ c ả m t ạ đại hoàng tử đến h ạ phù hộ chúng ta bình dân không lo nương theo lấy trên đường phố cờ mỏ cùng g i e họ Các cư dân tương r ê n nụ mặt c ờ i h ư truyền long chính là tự nhiên hộ vệ sứ giả đây chính là có thể diệt đi toàn bộ thành trị cường đại tồn tại có thể đánh rết ma long người thật là phượng mao lân giác thành tựu thật là đạt đến khiến thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao mà đoàn tụ cảm xúc cũng không tại toàn bộ vương đô bên trong truyền bá gia tại cớ lệ vệ nợ dinh thự bên trong lia lắc mông chi tại diễn võ trường bên trên tìm tới victor giờ phút này victor đang chỉ huy lấy ô dư ly ổng ân liền cái tư thế này bảo trì động tác này ô dư ly ổng cầm trong tay một thanh kỵ sĩ trường kiếm hai cánh tay viền không đem trường kiếm nâng ở phía trước trường kiếm mười phần nặng nề g h ô dư ly ổng n ẹ n đỏ mặt mồ hôi chán trâu cũng dần dần xông ra theo gương mặt lấy xuống một bên hộ vệ sẽ l ì y ạ thấy cảnh này đau lòng không ngừng vừa nghĩ tới chính mình đã từng huấn luyện là cỡ nào khắc khổ mệt mọc càng là đối công chúa điện hạ cảm thấy không đành lòng có thể cái này là công chúa lao sư yêu cầu chính nàng cũng không có quyền đúng tay chỉ có, thể hướng phía chất vấn victor, có ý tứ gì công chúa điện hạ là một cái pháp sư pháp sư ngươi hiểu không ngươi thế mà nhường công chúa điện hạ luyện kiếm ngươi là tại nói cho ta một cái pháp sư cần luyện tập cận chiến sao vẫn là nói chính ngươi liền sẽ dùng kiếm thuật liệu cao mày chậm dài đến thấy cảnh này liền nguyên bản lời muốn nói đều quên chỉ là tại sẽ l ì y ạ bên cạnh từ tốn nói hắn sắc thực sẽ cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm ách sẽ kiếm thuật pháp sư sẽ l ì y ạ vẻ mặt một bức hột lụy n g miễn cưỡng kiên trì trong chốc lát không thể không đem trường kiếm để xuống chi trên mặt đất thở hồn hện nàng thể lực vẫn là không có đi Chỉ chốc tục nghỉ Hồ ngơi trong ổng nói tiếp lát, lao Lý sáng ư trường ngươi ta còn có thể tiếp tục. Vít to theo trong tay của nàng nhận lấy, từ tốn nói ta biết thể, của còn có còn có nàng nhận nói kiếm đem lấy, bất q u l u y ệ tập trước tiên có thể có n b u ô xuống.、Sáng、sớm á n g s hôm nay ta cũng cảm giác được phía ngoài ồn ào nói một chút đi bên ngoài xảy ra chuyện gì liệu có chút bất đắc dĩ giang tay ta còn tưởng rằng nhà ta pháp sư lao ra đã sớm biết rồi nàng chỉ ngay ngắn ráng vẻ hơi có chút nghiêm túc nói chuẩn bị một chút ta đại hoàng tử trở về hoàng tử mang theo chiến lợi phẩm trở về các quý tộc thật là đều muốn n ê n h đón chúc mừng người cũng không ngoại lệ ta thân yêu bá tức đại nhân chương chín mươi chín mẹ nhà hắn ta ác ma đâu chương chín mươi chín mẹ nhà hắn ta ác ma đâu đại hoàng tử vít to nghe được cái chức vị này suy tư tại hắn trong trí nhớ hai vị hoàng tử tại trò chơi trong bối cảnh đều không có cái gì kỹ càng cố sự giữa hai bên vít to rõ ràng hơn đại hoàng tử tại đế quốc phương nam c h ấ n thủ biên giới thành trì đế quốc phương nam biên giới nơi đó là mạo hiểm giả nơi tụ tập bởi vì thành phố khổng lồ bên trong tồn tại một cái bị vây quấn lên ma vật khe hở nơi đó là một cái độ khó tương đối cao phó bản khu vực trong cái khe có liên tục không ngừng ma vật thực lực cũng không hề tầm thường không gian thật lớn kẽ nước p h ẳ n g phất giống như một thành trì đại môn mà sau đại môn to lớn tòa thành thì là ma vật vực sâu vực sâu bị chia làm một trăm tầng mỗi một tầng đều phân bố khác biệt thực lực cùng chủng loại ma vật từ người chơi tạo thành mạo hiểm giả đội ngũ tiến vào bên trong về sau có thể đánh giết các loại ma vật đến huấn luyện chính mình cũng có thể thu hoạch được khả quan số lượng vật liệu mà trọng yếu nhất là trong vực sâu mỗi mười tầng đột phá đều có cực kỳ cường đại đạo cụ tồn tại gọi chung là đề khí trong trò chơi mỗi tới tầng thứ mười đều sẽ xuất hiện cực kỳ kinh người số lượng ma thú triều tại quy định thời gian bên trong vô hạn hay là tại đặc thù hạn ch liền sẽ có được thu hoạch được những n à y đế khí tư cách mà những cái k i ê người chơi ít càng thêm ít đế khí có thể mang cho người chơi mười phần cường lực thuộc tính cùng hiệu quả nhưng là cực kỳ hà khắc yêu cầu phía dưới có rất ít người chơi có thể làm được cũng may victor vẫn là cái kia ê là số không nhiều làm được người chơi một trong nếu như có cơ hội hắn đang nghĩ con tin hay không lại đến đó khiêu chiến một lần đại hoàng tử a thân làm người chơi trong ấn tượng đại hoàng tử căn bản là không đủ được dù sao c ũ n g là hoàng tử người chơi khó mà giống cái khác nở tở cờ như thế tùy tiện nhìn thấy hoàng tất người Vít đang đang hai ế c vị hoàng tử đều là thuộc về phá hồi cấp bậc nhân vật tại ốp dị hoàng đế sau khi chết hai cái hoàng tử rất nhanh liền bị ô dư lì ổng giết chết cho nên vít to không thèm để ý chút nào vị này cầm xuống một đầu ma long liền mang về khoe khoang hoàng tử không đi ta lời nhác cùng đám tia dối t h á quý tộc lãng phí miệng lưỡi giết đầu long liền phải tất cả quý tộc nên đón Cha n g ư ơ i ì một mươi b ả tuổi lúc liền giết chết qua một đầu sách được thôi lia lắc đầu bất đắc dĩ dường như vít to trả lời nhường nàng sớm có đ o á n trước thế là tới trong miệng lại sửa lại trong giọng nói còn mang theo mấy phần âm dương q u á i khí nhà chúng ta nghị viên đại nhân s á c thực có không đi tư cách ai đáng thương ta còn muốn đi cùng một đám đồ đần lá mặt lá trái dứt lời lia vụng trộm nhìn thoáng qua ô dư l i n g vị này tiểu công chúa không có có dư thừa phản ứng thậm chí còn mười phần tán đồng gật gật đầu bởi vì nàng cũng không đi thấy thế lia hết sức hài lòng cười hít mắt k h o t tay h o vậy ta sẽ không k h o y dày các người thầy trò hai người chơi đến vui vẻ công chúa điện hạ. nàng vừa mới chuẩn bị rời đi liền nghe v i t to r âm thanh nhâm vang lên đem cổ cột cũng mang lên lia hơi xứng sở trong đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi mang lên cổ cột mang nàng làm gì trứng mắt nhìn nàng giống như minh bạch cái gì nàng tốt xấu là tiền nhiệm nghị viên nói xong câu đó v i t to r liền không cần phải nhiều lời nữa một lần nữa mặt hướng ô dữ l ì i n g chuẩn bị một chút chúng ta muốn bắt đầu chương trình học hôm nay ô d ư liệu ổng vội vàng giữ vững tinh thần tốt lao sư v i t to r vung tay lên mấy sợi lục sắc khí tức chậm rãi rơi trên mặt đất quấn quanh ở cùng một chỗ nhỏ bé ma vật nằm sấp trên mặt đất trên người lục sắc giáp s mấy đạo lục sắc cái bóng trống rông xuất hiện bay ở không trung chấn động cánh ở phía xa tùy thời mà động từ khi vít to nắm giữ giờ rủ ga năng lực nắm giữ triệu hoán ma vật kỹ năng liền rốt c u ộ c không cần hao tâm tổn trí là công chúa tìm kiếm thích hợp địa điểm chiến đấu l i ê nhìn n xem cái này thần kỳ một màn chập chấn hai tiếng nói rằng ai thật sự là đủ quan tâm cũng không biết lúc nào thời điểm đối ta quan tâm như vậy qua trong nội tâm nàng bổ sung một câu quay người rời đi sáu giờ phút này hoàng cung tiếng người huyên náo đông đảo các quý tộc tụ tập cùng một chỗ nên đón đại hoàng tử trở về kim s á c tòa thành trước cửa các quý tộc sắp xếp thành hai hàng mà nhị hoàng tử đứng tại phía trước nhất thiết kỵ dần dần hướng về hoàng cung dựa sát vào mà đến phía trước người mặc kim giáp nam nhân nắm bà mã đi tới đội ngũ trước mặt sau lưng lớn đại long đầu bại lộ tại trước mặt mọi người z lệ sệ cũng tại quý tộc trong đội nhóm nhưng khác với lúc đầu chính là hắn hiện tại thiếu đi mấy phần trước đó vẻ lo lắng dường như một lần nữa mặt mày tòa sáng lên giống như trước đó phát sinh qua chuyện đều quên không còn một mảnh nhị hoàng tử hiếp mắt nhìn xem z lệ sệ cảm thấy một cô không thích hợp quái sự mặc dù trong lòng có chút ngoài ý mới nhưng h ắ n không có tận lực biểu hiện ra ngoài. bất quá cũng không người sẽ chú ý tới hắn bởi vì kia đầu rồng to lớn hấp dẫn đông đảo quý tộc chú ý bọn hắn vây tại đầu rồng t r u n g quanh nao nhao sợ h ã i than đây cũng là đầu kia nhiễu loạn phương nam bên i c ả n h ma long a chém giết ma long ạn ba ni h điện hạ thu hoạch được thành tựu như thế thật là kinh người đúng vậy a thật có năm đó bệ hạ phong phạm thân mang kim giáp hạn bạn nhỉ không có đi quản các quý tộc tán thưởng hắn tùy ý những người này rõ xét xem xét đầu kia từ hắn mang về ma long đầu lâu chính mình thì là mang theo có lực tương tác nụ cười đi tới nhị hoàng tử trước mặt chậm rãi nói rằng đệ, đệ thân ái của ta là phụ hoàng để các ngươi tới đón tiếp ta sa phụ hoàng như thế nhớ ta nhị hoàng tử đồng dạng là treo một bộ nụ cười nhìn xem đại hoàng tử nói rằng đúng vậy huynh trưởng chém giết ma long b ề đều vốn là một cái đại công phụ hoàng hắn tự nhiên không muốn lạnh nhạt công thần hắn cường điệu tại công thần bên trên tăng thêm mấy phần ngữ khí nhưng mà đại hoàng tử giống là hoàn toàn không nghe ra đến như thế chỉ là đ ố i ở ở cười cười xem ra ta rời đi những năm này cũng không để cho huynh đệ của chúng ta tình cảm sinh ra ngăn cách ta đ â y an tâm h n b ả n n h ỉ hướng về vây quanh ở chính mình chung quanh đông đảo các quý tộc phất phất tay trao hỏi nói đại gia còn đang chờ cái gì đâu tranh thủ thời gian đi vào đi đừng để phụ hoàng ta chờ lâu tại những quý tộc kia bao vây hạng hắn chậm rãi đi vào hoàng cung duy chỉ có lưu lại đứng tại chỗ ảo ờ ờ trong lòng nổi lên một hồi vẻ lo lắng xem ra người không quá hứa thích hắn một đạo không thuộc về hắn thanh âm tại vang lên bên hai nhị hoàng tử nhìn xem đám người bóng lưng rời đi nhàn nhạt, nhạt đáp lại nó một cái ý đồ truy cầu hoàn mỹ người sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn nhưng hắn rất may mắn hắn làm bất cứ chuyện gì đều có thể thành công các quý tộc đ ộ i vàng thổi phồng vị kia thân mang kim giáp tôn quý nam nhân thanh âm của hắn không có bị bất luận kẻ nào nghe thấy ánh mắt nhìn chăm chú lên vị kia như chúng tinh trưởng ả t r ê nghe đại điện, ản bản n u được đại hoàng tử lần này phát biểu hoàng đế nhẹ gật đầu hắn vừa muốn nói gì bên người lẹ vì công tức ghé vào lỗ thai hắn ép xuống nói chuyện bệ hạ vít to ba tức còn chưa tới ân ha ha ha ha đúng đối hộp gì tựa như là nhớ ra cái gì đó có ý tứ chuyện Mắt nhìn về phía án nhì tử, ta không có có việc, gì tốt ban thưởng ngươi, tốt bất quá có một việc, ta ban quá phải nói một câu. Ôp mắt, nhẹ khét nói ngươi cùng ở, ở tuổi tắc cũng không nhỏ, nên tới hôn hiếp cười tuổi tới phối thời một mắt, khét tắc câu. Ôp dì ở ở đem i phải ể m Không đ tin tức này truyền đi ta lớn như vậy đế quốc phía dưới liền hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa hoàn toàn không có hôn phối người không biết còn cảm thấy là con của ta không có bản lánh gì hắn nhìn xem trong điện có chút cứng ngắc lại mấy phần ăn ban n h y cười ha hả mở miệng nói z vậy hạ z l ạ sẽ đi ra hướng về hoàng đế có hơi hơi cúi đầu hoàng đế chậm rãi mở miệng hỏi ta còn nhớ rõ ngươi lúc trước nói là hạn ban hỉ tìm xong một cái nhân tuyển không bằng hôm nay hay nói một chút người kia tuyển là ai những người khác toàn đều có chút xứng sở không dám thở mạnh một tiếng bọn hắn luôn cảm thấy hoàng đế đây là tại thông qua đại hoàng tử đến cảnh cáo lệ sệ gia tộc dù sao hoàng đế gần nhất đối lệ sệ gia tộc thái độ mười phần không thích lại thêm trước đó z lệ sệ lại chọc một lần v í c t o nhưng z lệ sệ lần này lại không trước đó như vậy xúc động hắn không tiêu ngạo không tự thi không chút hoang mang nói bệ hạ điện hạ hôn ước đại sự hẳn là từ bệ hạ ngài tự mình đến định ta thân làm người ngoài không dám cắm vào việc này a ộ p gì hoàng đế cảm thấy vô cùng bất ngờ hắn nhìn xem dẹt lệ sệ hài lòng nhẹ gật đầu xem ra ngươi thoát khỏi những cái kia không nên xuất hiện cảm xúc trở về đi Dẹt lệ sệ lần nữa thật sâu không người c h à o quay người trở lại giữa quý tộc nhị hoàng tử liền ở một bên ánh mắt của hắn có chút đáng sợ bởi vì hắn giống nhau ý thức được Dẹt lệ sệ trên người phẫn nộ biến mất đây chính là hắn là ạn bạn nhị chuẩn bị song tinh xảo lễ vật đây là có chuyện gì lần thứ nhất hắn cảm giác được chính mình có chút thất thố nhị hoàng tử có chút k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình thân thể của hắn có chút run dày nhưng vào lúc này một g á hoạn quan đi vào hoàng đế bên người cung kính nói rằng bệ、hạ. cỡ lệ với nờ nhà người tới hoàng đế có chút ngoài ý muốn lần này tới người không phải victor rất nhanh lia xuất hiện tại hoàng đế trong tầm mắt mà càng nhiều người lại đem ánh mắt tụ tập tại lia bên cạnh một đám mây đợi đến k i a đá màu trắng đám mây chậm rãi tới gần chúng người mới thấy rõ đám mây phía trên giường như còn nắm sấp một vật k i a tựa như là người ngầm đầu lên ngập ngáp một cái hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài đối hoàng thất nửa điểm tôn kính nàng ngồi thẳng lên nhìn thấy hoàng đế trong n h á mắt liền không hề cố kỵ hắn p h ấ phất tay chào hỏi nhà ồp di đã lâu không gặp đi một trăm, chư hầu của chư hầu ta là một cái ẩm nữ vương c h ư ơ n một trăm chư hầu của chư hầu ta là một cái ập nữ vương y ê n tĩnh vô cùng y ê n tĩnh tất cả mọi người ở đây đều lăng lăng nhìn xem ngồi ở trên đám mây mệnh dã dày trong lòng không hẹn mà cùng tuân ra một cái nghi vấn người kia là ai a ba cảm nhận được chung quanh tầm mắt của người c ổ c ộ t cũng phản ứng lại phun ra một nửa đầu lưỡi g ã i g ã i c á i ót c ư ờ i hì hì nói ú c úp thật không tiện quên đi ngươi bây giờ đã sớm làm hoàng đế nhập ra tùy tục ta phải gọi ngươi bệ hạ mới đúng những người khác vô cùng nghĩ hoặc cái này quen thuộc n ữ khí còn có trong lời nói cảm giác giống như người tới Là cái đại gì ghê gớm nghị h â n vật ta ổp ư ờ i o toàn hoàng à là n nhìn không ra hắn nghiêm n cột huy h gì g ra có cái gì nghiêm hoàng đế cụ đế v i ê nghị、viên. Còn c nhớ n h rõ ú ta t ấ y qua qua cuối, phụ thân của ta một thân lần còn không n khi phụ h đó đời. có g nghị viên lại tới một cái một nhóm người này lập tức nhìn xem c o c ố t trong lòng cảm thấy một hồi kinh ngạc trọng yếu nhất là nàng là bị lia c ờ lệ vệ nơ mang tới cỡ lệ vệ nơ gia tộc đến cùng có mấy cái nghị viên a còn có chút người tiến thêm một b ư ớ c chú ý tới bệ hạ lời nói bệ hạ nói tại một lần cuối thời điểm tiền nhiệm hoàng đế còn không có qua đời vậy nói rõ b ậ y hạ cùng nàng là quen biết cũ a vậy ít nhất cũng coi là có hơn ba mươi năm dù sao hộp dì hoàng đế hơn hai mươi tuổi mới nhậm chức đăng cơ vậy vị này nghị viên đến lớn bao nhiêu tuổi rồi ba h p dì chậm rãi nói rằng lấy thân phận của ngươi đáng giá một t r ư ơ n g chống ngồi nhưng hiện tại xem ra dường như ngươi cũng không quá cần h p dì chỉ là nàng đi theo lia bên người đi theo hắn thần tử phụ thuộc bên người bất quá vị này phế trạch gặp hiển nhiên không có có ý thức tới hoàng đế thâm ý chỉ là ngáp một cái r ố i lưng một cái nhìn một chút dưới người mình đắm mây hoảng hốt nói rằng ngẩm xác t h không cần Bất mọi người tại địa đường phía trên bắt đầu kỳ kỳ cha c r a bắt đầu giao lưu trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cung biến có chút hối loạn kết quả làm cho người càng thêm khiếp sợ chuyện còn ở phía sau hoàng đế giống như là cố ý chỉ bình thường nói rằng vít to tiểu tử này liền đời tiếp theo gặp nữ vương đều muốn cho hắn làm công a đời tiếp theo gặp nữ vương trọng lượng cấp tin tức thật sự là quá mức dày đặc trong lúc nhất thời nổ ở đây chư vị quý tộc đều chưa kịp phản ứng toàn bộ hoàng cung dường như trở thành hai vị nói chuyện trời đất nơi trốn một cái tiếp một cái ném ra lời nói tựa như là lựu đạn ném vào bình tĩnh đáy hồ chấn lên cao mấy chục mét sóng nước rõ ràng victor không tại hoàng cung nhưng mỗi một câu mỗi một chữ mọi thứ tại chỉ hướng victor giờ phút này tất cả mọi người minh bạch trước mắt lại là một vị nguyên vốn sẽ phải đăng cơ nữ vương khó trách nàng nhìn xem còn trẻ như vậy trong lời nói lao thành lại cảm giác so hoàng đế sống được càng lâu bởi vì ập trường thọ không tạo được giả dù là hơn ba trăm tuổi giống nhau có được như cùng nhân loại mười mấy tuổi phong nhã hào h ò a là thập phần thần bí tồn tại bọn chúng có thể cảm nhận được cường đại tự nhiên năng lượng thậm chí so với nhân loại lại càng dễ tiếp thu được thần minh chúc phúc thậm chí có chút nhận ập chiếu cấu người đều sẽ mười phần may mắn loại này tồn tại đặc thù sinh hoạt mười phần bí ẩn rất khó bị người phát giác càng không được sách có người dám bắt g i ữ loại hành vi này dễ dàng dẫn tới t a i họa thật lớn lúc này đại hoàng tử trở về danh tiếng tất cả đều bị cái này xuất hiện cho che kín nàng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được như vậy một tia không chân thực không có cách nào thân bất do kỳ đi cổ cột có chút phiền nao oan trách một câu sau đó giống như là ý thức được cái gì như thế à a các ngươi có phải hay không đang giảng sự tình gì vậy ta hẳn là q u á i dày tới các ngươi ta ngập m i ệ n g rồi các ngươi tiếp tục giảng ta chỉ là đến bảo hộ nhà đầu này cổ cột chỉ chỉ bên cạnh địa hướng mây bên trên một nắm sấp ngủ tiếp nhưng mà bốn giờ phút này đã không có người biết muốn tiếp tục nói cái gì đại hoàng tử vẫn tại nguyên địa quỳ một gối xuống ấy cơ hồ tất cả mọi người quên đi hắn bản này xác nhận một trận thuộc về đại hoàng tử vinh quang thời điểm phát giác được ánh mắt mọi người đều tại nhìn mình bên này lia rốt cục có động tác nàng cười đối bệ hạ bái chậm rãi nói rằng thật có lỗi bệ hạ huynh trưởng hắn đang đang chuẩn bị công chúa điện hạ trường t r í n h học liền từ ta thay hắn tới lời này không có bất cứ vấn đề gì nhường vít to làm công chúa lao sư người chính là hoàng đế hắn hiện tại bởi vì công chúa vì lý do không đến thật đúng là tìm không ra cái gì mắc bệnh liệu quay đầu nhìn vì một chân trên đất đại hoàng tử chân mày trao lên ngựa khí lại mang theo lấy nhất là thành khẩn chúc mừng cũng là hoàng tử điện hạ uy danh truyền xa ngài chém giết ma long tin tức đã chuyển khắp đế quốc nam bắc không ai không biết không người không hay huynh trưởng ta hắn cũng nói ngài đã có bệ hạ năm đó một nửa vi phong nhưng rất nhiều người lại nghe được nàng trong lời nói âm dương quá khí một nửa vi phong chẳng phải là một nửa h p dị mười bảy tuổi liền có thể một mình chém giết một đầu ma long ngài cái này hơn ba mươi người còn phải mang đầu quân đội nói không chừng còn chưa tới một nửa đâu lời này nhiều ít mang một ít chu tâm ý tứ lia lại không thèm để ý chút nào như thế che miệng cười khẽ tiếp tục nói điện hạng ngài thật đúng là đại anh hùng đâu hạn bạn nghỉ vẫn như cũ quỳ một chân trên đất tại nguyên chỗ những người khác lại chỉ có thể nhìn thấy hắn vẫn như cũ thẳng tắp phía sau lưng không có người biết vị này đại hoàng tử trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng tất cả mọi người biết trận này thuộc về đại hoàng tử vinh quang tại c ớ lệ v ề nợ nhà đến người về sau cuối cùng bị hủy ngay cả cặn cả cũng không còn h p d ì k h o á t tay háo nhìn xem vẫn như cũ túi đầu quỳ một chân trên đất tản bạn n h ỉ từ tốn nói đứng lên đi hạn bạn n h ỉ lặn lội đường xa ngươi cũng hẳn là trở về nghỉ ngơi một chút là phụ hoàng hắn bán h ỉ chậm rãi đứng dậy kéo lấy bịch rung động khôi giáp chậm rãi đi ra hoàng cung mà ở ở nhìn xem hoàng h u y n h rời đi trong lòng nhưng cũng không có bao nhiêu cao hứng giờ phút này nương theo lấy hoàng đế thái độ rất nhiều quý tộc đều trong t h o á n g c h ố c minh bạch sự tình gì không biết lúc nào thời điểm c ợ lệ vn nhà đã không còn cực hạn tại bọn hắn bá tước địa vị các loại danh hiệu gia thân bọn hắn dường như đã không cần thiết giống bọn hắn những ngày bình thường quý tộc như thế cùng những hoàng tử này chơi cái gọi là nhà tròi a thoải mái lia bưng một chén rượu từng ngụng rút hết tại mở tối trong tự quán lia ngồi bàn gỗ trước g ơ loại cực lớn hô quát lên một chén xuống dưới nàng đã uống sắc mặt hồng nhuận lia xưa nay không say rượu xem như thương nhân nàng lúc cần phải khắc bảo chỉ đầu vóc thanh tình vậy mà hôm nay nàng là chân chính cảm giác được cái gì gọi sảng khoái những cái kia xấu xí các quý tộc cái này đến cái khác ánh mắt khiếp sợ không để cho nàng tất nhiên lại cùng bọn gia hỏa này dối trá giao lưu sinh ra khoái cảm nàng thậm chí liền hoàng tử thái độ đều không cần để ý cho dù là ngay trước bệ hạ mặt đi c h à o phúng vị kia đại hoàng tử đương nhiên lia vô cùng tin tưởng chính mình có thể làm được đây hết thạy đều là vì sao mà đến nàng có một vị đình t i ê n lập địa h ư n g trưởng bất quá bên cạnh công thần lại cũng không thể q u ê nhớ n lia d ơ ly rượu lên l ớ n tiếng nói may mắn mà có người a cổ cốt ngươi cũng uống một mục đi cổ cốt ôm một cái lớn chén rượu ngồi lia đối diện có chút đắng buồn bực nhìn lên trước mặt cái này một chén rượu lớn loại này lúa mì rượu nàng cũng chưa hề uống qua thân làm cho dù là tại tộc đàn bên trong nàng uống đều là cam lộ cùng ngon trái cây ủ thành rượu trái cây lia cười t ủ m tìm nhìn xem cổ cốt sau đó d ơ ly rượu lên lại vì chính mình dội lên một mục rượu không sai đây là một trận d ự thế làm vít to nhường nàng mang lên cổ cốt thời điểm lia liền hiệu vít to dụng ý một vị tiền nhiệm nghị viên cổ cột giá trị không chỉ có riêng là nàng đã từng nghị viên thân phận cùng hiện tại tứ giai thực lực tại pháp sư nghị hội nơi này chờ đợi mấy chục năm dù là cổ cột là một cái heo người theo đuổi nàng cũng không biết bao nhiêu mà đến h ố n g chi nàng vẫn là một cái ấp có cổ cột ở bên người l i ề n liền có thể không lọt vào mắt những quý tộc kia g â y tởm sắc mặt thậm chí liền nàng ghét nhất vị kia đại hoàng tử đều có thể làm cản trào phúng về phần nàng vì cái gì chán ghét ta cùng ngươi thấy đều chưa thấy qua ngươi liền muốn cưới ta lia không muốn trở thành loại kia thông gia công cụ người mà khi nàng đạt được kia phần đủ để không nhìn hoàng tử bối cảnh về sau nàng liền sẽ đem phần này tình thế dùng đến c ự c h ạ n những n à y thậm chí đều không cần v i c to r đi dạy nàng rất nhanh lia uống hơi nhiều cảm giác đầu não không tỉnh táo lắm trước mắt cũng biến thành có chút mơ hồ lời của nàng bắt đầu biến có chút lung tung cuối cùng nàng đều quên chính mình thân ở ở nơi nào một đầu vừa ngã vào trên bàn rượu nàng ngáy ho ho lên thậm chí đều không có coi ý thức tới một cái tay khoác lên trên vai của nàng nàng uống nhiều ít v i c to r thanh â m nhàn nhạt, nhạt văng lên mà c ổ c ộ t ôm thật to chảy đến rượu ngáp một cái cũng liền hai chèn a nói thật nàng t i ệ u lượng này còn không có ta tốt v i t to nhìn xem cổ cột trước mặt bảy biện tám cái trên không n ế u m à y ngươi khiêm tốn cổ cột một mực tại thường xuyên ngáp một cái nàng hôm nay lượng vận động đã rõ ràng vượt chỉ tiêu ở nơi đó tiếp tục nói đã ngươi tới vậy ta liền đi về trước phía ngoài đám mây phiêu a phiêu bay vào phòng cổ cột một đầu cắm tới trên đám mây tia đám mây theo chỗ cửa sổ mang nàng bay lên rời khỏi phòng v i t to nhìn xem uống say m ề m l g h ĩ a đang tự hỏi như thế nào mang về cho nàng nhìn xem hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên bàn l g h ĩ a hắn cuối cùng vẫn từ bỏ dẫn người truyền t ố n g rời đi ý nghĩ dẫn người truyền t ố n g cần đối phương đầu não thanh tỉnh biết rõ chính mình đang đứng ở truyền t ố n g b không phải vô cùng có khả năng tại không gian loạn lưu bên trong r ấ t xuống n g ô nhiên một chỗ trong hư không hắn ý đồ đem lia đỡ dậy nhưng rất rõ ràng đối phương trạng thái không có cách nào bình thường đi bộ thế là hắn chỉ có thể túi người xuống đem lia hai tay đắp trên bả vai đem nó c õ n tại sau lưng không có bả vai vị trí vệ gạ đều không có c h ô đi đứng nó chỉ có thể đứng ở vít to đỉnh đầu đem tóc của hắn cào thành một cái ổ chim non vít to lia có chút giọng nghi ngờ vang lên nhưng mà rất nhanh đến mức tới nhường nàng an tâm đáp lại ân bị vắc lên lia hơi hơi hí mắt ra tại hắn rộng lớn trên lưng n ố c cười lên ta biết ngươi làm muốn cho ta thật tốt xuất khí mới khiến cho c ô cột đi theo ta cảm ơn n g ư ơ i a v i t to không có trả lời tại trên bàn rượu tiện tay thả một túi keo sau đó trong tay bóp ra một đạo ngự phong ma pháp nhường thân hình hắn biến đến vô cùng nhẹ nhàng hắn cứ như vậy có ngươi theo ngoài cửa sổ mà đi tại dưới bầu trời đêm v i t to mang theo lịa bình ổn hướng về trong nhà bay đi tốc độ của hắn nắm chắc vừa đúng ma pháp bình ổn hạng chung quanh thậm chí nghe không được một k i a phong thanh thế là vít o tin tưởng nghe được phía sau nữ hải nhẹ nhàng n h ỉ non âm thanh ca lúc nhỏ người vì cái gì không thích ta đây hô m a pháp dường như thiếu đi mấy phần ổn định thời gian dần trôi qua đã lâu gió tại vít to bên thai sẽ qua giống như là trả lời giống như là trầm mặc chừng một trăm linh một ta thật có thể uống tiêu ngạo chừng một trăm linh một ta thật có thể uống tiêu ngạo ô đầu đau quá l i u ô m đầu từ trên giường chậm rãi bỏ lên nàng hôm qua đến tột cùng uống nhiều ít cảm giác ký ức đều biến mất một bộ phận h o à n g hốt ở giữa l i u chỉ có thể nhớ kỹ trên mặt bàn bảy tám c h ố n g không c á i chén xem ra chính mình thử lượng cực hạn chính là tám chén sao làm lần thứ nhất uống rượu thử lượng cũng không tính quá kém á lia nghĩ đi nghĩ lại từ trên giường ngồi dậy lung lay đầu của mình hơi hơi giảm bớt một tiếng mê mội trên thân hẳn là nữ hầu vì nàng thay xong áo ngủ lia không có suy nghĩ chính mình h ô m qua đến tột cùng là làm sao trở về dù sao bên người có cổ có tại vị này tứ giai pháp sư chắc chắn sẽ không nhìn xem nàng uống nhiều sau đó đối nàng không quan tâm nghĩ như vậy nàng đứng dậy kéo lên rẻm không đến năm phút lia kéo ra màn tre đi ra lúc này nàng đã đổi một thân trang phục một lần nữa biến thành một g ã nhạy bén thương nhân nàng giật giật cổ á o lộ ra trắng loáng cái cổ cùng tính xảo xương vai xanh còn có một đôi đảo đôi mắt đẹp lia soi vào gương nhìn xem hình dạng của mình nhẹ gật đầu ân cũng không tệ lắm nàng không quen nhường nữ hầu cho mình trang điểm chỉnh lý như thế tốc độ rất chậm hơn nữa cũng thường xuyên không đạt được chính mình hạ khắc yêu cầu dù sao v i t o r là hoàn toàn mặc kệ gia tộc tạp vụ gia chủ cái này gian khổ nhiệm vụ rơi vào lia trên đầu cho dù trên danh nghĩa lia không phải gia chủ nhưng trên thực tế ai cũng tin tưởng nàng mới là cớ lệ vệ nờ gia tộc nữ chủ nhân Chứ phi nàng đến địa phương khác đi cho nên lia muốn thường xuyên duy trì chính mình hoàn mỹ nhất xinh đẹp nhất giám vẻ tư thái của nàng đại biểu là cớ lệ n gia tộc mặt mũi t r ì n h lý tốt tất cả về sau lia mặt mày tỏa sáng trên mặt đạm trang ẩn hạ nàng kia có chút m ỏ i m ệ t khôi phục trước đó một thân hung hăng r á n g vẻ lia đi ra khỏi cửa phòng chờ ở bên ngoài nữ hầu giống thường ngày hướng nàng đưa tới tài báo lia vừa đi vừa nhìn thuận tiện ở phía trên ký xong tên của mình ngồi bàn ăn bên trên ăn bữa sáng lia lại hỏi lãnh địa bên kia còn có chuyện gì nữ hầu túi xuống thân thể chậm rãi giải thích hờ nở s ầ n tiên sinh lại thu dưỡng một chút không nhà để về hải tử lia nhẹ gật đầu rất nhanh giải quyết bữa ăn sáng đơn giản rút một tờ giấy lao miệm sau đó mới lên tiếng tuổi tác đầy đầ một lần nữa đứng người lên hướng về văn phòng đi đến sau lưng nữ hầu một đường chạy chậm đi theo lia đằng sau lia tiểu thư theo l ã n h địa đến cái đám kia hàng hóa cần ngài đi kiểm kê lia tiểu thư đây là vài ngày trước cửa hàng đạo cụ í c h lợi báo cáo lia tiểu thư gần chút thời gian khoáng sản bên kia dừng lại một chút rất nhiều công nhân đối đãi gặp sinh ra bất mãn bất mãn liền để lệ ống các nàng đi qua một chuyến cùng những công nhân này đ à m l u ậ n tốt để cho ta xem bọn hắn dựa vào cái gì bất mãn là rất nhanh buổi sáng tại giường già trong công việc vừa qua thằng đến mặt trời lên tới chính giữa bầu trời bắt đầu hướng rơi xuống thời điểm lia mới nên đón thời gian của mình nàng lung lay chính mình cách rung động bà vai thả lỏng một chút hơn nửa ngày mọi mệnh lao động nhường nàng cảm thấy vô cùng mệt nhọc nhưng không có cách nào tên là cợ lệ vệ n ở toàn bộ máy móc nó vận hành thủy chung là không thể rời bỏ lia người giật dây này trừng khống bất cứ chuyện gì lia tận khả năng muốn làm tới tự thân đi làm dù là nàng bây giờ cơ bản sẽ không trở lại lãnh địa đi đương nhiên cái này sẽ chỉ nhường nàng mệt mỏi hơn dù sao qua lại đi tới đi lui tin tức rất dễ dàng liền bỏ lỡ tốt nhất phán đoán thời gian nàng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình tới làm ra thích hợp nhất phán đoán mặc dù như thế nhưng lia lại không quá muốn trở về nàng cũng không biết vì cái gì liễu ngồi dao trên mặt đế nằm ở phía trên dội ra một cái tay lật qua lật lại ngắm nghĩa đeo vào tay mình bao tay bộ này bao tay vô cùng phù hợp phía trên sáu viên màu sắc khác nhau bảo thạch dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ dễ thấy cũng không phải là mỗi một khỏa ma đạo thạch đều giá trị liên thành nhưng như loại này chế t ắ c tinh lương còn có thể hoàn mỹ chứa đựng ma pháp cùng thi phóng ma pháp ma đạo thạch ở trên thị trường mỗi một khỏa đều giá trị t r ă m v ạ g keo nàng không biết do vít to dùng phương thức gì đem ma đạo thạch chứa đựng ma pháp lực lượng hoàn toàn cố định nơi tay mặt lên khiến cho lâu dài không thả phóng ma pháp ma đạo thạch bên trong ma lực cũng sẽ không tiêu tán nguyên nhân chính là như thế cái tay này bộ giá cả khả năng còn muốn lật lên trên số lượng lần nhưng đối với liêm mà nói cho nàng lại nhiều tiền cũng sẽ không bán đi đây là vít to đưa cho nàng kiện thứ nhất lấy vật đối liêm mà nói đây là vô giá dù sao đây là vít to những năm này thiếu ta lia tiểu thư dưới ánh mặt trời nữ hầu thân ả n h xuất hiện lần nữa tại lia trong tầm mắt lia lúc đầu dự định đi ngủ buổi chiều cảm giác nhưng nghe đến nữ hầu thanh âm nàng biết chắc lại có chuyện thở dài một hơi vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại nghe nữ hầu bỗng nhiên nói rằng đây là hoàng thất đưa tới nói là hướng ngài biểu đạt tài nấy hy vọng ngài có thể thu hạ nữ hầu cầm một cái đặc biệt xa hoa hộp quà đưa cho lia tia hộp quà tại buổi chiều dương quang chiếu dọi phía dưới có vẻ hơi l ó a mắt quấn quanh kim sắc dây lụa tựa hồ cũng là từ tơ vàng chế tạo thành hộp quà sử dụng sắc ngoài bị vẽ lên xinh đẹp tinh xảo đồ án tản ra một cỗ mùi thơ m ngát ngâm cả vào lòng người lia sửng sốt một chút mở ra đến dây lụa mở ra hộp trong hộp bị một t ầ n g kim sắc tơ lụa bao vây lấy lia x ố t lên t ầ n g kia kim sắc tơ lụa nghi hoặc mà nhìn xem lẳng lặng nằm tại hộp quà hạ tinh mỹ mặt dây chuyển tại mặt dây chuyền phía dưới dường như còn có một phong tự tay viết thư vô cùng thật có lỗi l i u c ớ lệ vệ nở tiểu thư ta là ta thất lễ cảm thấy vô cùng tự trách mặc dù là từ dẹt lệ sẽ tự tác chủ trương mà gây nên ngài bất mãn nhưng ta cũng có tuyệt đối sai lầm ta nguyện hướng ngài biểu đạt cao thượng kinh ý dùng cái này xem như lễ vật hướng ngài tạ lỗi adbanitso dưới ánh mặt trời tấm kia phong thư tựa hồ có chút t à a sáng l i u cười lạnh một tiếng chật chật đều nói vị này đại hoàng tử là hoàn mỹ nam nhân cũng không biết dùng thủ đoạn này câu qua bao nhiêu tiểu cô nương đáng tiếc ta lại không để mình bị đẩy vòng, vòng. mà cái này lộng lấy mặt dây truyền nhìn liền mười phần quý giá lia cầm lên trực tiếp ném cho bên cạnh nữ hầu thứ này tìm pháp sư một lần nữa khắc mấy cái p h á p trận a không cần chính chúng ta nhà liền có pháp sư ngược lại cho nó thay cái bộ dáng đến lúc đó xuất ra đi đấu giá có đ ồ đần cho ta đưa tiền tội gì mà không muốn trải qua chuyện này nàng thậm chí đi ngủ cũng không muốn ngủ r ộ i lưng một cái dường như bởi vì vừa mới kiếm lời một số lớn gheo mà cảm thấy hài lòng nàng rất muốn đem chuyện này xem như việc vui chia sẻ ra ngoài mà chia sẻ đối tượng lia đã có nhân tuyển vít to hiện tại ở đâu đâu lia tiểu thư gia chủ tại vườn hoa vườn hoa nơi đó hiện tại là cổ cột địa bàn bởi vì chỉ có nàng dạng này lười c h o học trọn ở tại trong hoa viên lia đứng dậy khoát tay háo ngươi đi nghỉ ngơi a ta tự mình đi nhìn xem ngươi ngươi đừng tới đây cổ cột nắm thật chặt dưới người mình đám mây mười phần sợ lui về sau nửa cái đám mây đều lâm vào vườn hoa thậm chí không có chút nào phát giác nàng rất sợ hãi sợ h ã i tới nhường người ngoài xem ra liền giống như là muốn bị xâm phạm như thế mà vít o liền đứng ở trước mặt của nàng rốt cục cổ thanh âm vang lên lần nữa ta là tuyệt đối sẽ không đi cho ngươi làm trợ giáo ngươi mơ tưởng để cho ta hàng ngày đều làm việc cho ngươi vít to nhìn xem nàng từ tốn nói mấy ngày nữa chính là học viện khảo thí ta cần ma pháp của ngươi đến cấu tạo một chút không gian cổ cột là một gã t ừ giai pháp sư có đầy đủ ma lực đi mở mang một chút cỡ nhỏ không gian ma pháp ma nàng đối với không gian ma pháp hết sức quen thuộc dù sao ngay từ đầu nàng chỉ là vì một cái tốt đẹp giấc ngủ hoàn cảnh học tập ma pháp này dân ra không gian ma pháp dùng đến cũng là càng ngày càng thành thục vậy thì thế nào ta nếu là cho ngươi làm trợ giáo chẳng phải là muốn hàng ngày làm việc cho ngươi cổ cột vừa dứt lời một tờ hợp đồng rơi ở trước mặt nàng lia không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện tại vít to bên người cười híp mắt mở miệng cổ cột tiểu thư không nên quên ngươi ký phần này hợp đồng dựa theo trên hiệp ước lời giải thích nếu như cợ lệ về nợ nhà c ầ n trợ giúp gì lời nói ngươi là có nghĩa vụ hỗ trợ cô cột t r ừ n g lớn hai mắt ấu va ngươi có ý tứ gì đi nhưng hợp đồng nhất định là hợp đồng ký phần này ma pháp điều ước nàng căn bản là không có cách đổi ý vít to lại nhàn nhạt lấy nói trên thực tế ngươi chỉ cần là ta công tác mấy ngày khảo thí kết thúc sau học viên nghỉ ngươi sẽ có thời gian nghỉ ngơi cô cột chừng mắt nhìn thật sao nàng hoàn toàn không có chú ý ở bên cạnh nín cười l i a giống cá bắt lãng cổ như thế vội vàng gật đầu đây chính là ngươi nói kết thúc về sau ta liền không cần làm việc về sau có chuyện gì về sau lại để ta đi ta muốn đi ngủ cụ còn luôn cảm thấy hai huynh m g ộ i này bất an cái gì hào tâm làm sao nàng ăn nhờ ở đâu chỉ có thể lấy đi ngủ đến tiến hành im ắng phản kháng nàng một lần nữa ngồi lên đám mây chậm rãi bay đi mà nàng cũng chưa kịp phản ứng học viện nghỉ về sau là sẽ một lần nữa khai g i ả n g đây cũng là lia vì cái gì nén cười nguyên nhân v i t o quay người nhìn về phía lia chuyện gì a a đúng là cái này lia lấy ra lá thư này một ngọn gió xé qua tin liền đứng ở vít to trước mặt vít to nhanh chóng quét mắt hai mắt một đám lửa đem phong thư thiêu đốt không cần phải để ý đến hắn bình thản âm thanh âm vang lên có thể trong đó lại tràn đầy nhường lia cảm thấy mười phần an tâm cảm giác đã nhà mình pháp sư láo ra đều nói như vậy nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục để ý phong thư chậm rãi bị thiêu thành cho tàn tiêu tàn trên không trung lia n h n bay vừa mới chuẩn bị quay người rời đi vít to lại gọi lại nàng về sau ý uống rượu một chút ai lia bị một tiếng này dặn dò kinh tới nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ một bộ áo khoác ở trước mặt nàng nổi lên v i t to sớm đã xoay người sang chỗ khác mà lia chỉ có thể nhìn thấy v i t to ung dung bóng lưng rời đi tại ánh mắt của nàng hạ có vẻ hơi m n g ảo mông lung nhưng v i t to lời nói vẫn còn dừng lại tại bên thai nàng ta sẽ không nhiều lần đều đi đón ngươi lia dối ra một cái tay sờ sờ mặt gương mặt có một chút nóng lên nàng cũng không dám đi tìm cái gương nhìn bận điệu t ố i đầu không dám để cho người bên ngoài trông thấy mình bây giờ d á n g vẻ không biết làm gì hơi hơi cảm thấy có chút vui vẻ lia giống như minh mạch chính mình vì cái gì không muốn trở về đi chương một trăm linh hai xem hết liền đi ôn tờ a chương một trăm linh hai xem hết liền đi ôn tập tha hoàng gia học viện pháp thuật bên trong một chương to lớn hình tròn cái b à n bẩy ở to lớn bên trong phòng hội nghị hiện ra nhạt lam sắc quang mang thủy tinh treo lơ lửng giữa trời cũng không bằng p h ẳ n g hình dạng phía dưới tản r a cường đại ma lực khí tức bàn tròn t r u n g quanh t r ư n g b à y chín cái ghế dựa ra trẹo viện trưởng ngồi đối diện đại môn một c h â u ngồi bên trên hắn s ở lấy chính mình thật dài mà tái n h ậ t sợi dâu hít sâu m ộ t hơi quét mắt một tuần bàn tròn t r u n g quanh mấy tên giáo thụ cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở vít to trước mặt nhìn thấy trước ngực hắn lóe sáng nghị viên đánh dấu cười ha ha các vị đ như ề nhưng i u học như cũ u ố i kỳ có phần lớn bình dân thí sinh trận này khảo hạch sẽ thành bọn hắn đạt thành mơ ước đường tắt giữa pháp sư đoàn nó trực thuộc ở hoàng thất là đế quốc mạnh nhất pháp sư đoàn Hoàng gia học viện pháp thuật hàng năm thi cuối kỳ, thành tích lương người, đều có cơ hội có thể trực tiếp thi pháp vào trong đó. Mà giật pháp sư đoàn Mà viện năm lương người, gia giật cuối tiếp có cơ có trực ưu đều kỳ, sư đó. bất luận là chiến đấu hướng pháp sư vẫn là chuyên chú vào trị liệu cùng tăng thêm chỉ cần là thực lực đầy đủ liền có thể ở đây rực rỡ hào quang cho nên các vị giáo thụ năm nay thi cuối kỳ đề mục chuẩn bị xong chưa các giáo sư hai mặt nhìn nhau trên mặt có chút khó khăn bọn họ đích xác chuẩn bị xong thi cuối kỳ đề mục thật là bọn hắn chưa từng có dự kiến tới học viện sẽ xảy ra ác ma chi chiến như thế cực kỳ trọng đại sự kiện các giáo sư đều theo chiếu bình thường dạy học thời gian đến định ra lần này khảo thí đề mục nhưng bởi vì lần trước một trận chiến học viện bị hủy các học sinh bị bị ép thả một đoạn thời gian rất dài ngày nghỉ mà kia đoạn trong ngày nghỉ các giáo sư lại không thể từng nhà cấp cho làm việc thế là các học sinh vượt qua một đoạn mười phần buông lòng thời gian mặc dù không thiếu c ó hội học sinh mời bên ngoài giáo đến học bù còn có thật nhiều bình dân học sinh là không có điều kiện này nếu như tiếp tục làm dùng lần trước chuẩn bị xong đ ề m ụ c rất nhiều học sinh khả năng không cách nào đạt tiêu chuẩn ma pháp sử dụng tính đa dạng nguyên tố năng lực nhỏ bé trưởng khống ma vật thưởng thức pháp sư lịch sử bốn mà rất nhiều pháp sư chủ tu khoa mục không giống nhau lệ như lần trước cùng vít to kề vai chiến đấu qua gã giáo、thụ. hoàng ắ n chính gia học viện pháp thuật thi cuối kỳ quy tắc cùng học viện khác khảo hạch phương thức khác biệt hàng năm các học sinh đều có thể tự hành lựa chọn giáo thụ đến tiến hành tương quan khoa mục khảo thí viện trưởng sẽ không đích thân giám thị cho nên các học sinh chỉ có tám giáo thụ lựa chọn chỉ cần tám tên giáo thụ bên trong có thể thu hoạch được năm tên giáo thụ khảo hạch tán thành coi là đạt tiêu chuẩn lúc đầu tại v i t to r trước khi đến học viện còn có một vị giáo thụ làm sao nàng bởi vì mong muốn chu du thế giới mà rời đi học viện nàng từ trước thời điểm còn đem một phong thư đặt ở viện trưởng trên mặt bàn phong thư bên trên văn tự viết thế giới lớn như thế ta muốn đi vòng vòng đúng lúc gặp khi đó vít to xem như cá nhân liên quan không h ẳ tới thế là vừa vặn chống chỗ ra vị trí liền tặng cho v i t to mấy tên giáo thụ ánh mắt tụ tập tại v i t to trên thân lập tức bên trong phòng hội nghị yên tĩnh mấy phần theo trên danh nghĩa giảng v i t to vẫn như cũ thuộc về học viện giáo thụ nhưng trên thực tế ai cũng biết vị giáo sư này hàm kim lượng quả thực so viện trưởng còn phải cao hơn một đoạn ra chợ quay đầu nhìn về phía v i t to cười ha ha sở lấy dâu trắng chậm rãi nói rằng v i t to thủ tịch giáo sư ta hy vọng đem năm nay đệ v ò n khảo hạch danh n lạch giao cho ngài theo ngài nơi này thông qua khảo hạch học sinh đem tương đương thu hoạch được hai vị giáo thụ tán thành đương nhiên nếu như ngài sớm đã có chuẩn bị ngài cũng có thể cự tuyệt đề nghị này ta cũng không hy vọng này sẽ xáo trộn kế hoạch của ngài v i t to r mặt không thay đổi nhẹ gật đầu ta không có ý kiến nhìn thấy v i t to r đồng ý xuống tới ra chất h ở dài một hơi nếu như v i t to r không tiếp tụ h đề nghị này chỉ sợ hắn liền được bản thân tự thân lên trận trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa định ra một phần khảo đề đây chính là một việc khó như vậy còn mời các vị nhiều chuẩn bị thêm cuối kỳ khảo hạch đem định tại thứ bảy trong vòng ba ngày v i t to r đạp ở sân trường đá cội trên đường chuẩn bị rời đi học viện hiện tại là lúc ta việc hắn tự nhiên không cần một mực chờ tại buồn pẻ nhàm chán pháp sư tháp b nơi xa một thanh nhâm đem v i t to r gọi lại hớn ý một đường chạy chậm tại đá cội trên đường chạy đến v i t to r bên người thở hồng hộc một hồi lâu nàng mới chậm tới huỳnh hai mắt màu vàng mang theo chờ mong nhìn về phía v i t to r nàng nghe nói cái khảo hạch này chuyện nhưng là thân làm phó giáo sư nàng cũng là không cần quản n h ữ n g này bất quá lần khảo hạch này muốn duy trì liên tục ba ngày hớn ý rất muốn giúp v i t to r chia sẻ một chút áp lực thế là trong mắt của nàng mang có mấy phần ánh sáng giáo thụ có cái gì ta có thể đến g i ú p ngươi nếu như nói vít to muốn chuẩn bị của ư kỳ khảo đề hớn ý bằng vào nàng cường đại chi thức dự trữ cùng thu ra một phần cuối kỳ đề thi vẫn là mười phần nhẹ nhõm hơ nhi một bên hỏi vừa đi theo v i t to r đi tới học viện cửa chính v i t to r không có lập tức trả lời hắn chỉ là đứng ở cửa trường học chờ đợi xe ngựa đến lộc cộc lộc cộc một chiếc không có ngựa nắm xe ngựa chậm rãi l á i tới bánh xe cùng thạch trên đường đụng vào nhau phát ra đặc biệt thanh thúy phía trên cửa lệ vệ nở đánh dấu nhường hơ nhi nhìn ra đây chính là giáo thụ đang chờ đợi xe ngựa khảo hạch mấy ngày nay ngươi chỉ cần tại bên cạnh ta đợi là được rồi hơ nhi nghĩa đầu hơ nhi hoặc một chút đang dạy dỗ bên người đợi là được rồi vít to nhìn thoáng qua hai mắt phát sáng Honey, từ tốn nói lên xe trước ca. các úc. úc. Hơn vội vàng nhẹ đầu, cao hứng trước Honey nhẹ vàng hứng vội tại gật gần một thể đầu, ngựa. bước đến gần xe、ngựa. Có thể ở o trong thụ thật tốt, nhà ngày mỗi đều ó t học ể cùng giáo cùng lúc cảm phúc Các tiến lên tan ngày lúc này, Honey hạnh phúc nhất thời gian. giáo Mỗi thời thụ tầm. thấy h là đều sinh tại cuối cùng mấy ngày vội vàng chuẩn bị kiểm tra tự nhiên cũng không thiếu hoàn toàn bảy nát học sinh rất nhanh tới thứ bảy khảo hạch ngày đến các học sinh mang theo m ộ ư ơ i phần thấp p h ẩ m mà tâm tình kích động bước vào sân trường ngay cả thân thể đều cảm giác được nặng nề mấy phần khảo thí địa điểm tại mỗi cái giáo thụ pháp sư tháp bên trong bảy khác biệt giáo thụ sẽ ở riêng phần mình pháp sư tháp bên trong chờ đợi học viện đến ai các ngươi nghe nói không cuộc thi lần này dường như thấp xuống độ khó nghe nói a nguyên bản tám qua năm biến thành bảy qua năm t ự a n h ư là tại vít to giáo thụ nơi này nhiều thả một cái danh lệch tại vít to nơi đó nhiều thả một cái danh lệch có ý tứ là nếu là có thể tại vít to nơi đó cầm tới đạt tiêu chuẩn liền mang ý nghĩa thông qua được hai tên giáo thụ khảo thí hơn nữa nghe nói có thể thông qua vít to giáo thụ khảo hạch thí sinh thành tích ưu dị người sẽ cầm tới một phần vít to thủ tịch giáo sư thân bút thân bú nếu như có thể cầm tới phần này thư đề cử bất kỳ pháp sư đoàn cũng có thể vì bọn họ rộng mở lại môn có chút học sinh bắt đầu h u y nghĩ tới nhưng là bốn nhà trường xác định là hạ xuống độ khó mà không phải gia tăng độ khó các học sinh thảo luận đến nơi đây không c ấ m ngừng nói bên trong lời nói vừa nghĩ tới lúc trước á o thuật quán trận kia thủ tịch giáo sư trắc nghiệm không ít học sinh đều có chút r dù dậy có chút học sinh đã đang tự hỏi cái khác giáo t h ụ khoa mục có thể hay không đơn giản hơn một chút trận này khảo thí sẽ kéo dài ba ngày các học sinh có thể trong vòng ba ngày tùy ý tham gia bất kỳ khảo thí hạng mục nhưng chỉ cần có thể thông qua năm trận khảo thí liền mang ý nghĩa thi cuối kỳ hợp cách vít to pháp sư tháp trước vây không ít học sinh có không ít người đều muốn tại vít to nơi này thử một chút dù sao có thể duy nhất một lần cầm tới hai cái danh l ạ c h lại thêm vít to giáo thụ thân bút thư đề cử ai lại không tâm động đâu vít to giáo thụ khảo hạch địa điểm tại pháp sư tháp thứ năm mươi tầng lầu ẹ、e、gì c ả là cái thứ nhất tiến vào bên trong t h í sinh nàng thuần thục thông qua truyền t ố n g ma pháp tiến vào pháp sư tháp t r u n g quanh một đạo tinh không giống như lam quang ở trước mắt nàng chậm rãi lướt qua một giây sau nàng xuất hiện ở một chỗ mọc đầy cỏ lau bình nguyên bên trên nơi này là pháp sư thắp bên trong một chỗ thần kỳ chiều không gian từ lúc mới bắt đầu kiến tạo chính là vì học viện pháp thuật khảo thí lại hàng năm chỉ sẽ mở ra một lần phạm vi mười phần to lớn có thể dung nạp mấy trăm danh học sinh mà khi hẹ d ì cả chờ đợi hồi lâu một hồi sau rất nhiều các thí sinh cũng dần dần tràn vào vào những thí sinh kia nhóm nhìn thấy ngồi một mảnh trong cỏ lao eo ly sau kinh ngạc rất lâu không nghĩ tới vị này thủ tịch học sinh thế mà lại tới sớm như thế bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy hẹ d ì cả thân ảnh có lẽ vị này thủ tịch học sinh đã sớm chuẩn bị xong nàng chính là vì vít to giáo thụ khảo hạch mà đến trận n à y khảo thí nàng tình thế bắt buộc các học sinh buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cỏ lao ở giữa lẫn nhau thảo luận suy đoán khảo thí phạm vi đến tột cùng là cái gì rất nhanh thời gian trôi qua ba giờ làm trong học viện mười giờ tiếng trung chậm rãi vang lên tất cả các học sinh trong lòng cây kia dây cũng tăng thẳng lên khảo thí tức sẽ bắt đầu hờ nhỉ chậm rãi đi tới đám người trước đó nàng nhìn xem trước người dự thi trăm tên học sinh là vi to d ậ y thay rất nhiều ngày n h ư n g nàng đạt được rất nhiều kinh nghiệm quý báu khiến cho hờ nhỉ sẽ không bao giờ lại bởi vì đối mặt quá nhiều người mà khiết đảm đã là một vị chiêu í n h t này h t ma pháp kinh ngạc trùng, một vung lên lần, mấy tới các học sinh rất nhiều học sinh đều có thể nhìn ra mặc dù này họa quyển vẹn vẹn nhất giai ma pháp có thể phức tạp trình độ cùng nguyên tố tạo nên đem khống đã đạt đến mười phần kinh khủng tình trạng Quả mà lần này trong truyền hờ nghỉ dùng rõ ràng là ma lực của mình hờ nghỉ t h ậ m rãi mở miệng trên bầu trời ma pháp bức tranh cũng dần dần bắt đầu biến hình các vị tốt ta là phó giáo sư hờ nghỉ là lần này lao sư giám khảo kế tiếp ta sẽ vì mọi người giảng giải lần này khảo thí quy tắc bức tranh b ó c méo mấy phần biên giới sắc thái dần dần đem trung ương màu trắng lấp đầy mà những cái kia mơ hồ sắc khối cũng dần dần một lần nữa tụ hợp thành một hình ảnh chuẩn xác mà nói lần này khảo thí không có bất kỳ cái gì hạn chế tiến vào trường thi các thí sinh có thể một mực tại trong trường thi trong vòng ba ngày hoàn thành khảo hạch tức tính thành công rất nhiều người đều cảm thấy một hồi sững sờ đây là cái gì quy tắc nhưng bọn hắn tiếp tục nghe h ờ n ý lời nói khảo hạch kẻ thất bại có thể lập tức một lần nữa thi lại thi lại không có số lần hạn chế đương nhiên nếu như trong vòng ba ngày vẫn là không có thông qua khảo thí lời nói như vậy sẽ tính làm khảo thí thất bại tại một đám học sinh nghi hoặc bên trong bức tranh phía trên trung ương hình tượng rốt cục xuất hiện k i a t ự a hồ là một mảnh từ tranh thủy mặc ra cảnh trung cảnh xanh biết trong rừng rậm một cái bóng người mơ hồ dần dần xuất hiện mặc dù thấy không rõ người kia khuôn mặt nhưng là thông qua quần áo trên người sắc thái h gì cả mở to hai mắt nhìn đây là công chúa điện hạ sao cái khác kiến thức rộng rãi các học sinh cũng k i n h hô lên dù cho thấy không rõ lắm họa bên trong người nhưng n à y cô mánh liệt khí tức cùng tia hoa lệ sắc thái tạo thành trang phục vẫn là để bọn hắn nhận ra được tia là công chúa tại lần trước một mình giết chết xâm g ã ma nhân về sau mà tại chung quanh nàng một chút ma vật có do bọn chúng thân thể hóa thành một đoàn sắc khối hướng về công chúa đánh tới xa xa bức tranh hạng mấy cái bay tại thiên không cùng loại con rơi sinh vật tại phun ra chất lỏng màu đen công chúa nhìn mười phần nhẹ nhõm những công kích tia dường như hoàn toàn không thể lao tới nàng lại sau đó nàng trở tay một kích nhẹ nhõm giải quyết hết những cái tia cỡ nhỏ ma vật Nổ n t u chương dịch một trăm linh ba thế giới khác trận đầu phó bản chương một trăm linh ba thế giới khác trận đầu phó bản vít to sâm bí cảnh là lần khảo hạch này danh sưng căn cứ quy tắc giải thích rõ mỗi cái thí sinh cũng sẽ ở sâm bí cảnh bên trong tiến hành bốn trận tao nội chiến mỗi cuộc chiến đấu gặp phải ma vật không giống nhau thực lực cũng khác biệt hơn nữa số lượng không giống nhau bốn cuộc chiến đấu phân biệt sẽ xuất hiện một ba nam mười cái ma vật nếu là có thể tại trận thứ ba tao nội chiến khiêu chiến thành công như vậy thành tích hợp cách hơn ý đang vẽ cuốn phía trên huy vũ một chút ma lực trung ương xuất hiện khảo thí quy tắc ở đây các học sinh nhìn xem trên bức họa quy tắc có chút do dự bọn hắn không thể tin được vít to giáo t h ủ khảo hạch lại để cho để bọn hắn tự mình đi khiêu chiến ma vật cái này thế mà còn là một trận thực chiến khảo thí cái này tờ mờ hoàng gia học viện pháp thuật các học sinh có thể không có cái gì kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất chỉ là tại áo thuật quán nếm thử thả phóng ma pháp đánh một chút người gỗ dù là hờ n ỉ phó giáo sư nói không có nguy hiểm tính mạng có thể bạn có thể vẫn là khiến các học sinh có chút kháng cự các học sinh trong lòng đánh lên chống l u ô i quần một chút dựa vào sau các học sinh thậm chí đều hướng về lối ra bước mấy bước nhưng có lẽ là duy nhất một lần có thể thu hoạch được hai lần đạt tiêu chuẩn tư cách đối với các học sinh mà nói dụ hoặc quá lớn do dự nửa này g bọn hắn vẫn là một lần nữa về tới trong đám người ít ra trước quan sát một chút lại nói đương nhiên bọn hắn lùi bước đều bị hờ nghỉ xem ở trong mắt như vậy khảo hạch bắt đầu xin hay chuẩn bị sẵn sàng thí sinh theo thứ tự xếp hàng tiến vào trường thi hơn nhỉ một tay phất lên kia lục sắc pháp trận bị kích hoạt bắn ra từng đợt lục sắc khí tức đông đảo thí sinh tin tưởng một khi bước vào trong đó như vậy đến tiếp sau liền phải nên đón một trận xưa nay chưa từng có thực chiến khảo hạch ẹ、e、gì c ả là vị thứ nhất làm ra hành động người nàng không có chút nào quan tâm chung quanh các học sinh khiếp đảm cùng chấn kinh phối hợp hướng lên trước mặt truyền tống môn đi đến dưới chân truyền tống trận dần dần phát ra lên qua mang rất nhanh ẹ、e、gì c ả thân thể hóa thành từng đạo ma pháp khí tức bình thường tiêu tán h ư ớ n về trong bức tranh hòa tan vào nàng tiến bảo cái này sẽ không có chuyện gì chứ muốn hay không c h ờ hệ dị cả đi ra hỏi một chút bên trong tình huống như thế nào giữ lại tại nguyên chỗ các học sinh lẫn nhau thảo luận bất quá tạ i ệ dị cả hoàn toàn tiến vào bức tranh một phút này lại có hơn mười người học sinh từ trong đám người ép ra ngoài phân biệt hướng về trước mặt bọn hắn truyền tống môn đi đến mà những người này cũng thời gian dần trôi qua bị các thí sinh nhận ra được những người này đều là bài danh phía trên học sinh khá giỏi a không phải chỉ có hệ dị cả một người chờ mong vít t o khảo hạch bọn hắn theo sát tạ i ệ dị cả về sau từng bước từng bước tiến vào bí cảnh Tuy nói tại nói áo khi t quán ngày bọn hắn toàn bộ tiến vào pháp trận về sau hơn phân nửa các học sinh đều yên tĩnh trở lại bọn hắn nhìn xem loại ánh sáng pháp trận trong lòng giống là có một cỗ lửa tại cho lấy xúc động nhưng cỗ này hỏa diễm lại rất nhanh bị tên là tỉnh táo một chậu nước dập tắt rốt cục một phần nhỏ thí sinh tự động từ bỏ cái này khảo thí trên mặt bọn họ lộ ra khổ não vẻ mặt lắc đầu quay người đi hướng kia pháp sư tháp truyền tống miệng rời đi một phút này sắc mặt của bọn hắn dường như hết sức phức tạp không biết là đối với mình khiếp đảm buồn rầu còn là bởi vì thực lực không đủ đáng tiếc hơn ý đem bọn hắn nhìn ở trong mắt cũng không có ngăn cản cũng không có đi thúc giục các học sinh lập tức tiến lên khảo hạch dù sao cũng đúng như những học sinh này c h ầ u nghĩ như vậy vít to giáo thụ trận này khảo thí đoán chừng là những năm gần đây học viện khó khăn nhất một trận khảo thí mấy sợi hào quang màu xanh lục chậm rãi rơi vào trong rừng rậm, phát sáng thân thể. nhưng é gì cả cảm thấy có chút nhẹ nhàng có thể chung quanh dày rộng lá cây lại nói cho nàng nơi này cũng không phải là cái gì ảo giác mà là một mảnh chân thực rừng rậm nơi này là từ cổ c u ậ n không gian ma pháp cùng một hai ương ách chế tác địa hình lặp lại tạo dựng mà thành cái này đến cái khác khiêu chiến không gian mỗi một cái không gian đều là độc lập các thí sinh không can thiệp chuyện của nhau hiện tại é gì cả còn nhìn không gian mảnh không gian này thần kỳ nàng nhìn về phía trước một mảnh tạp nhạp c ả n h lá sau giường như có một đầu mơ hồ h á cám đi ra phía trước é gì cả thấy được một đầu rốn lượn đường nhỏ tia đường nhỏ bị cỏ dại bao trùm làm cho người khó mà phân biệt ra E dị cả c ẩ nàng thận từng ly từng tí đi tại trên đường nhỏ, đường n ly đi không chân nhanh. lớn dám đem bước chân bước lớn bước t ạ rạp i phiến nhiên hiện, tiêu giữa môi trong vật xuất trùng rừng rầm này, có hiện, rầm rừng cho cho này, không đống côn cùng n g thể ma làm là cây bay có có dù đều ở ư ờ i i p h ề n nhiều n h k ô g ít. Nàng từng Nàng bước một tiếp tục hướng phía trước bước chân tại dẫm qua cỏ dại tại trên mặt đất phía trên lưu lại nguyên một đám so le bước chân t r u n g quanh không có bất kỳ người nào thân hành nàng đi hướng một bên con đường lại giống như là đụng phải một mặt tường bích đau nhức đau nhức đau nhức rõ ràng tất cả đều là r ầ m rạp rừng cây nhưng lại bị hoàn toàn ngăn cách không có đường khác chỉ có đầu này a cái này có một phong cách riêng khảo thí nhường nàng cảm thấy một hồi mới lạ dường như chính mình thân ở một chỗ thần bí không gian tiếp tục đi đến phía trước một chùm trời chiều quang mang xuyên tấu h qua rừng cây rơi vào hẹ dị cả trong mắt là xuất khẩu nàng nhanh chóng bước ra hai bước xông ra rừng rậm nơi này là nàng nhìn xem chung quanh vô tận bình nguyên tiêm màu vàng cầu vi thảo tại gió nhẹ quét hạ như là gợn sóng bình thường chập trần đúng lúc này hẹ dị cả bên chân một chỗ đống đất có chút lúc n í c một cái màu vàng đất ma vật đột nhiên phá xuất mặt nó g về phía hẹ dì cả trên mặt mẹ đến k i a ma vật thân thể tựa như một cái c h u ộ t chuối cái đuôi lại mọc ra một chi như là ký sinh đoá hoa bình thường thật dài trên cổ mọc ra mấy k h o ả lông tóc tràn đầy đầu chuột theo chỗ cổ phát ra chít chít cha cùng c ặ c c ặ c lăn lộn hợp lại tiếng quay khiếu có thể nhất làm cho hẹ dì cả cảm thấy ngoài ý muốn chính là nó đỉnh cao nhất đầu lâu lớn một cái con vịt miệng cái này là chuột vẫn là con vịt tựa hầu nghe tới h dì cả hoài nghi mình là con vịt chất vấn tia ma vật có chút tức giận bãi động thân thể hướng về h dì cả đánh tới ẹ dỉ cả thân hình ốm néo t hướng rút lui mấy bước kia ma vật vừa hụt găm ăn không ít cỏ đôi chó không cam lòng yếu thế nó cơ sau lưng đoá hoa hướng về ẹ dỉ cả lại lần nữa đánh tới nhị giai ma pháp diễm hỏa trong tay màu đỏ trận thức phi tốc cấu trúc lên ẹ dỉ cả hai tay bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hỏa diễm trụ sông về phía trước đánh tới ma vật tại trong trước mắt bị đốt cháy không còn một mảnh hử n h ỏ yếu ẹ dỉ cả phủi tay k i ê u hóa thành than cốc ma vật lập tức một lần nữa bị thổ địa nuốt xuống dạng này liền kết thúc cùng những học sinh khác khác biệt ẹ d cả nắm giữ thực chiến qua kinh nghiệm sớm lúc trước nàng liền tại mà những n à y ma vật cùng trên núi lửa ma vật cùng so sánh xem như nhỏ yếu không ít E dì cả biết đây là vì chiếu cố tất cả thí sinh mới cố ý khống chế ma vật thực lực nhưng điều này cũng làm cho nàng dễ dàng không ít mặc dù không biết do vít to giáo thụ đến cùng là lấy như thế nào thủ đoạn thúc đẩy ma vật nhưng k hảo hạch như vậy rất thú vị E dì cả tiếp tục đi đến phía trước đợt thứ hai ma vật xuất hiện lần nữa tại E dì cả trước mặt hai con chuột đồng dạng con vịt phá đất mà lên hướng về E dì cả lại lần nữa đánh tới nhưng lần này lại thêm một cái chủng loại ma vật theo xa như vậy chỗ bay tới một cái điểm đen thật nhỏ hướng về ẹ、e、dì cả phi tốp tới gần như là con rơi đồng dạng sinh vật chấn động bốn cái tàn phá màn bạc giống như cánh nó khống chế lấy gió nhẹ trên không trung hướng về h dị cả liên tục phun ra ba đám chất lỏng màu đen h dị cả một cái xoay người đem như hai con chuột ma vật xoay người vượt qua bay lên không trong n g á y mắt về thể nhất chuyển tránh đi chất lỏng màu đen một cước đạp ở con rơi phía sau hướng về sau nhảy lên hai tay ở giữa đồng thời cấu trúc lên hai loại pháp thuật nhị giai ma pháp t h á p nước xoáy nhị giai ma pháp lửa khói phi không một đỏ một lam hai loại ma pháp đồng thời xuất hiện tại trong tay của nàng vừa dứt lời h dị cả hướng mặt đất rơi xuống thân thể vươn hai tay Thì、hai đạo ma pháp quấn quýt nhau lấy hướng về ba cái ma vật bay đi vê anh m á n h liệt nóng bỏng cùng nổ tung g i ọ t nước đem chung quanh thảo sóng chặn ngang nổ tung không ít một cỗ đốt cháy khét sau k h í vị chậm d ã i dâng lên e ẹ dị cạ bình ổn rơi trên mặt đất hô thở ra một hơi cũng may nàng từng tại phụ thân ma đạo sĩ quân đoàn huấn luyện qua một đoạn thời gian có thể làm ra một hệ liệt tương đối động tác linh hoạt nếu như không phải sớm k h ô n g chế được vậy sẽ chỉ bay con rơi chỉ sợ nàng cũng muốn ở chỗ này cắm lần trước té ngã hai chùm ma vật xa gần giao thế tổ hợp vẫn tương đối nguy hiểm hẹ、e、dị cạ chỉnh đốn một lát tiếp tục hướng về phía trước đi đến trực giác nói cho nàng đợt thứ ba mươi tới quả nhiên trên mặt đất đ ố n g nhiên bắn ra hiện ba cái vị miệng chuột đây là nàng là loại ma vật này vừa mới lấy tốt s ư ơ n g hô lần này hành động của bọn nó khác biệt trước đó hai đợt biến tấn manh vô cùng nơi xa cấp tốc bay tới một con rơi n h ư ờ n g e d ì c ả tập trung tinh thần không đúng rõ ràng là có năm con ma vật e d ì c ả giác quan thứ sáu nói với mình hoàn toàn không đúng phía sau mình lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên nàng nhìn lại lại còn có một cái to lớn bay môi ấy, tự mình hướng về lao xuống mà đến tia bay mỗi toàn thân quấn quanh lấy một đằng bình thường toàn bộ thân thể phảng phất tại màu xanh biết bếp trong ẩn nấp đi nếu không cẩn thận quan sát căn bản sẽ không phát hiện cái này xảo diệu người săn đuổi quả nhiên E dị c ả lần này hướng về bên cạnh phóng ra thật to một bước né tránh vịt miệng chuột công kích sau trong tay bóp ra một đạo hỏa diễm hướng về phía trước đánh tới bay mũi trên thân đập n ệ n mà đi hỏa diễm chạm đến phía trước ma vật một m h á y mắt bắt đầu cháy rừng rực nàng lăn mình một cái né tránh sau lưng nguy cơ có thể bốc cháy lên bay mũi đột nhiên vỗ cánh ngọn lửa trên người lập tức tắt đi sách lần này ma vật muốn so trước đó càng thêm cường đại ẹ dị ca ý thức được điểm này thế là nàng không còn bảo lưu trước ngực của nàng sáng lên một đạo ánh lục sắc sáng tỏ qua mang đem chung quanh ma vật lập tức lồng trụt vào trong c h u y ề n thừa c h i lực thu được phần này lực lượng hệ dị cả xưa đ â u bằng nay cường đại tự nhiên năng lượng đã để thực lực của nàng không còn cực hạn tại những cái kia đơn giản nhị giai ma pháp ánh sáng dần dần dắt tắt những cái kia ma vật thân thể giống như là bị trồng vào một hạt giống đột nhiên nảy mầm nở rộ bén nhọn nhánh cây từ ma vật trong thân thể đâm rách mà ra những cái kia ma vật lập tức nằm tại không trọn vẹn dưới trời chiều yên tĩnh vô cùng thi thể theo một đằng đầu chậm rãi tiêu tán h dị cả sau l ư n g dần dần sáng lên một đạo lục sắc sáng t ạ i e gì cả trước mặt thành tích hợp cách phải chăng tiếp tục khiêu chiến điều này nói do e gì cả đã hoàn thành khảo thí nàng hiện tại liền có thể rời đi đi tham gia cái k h á c giáo t h ụ khảo thí nhưng nàng không muốn cứ như vậy hài lòng tiếp tục khiêu chiến làm e gì cả sau khi xác định truyền t ố n g môn biến mất không thấy gì nữa nàng quay người lại chẳng biết lúc nào trước mắt thế mà xuất hiện một đầu màu xanh biết đường mòn dưới ánh mặt trời lộ ra mười phần an tường hài hòa đường mòn chung quanh đ ó a hoa theo gió nhẹ đông đưa dường như cũng đang vì e dị cả dũng khí mà cao hứng nàng hít vào một hơi thật sâu bước qua thảo sóng hướng về đường mòn chỗ sâu tiếp tục đi đến Trước ta tờ Trước ta tờ mờ, con mở, mẹ mở, mẹ con nó, ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn. nó, ăn ăn ăn ăn ăn ăn. không phải tất cả thí sinh đều như là e gì c ả nhẹ nhàng như vậy suất trước tiến vào đám học sinh có tiềm năng một cái tiếp theo một cái bị đưa đi ra bọn hắn dính đầy cho bụi trên mặt rõ ràng biết không cảm tâm cùng ảo não một ít học sinh lần nữa tiến vào pháp trận nhưng còn có một bộ phận học sinh sau khi đi ra liên bắt đầu chửi ẩm lên cái này tờ mờ con mẹ nó là người có thể qua sao phần này khảo hạch căn bản cũng không hợp lý vì sao lại đồng thời xuất hiện ba cái ma vật công kích không khả năng sẽ có người thông qua bọn hắn mang theo thất bại phẫn nộ hùng hùng hổ hổ rời đi pháp sư tháp thậm chí cũng không tiếp tục muốn đi nếm thử lần thứ hai rất nhiều tại ngắm nhìn các học sinh nhìn một màn trước mắt trong lòng chống lui quân càng vang lên mấy phần một bộ phận học sinh đi theo đám bọn hắn lựa chọn rời đi nhưng phần lớn các học sinh vẫn là đứng tại chỗ quan sát lấy đến tiếp sau người đi ra hờn ý vẫn đứng tại chỗ mỉm cười nhìn xem những học sinh này đối bọn hắn sinh ra bất kỳ tâm tình gì đều chút nào l ờ đi chỉ chốc lát sau những cái kia đi vào lần thứ hai các học sinh một lần nữa bị chạy ra thảo liền kém một chút Thế người à o còn có thể chui n thể ra o con à i n mùa A? g cũng cửa thứ ba ta cửa thứ hai đều không qua được cái kia đang chết con rơi nó làm sao lại có thể bắn chuẩn như vậy ta không phục a lại đến lại đến đám này giống nhau nâng lên lựa dận các học sinh lại một lần nữa lựa chọn tiến vào trong đó đồng dạng là phẫn nộ nhưng bọn hắn lại cùng những cái kia bởi vì phẫn nộ mà rời đi các học sinh hoàn toàn khác biệt những cái kia ngắm nhìn các học sinh giống nhau chú ý tới điểm này cái này để bọn hắn cũng bắt đầu đối trận phát triển tống phía sau thế giới sinh ra hiếu kỳ kết quả là cái này đến cái khác học sinh tiến lên đi chạm đến cái kia đạo phát trận rời đi thời gian không nhiều nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn cũng biết bởi vì thất bại bị ép c h u y ể n t ố n g đi ra cũng mang theo một hồi cấp trên nộ khí hùng hùng hổ hổ, hổ ngoại tảo thế nào kia vịt miệng chuột còn có thể dùng dây leo buộc chân a ghê tầm a ta liền cửa thứ nhất đều không qua được ta còn thực sự tờ m ở, con mẹ nó không tin x o n g giống nhau sẽ có một ít bởi vì độ khó mà từ bỏ học sinh nhưng mọi thứ n g o ạ i l ệ là những n à y thí sinh trong lòng đều sẽ tràn ngập một bộ phận mánh liệt phẫn nộ hoặc là đối khảo hạch khó khăn không hợp lý mà cảm thấy bất mãn hoặc là bởi vì rõ ràng cảm giác gần trong gang tất thắng lợi lại bởi vì một lần sơ sót thất bại mà không thể không làm lại từ đầu nhưng bất luận cái nào điểm học sinh ở giữa lửa giận lại mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập tại toàn bộ pháp sư tháp quay chung quanh tại hờ nhi phụ cận n g à y chính giữa trời vít to pháp sư tháp hạ bị một đám phóng viên t r e n lấn chật như nêm tối vít to trận này khảo hạch độ khó đã truyền ra ngoài những cái kia từ bỏ các học sinh rời đi thời điểm liền bị những cái kia ký giả truyền thông cùng nhau tiến lên hỏi cái này hỏi cái kia đều nhanh muốn đem b ị rổ p rổn đôi tiếng các học sinh trong lỗ mụi vít to giáo thụ trận này khảo thí mười phần không hợp lý tiêm lịch tiên độ khó hoàn toàn chính là làm khó chúng ta học sinh hướng về phía rất nhiều mịt r ộ phồn nói ra phẫn nộ trong lòng rời khỏi nơi này cho tới bây giờ những ký giả kia còn không có gặp phải một cái có thể tại vít to khảo hạch về sau cười đi ra học sinh cái này độ khó đến cỡ nào không hợp t h o i thưởng khảo hạch nội dung tại kết thúc trước đó là không cho phép bị tiết lộ ra ngoài cho nên dù cho những cái kia truyền thông phỏng vấn các học sinh cũng không thể nói ra đi trận này khảo hạch nội dung giữa trưa qua hồi lâu một vị học sinh đi ra sắc mặt hắn đem so với trước hoàn toàn khác biệt mang theo một bộ thoải mái bung lòng đục ư ờ i kiêu ngạo vô cùng giống như là tại trận này trong cuộc thi hài lòng lợi hại gì thành t i u bình thường những ký giả kia nhìn xem bật cười người học sinh này có chút trong váng chẳng lẽ có người thông qua được nhưng chỉ là khảo thí thông qua mà thôi về phần cao hứng như vậy sao bất quá đã có săn tin tức vật liệu bày ở trước mắt những ký giả kia có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn một chen chúc hơi đi tới hỏi cái này hỏi cái kia chờ một chút vị bạn học này ngươi là thông qua trận này khảo hạch đi ra sao cái kia cao hứng học sinh ngơ ngác một chút nhìn một chút chung quanh nhà ngươi nói là ta sao ách ta sắ c t h ự tính qua đúng đúng không nghĩ tới bọn hắn phỏng vấn lại là một vị tốt nghiệp ta nhìn trước mắt chỉ có ngươi là người thứ nhất cười đi ra học sinh vậy ngươi cho rằng tiếp tục như vậy nữa lời nói trận này khảo hạch tỷ lệ thông qua sẽ có bao nhiêu cao đâu rất cao ta chỉ có thể nói như vậy học sinh cười cười từ tốn nói trận này khảo hạch độ khó cũng không là vấn đề trọng yếu là học sinh có hay không có can đảm nếm thử dũng khí khiêu chiến cùng không ngừng lặp lại kiên nhẫn ách thật không tiện khảo hạch nội dung không thể bại lộ cho nên ta không thể nói nhiều lắm phóng viên lý giải gật gật đầu tiếp tục hỏi thuận tiện ta muốn hỏi một chút ngài tốt nghiệp về sau hướng đi là như thế nào dự định đây này cái này a học sinh cười tủm tỉm nói ta là hội học sinh thành viên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta có thể sẽ tiếp tục lưu lại học viện làm một vị giảng sư à dù sao vít to giáo thụ khảo hạch rất thú vị ta còn là rất hy vọng lưu tại học viện cùng vị giáo sư này nhiều hơn giao lưu hắn c ư ờ i đ ố i các phóng viên phất phất tay nhẹ nhõm rời đi nhưng các phóng viên nghe được hắn lại không bình tĩnh hội học sinh thành viên ngoa tạo hội học sinh hoàng gia học viện pháp thuật hội học sinh tuyển bạc điều kiện mười phần hà khắc đầu tiên ma pháp học thức hoàn toàn chính xác là một mặt nhưng thực lực cường đại cũng là tổng hợp cân nhắc phạm vi bên trong liền một tên đệ tử sẽ thành viên đều cần hoa hơn hai giờ khả năng hoàn thành khảo hạch đồng thời vẫn chỉ là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn cái này đến cùng là dạng gì khảo hạch ta pháp sư tháp nội bộ e d d i ca lại một lần nữa bị truyền t ố n g đi ra nàng nhìn trước mắt không ngừng ảm đạm xuống truyền t ố n g trận trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng xúc động lại một lần nữa quật cường đâm đầu lao vào không ít thí sinh nhìn xem e d d i cả cái này một vào một ra có chút một bức bởi vì đây đã là nàng một lần nữa khiêu chiến lần thứ mười liền bị kia e d d i cả thủ tịch đều muốn lặp lại khiêu chiến trận này khảo hạch không đến mức khó thành như vậy đi ta mới từ khác giáo thụ bên kia tới bây giờ rời đi còn có kị mới tới các thí sinh sắc mặt nghiêm túc hỏi bạn học chung quanh có thể những học sinh kia lại mang một bụng oán khí lườm bọn hắn một cái tại đông đảo các học sinh ánh mắt bên trong bọn hắn không khỏi dùng mình một cái vừa tới mới tới các thí sinh nhẹ gật đầu thế là những người này sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút ta khuyên chính các ngươi đi thử một chút ngược lại có thể vô hạn số lần khiêu chiến không thử ngu sao mà không thử chính mình khiêu chiến dù sao cũng so tại cái này suy đoán lung tung tới chuẩn xác đến lúc đó các ngươi liền biết độ khó như thế nào một vị học sinh sau khi nói xong đứng dậy vô vô bụi đất trên người hướng về một chỗ truyền t ố n g trận đi đến cái khác giống nhau nghỉ ngơi đủ học sinh nhìn thấy hắn đứng lên cũng đi theo đứng lên theo sát phía sau tiếp tục mẹ nó hôm nay không qua được cửa thứ ba không ăn cơm tối cam ta cơm trưa cũng còn không ăn tại từng tiếng hùng hùng hổ hổ bên trong mới tới thí sinh đưa mắt nhìn bọn hắn từng cái từng cái tiếp tục lần nữa tiến vào trận pháp truyền thống đợi đến bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt mấy người này mới có chút mộng bức chừng mắt nhìn cái này như thế kích thích sao hờ nghỉ đưa mắt nhìn các học sinh cái này đến cái khác tiến vào bên trong nương theo lấy bọn hắn cấp trên giống như lựa dẫn cảm xúc từng đạo ấm áp ma lực chạy trở về theo hờ n h ỉ trên thân thể trần c u đã lặp lại trải qua mấy lần khiêu chiến hẹ di cả lúc này lộ ra thành thạo điêu luyện làm trận đầu tao nội chiến bị nhẹ nhõm giải quyết sau nàng rất mau tới tới tới lần thứ hai tao nội chiến bên trong ma vật xuất hiện vị trí bị nàng hoàn toàn nhớ trong đầu tại bọn chúng vẫn không có thể hoàn toàn xuất hiện tại tầm mắt của mình trước đó mẹ dị cả liền sớm thả ra ma pháp hướng lên bầu trời cùng công kích trên đất liền mà đi đáng thương vị miệng chuột thậm chí làm không được một tia phản kháng liền đã đang cuộn trào mánh liệt trong ngọn lửa thiêu đốt thành ngon thịt chín đi vào lần thứ ba tao nội chiến vị trí mẹ dị cả sớm cấu trúc tốt ma pháp tại trải qua rất nhiều lần thất bại về sau nàng đối với ma vật công kích đã vô cùng quen thuộc trước mấy quan ma vật căn bản là không có cách ngăn cản nàng mẹ dị cả thậm chí không cần lãng phí nàng tự nhiên năng lượng vẹn vẹn bằng vào trong tay ma pháp liền có thể đem những này ma vật lượng máu từng điểm từng điểm làm hao mòn xu dưới tia ẩn giấu tại đồng cỏ xanh lá bên nhưng lần này nàng vẹn vẹn phía bên phải phía sau đi vài bước liền hoàn mỹ tránh thoát bay mỗi công kích một đoàn sớm đã chuẩn bị xong hỏa d i ễ m ma pháp hướng về bay môi đánh ra mà đi một cái hai cái ba cái bốn rất nhanh a tạ i ẹ dị cạ thành thạo công kích đến ma vật đập nện tới liên tiếp qua đời ẹ dị cạ sau lưng xuất hiện lần nữa hiện ra lục sắc quang mang truyền thống trận bất quá nàng không quay đầu lại mà là hướng về thảo sóng ở giữa ung tù mọc ra đường nhỏ trực tiếp đi đến nàng biết lần này mới coi là chân chính khiêu chiến xuyên qua ưu ám rừng rậm mòn trước mắt xuất hiện lần nữa một mảnh bình nguyên không gian lần này không có theo gió mà động cầu vĩ thảo chỉ có bụi đất tung bay cùng cực nóng đại đ ị a E hệ dị ca đi đến đại địa trung ương đông nhiên nghe được một hồi sổ sổ sỏa sọt tiếng vang trên mặt đất năm cái đống đất bắt đầu lật đ ộ n g không có thảo sóng che lậy vô cùng dễ thấy trên bầu trời cũng có được năm cái màu đen vật thể tự mình hướng về lao xuống mà đến đây là cuối cùng một trận khảo hạch đồng thời đối mặt m ộ ư ơ i cái ma vật công kích lần thứ nhất lúc đi vào E ệ dị ca biểu hiện m ộ ư ơ i phần bối rối dù sao một lần đồng thời đối phó m ộ ư ơ i cái ma vật loại tràng diện này nàng chưa từng có ứng đối tuyệt đối không phải đơn thuần nhân với hai đơn giản như vậy có thể trải qua rất nhiều lần thất bại ẹ thị cả đã đối với ma vật phương thức công kích rõ như lòng bàn tay bây giờ nàng lần thứ mười một lần nữa đứng ở chỗ này trong ánh mắt chỉ có nhất định phải thông qua tự tin không có chút nào suy nghĩ thời gian nàng trước tiên liền dựa vào cơ bắp ký ức tối lui ra khỏi ma vật v ò n g gây nàng không ngừng đẻ thấp lấy thân thể né tránh đánh tới vị chuột nhào tập cùng con rơi phun ra ăn mòn chất lỏng một lần công kích vừa lúc t r á n h thoát ngay sau đó khe hở ma vật lần nữa phát động tiến công nhiều con ma vật không ngừng bắt đầu tại hệ dị cả quanh thân quay t r u n g quanh n h ư n g nàng một lần cảm thấy không có an toàn chuyển vận địa điểm không gian sinh tồn đang không ngừng bị áp chế nhưng lần này hệ dị cả chuẩn bị mười phần đầy đủ nàng đem thân thể trốn ở mấy cái vịt miệng chuột phía sau giờ phút này con rơi đang, đang điều a n g đ chỉnh lấy dáng người tại p h ầ n bụng đem chất lỏng màu đen chứa đầy bọn chúng không dành đến công kích hệ dị cả thừa dịp ma vật quay người trong nháy mắt nàng hai tay bốc cháy lên mánh liệt hỏa diễm nhị giai ma pháp t dị tổ nị tis hai tay hỏa diễm đột nhiên bị văng ra ngoài chụp ở trước mặt nàng hai cái ma vật trên th bịt kín không gian giới kịch liệt thiêu đốt sinh ra bạo tạc hiệu quả kia hai cái ma vật bị tạc đến hóa thành máu thịt vụn dần dần trên không trung từ từ tiêu tán tựa hồ là bởi vì đồng bạn diệt vong còn lại ma vật phát ra c ặ c c ặ c quái khiếu tiếp tục hướng về h d ì cả vào tới ma vật số lượng một khi giảm bớt đối lập độ khó cũng biết yếu bớt h d ì cả không có lâm vào bối rối nàng nhìn xem lao xuống mà đến con, con rơi trên mặt đất cấu trúc lên lục sắt trật thức tại pháp trong trận đơn giản khảm hợp nhập một cái kỳ diệu phù văn sau nàng đứng tại chỗ chờ đợi ma vật công kích ba con rơi phun ra dịch n h u n về sau ý đồ dựa vào rác hút mà đâm bị thương h、e、dị cả nhưng ngay tại bọn chúng đến gần một m h á y mắt cắt bay trên mặt đất đột nhiên t u ô n ra một tầng lục sắc đằng mạ n đem con rơi rác hút kẹt tại dây leo khe hở ở giữa E dỉ cả búng tay một cái dây leo bình trướng phía trên đột xuất mấy đầu gai nhọn hoàn toàn quán xuyên ma vật thân thể nàng vỗ tay một cái dây leo bình trướng dần dần khô héo biến mất nương theo lấy con rơi thi thể dần dần tiêu tán còn lại mấy cái vịt miệng chuột cùng con rơi đã không còn là e dị cả đối thủ trong tay nàng bóp ra hai đoàn thủy cầu hướng về không chúng con rơi ném đi cường đại xung kích nhường con rơi lập tức đung đưa không ngừng bọn chúng lắc lư thân thể để nó lao mẹ dì c ả đem dây leo quấn ở hai tay đột nhiên cầm phía trước nhất con rơi phần cổ giống như là hai cái trường mẫu bình thường nàng bắt lấy con rơi lợi dụng con rơi rác hút đột nhiên đâm về đánh tới vịt miệng chuột cả hai chạm vào nhau vịt miệng chuột bị con rơi rác hút xuyên qua mà chết mà dây leo cũng sẽ con rơi hoàn toàn thốt vệ cho đến chết mẹ dì c ả p h ủ i tay nhìn xem cuối cùng mà đến ma vật còn lại nếu không tự mình kết liễu tự mình tính đáng tiếc ma vật nghe không hiểu mẹ dì c ả lời nói nó quật cường phun ra mấy giọt màu đen dịch nhờn bất quá tại thực lực cường đại phía dưới con rơi kia dịch nhờn dường như chất dẫn bình thường một đạo Công k í đột nhiên trên â thể. u chung n quanh huyễn cảnh bắt đầu đẫu nhiên biến hóa lên hoang dã dường như tấm gương bình thường phá vỡ đi ra trong chốc lát dường như hiện thực cùng hư ảo sinh ra chia cắt dì、e、c ả trừng mắt nhìn nhìn lên trước mặt kia tựa như bức tranh đồng dạng cảnh tượng gió nhẹ chầm chậm thinh không luân chuyển trước mắt đồng ruộng dường như kéo dài và dặm t â y xanh phun hoa thanh sơn mỹ thủy vô biên bắn át màn trời bên trong vô số điểm sáng đang l ó e lên như là tinh thần truy lạc mà xuống chiếu sáng cả phiến thiên địa máy xay do chậm trợn t r u n g gió rung động tuyệt v ờ i như vậy phong cảnh nhường ẹ、e、dì c ả ngu ngơ ngay tại chỗ nàng không khỏi hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ sen lẫn bùn đất mùi thấm át cảm nhận được không khí rót đầy chính mình mệt mỏi phổi nàng lần thứ nhất cảm giác không khí là tốt đẹ ngươi là người thứ nhất mát điểm học sinh một thanh niên bằng bầu trời v ă n g lên tựa hồ là bắt nguồn từ thần bí tinh không về sau vít to thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng áo khoác hồng hộc đong đưa đỏ lục đường vân tại dưới bầu trời đêm lộ ra là thần bí như vậy vít to giáo thụ vít to nhìn xem ẹ、e、gì cả trong ánh mắt dường như có mấy phần hài lòng xem như cái thứ nhất thông qua học sinh ta có thể bằng lòng ngươi một cái cũng yêu cầu không quá đáng nói đi ngươi muốn cái gì pháp sư lực lượng đều sẽ vì ngươi quà tặng、e、gì cả thật lâu không có giống như bây giờ cùng v í to dạng này trực diện nói chuyện qua bên trong vùng không gian này trừ hai người ra không có bất kỳ cái gì sinh linh hiện tại nàng nói cái gì cũng sẽ không bị q u ấ y r à y nàng tất cả xúc động tất cả hiếu kỳ có lẽ người trước mặt đều sẽ vì nàng giải đáp rốt cuộc nàng nghĩ đến một phần có thể làm cho nàng hoàn toàn hài lòng lễ vật giáo thụ ta muốn ta muốn khiêu chiến ngươi ta muốn biết ta cùng ngươi chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h đúng vậy hẹ、e、gì cả tự đủ ta muốn biết ta phải cố gắng đến mức nào khả năng đổi kịp bóng lưng của ngươi v i c t o r không có trả lời nhưng khỏe miệng lại g ơ lên mấy cái đường cong liên phản phất hắn đã sớm biết hẹ、e、dị cả có thể như vậy nói như thế n g ư ơ i hôm nay lựa chọn đem sẽ trở thành n g ư ơ i cả đời anh dũng huân t r ư ờ n g như vậy tiếng nói tế h ra t r u n g quanh trong nháy mắt luân chuyển lên mảng lớn r ừ n g r ậ m theo bình nguyên phía trên đột nhiên chui từ dưới đất lên mà lên hướng lên bầu trời không ngừng r a n g g i cao ngất thân thể hoa dại cỏ dại dần dần leo lên hẹ、e、dị cả đùi bầu trời đêm cũng bị một quả to lớn mặt trời, nuốt vào trong bụng, đầy trời, sao trời dường như hoàn toàn dung nhập bầu trời màu lam dương quang xuyên thấu qua nồng đậm khe hở vai x u n g đến rơi vào hẹ、e、d cả tóc vàng bên trên vô tận sinh khí vừa lúc nhiệt độ tư dư d ỡ n g đại địa và vật điên dường như mang có vô tận áp bách hướng về hệ di ca bao trùng tới vít to áo khoác bên trên mở ra một đôi mắt hai mắt ở giữa bắn ra đỏ lục giống như dị sắc quang mang dường như có hai đầu ngập trời áp thú treo tại bầu trời lơ lửng tại vít to sau lưng trong chấp nhóm này hiện ra toàn bộ thực lực vít to thượng như hàng thế hai hectare tiếp nhận khiêu chiến của ngươi chương một trăm linh tân thủ thôn còn không có r a trước bị đại lao đánh một trận chương một trăm linh tân thủ thôn còn không có r a trước bị đại lao đánh một trận trôi nổi tại giữa không trung v í to đem tự thân tự nhiên năng lượng hoàn toàn điều động sau lưng màu đỏ đường vân đột nhiên sáng lên vạn số thảm thực vật giống như là biến thành đốt cháy khét về sau t ĩ n h mịch cành khô t r u n g thiên đại thụ lúc này đầu cành phán g phất giống như n u n g đỏ màu trắng cho tàn trên không trung nương theo lấy gió lạnh g á o thét c u ố lên lá xanh giờ phút này biến cháy khô mà đỏ bừng b ư ớ c lên điểm điểm hỏa tinh bầu trời cũng bị kia vạn cây giấy lên khói đen hoàn toàn che đậy mấy sợi màu vàng dương quang đã không cách nào đâm rách nặng nghề hát đám E gì cả nhìn xem u y ể n như là ma thần vít to cảm nhận được cường đại tự nhiên năng lượng như là hồng thủy manh thú ngược hướng mình nàng rõ ràng cảm giác được chính mình điểm này không có ý nghĩa ma lực cùng vít to giáo thụ kia vô tận tự nhiên năng lượng、so sánh. quả thực là một đầu r ó c rách mà trôi dòng suối gặp mặt một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông đầu góc của nàng lập tức biến m ư ờ i phần t r n g không, trong đầu một mực tại hồi tưởng đến còn sót lại suy nghĩ đây là thần minh vít to c u ố n quanh lấy hai loại tự nhiên năng lượng hai tay giống như là khẩn cầu lại giống là đang triệu hoán trong miệng bắt đầu dần dần đ ọ c lên tối nghĩa chú ngữ xanh cây lớn bắt đầu băng liệt hỏa d i ễ m theo nham thạch khe hở ở giữa thăng nhập không bên trong thảm thực v ậ t bên trên nhau nhau bị dung nham xẹt qua một gốc to lớn đoá hoa lập tức phá vỡ dung nham vặn vẹo lên đưa về phía bầu trời mấy chục mét sau tia tàn phá trên mặt to lớn cây hoa hướng lên bầu trời trong nháy mắt nở rộ theo kiên vị hoa ở giữa tán phát ra cũng không mang có bất kỳ mùi thơm ngát phấn hoa ngược lại là mang theo cho tàn kinh khủng h ỏ a diễm t h ô n t h i ê n chi thế đồng dạng h ỏ a diễm trụ lớn thẳng vào thiên địa xuyên qua thế giới giờ phút này h u y ễ n cảnh bầu trời tại cường đại tự nhiên năng lượng xung kích phía dưới vậy mà vỡ vụn như là một khối không cách nào bổ sung tấm gương dần dần vỡ tan cường đại hỏa trụ đem đ ó a hoa trong nháy mắt thốt vệ lục sắc cùng màu đỏ hai cố năng lượng quấn quanh ở cùng một chỗ biến thành khổng lồ bạch quang sông hướng bột phía ăn nhập vận vận kéo dài vận d ẹ、e、dì c ả lẳng lặng mà nhìn xem bạch quan g dần dần đem chính mình hoàn toàn n u ố t hết mà nàng lại bất lực phản kháng há to miệng lại ngay cả thanh âm của mình cũng nghe không được lúc này ẹ、e、dì c ả mới hiểu được tại vít o cường đại trước mặt thậm chí để cho người ta không kịp sợ hãi một lát vê anh bạch quan g dần dần tán đi thanh âm một lần nữa quy về cái này vỡ vụn thế giới t r u n g quanh vạn vật đã lâm vào vô biên yên lặng ngay cả kia thiêu đốt đôm nốt rung động thanh âm cũng không tồn tại nữa chỉ còn lại cô tịch mây khói tán đi cho tàn chậm rãi rơi vào không đáy khe đất lớn khe hở thoáng chốc một đạo mưa nhỏ theo bầu trời âm trầm rơi、xuống. tới đánh vào ẹ d d i c ả đờ đẫn trên thân thể băng l a n h s ú c r á c nhường ẹ d d i c ả một lần nữa cảm nhận được ngũ rác nàng n h á y máy mắt tựa h ồ có chút không thể tin được chính mình lại còn còn sống cam lâm rơi xuống ẹ d d i c ả giống như là về tới k i a hung manh núi lửa bất quá lần này nàng có thể l ặ n g lặng cảm thụ được vô cùng an tâm nước mưa đem chính mình tỉnh lại trải qua lần này một trận chiến không có lẽ nói chỉ có một cách n h i n ép nàng tự mình cảm nhận được vít to rung động lực lượng cũng rõ ràng nhận biết tới nàng cùng vít to chênh lệch giống như l ạ trời vít to thân ảnh sớm đã không thấy chỉ để lại cái này mẫu ảo về sau viễn cảnh hài cốt không ngừng tồn hại nhưng lưu tại ẹ gì c ả trong lòng rung động lại thật lâu không thể tiêu tán vít to pháp sư thắp bên trong bức tranh phía trên biên giới chỗ bảng danh sách rốt cục chậm rãi nổi lên g ậ n sóng dường như muốn xuất hiện cái thứ nhất mát điểm thông qua học sinh danh tự các học sinh cùng nhau tiến lên mơ hồ mà nhìn xem xuất hiện ở phía trên danh tự ẹ gì c ả dù trở lộ bọn hắn cái này một đám người liền đạt tiêu chuẩn đều làm không được ẹ gì c ả cứ nhưng đã có thể làm được mát điểm nhưng ẹ gì c ả danh tự có thể xuất hiện ở phía trên dường như lại có chút hợp lý liên vị này thủ tịch học sinh đều làm không được mát điểm còn có ai có thể mát điểm cầm xuống vít to giáo thủ trận này trắc n h i ệ m rất nhanh ẹ d ì cả thân hình theo trong truyền tống trận xuất hiện thân thể của nàng có chút bất ổn nhìn dường như ngơ ngơ ngác ngác không ít học sinh bận điệu tuân ra tiến lên hỏi ẹ d ì cả tiểu thư ngài đến cùng là làm sao làm được m ắ t điểm ẹ d ì cả tiểu thư giai đoạn thứ ba tao nội chiến ngài là giải quyết như thế nào ẹ d ì cả tiểu thư các học sinh một mạch đem vấn đề của bọn hắn toàn bộ ném ra ngoài có thể ẹ d ì cả không để ý đến nàng ánh mắt hơi có chút trống r ô n g vô thần giống như là kinh nghiệm một trận ngập trời tai nạn chỉ có hơn y mỉm cười đôi nàng nói một câu chúc mừng ẹ dị cả ngươi là người thứ nhất mát điểm học sinh thành tích của ngươi sẽ lập tức ghi lại ở n g ư ơ i tổng thành tích bên trong hiện tại ngươi có thể tiến về khắc trường thi tiếp tục tham gia cái khác khảo thí e d i ca chậm rãi ngẩng đầu lên lấy lại tinh thần hoảng hốt nhẹ gật đầu nàng kéo lấy thân thể hướng về pháp sư tháp nhập khẩu đi đến hóa thành mấy sợi lục sắc quang mang biến mất tại mảnh không gian này rất nhiều người nhìn xem thất thần e d i ca có chút s ữ n g sờ không có người biết e d i ca đến tột cùng kinh nghiệm cái gì kia là một bước đủ để đem bọn hắn thế giới quan hoàn toàn sẽ rách hình tượng tại một số phương diện đi lên giảng không có gặp phải v i t o những học sinh này là may mắn nhưng bọn hắn còn muốn tại cái này trường thi bên trên tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian so ra mà nói đây cũng là bất hạnh trong vòng ba ngày khảo hạch vẫn còn tiếp tục hôm nay chính là ngày cuối cùng bình thường đã đến ngày thứ ba khảo hạch các giáo sư đã không cần giống ngay từ đầu như thế tiếp tục duy trì trường thi phần lớn các học sinh cơ bản đã kết thúc chỉ có số ít thí sinh sẽ đổi u tiến độ hay là vì gom góp tất cả khảo hạch tán thành vậy đến càng nhiều điểm số mới có thể tại ngày cuối cùng tiếp tục khảo thí ngoại trừ vĩ to pháp sư tháp phía dưới vẫn như c ũ vây quanh càng nhiều người vây quanh chật như nêm t ố i tòa báo truyền thông phóng viên đem so với trước cũng nhiều hơn tại cái này trời rất nóng bên trong liền con mỗi cũng không nguyện ý tiến vào đám người sợ một giây sau liền bị biển người chen thành mảnh vỡ đại lượng học sinh vẫn như c ũ tràn ngập tại pháp sư tháp nội bộ chính như cái thứ nhất khảo hạch hoàn tất đi ra trường thi học sinh nói như vậy vít to giáo thụ khảo hạch tỷ lệ thông qua biến càng ngày càng cao không biết từ lúc nào bắt đầu làm cái thứ hai đạt tiêu chuẩn học sinh xuất hiện về sau giống như là mở ra bí mật gì thông đạo bình thường đạt tiêu chuẩn học sinh như măng mọc sau mưa bình thường cấp tốc xuất hiện phóng viên vây quanh ở vít to pháp sư tháp hạ phỏng vấn mỗi một cái học sinh nhưng câu trả lời của bọn hắn đều là giống nhau thái độ cũng đều không ngo nương tựa theo kiên nhẫn c ù n g không ngừng lặp lại còn có kia cô không hiểu thấu cấp trên sức lực không sai treo chống những học sinh này thành công lại là vít to kia không thể tưởng tượng quy tắc cuộc thi các học sinh có thể lặp lại thi lại thẳng đến thời gian kết thúc không sai mà như vậy dạng khô khan quy tắc thế mà nhường vô số học sinh ca nguyện trở tại pháp sư thắp bên trong không ngừng nếm thử chẳng lẽ bọn hắn sẽ không cảm thấy b u ồ n thể sẽ không cảm thấy mọi mệt tòa báo các truyền thông hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng nhất để bọn hắn cảm thấy không hợp thói thường chính là rõ ràng bọn hắn đều đã thông qua được khảo hạch có thể những học sinh này tựa như là nghiện như thế một lần lại một lần quay trở lại một lần nữa khiêu chiến rốt c ụ c ngày cuối cùng tiếng trung vang lên mang ý nghĩa khảo thí kết thúc pháp sư tháp bên trong những cái kia còn tại tham gia lấy trắc nghiệm lấy các học sinh mặc kệ là thành công hay là thất bại tất cả đều bị một mạch chạy ra có chút học sinh miễn cưỡng vui cười có chút học sinh đấm n g ự ợ c d ầ m chân còn có một bộ phận trên mặt mang kiêu ngạo cảm giác thành t h u theo trên mặt của bọn hắn đã tràn ra ai liền kém một chút cuối cùng kia hai cái ma vật nếu là lại cho ta một cơ hội nhỏ nhoi ta liền có thể mát điểm bất quá tốt xấu là qua khảo hạch các học sinh không khỏi cảm khái hơn ỉ hai tay vung lên bức họa kia c u ố n dần dần thu hồi pháp sư tháp bên trong truyền tống trận cũng lập tức biến mất khảo thí thời gian đã đến các vị thí sinh có thể lần lượt rời đi pháp sư tháp có chút học sinh không khỏi đến hỏi nói hờ ni h giáo thụ xin hỏi về sau còn sẽ có khảo hạch như vậy sao trận này mới là khảo hạch có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nhường đông đảo thí sinh cảm thấy một loại kích thích bọn hắn rất ưa thích hờ ni h mang theo rất có lực tương tác nụ cười hướng bọn hắn nhẹ gật đầu đạt được hài lòng đáp án rất nhiều thí sinh đều cảm thấy một hồi cao hứng tất t h ậ t muốn tại vít to giáo thụ lớp lên lớp a hỏng ta tốt nghiệp nghe nói vít to giáo thụ báo cáo qua mấy ngày liền phải cử hành đã bắt đầu mong đợi các học sinh mang theo hưng phấn tiếc n ố i cùng với khắc các loại cảm xúc ôn tạp cùng một chỗ rời đi pháp sư tháp đợi cho bọn hắn toàn bộ có thứ tự rời đi hờn nghị vẫn đứng tại chỗ cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông ma lực còn như hải dương bình thường không có người biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì hờn nghị nếm thử giống như giơ cánh tay lên trong chốc lát một đạo nhị giai ma pháp trận thức trên không trung hình thành ma pháp cấu trúc quá trình mười phần thông thuận mà nhẹ nhõm hờn n h ị xứng sở ngay tại chỗ một hồi gió nhẹ xẹt qua khuôn mặt của mình một cái làm nàng cảm thấy an tâm tay đặt ở trên vai của nàng sau lưng mùi vị quen thuộc nhường hờ ni ngạc nhiên q u a y đầu đi giáo thụ không thể tăng lên vít to nhàn nhạt đáp lại tại trong ánh mắt của hắn hờ ni đẳng cấp xuất hiện biến hóa kinh người lv hai mươi hờ ni trở thành pháp sư dùng thời gian bao lâu dường như còn chưa tới nửa tháng nếu là chuyến đi không khỏi lộ ra quá mức tại kinh tế hai tục ba ngày thời gian thi cuối kỳ cơ h ộ i trong học viện tất cả học sinh toàn bộ tham gia trận này khảo hạch trận này độ khó không hợp lý khảo hạch tăng thêm các thí sinh không ngừng sinh ra phẫn nộ cảm xúc nhường hờ ni trên người nổi giận ác ma ăn chắc bụng mà ác ma ăn cảm xúc tất cả đều chuyển biến làm hờ nhi ma lực nơi phát ra khiến cho cấp bậc của nàng còn như tên lửa phi tốc sinh trường n h ư n g nàng một lần hành động trở thành nhị giai pháp sư tiếp tục cố lên nhà hờ nhi ta sẽ ở phía trước chờ ngươi vừa dứt tiếng v i c to r hướng về pháp sư tháp xuất khẩu đi hai bước một giây sau cuồng phong tại không gian bên trong đột nhiên t ổ i lên hờ nhi áo bảo bị cỗ này gió lớn cuốn lên nàng không khỏi túi đầu dùng hai tay che chắn đợi đến cuồng phong t ắ n đi hờ nhi mới ngẩng đầu lên mà giờ khắp này vít to thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa giáo thụ nhìn qua phía trước hờ n h dần dần có chút ngốc trệ nàng rõ ràng chính mình cái này một thân ma lực đều là vì sao mà đến nàng tiếp nhận giáo thụ quá nhiều trợ giúp rõ ràng vẫn luôn là giáo thụ đang trợ giúp nàng mà nàng lại cho không đến bất luận cái gì hồi báo rất nhanh hơ nhi một lần nữa tỉnh lại nàng kiên định nhìn về phía vít to rời đi phương hướng không đủ còn chưa đủ chính như giáo thụ nói qua như thế nàng vẫn là quá yếu ớt ít ra ta muốn đạt tới tam giai mới được làm một loại nào đó dục vọng tại nội tâm của người bên trong dâng lên phần này dục vọng sẽ hóa thành vô cùng vô tận động lực đối với hơ nhi mà nói từ đầu đến cuối nàng đều bởi vì cái mục tiêu kia mà nỗ lực một đoàn màu đỏ dần dần theo hờ nhỉ trên thân xuất hiện tiểu xảo ca sâu ghé vào hờ nhỉ đỉnh đầu ngáp một cái thật là nồng nặc dục vọng a đáng tiếc cái này cố dục vọng không phải ta thích ăn kia phần chương một trăm linh bảy hắn thế nào cùng công chúa ngồi cùng một chiếc xe ngựa chương một trăm linh bảy hắn thế nào cùng công chúa ngồi cùng một chiếc xe ngựa trong vòng ba ngày thi cuối kỳ rốt cuộc kết thúc công việc vừa dạng sáng ngày thứ hai các học sinh ngồi trong nhà liền nhận được từ giả trẻo viện trường thiên nhiên tức gửi tới một phần lại một phần phiếu điểm trong lúc nhất thời có người vui vẻ có người sâu nhưng nhường vô số người cảm thấy ngoài ý muốn chính là t i a nguyên bản được xưng là lần này thi cuối kỳ khó khăn nhất một lần khảo thí cũng chính là vít to trận kia có một phong cách riêng khảo hạch lại là năm nay thi cuối kỳ tỷ lệ thông qua cao nhất một trận khảo hạch cao đến tám mươi cái này khiến rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp trong lúc nhất thời sở không tới đầu não cái này cái này không thể có nội tình gì a trận này khảo hạch thật là bị rất nhiều truyền thông xưng là khó khăn nhất một trận khảo thí đương nhiên tỷ lệ thông qua đúng là cao hơn một chút có thể mát điểm nhân số rất ít khó khăn lắm trăm người như thế để cho người ta mười phần ngoài ý mới bất quá khảo hạch nội dung ngay từ đầu là sẽ không đối ngoại bại lộ bất luận những cái tia ký giả truyền thông cùng nghiệp người ngoại sĩ thế nào hỏi thăm g i a trèo viện trưởng trả lời đều là giống nhau gần đây chúng ta sẽ không bại lộ bất kỳ khảo hạch nội dung ta chỉ có thể nói vít to giáo thụ khảo hạch là tuyệt đối công chính lại không có có lượng nước nếu như đại gia cảm thấy nghi hoặc như vậy tại học sinh ngày nghỉ ba ngày sau vít to giáo thụ báo cáo sẽ ở học viện lớn nhất dạng đường cử hành khi đó các vị có thể đang vấn đắc câu đối với to thủ tịch giáo sư tiến hành hỏi thăm g i a trèo viện trưởng đối với tất cả phỏng vấn đáp lại dọn nước không lọn thành thạo điêu luyện dù sao cũng coi là một cái lao pháp sư hã tự nhiên biết nên từ lúc nào nói cái gì trận này từ v i t to chuẩn bị báo cáo rất nhanh liền tại vương đô chuyển khắp tự nhiên cũng đã trở thành rất nhiều quý tộc ở giữa chú ý chủ đề hiện tại cỡ lệ vệ nợ n h à như mặt trời ban trưa v i t to từ lâu không như lúc trước như thế bị tất cả mọi người khinh bỉ dù sao công chúa tư nhân giáo sư học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ nghị viên bốn vô số đầu ngậm ra thân v i t to thật là không là bình thường quý tộc có thể t r e o chọc đuổi bây giờ còn có người xem thường v i t to vậy nhưng đến suy tính một chút chính mình có bao n h i ê u cân lượng v í to lực ảnh hưởng mười phần to lớn rất nhiều quý tộc đều đang cầu xin lấy tranh thủ tới một cái nghe diễn thuyết vị trí dù là có thân phận có bối cảnh cũng khó có thể đạt được trận này dáng chỗ ngồi có thể nói là thiên kim khó cầu sáu victor có chút trầm mặc nhìn xem lia tại trước mắt của hắn bận rộn một hồi cho hắn đổi một cái cà vạt một hồi lại đổi một cái áo sơ mi lia tận tâm tận lực đang vì victor sửa sang lấy áo từ trang phục tốt rốt cục nàng hai tay chống n ạ n h hài lòng mà nhìn mình cái tác trước mắt victor theo kia thân cũ kỹ áo khoác đ ổ i thành một thân màu đen áo đôi tôm hai tay của hắn mang theo một bộ màu trắng bao tay trước ngực một đầu thằng tắp trắng đen sen kẽ bộ dáng cà vạt một đôi bóng lưỡng xảy ra dường như bị quăng mang chiếu xạ đều có thể phản xạ loa mắt lộ ra mười phần tinh thần l ị a dường như hết sức hài lòng kiệt tác của mình không ngừng đánh giá victor xem xét chính mình vị này ca ca mê người tư sắc không tệ victor nhìn lên trước mặt l ị a rõ ràng nàng cũng chuẩn bị đi trận này báo cáo vây xem sớm liền chuẩn bị xong lễ phục lại vì cho hắn ăn mặc cách ăn mặc quả thực là kéo tới báo cáo tức sẽ bắt đầu đều còn chưa kịp đi thay quần áo khác thế là victor nói tiếng cám ơn tạ ơn ân lia bất mãn l ư ờ n victor một cái chơ suy nghĩ quá nhiều ngươi đại biểu thật là ta nhóm cơ lệ vệ nờ nhà nhất định phải cách ăn mặc ra khí chất của người đến sau khi nói xong nàng một lần nữa nhìn xem trong gương vít to h í p mắt cười khẽ phi thường hài lòng nói rằng ngươi nhưng phải cho ta thật tốt hiện lộ tài năng gõ gõ một tiếng tiếng đập cửa chậm rãi vang lên tiến đến l i u còn tưởng rằng do người đến thế là hướng về cổng nói một câu kết quả là hờ nhi đ ẩ y cửa vào nàng ăn mặc vẫn là kia một thân áo bào màu đen nhìn thổ lý thổ khí dáng vẻ xem như phó giáo sư hờ nhi trước đó vẫn là vít to trợ giáo nàng tự nhiên muốn tại loại trường hợp này xuất hiện trợ giút liễu lúc đầu cũng nghĩ cho hờ nhi hơi hơi cách đ a n mặc một chút nhưng là bị vít to lập tức tự tuyệt vì cái gì không phải tất cả mọi người từng trải qua hờ nhi tiêm một thân áo vào dưới mị lực nếu nhường cái này chỉ có được các ma đặc chất mị ma đại phóng mị lực của nàng chỉ sợ toàn bộ giảng đường đều muốn bởi vì nàng mà lâm vào hỗn loạn sáng sớm hôm sau hờ nhi liền có thể chuẩn bị báo cáo xã đầu để giáo thụ đây là sớm là ngày chuẩn bị xong diễn thuyết bản thảo hờ nhi là một đường nhỏ chạy tới hơi có chút thở hổn hển lại chưa quên xuất ra một sấp thật mỏng diễn thuyết bản vít to tiếp nhận xem qua một cái phía trên là một chút bắt đầu lời xã giao còn có ứng đối truyền thông trả lời cách thức xáo lộ hờn Ý còn có chút ấ y n ấ y nói đáng tiếc thời gian không đủ không phải ta nhất định có thể là giáo thụ viết một phần báo cáo nội dung đi ra đã làm được rất tốt v i c to r nhàn nhạc khen hờn Ý một câu búng tay một cái diễn thuyết bản thảo trên tay hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất trong không khí chỉ cần xem qua một lần v i c to r liền đã hoàn toàn nhớ ký tất cả về phần diễn thuyết nội dung ta đã chuẩn bị xong về gà ở một bên bay đến đầu vai của hắn vĩ to tiếp tục nói nên xuất phát sáu hoàng gia học viện pháp thuật rất nhiều người lẫn nhau gạt ra hướng về sẽ giảng đường đại sành chậm rãi đi đến trong sảnh bị bốn tờ đỏ thấm thơ lụa theo nóc nhà chậm rãi rủ xuống tại ánh đèn tụ tập hạng thơ vàng một diễn thuyết đài cũng lộ ra càng thêm sáng tỏ mà hội nghị dưới chỗ ngồi tại mờ tối bên trong sớm tới đây đám người tranh thủ thời gian vào chỗ tối nay trận này diễn thuyết nhân viên m ộ ư ơ i phần đông đảo phần lớn có thể tham gia trận này diễn thuyết người thân phận đều m ộ ư ơ i phần t ố n quý ngay cả hoàng gia kỵ sĩ đoàn đều nhận được tăng ca tin tức tự mình quản lý trật tự gần tại kỵ sĩ đoàn hàng trước nhất khí khái hào hùng m ư ơ i phần trên người nàng ngân bạch khôi giáp m ư ơ i phần bọc loáng giống như lạnh leo nữ võ thần mấy lượng h kia ám xe ngựa màu tím hiện lộ rõ ràng người tới thân phận tôn quý các truyền thông lập tức đem phỏng vấn ánh mắt đặt ở ngựa trên xe kia là chợ lộ gia tộc gia huy a xe ngựa cửa xe từ từ mở ra lẽ vì công tức dẫn đầu xuống xe ngựa xuất hiện tại truyền thông trong tầm mắt theo sát phía sau chính là một đầu tóc vàng hẹ d ì cả ở đây truyền thông lập tức xứng sờ ngay tại chỗ là công tức cùng hắn vị kia thiên tài thiên kim a nghe nói hẹ d ì cả là bây giờ thiên tài nhất, trẻ tuổi nhất nhị giai pháp sư hơn nữa có hy vọng rất nhanh đạt tới tam giai không biết có phải hay không là thật thật sự là cực đẹp nhưng h dị cả lại không để ý đến những cái kia truyền thông trực tiếp hướng về trong tước là, là truyền thông khoát tay tộc học Công cũng các cùng cái khác các quý tộc hào chào viện đi hỏi. đến. hướng hướng hưu hào đường dạng về về áo, đó đó, là là sau quý Sau một thất màu trắng tuấn mã một đường chạy chậm đi tới học viện pháp thuật trước đó một đám hộ vệ đi theo tại xe ngựa về sau những cái kia truyền thông càng thêm ngu ngơ kia là hoàng thất người tới xe ngựa màu vàng nóng cửa xe từ từ mở ra hai vị hoàng tử theo cùng một chiếc xe ngựa phía trên rơi xuống bước chân làm sửa lại một chút trên người lễ phục tự tin cất bước hướng về học viện đi đến hai vị hoàng tử mang theo có lực tương tác nụ cười đồng thời đi vào giảng đường trong ê n đường còn thỉnh t h ả hướng thông hiệu Hai hoàng như thế kính hoang thất cười truyền Liên đúng gật lấy tử tạo. Victor ra đầu đều mỉm A. vị bất á cáo Đám o coi càng c kinh người.、Đám、người trọng thật thêm như h vậy, sự là n kinh ạ i v chi bất giác tầm ảnh hưởng của hắn đã truyền khắp toàn bộ vương đô nhưng là nhường đám người có chút ngoại ý muốn chính là vẫn là cái kia vít to học sinh vị kia theo như l ồ n đại công chúa điện hạ thế mà không đến tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong bọn hắn chú ý tới một chiếc từ ma lực khu động xe ngựa hướng về học viện mà đến không có ngựa xe ngựa dường như có lẽ đã biểu tượng chiếc xe ngựa này chủ nhân thân phận cửa xe tự động mở ra dẫn đầu đi tới là hôm nay trận này báo cáo nhân vật chính vít to hắn người mặc một thân đen nhánh áo đôi tôm mang theo trắng non a bao tay một cái tay che ở trước ngực hướng về xe ngựa nội bộ ưu nhã c ú i đầu cũng hướng về phía trước vươn một cái tay khác trong xe ngựa nữ tử thần bí đem trắng nón ngọc thủ khoác lên vít to trên bàn tay chậm rãi đạp xuống xe ngựa k i a là ô d ư ớ lị ổng nàng thân mang một bộ màu trắng bày váy trên thân mang đầy đủ vóng ánh châu á o dưới ánh trăng lập lệ tỏa sáng một chi châm gài tóc đưa nàng tia tóc thật dài bàn độc hữu một tia thành thục vật Trắng A cái n h này ai nhìn không mơ hồ ô duy ra ổng xuống xe ngựa hai tay cầm lên máy đối với to ưu nhã túi đầu gửi tới lời cảm ơn về sau nàng trước một bước hướng về giảng đường đi đến đi ngang qua gần thời điểm nàng còn mỉm cười đối vị này kỵ sĩ giải nhẹ gật đầu gần như g i hoặc t r những g mắt n n h mày kỵ sĩ đoàn người đến đây chính là vì bảo trì trật tự có thể những ngày truyền thông cũng không có đem kỵ sĩ đoàn đề vào mắt nguyên bản nàng coi là vít to biết dùng mà pháp đem những ký giả này hết thể ngăn cách mở nhưng vít to lại không có làm như vậy hắn chỉ là đứng tại chỗ tuy ý một đám phóng viên vây quanh lúc này gần nhất định phải ra mặt nàng đi đến vít to sau lưng trên người khôi rắc một hồi ken ken tiếng vang lên x u ấ t lĩnh lấy mấy cái kỵ sĩ nhóm vây ở vít to bên người bảo trì trật tự các người làm như vậy sẽ chỉ làm chúng ta rất bối rối kỵ sĩ nhóm đem bọn này ký giả tòa soạn ngăn cách ra gần nhìn những người này nguyên một đám thất v ọ n g mặt nhưng như cũ l a n h đ ạ m như thường nàng quay đầu nhìn về phía vít to hắn không có chút nào bởi vì truyền thông vây quanh mà bối rối một phen lộ ra như vậy ưu nhã vừa vặn nhưng gần vẫn là không khỏi nhữ mày đối vít to nói rằng ngươi sao không đổi bọn hắn đi v i t to rõ ràng có có thể tự mình rời đi thủ đoạn coi như không sử dụng ma pháp hắn cũng có thể đi theo công chúa điện hạ cùng nhau tùy hành nhưng hắn duy trì có đứng tại chỗ thẳng đến công chúa rời đi không có ô dù hắn nhưng như cũ đơn độc đứng tại chỗ t h ư ợ n như là đang chờ ai như thế hắn còn có thể chờ ai nghĩ đến đây gần liền có chút tức giận v i t to không chút nào biết hắn hiện tại sẽ khiến như thế nào náo động nhưng v i t to chỉ là nhìn nàng một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên đang chờ người tới là ta giải vây ta biết ngươi sẽ không nhìn ta lâm vào phiền thoái gần năm nào, nào trong thăng trốc lại nhìn thấy vít o khoe miệm dường như có chút dơ lên mấy phần đường cong chỉ còn lại một đạo hắn một thanh âm tại gần vang lên bên t hai hộ tống ta đoạn đường a kỵ sĩ đại nhân Trước 108, nào có người dạng này tự giới thiệu. Trước tự thiệu. người người giới có có nào dạng này nào dạng này giới、thiệu. đang nghe v i c to r yêu cầu sau gần không có cái gì dư thừa biểu lộ dù sao chính như hắn xưng hô chính mình như thế bởi vì nàng là một gã kỵ sĩ cho nên nàng sẽ vì v i c to r mà phục vụ nàng đi tại phía trước nhất v i c to r tại phía sau của nàng đi theo hai người một trước một sau cùng nhau hướng về giảng đường đại sành đi đến mà một màn này lại bị vô số người nhìn ở trong mắt mọi người đều biểu hiện ra sợ hai thán phục c h i sắc vị kia là gần kỵ sĩ giải gần kỵ sĩ t r ư ở n g cư không sai cùng vít to đi cùng một chỗ quan hệ của hai người thế mà tốt như vậy sao nói nhảm bọn hắn thật là vị hôn phu thê quan hệ tòa báo truyền thông các phóng viên nhao nhao lộ ra t h ầ n sắc â m mộ liên tục không ngừng gọi hoa âm thanh n h ư ờ n g gần cảm thấy một hồi tốt không được tự nhiên vánh hai của nàng đều bởi vậy biến đến đỏ bừng những ký giả này thật đúng là phiền đây là gần trong lòng duy nhất suy nghĩ nhưng mà các phóng có phần có chủ đề tính một màn không ngừng dùng ma đạo thạch ghi chép cảnh tượng trước mắt vít to cùng gần cùng nhau hành tẩu tự nhiên có thể có một phen đ ể lẫn lộn dù sao hiện tại vít to đã là tứ giai pháp sư lại là pháp sư nghị viên của quốc hội mà mặc thân sĩ lễ phục hắn cũng lộ ra tản ra ổn trọng thành thục nam nhân khí tức gần kỵ sĩ dài cùng vít to giáo thụ thật xưng a đúng vậy a đúng vậy a đang không ngừng tiếng thảo luận bên trong gần chỉ có thể giả vợ như không thèm để ý dáng vẽ đem vít to tranh thủ thời gian đưa hướng giảng đường rốt cục hai người cùng nhau tiến vào giảng đường nguyên bản ồn ào giảng sảnh tại vít to ra sân sau lập tức yên tĩnh trở lại v i t to hướng về sau lưng gần nhẹ gật đầu ra hiệu nàng không cần tiếp tục đưa tiễn chính mình thì là hướng về diễn trên giảng đài đi đến giảng đường bên trong ánh đèn đ ỗ n g nhiên dập tắt mấy buộc màu vàng ấm ánh đèn tụ tập tại v i t to trên thân thân mặc một thân màu đen áo đôi tôm hắn cao quý lại ưu nhã hắn chỉnh ngay ngắn cả vạn mặt hướng dưới đài đám người toàn bộ giảng đường không còn chỗ ngồi gần liền đứng tại mờ tối trong góc nàng cũng không có lập tức rời đi mà là l ặ n g lặng mà nhìn xem v i t to đứng tại đèn chiếu h ạ n h ì n xem hắn chịu vạn người trú m ụ không khỏi thấy có chút vú n ơ nàng trong trí nhớ vít to chưa từng có giống bây giờ như thế. Tự tin. Tiêu lại ngạo cả đại. đổi. để Biến tiếp người Hắn thay đổi. Biến không tiếp tục c m tòa h chán ghét như vậy. Biến không ấ y vậy. c Biến n như người gân luyến không rời nhìn Victor một lần cuối cùng, cho thấy hiểm lưu vậy Victor gây làm cảm âm tởm. một cuộc, cuối rời Rốt q y đầu, h ư ớ n giảng về mở t ố cổng c đến. đi tòa g i ả đường vô cùng an tĩnh dường như dưới đài mỗi một cái tân khách đều chỉ có thể nghe được phụ cận tiếng hít thở v i c to r đầu vai quạ đen dương lên đầu chim quét mắt một vòng đám người ô ố ly ổng l i a ẹ gì cả bốn rất nhiều người quen công chúa mỉm cười nhìn chằm chằm vít to nhìn lộ ra mười phần ôn tồn lễ độ lĩa trong mắt cũng tràn ngập hưng phấn vệ gạ có thể nhìn ra nàng ngay tại là vít to cổ vũ động viên về phần hẹ、e、dị cả bốn trong mắt của nàng tràn đầy s u n g b á i còn có một tia u b ồ n nó thậm chí còn có thể nhìn thấy hai vị kia hoàng tử ngồi ở trong đám người chung quanh bao vây lấy rất nhiều quý tộc bục giảng về sau hờ n ì len lén nhìn xem dưới trận người xem làm xong vạn toàn chuẩn bị giáo thụ có chuyện mời theo lúc gọi ta vít to hướng về sau lưng khoát tay áo một lần nữa nhìn về phía trước ra treo ngồi tại bục giảng phía trước nhất một loạt hắn chống bà i trượng sờ lấy chính mình thật dài sợi dâu vẻ mặt từ cười vít to giáo thụ có thể bắt đầu vít to giật, giật váo ánh mắt để lộ ra m ộ ư ơ i phần tự tin tại dưới ánh đèn lộ ra là như vậy sáng tỏ thật hân hạnh gặp các vị ta là hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ kiêm nhiệm pháp sư nghị hội m ộ ư ơ i hai nghị viên đương nhiệm nghị viên nắm giữ toàn hệ ma pháp tinh thông tứ giai pháp sư vít to cờ lệ về n ơ ngay từ đầu trước tự giới thiệu là diễn thuyết bản thảo bên trên ghi lại yêu cầu nhưng cái này một chuỗi dài nội dung đi lên dường như trực tiếp đối một đoàn người xem tới một cái hôn mê bàn tay cái này cái quái gì đây là ở độ tuổi này người có thể có thành cựu vô số người biểu thị vẻ mặt một bức nhưng vít to lại không để ý đến dưới đài trần kinh cho dù đối mặt cái này hàng ngàn hàng vạn người hắn vẫn như cũ tỉnh táo như thường thanh âm đạ mạc m liên tiếp vang lên đề mục là lấy ma pháp hoàn cảnh tạo nên thực chiến chiến trường huấn luyện khả thi hoa mở màn diễn thuyết đề mục cũng đủ để đem ở đây mỗi một thính giả tất cả đều sợ hai thán phục vô cùng lợi dụng ma pháp đến tạo nên thực chiến sân bãi huấn luyện loại này mới là đồ vật bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua chỉ có số ít hiểu rõ trận kia khảo hạch nội tình học sinh cùng giáo thụ lộ ra hiểu ý nụ cười mọi người đều biết ta là một gã hệ chiến đấu pháp sư vĩ to âm thanh âm vang lên dưới đài an tinh khán giả mười phần tán đồng gật g pháp sư bị chia làm khác biệt phe phái như là chủ hệ chữa trị pháp sư chủ kiến tạo hóa công tượng pháp sư bốn nhưng một cái pháp sư cường đại tất nhiên là có am hiểu khu vực hệ chiến đấu pháp sư là tương đối thường gặp loại hình bởi vì bọn hắn càng nhiều lấy lực phá hoại làm chủ cùng loại với lệ vị công tước hắn chính là một vị tư lịch lâu dài hệ chiến đấu pháp sư ở đây các quý tộc không ai không biết không người không hiểu đã từng lệ vị công tước lấy sức một mình tiêu diệt biên cảnh ba mươi vạn tà giáo thành viên sự cương đại của hắn chi danh như sấm bên hai nhưng nếu là cùng vít to cùng so sánh dường như vẫn là trên l ệ một chút kia trong học viện bị tạc ra hỗ trời đến nay còn giữ lại ở trong học viện bộ xem như cảnh quan cung cấp người thưởng thức các vị đều biết muốn trở thành chiến đấu pháp sư thực chiến kinh nghiệm là á không thể thiếu có thể tại trải qua ta hai lần trắc nghiệm về sau t ạ o ý thức được phần lớn các học sinh đều không có trải qua thực chiến thậm chí chỉ sẽ sử dụng đơn giản công thức hóa ma pháp điểm này giống nhau nhường rất nhiều người tán đồng dù là có một ít người căn bản không phải pháp sư nhưng kinh nghiệm thực chiến tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết có thể hoàng gia học viện pháp thuật không thể làm như vậy bởi vì bọn hắn không r á n mạo hiểm trong học viện tuy nói có không ít bình dân học sinh bọn hắn đối với ma vật có lẽ sẽ có một chút bước đầu nhận biết nhưng càng nhiều vẫn là kia một đám học sinh quý tộc các pháp sư thân thể yếu đuối hơn phân nửa đều không thể thừa nhận vương đô bên ngoài những cái kia ma vật một lần công kích đây cũng là vì sao tại hội l u y ổng giết chết một cái xâm dã ma nhân lúc cái tin tức này sẽ truyền khắp vương đô làm cho cả vương đô pháp sư trầm mặc cùng c h ấ n kinh tuy nói trong học viện có giảng sư trợ giúp nếu như mở ra thực chiến t r ư ơ n g trình học bọn hắn có thể đưa đến giám sát cùng bảo hộ tác dụng bất quá đang cẩn thận chiếu cố phía dưới ngược lại sẽ giảm xuống thực chiến dạy học hiệu quả trái lại nếu như quá rộng rãi những học sinh kia sinh mệnh thì lại nhận uy hiếp học viện là giáo dục sân bãi bọn hắn không thể cầm học sinh sinh mệnh nói vừa vì bảo hộ học sinh bọn hắn chỉ có thể đem các học sinh tinh lực càng nhiều đặt ở lớp lý thuyết bên trên chỉ có ngẫu nhiên thực tiết hóa sẽ để cho học sinh đánh một trận người gỗ thử nghiệm nhập học càng lâu các học sinh cố gắng còn có thể có chút trình độ có thể những học sinh mới hành động quả thực cùng người bình thường không khác rất nhiều người không khỏi nghĩ tới vít to ngày đó hành vi sức một mình khiêu chiến một đám học sinh đứng tại trên lôi đài một bước bất động thì ra vít to lại là vì trắc nghiệm cái này cho nên ta tại thi cuối kỳ nội dung bên trong sớm thực hành hôm nay để mục khảo thí tại vít to tiếng nói hạ xuống xong dưới đ à i các thính giả tất cả đều dựng lên lỗ t h a i chờ mong và phần không sai không ít người mong đợi chính là trận k i a m ộ t mực không có để lộ ra nội dung thi của kỳ mà trận này khảo thí dường như sẽ ở vít to báo cáo chi ở bên trong lấy được đáp án hậu trường hơn nghỉ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rất m a đem chuẩn bị xong ma đạo thạch hình tượng theo trên giảng đài thả ra một đạo quan g mang hiện lên một hình bóng giống như màn hình dần dần xuất hiện lơ lửng giữa không trung trong tấm hình lại là không ít các học sinh ở mảnh này u ố n tùn đùi cọ lau bên trong chiến đấu hòa diễm hàn băng nước chạy nham thạch bốn trong đó lẽ vị công tức tại lõe lên trong tấm hình thậm chí nhìn thấy ễ、e、dị cả thân ảnh nhìn thấy nữ nhi của mình hữu kinh vô hiệu ứng đối cuối cùng đồng thời xuất hiện mười cái ma vật trong lòng của hắn cảm thấy một hồi khó nói lên lời vui mừng cùng cao hứng trở lên lấy cảnh tại lần này khảo hạch học sinh thị giác hình tượng giống như là mây khói bình thường chậm tán đi vít to từ tốn nói rốt cục có người phát ra nghi vấn k i là một vị quý tộc pháp sư trên mặt tang thương cùng nếp nhăn biểu hiện ra hắn thân kinh bách chiến cùng lớn tuổi người nghị sâu tính kỹ hắn giơ tay lên chậm rãi đứng người lên hỏi vít to giáo thụ ta có một cái nghi vấn chiếu ngài nói như vậy các học sinh vấn đề an toàn nên như thế nào giải quyết vít to cúi đầu nhìn hắn một cái mà không thay đổi giải thích như ngươi thấy các học sinh nhận được đòn công kích trí mạng sau sẽ tự động c h u y ể n tống tới an toàn địa điểm lao pháp sư nhẹ gật đầu một lần nữa ngồi xuống nhưng vấn đề lại như nấm mọc sau mưa mang không ngừng vang lên vít to giáo thụ xin hỏi những này ma vật là thế nào xuất hiện bọn chúng sẽ không mất lý trí a vitor giáo thụ loại gian này đơn độc không gian như thế nào độc thế hình thành. vitor đưa, đưa tay ra hạ thấp xuống ép đem mọi người thanh â m chậm lại vấn đề quá nhiều ta sẽ không từng cái cho các ngươi giải đáp ta muốn chăm nghe không bằng một thấy duy nhất một lần giải quyết là ta thích nhất phương thức lời vừa nói ra toàn bộ giảng đường lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người có chút đều hơi nghi hoặc một chút bọn hắn ánh mắt nhìn thẳng vitor ấ t muốn biết v i t o sẽ lấy phương thức gì đến giải đáp đáp án của bọn hắn vitor hai tay mở ra chuẩn bị kỹ càng không cần t r ớ c mắt không ai chú ý tới vệ gạ cái kia độc nhãn một đạo n h ạ t hào quang màu xanh lam chậm dài sáng lên trong n a y mắt chung quanh c u ầ n bạo thảm thực vật lập tức đang giảng đường phía trên dần dần bắt đầu xuất hiện từng mảng lớn rừng rậm giống như là ghép hình theo mặt đất không chung bốn phía hướng về các tân khách vị trí bắt đầu tụ thập trong n a y mắt tạo thành một tòa un g t ù n rừng rậm rõ ràng là ban đêm mặt trời lại trên bầu trời treo lên thật cao ấm áp chiếu rọi tại trên mặt của mọi người vô số người còn cảm giác được mình ngồi ở học viện giảng đường trên đế có thể chung quanh gió nhẹ cùng đập vào mặt dương quang mọi thứ tại nói cho bọn hắn nơi này đã là một chỗ khác giống như là bầu trời g á n g lâm sứ giả rất nhanh chung quanh hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm mắt thường tốc độ rõ rệt đ ó a hoa nở bắt đầu nở rộ côn trùng theo cỏ dại mặt sau lộ đầu ra cách đó không xa to lớn nụ hoa đột nhiên nở rộ vô số đầu đỉnh cánh hoa quấn quanh lấy cây mây ma vật n h a u n h a u nhảy ra một n á y mắt vít to bị vạn số ma vật vây quanh tựa như xuất lĩnh lấy một nhóm ma vật quân đội hắn giống như một vị đ ỉ n h t i ê n lập địa tướng quân bình thường đứng thẳng ở tháng cây hướng về đám người cười nhặt một tiếng đây cũng là hôm nay báo cáo chủ yếu nhất bộ phận ta đem nó gọi là phó bản chương một trăm linh chín nhân vật chính lời nói nhiều nhất một tập. t r ư ớ c 109, nhân vật chính lời nói nhiều nhất một tập cái này đây là địa phương nào đang ngồi tân khách mọi thứ lâm vào trong lúc khiếp sợ liền hai vị hoàng tử đều chậm dại đứng lên đánh giá chung quanh rừng rậm thứ này lại có thể là từ ma pháp tạo dựng mà thành không gian sao đại hoàng tử sợ lấy phụ cận tráng kiện cây tối trên ngón tay chuyển đến xúc cảm nói cho hắn biết mảnh không gian này cùng thế giới chân thật dường như cũng không khác gì nhau liền côn trùng tê v à n g cùng hương hoa đều có thể chống r i ô n g tạo dựng ra đến loại này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy sợ là đời này cũng sẽ không tin tưởng có thể dường như vẫn là thiếu khuyết một vài thứ bất quá càng nhiều người vẫn là chấn kinh tại vít to ma lực toàn bộ dạng đường d u n g nạp mấy ngàn người kết quả vít to một người liền đem tất cả mọi người c h u y ể n tới liên hàng trước nhất giả trèo đều sờ lấy phụ cận cỏ dại cảm thấy một hồi kinh ngạc hắn cảm thấy mảnh không gian này sáng tạo phương thức cùng loại với hắn học thức của mình chi hải hồi tưởng lại vít to đã từng đi qua nơi đó g da chợ còn tưởng rằng hắn là theo học thức chi hải nơi đó tìm tới linh cảm nhưng cho dù là giả trèo chính mình cũng không cách nào giống vít to dạng này trong nháy mắt tạo dựng đồng thời đem chỗ này không gian hội họa tự nhiên như thế mọi người chung quanh lấy lại tinh thần nhìn xem vây quanh tại v i t to r bên người những cái kia ma vật càng thêm một b ư ớ c những cái kia ma vật liền p h ả n phất v i t to r trung thực hộ vệ như thế bọn hắn chỉ có thể nghe theo v i t to r mệnh lệnh sáng tạo ma vật m a pháp cái này phần này ma lực thần kỳ để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n không ai có thể sẽ đi hỏi thăm v i t to r đến cùng là làm sao làm được bất quá đại gia vẫn l à ý thức được v i t to r cuối cùng nói qua câu nói kia phó bản bọn hắn ý thức được cái này vô cùng mới lạ từ ngữ loại này hiện đại tính từ ngữ bọn hắn tự nhiên chưa từng nghe thấy mà v i t o ỏ cũng sẽ không quên cho bọn hắn đến tiếp sau giải thích chỉ cần ma lực đầy đủ loại này không gian có thể làm ra càng nhiều giống nhau phiên bản cũng có thể thông qua coi lại tiểu không gian phạm vi đến giảm bất đối ma lực tiêu hao nếu như điều kiện sung túc như vậy một bộ phận học sinh khi tiến vào nơi này sau một bộ phận khác học sinh cũng có thể lần nữa tiến vào cùng nơi này giống nhau như lúc khu vực nhưng hai bộ phận này học sinh cũng sẽ không lẫn nhau gặp phải cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau quá ý n h ĩ tình huống dạng này mỗi một vị học sinh đều có thể tại dạng này không gian bên trong thu hoạch sẽ không đối những học sinh khác có bất kỳ ảnh hướng trái chiều một số người nghe giải thích một bên lâm vào suy nghĩ Bọn hắn cẩn tại h chú đáo lấy mảnh không ậ n đáo lấy xuất n vít to nói lên đề nghị bên trong bọn hắn tưởng tượng tới loại kia tương lai cảnh tượng trường học không cần lại lo lắng các học sinh gia nhập thực chiến sau gặp được cái gì phong hiểm cũng sẽ dùng cái này xem như sân huấn luyện đến bồi dưỡng được càng nhiều chiến đấu pháp sư làm những pháp sư kia các học sinh tốt nghiệp về sau mỗi một cái học sinh đều nắm giữ càng thêm thuần thục h ò cường đại thực chiến kỹ xảo nhưng còn có càng nhiều ảnh hưởng loại này chỉ có pháp sư mới có thể làm được chuyện tất nhiên sẽ càng thêm tăng lên pháp sư ở giữa địa vị bởi vì được lợi người còn không chỉ là các pháp sư chiến sĩ ma đạo sĩ kỵ sĩ chờ một chút đủ loại chức nghiệp giả đều có thể thông qua phương thức như vậy đến bồi dưỡng cùng loại với hoàng gia kỵ sĩ đoàn hàng năm sàng chọn đều sẽ xuất hiện vô số thương vong mà có điều kiện như vậy hoàng gia liền có thể đem thương vong điều chỉnh đến thấp nhất thậm chí sẽ xuất hiện số không thương vong khả năng bất luận là đối với dân chúng hay là quốc gia cái này sẽ vì đế quốc mang đến một trận vô cùng rầm rộ cái này vít to người nghị viên này thân phận năm gần hai mươi chín tuổi thứ giai pháp sư vít to phủi tay lập tức chung quanh nguyễn cảnh phản phất giống như màu nước bụi mù bình thường bắt đầu đổ sụp tiêu tán các loại cảnh vật hôn tạp cùng một chỗ hướng về đại địa rơi xuống từng đợt rơi xuống bụi đất bay nhảy bay nhảy dơ lên đợi cho màu nước tàn đi tất cả mọi người về tới trong hiện thực mọi người tại đây một lần nữa về tới giàn đường hai vị hoàng tử cũng chậm rãi ngồi xuống mà v i t to còn đứng ở ánh đèn tụ tập trên giảng đài thẳng đến ánh mắt của bọn hắn dần dần thích hướng mở tối về sau lúc này mới ý thức được chính mình một lần nữa về tới học viện giảng đường nhưng giờ này phút này trái tim tất cả mọi người tỉnh cùng trước đó so sánh hoàn toàn khác biệt kỳ thật rất nhiều người đều không đúng trận này báo cáo ông có cái gì hy vọng cho rằng v i t to nhiều lắm là sẽ giảng giải một chút phổ biến đầu đề xem như hắn giáo thụ kiếp sống lần thứ nhất báo cáo cậu ổn là một cái chuyện rất bình thường nhưng mà không ai nghĩ đến vít o cứ nhiên như thế lớn mật hắn trận này đầu đề ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người thực chiến sẽ xuất hiện nguy hiểm tốt như vậy thì tại trận này tên là phó bản hoàn cảnh hạ không ngừng luyện tập vô số lần lặp lại không sợ tử vong t h i ê u chiến kiểu gì cũng sẽ thu hoạch được đủ nhiều kinh nghiệm thực chiến ngay cả g i a treo đều kích động và phần không khỏi đập lên cái ghế vít to thủ tịch giáo sư ngài phần này linh cảm đến tột cùng là từ đâu mà đến vừa dứt lời g i a cho phản ứng lại vấn đề như vậy thật sự là quá mức thất lễ thế là hắn điều chỉnh một hạ cảm xúc một lần nữa nói rằng thật có lỗi vít to giáo thụ ngài không cần để ý vấn đề này không sao ta có thể vì ngài trả lời vít to giật giật và á o của mình từ tốn nói ô dữ li ổng điện hạ Nương theo lấy vừa dứt lời, vị công chúa điện hạ kiêm phảng phất giống như đêm tối một quả lóa mắt minh châu tại mọi người nhìn phía dưới chậm dai đứng lên bục rằng hai vị hoàng tử giống nhau mỉm cười nhìn mội mội của mình lên l ạ i trong mắt của bọn họ tràn đầy vui mừng ô tuy ổng không chút hoang mang đi vào vít to trước mặt hướng về hắn y ê u nhã bái lao sư vít to đối nàng nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía đám người giải thích ta muốn đại gia hẳn còn nhớ đoạn thời gian trước công chúa điện hạ độc thân đánh chết xâm giã ma nhân sự kiện trận kia sự kiện tại hoàng thất lực ảnh hưởng hạ truyền bá trùng trung đ i ệ điệp đám người tự nhiên hết sức rõ ràng chẳng tại mọi người nghi hoặc bên trong vít to nhàn nhạt mở miệng nói ra ta đang vì công chúa điện hạ giáo tập chương trình học thời điểm nàng từng hướng ta đề cập tới nếu như có thể có một trận không ngừng lặp lại khiêu chiến thẳng đến thành công mới thôi dạng này có thể hay không càng thêm có thú thế là ta vì nàng thiết kế một trận có một phong cách riêng khiêu chiến tại vít to hời hợt bên trong tất cả mọi người ở đây tất cả đều liên tưởng đến cái kia kinh khủng cảnh tượng nói là kinh khủng chẳng bằng nói là nhường tinh thần của bọn hắn rung động năm gần m ư ơ i năm tuổi công chúa điện hạ tại đối mặt đầu kia cường đại xâm g ã ma nhân lúc nàng không ngừng nếm thử không ngừng lặp lại lấy trận khiêu chiến k lần lượt n g ã xuống nếm thử lại rót h ạ lại nếm thử dù cho tới tình trạng kiệt sức thời điểm cũng không chịu từ bỏ có lẽ là thân thể khu xử lại não cuối cùng nàng n ư ơ n g tựa theo vạn phần quen thuộc kinh nghiệm chiến thắng kia xa không thể chạm cường đại định nhân rất nhiều người cảm thấy khó có thể tin trận này đầu đề lại là lấy vị công chúa điện hạ này linh cảm thiết kế mà thành công chúa lại có như vậy trí tuệ quả nhiên chuyên môn chúng cái gì bình hoa đều là giả hoàng thất người nào có cái gì đơn giản đông đảo quý tộc ở giữa tại nhỏ g i n g trao đổi nhưng những lời này tất cả đều bị vít to thu nhập trong thay hắn rất hài lòng tại đám người phản ứng như vậy bởi vì hắn liền là cố ý nói như vậy gần không tại không ai có thể phân biệt ra được hắn trong lời nói c h â n thực tính v i t to tự nhiên có thể tùy ý mở mắt nói lời biện đặt lần này đầu đề tương lai sẽ lấy công chúa danh nghĩa duy trì tại hoàng gia học viện pháp thuật tiến hành trong vòng một học kỳ thí nghiệm như vậy lần này diễn thuyết đến đây là kết thúc vừa dứt tiếng toàn bộ giảng đường bên trong khôi phục đèn đ u ố c đỏ bừng tiếng vỗ tay nhiệt liệt quanh quần tại làm cái cự đại giảng đường bên trong thật lâu không tiêu tan vít o tại mọi người ca ngợi chấn kinh cùng trong hưng phấn thật sâu không người trào rời đi giảng vô số truyền thông hướng về đường đi ra ngoài đuổi theo đã rời đi vít nhưng lần này báo cáo về sau dưới đài lại lại có vô số s o n g trầm mặc ánh mắt hướng về trên đài nhìn lại các t r í giả đã suy nghĩ tới càng sâu chỗ lúc này vương đôn áo nhật cực kỳ các loại kích động cùng tâm tình hưng phấn lan tràn tại toàn thành không chỉ là dân chúng mách tính ngay cả hoàng thất cũng là như thế v i t to công khai báo cáo thu được thành công to lớn rất cho tới ngày thứ hai vô số tòa báo phát hành báo chí đầu đề không có chỗ nào mà không phải là liên quan tới v i t to suy nghĩ vị này năm gần hai mươi chín tuổi thiên tài pháp sư sắp dẫn dắt tên là phó bản toàn bộ thời đại mới đúng vậy vô số người vì đó mà đ i cuồng dạng này đầu đề một khi thật có thể hoàn thành như vậy đối toàn bộ đế quốc ý nghĩa đều là trọng đại nhất là vít to trận này thí nghiệm còn nắm giữ hoàng thất danh nghĩa xem như đảm bảo không sai vị tia thần bí công chúa điện hạ đem lấy danh nghĩa của nàng duy trì vít to chuyện này rất nhanh đưa tới đ i ê n t r u y ề n thậm chí có vô số pháp sư mong muốn tìm tới vít to tới tham gia trận này thí nghiệm chỉ vì tương lai tên của bọn hắn có thể tại trận này đầu để bên trên lưu lại một khoản tin tức truyền khắp toàn bộ đế quốc mơ hồ có lây hướng về đế quốc bên ngoài phương hướng truyền bá bất quá không cần lo lắng bởi vì cái này đầu để hạch tâm kỹ thuật một mực tồn tại vít to trong tay thân làm tứ giai pháp sư hơn nữa còn là thân làm nghị viên hắn như thế nào lại lo lắng những người khác uy hiếp tin tức còn như con chim bình thường phi tốc c h u y ề n khắp cùng lúc đó đi liền dinh thự diễn võ trường sáng sớm bên trên cây á liền ngồi trên ghế c h ố n g đỡ mặt nhìn xem ngày qua ngày huấn luyện gần ở trước mặt nàng cầm kiếm đối lợi người n vẫn là kia mặc k i a một thân áo khoác vít o rõ ràng thân ở tại ngoại giới trong nước xoáy có thể hắn lại giống như là không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tại gần trong nhà hắn tâm vô tạp n i ệ m trong lòng chị có trong tay trôi kiếm này k e n hai thanh trường kiếm cùng nhau đụng vào nhau lưới kiếm khẽ chấn động hai người lẫn nhau dùng s hai người mười phần có ăn ý đem trường kiếm thu nhập bên hông vỏ kiếm bên trong phụ lên một bên giá vũ khí bên trên gần nhìn xem victor ánh mắt bên trong vẫn như cũng là kia phần hài lòng victor kỹ thuật tự nhiên không cần nhiều lời thành thạo vô cùng mà trải qua một thời gian huấn luyện thể năng của hắn cũng dần dần đổi tới có lẽ rất nhanh victor liền có thể tiến hành hạ một giai đoạn luyện tập victor chỉ là l ắ c l ắ c tay một cái sạch sẽ ma pháp lần nữa đem hắn xông rửa sạch sẽ vẫn như cũng như thường ngày bình thường cùng gần lên tiếng c h à o sau liền vội vàng rời đi mỗi khi lúc này gần đều sẽ đưa mắt nhìn v i t o bóng lưng nhìn xem hắn đi xa thằng đến hắ kệ á nhìn xem kia giống như hóa thành hòn vọng phu như thế gần không khỏi nết miệng nói đã nghĩ như vậy liền giữ hắn lại đến a thật là n g ư ơ i cái này vị hôn thế làm thế nào một chút tự giác đều không có gần n g h e xong gương mặt đỏ lên không khỏi tức giận nói tỉ tỉ ngươi không nên nói lung tung ta giữ lại hắn làm gì vít to chỉ là để luyện tập kiếm thuật kệ á chập chờ hai tiếng đ ú n vai tùy ngươi nói thế nào a bất quá ta đến thông chi ngươi một tiếng vít to lực ảnh hưởng quá lớn lớn đến vẹn vẹn một ngày phương bắc bên kia đều chuyển khắp tin tức của hắn gần xứng sở dường như không có quá hiểu kệ a u tứ nhưng mà nghe kệ hạ lời nói gần ánh mắt cảm đạp xuống từ nhỏ gần liền bị chính nghĩa kỵ sĩ pháp tắc quy phạm nàng hành vi của mình tâm hướng chính nghĩa đồng thời không ngừng học tập kỵ sĩ kỹ nghệ đến làm thân thể mình phải mạnh nhưng phụ thân của nàng lại không giống hắn là một cái tuyệt đối lợi ích chủ nghĩa người đem chính mình dòng dõi coi là vì hắn giành lợi ích công cụ chính là bởi vì hồi nhỏ gần bởi vì quá mức chính trực nguyên nhân không cách nào vì hắn mang đến bất kỳ lợi ích cho nên hắn chu đi liền liền sớm đem gần đưa đi kỵ sĩ đoàn học tập kỹ xảo chiến đấu từ đây lại không hỏi đến cái này dẫn đến gần cơ hội không có tuổi thơ từ nhỏ tại chém chém g i ế t g i ế t vô tận ma luyện bên trong chỗ hết tài năng v ề phần gân cùng vít to hô nước tại vít to phụ thân sau khi chết đầu này hô nước dường như liền trở thành một chuyện cười cơ lệ vệ nờ nhà giống như hoàn toàn quên đi chuyện này như thế dù sao làm chủ người là vít to thân làm gia chủ vít to không muốn thực hiện cái này h hắn tự nhiên có thể lựa chọn không nhìn mà càng buồn cười hơn chính là bởi vì vít to trở thành cỡ lệ vệ nợ nhà gia chủ lại thêm vít to cái này hoang phế gần chín năm hành vi nhường gần phụ thân cho rằng vít to không cách nào là đi lìn nhà mang đến lợi ích cái này hô nước liền treo ở gần trên thân trở thành một cái trong s u ố t tồn tại chỉ có tại trong quý tộc một bộ phận người mới biết nàng cùng vít to ở giữa còn có một cái hô nước quan hệ cho tới bây giờ h o à n g hốt ở giữa g ầ n nhìn thấy kệ y ạ dỗi ra một cái tay ở trước mặt nàng lung lay gần nhỏ gần, gần ánh mắt dần dần tập trung lên nhìn xem cây ngón tay túi đầu thật có lỗi ta thất、thần. kệ ạ nâng chán thở dài nàng biết mình mội mội đến cỡ nào chán ghét trong nhà những người kia nhưng chuyện này cho dù nàng thân làm t r ư ở n g tỷ cũng không thể làm chủ cho nên muốn trở về a gần túi đầu song quyền nắm chặt không có làm ra hồi đáp gì phương bà ca vít to ngồi trước bàn sách một cái chân khoác lên một cái khác trên đùi dựa vào bằng d a lưng ghế trên tay loay hoay một cái mới lạ đồ chơi kia là hai bước thiết bài lia nhìn xem vít to ở phía trên c h u y ê n chú k h ắ c gió cổ quái mà tinh diệu p h ù văn nhữ mày nàng lại chú ý nhìn lại thời điểm trong i thiết ế bài bên n vân lại biến lại mất tới tin. Trong phong thư nội a đã n dung rất rõ đơn giản y đổ mời vít to đi để liền gia tộc ngồi một chút hãn ạn chủ bá phụ có mấy lời mong muốn đối với hắn nói vít to gom xuống trong tay thiết bài khuỵu tay trèo chống tại cái ghế trên lan can năm cái đầu suy tư hắn hiện tại có thời gian a rất có thời gian đang tọa đàm về sau học viên nghỉ hắn có một đoạn thời gian rất dài ngày nghỉ nhưng hắn thân phận giáo sư vương đô bên ngoài hẳn là có rất ít người rõ ràng thằng đến hôm qua báo cáo đầu đề đại thành công hắn giáo thụ tên tuổi mới đi theo cùng nhau truyền ra ngoài có thể lúc này mới một buổi tối xem gia vị này bá phụ đối ta rất quan tâm tỉ mỉ nghĩ lại ngược cũng bình thường dù sao hắn có thể trở thành giáo thụ cũng là bởi vì gần hỗ trợ có lẽ đối phương mời bản ra thế lực cũng có nói nhưng đối phương vừa vặn bắt hắn lại ngày nghỉ thời gian tới mời hắn rất khó không khiến người ta cảm thấy là sớm có dựng u cho nên v i t to đáp án là đi vì cái gì không đi hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhàn nhạt đáp trả lia thật bất ngờ không nghĩ tới v i t to thế mà lại đồng ý tham gia loại này dườm già mời nàng một lần cho là mình tới đưa tin chẳng qua là tượng trưng làm bộ dáng gần cũng biết trở về đi nha người đây đều biết lia nhữ mày vị bá phụ kia hoàn toàn chính xác đã thông chi gần nàng lúc này khả năng đã chuẩn bị về nhà thông chi nàng một tiếng ta sẽ cùng nàng cùng một chỗ trở về cái gì lia có chút không thể tin được v i t to yêu cầu nàng cái này ca ca gần nhất chuyện gì xảy ra khai thiếu mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng nàng vẫn là quay người rời đi nghe lời đi làm theo đợi đến lia rời đi về sau vệ gạ mở ra cái kêu mông lung độc nhãn nói thế nào muốn ra ngoài chơi sao cái này quá đen dường như đem chuyện này xem như du lịch bất quá đối với vít to mà nói cái này xác thực coi là một trận không có gió gì hiểm du lịch hạn chu đi lìn muốn mời ta đi bắc cương một chuyến thuận tiện còn muốn đem gần sớm gọi về rất hiển nhiên hắn có lẽ muốn tại c ù n gần g hôn ư ớ c bên trên l à m những gì. vệ gạ có chút n g o à i ý muốn nhìn vít to một cái n g ư ờ i thế nào xác định như vậy vít to chỉ chỉ đầu của nó cười nhặt một tiếng đầu h ó không cần có thể quên cho có cần người v ậ gạ cảm thấy rất tức giận bởi vì nó nghe được đối phương tại chửi mình không có đầu g ó c ta tại sao phải động não ta chỉ là một con q u ạ n không có vấn đề ta tôn trọng ngươi vít to một lần nữa cầm lên hai bức thiết bài ở phía trên khắc cấn lấy ma lực nhàn nhạt, nhạt giải thích trong mắt tất cả mọi người ta cùng gần quan hệ vẫn luôn là vị hôn p h u thê chỉ có cái này có thể xem như vị này bá phụ động cơ hắn sớm đem gần triệu hồi đi có lẽ là muốn cùng gần sớm nói cái gì vậy hắn không dường như gần cùng đi binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn vít to rất ưa thích làm như vậy rốt cục hai bức thiết bài phía trên giường như khắc họa tốt thứ gì hai đạo bản nguyên chi lực dường như bị rót vào trong thẻ bài bên trong hai loại nhan sắc chi đại biểu cho lấy một lửa một m ộ t lực lượng tại thiết bài mặt sau còn khắc ấn một phần t h ẳ n g hề chân dung bên cạnh lại khắc ấn lấy một nhóm chữ mười kẹ vệ gã to m ò i chừng to mắt nghẹo đầu nhìn xem hai tấm thẻ bài bộ dáng ngươi lên thật ngươi thật làm hai cái to nhỏ vương có thể b ư ớ c chân dung này là chuyện gì xảy ra ngươi vẽ lên hai cái t h ẳ n g hề không vĩ to dùng ngón tay gõ bàn một cái nói hai tấm thẻ bài đứng thẳng lên thẻ bài mặt chính giống như là lóe da lưu động ánh sáng nhạt mơ hồ có thể thấy được tựa như hai tên hề đã có được sinh mệnh bình thường nhìn chẳng có chút năng lượng hướng ra phía ngoài phát ra nhưng còn có thể khiến người ta cảm thấy kia là một cỗ mười phần không tầm thường khí tức cường đại vít to trong ánh mắt lộ ra ý cười thỏa mãn nhìn xem hai t r ư ờ n g kiệt làm là vương bài thẻ bài trong nháy mắt thu hồi vít to bên hông cỗ năng lượng kia cũng tiêu tán theo tại trong không khí không lưu một tia dấu vết vít to đứng vậy v ô v ô vệ g ạ từ tốn nói đi thôi đi xem một chút hờ nhi ta tìm nàng có một số việc vệ g ạ v ô cánh vững vàng đứng ở vít to trên bờ vai l ặ n g lặng cùng vít to cùng rời đi thư phòng trong thời gian này hờ nhi rất ưa thích ở tại trong hoa viên khi lấy được người hầu khẳng định tin tức về sau vít to hướng về vườn hoa đi đến mà hắn mới vừa tiến vào vườn hoa liền thấy một màn trước mắt cổ cột cùng hờ nghỉ hai người sen lẫn trong trong vườn hoa trong đó cổ cột nằm ở trên đám mây mà cổ cột trên không trung chậm rãi cấu trúc lấy trận thức một bên vẽ lấy một bên hướng về bên người hờ nghỉ giải thích nơi này dùn phù văn là có thể cắm vào dạng này sẽ khiến một nguyên tố ma pháp rung động khiến cho càng thêm nhanh nhẹn vậy trong này đâu hờ nghỉ chỉ vào không trung trận thức một chỗ trống không địa phương nếu như nơi này kết nối dùn phù văn lời nói tại cùng cả phù văn ở giữa cấu trúc một đầu mới đường vân chẳng phải là tốt hơn không được c không được c dạng này lại bởi vì nhường ma pháp r u n g động biến không q u y luật nhanh nhẹn quá mức đầu chính là không ổn định vậy n g ư ơ i đoán sẽ như thế nào bạo tạc đối rồi thân làm nhị giai pháp sư hờ ni hiện tại đã có thể nghiên cứu cũng sử dụng càng bao sâu hơn thúy phức tạp ma pháp hai người đối lên ma pháp dường như đang trò chuyện hừng hực khí thế dù sao cổ c ộ t đã là không biết rõ sống bao lâu lão pháp sư thân làm tiền nhiệm nghị viên nàng tại học thức phương diện nhất định có thể được sưng tụng người thành đạt nhắm mắt lại giảng bài cổ cốt bỗng nhiên cảm thấy trước mắt dương quang mở đi rất nhiều giống như là đã nhận ra cái gì nguy cơ nàng đột nhiên mở hai mắt ra vít to khuôn mặt ra bây giờ tại trước mắt của nàng nàng lập tức cảnh g ắ á c vạn phần lên dưới thân đám mây nhanh chóng hướng về sau nhẹ nhàng mấy phần duy vít to n g ư ơ i qua đây làm gì ta trước đó n ó i cho ngươi ta hiện tại đã nghỉ ngươi mơ tưởng để cho ta tiếp tục công việc cũng không đợi vít to nói nhiều một câu cổ cột vội vàng đá một cốc dưới thân đám mây đám mây hóa thành một t r ư ờ n g khóc tăng mặt tranh thủ thời gian trở đi cổ cột rời đi nhìn thấy vít to một phút này ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần hờ nỉ cũng không để ý cổ cột còn chưa đi xa gấp hướng lấy vít to chạy tới giáo thụ thế là vít to thuận tay tại hờ nỉ trên đầu vớt vớt một dòng nước cấm theo hờ nỉ hờ n h vừa lòng thỏa ý mặc dù nàng đã trở thành nhị giai pháp sư giống như vậy mỗi ngày sờ đầu cống hiến điểm kinh nghiệm không tính quá nhiều nhưng vít to có thể làm vẫn là biết làm sơ kết thúc đầu vít to lạnh nhạt nói rằng gần vài ngày ta sẽ rời đi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này chuyện trong nhà cần ngươi quan tâm kỹ càng một chút cái k h i ệ p phế trạch g p hắn khẳng định là không trông cậy được vào chính là cái chốt con chó đều so cổ cột có thể giữ nhà cho nên vẫn là muốn để hờ n h đến giúp đỡ hờ nhi xưng s ở nàng rất muốn nói có lĩa tiểu thư tại nhưng lời đến khỏe miệm lại trở thành ngài muốn đi đâu đế quốc bắc cương vít o nhàn nhạt đáp trả lĩa chuyện làm ăn muốn làm. không có khả năng một mực xử lý vương đô chuyện bên này nếu có khó khăn lời nói liền đi tìm cái t i ệ u tại trái phải rõ ràng trước mặt nàng là sẽ không phạm l ư ỡ i hờ nhỉ không biết do nói cái gì trong lòng có chút thất lạc nhưng vẫn gật đầu lúc muốn thật lâu khả năng trông thấy giáo thụ sao đúng rồi đem lì tở tổng cho ta hờ nhỉ nhẹ gật đầu đối với giáo thụ yêu cầu nàng xưa nay sẽ không hỏi đến bất kỳ lý do gì một đoàn màu đỏ theo hờ nhỉ trên thân chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ một đầu tiểu xảo cá xấu ghé vào hờ nhỉ đầu vai nó lời biếng ngáp một cái chúng ta hôm nay ăn cái gì nó vừa hỏi xong vấn đề này liền gặp được trước mặt kia l ã n h l ư ợ c băng sơn giống như victor đông nhiên run rẩy lớn đại ca đừng kích động ly tờ tổng victor nhìn chằm chằm nó nhìn thoáng qua đưa tay ra đem ly tờ tổng lấy được trong tay của mình tiểu xảo cá sấu tại trong lòng bàn tay hắn bên trong không thể động đậy nó chỉ có thể nghe được một câu ta sẽ đi dẫn người ăn chút thứ càng tốt nói xong câu đó sau ly tờ tổng ý thức một lần nữa trốn vào hát c á m lại lần nữa bị nuốt lên làm xong đây hết thể về sau victor quay người chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy trước mặt hờ nghỉ có chút nhăn nhó thế nào hờ nghỉ thủ hạ người trạng thái không đúng hắn tự nhiên muốn nhiều quan tâm nhiều hơn hờ nghỉ chỉ là lén lút nhìn hắn một cái giống là có chút khiếp đảm bình thường thanh â m rất nhẹ nói ngài có thể góp gần một chút sao vít to không phải rất rõ ràng nhưng hắn vẫn là tận khả năng đi hài lòng hờ n g yêu cầu dạng này hắn đã nhanh đi tới hờ nghỉ trước người khoảng cách này chỉ cần vươn tay liền có thể ôm đến đối phương vít to có lẽ biết hờ nghỉ muốn cái gì có thể là một cái ôm ấp dù sao nàng rất ưa thích nhưng hờ nghỉ cũng không có làm như vậy nàng chỉ hơi hơi lấy dũng khí ngẩm đầu nhìn vít to tiếp tục nói ngài có thể hơi hơi đem túi đầu một chút sao ta muốn cùng ngươi nói chút lời nói nhất định là quá thẹn thùng có mấy lời khó mà mở miệng vít to làm theo tận lực thân thể không xuống dù là như thế hơ nghỉ vẫn là phải nhón chân lên mới có thể đem miệng tiến đến vít to bên t h a i mà nàng cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy nàng cố gắng nhón chân lên mong muốn đôi vít to nói cái gì thì thầm không chờ vít to làm ra bất kỳ phản ứng nào tựa như là tinh xảo chim chóc trên tàng cây nhẹ nhàng mổ điểm lấy lại tinh thần trên gương mặt đã lưu lại một vòng ướt át hắn nao nao ánh mắt nhìn về phía phía trước lá xanh bụi bên trong thẹn thùng thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu nàng mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ có chút mỉm cười giá thụ Biệt. 111, chủ một lia vì tại a thích n g qua những a i thiếu n ngày qua bên trong nàng vẫn luôn tải hiểu do đế quốc bắc cương đế quốc bắc cương có hai cỗ tương đối cường đại thế lực một cái là xem như c h ấ n thủ đế quốc bắc cương kỵ sĩ thế gia đi liền gia tộc mà một cái khác là lấy pháp sư cùng ma đạo sĩ tạo thành thế lực đoàn thể được xưng là thương bạch ma đạo hội ma đạo hội sở chỗ khu vực so sánh cùng đý lìn ra tộc càng thêm d ư ợ i vào bắc nơi đó đã là thuộc về cực bắc ba nguyên cực hàn c h i điệp vùng đất kia lâu dài bị tuyết lớn bao trùm bầu trời thậm chí tại chỗ sâu cư trú một đám không sợ giá lạnh man tộc nhân loại những cái k i a tố chất thân thể vượt xa người thường man tộc được xưng là ác thú ác thú thường xuyên sẽ xâm nhập đế quốc cảnh nội phía đối diện duyên thôn xóm cùng thành trấn cướp bóc đ ố t giết việc ác bất tận cho nên đế quốc bắc cương phòng ngự chính sách nhằm vào chính là đám kia dã man tri đồ mà h gì cả một đi chính là nhất phương bắc kia tới gần cực bắc cánh đồng tuyết pháp sư liên minh nàng sẽ ở nơi đó tiến hành hai tháng huấn luyện chuẩn bị xong chưa e d ì c ả ngoài cửa vang lên phụ thân thanh âm e d ì c ả bận bịu trả lời đúng vậy phụ thân e d ì c ả chuẩn bị xong tất cả tại lần trước trong ảo cảnh nàng khiêu chiến victor victor kêu hủy thiên diệt địa đồng dạng cường đại ma lực cũng không nhường e d ì c ả lâm vào lâu dài ngột ngạt cùng tuyệt vọng ngược lại làm cho nàng này sinh càng nhiều hiếu thắng cùng hướng tới nàng càng thêm khát vọng trở thành victor giáo thụ cường đại như vậy pháp sư ta có thể xuất phát e d d ca hất lên áo choàng cưới tại tuấn mã phía trên gánh vác lấy nặng n ề bọc hành lý đi theo ma đạo sĩ trong đội ngũ kia chỉnh tệ ma đạo sĩ quân đội c ư ớ i ngựa nhi đem ẹ d d i cả vây quanh một vòng hướng về bắc mới chậm rãi b ư ớ c đi mười mấy cái ma đạo sĩ đều có thực lực không tầm thường ẹ d d i cả chỉ cần đi theo những cái kia lao luyện ma đạo sĩ nhóm liền có thể đến kia thương bạch ma đạo hội dù cho đội n g ũ đi tắt cũng vẫn cần buôn ba gần ngàn cây số cho nên bọn hắn nhất định phải ra d o i thuốc ngựa mà gần đường ác liệt địa hình không có khả năng nhường ẹ d d i cả a n ổn ngồi ở trong xe ngựa làm một vị đại tiểu thư cho nên e d d i cả học xong cưỡi kỳ thật rất đơn giản đối với nàng vị thiên tài này mà nói lẽ vì công tức cũng không có tới đưa e d d i cả lần này rời đi tại đường xá phía trên đối với e d d cả mà nói đồng dạng là một trận t h i ê u chiến mặc dù có ma đạo sĩ quân đoàn bảo hộ e d d cả không thể lại xảy ra chuyện nhưng ứng đối ra sao ác liệt hoàn cảnh cái này liền cần e d d cả đến tự hành giải quyết đội ngũ chậm rãi rời đi vương đô tại phóng ra trăm mét thời điểm e d d cả ngừng móng ngựa bước chân đội ngũ chỉ là nhìn e d d cả một cái tiếp tục đi đến phía trước nếu là vị đại tiểu thư này ở đây hối hận bọn hắn cũng sẽ không đối với nó phóng túng e d d cả cơi tại trên lưng ngựa không thôi nhìn qua quen thuộc vương đô gáy mắt chạy qua vẻ kiên nghị cùng quyết tuyệt ta nhất định sẽ thay đổi cằn mạnh nàng xoay người sang chỗ khác mang tới mũ t r ù m một lần nữa đổi kịp đội ngũ cách, cách, cách. tập nhạp tiếng vó ngựa càng ngày càng xa càng ngày càng nhẹ cuối cùng thẳng đến hoàn toàn biến mất ở phía xa trong rừng rậm lại cũng không nghe thấy lẽ vì công tức nhìn qua xa xa dốc núi đứng phía sau một nhóm thân vệ thuộc h ạ hắn nhìn xem mẹ gì c ả rời đi trong mắt cũng không có không bỏ con của ta nàng trưởng thành hắn một mực minh bạch con của mình cần gì tại phần này vượt qua thường nhân t i ê n phú hạng nàng mong muốn vẫn luôn là càng nhiều tán thành thế là nàng luôn luôn ý đồ làm được giai đoạn này cũng không thể thành công chuyện nàng muốn có được công nhận của tất cả mọi người có thể đó cũng không phải mơ tưởng xa với ngươi sẽ có được thuộc về ngươi kỳ ngộ đạt được kia phần sức mạnh vĩ đại vì ngươi con của ta ta cũng không nên tiếp tục điện thấp lẽ vì công tước dôi ra một cái tay một đạo màu la ma m lực tại cổ tay của hắn ở giữa cuốn quanh xoay tròn một đầu khí lưu tại lòng bàn tay của hắn dần dần xuất hiện gió nhẹ phía dưới phía sau h ắ n áo choàng hồng hộp rung động tứ giai ma pháp trận thức một cái c h ư ớ c mắt mà thành ở đây thuộc hạ các pháp sư một cái liền đó có thể thấy được lúc này lẽ vì công tước cũng dần dần lộ ra hắn đã từng phong m a sáu vít to sớm đã làm xong tiến về phương bắc chuẩn bị nhưng cái này kế hoạch muốn tạm thời gác lại một chút bởi vì gần cũng không muốn trở về mặc dù không biết rõ vì cái gì lia cũng nói không nên lời gần không muốn về nhà lý do vít to biết nếu như gần không quay về lời nói như vậy chính hắn tiến đến đi l ì n gia tộc cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nói thế nào không đi à. v é g a ngẩng đầu lên nhìn về phía vít to không vẫn là phải đi vít to m ặ t không thay đổi nói rằng v é g a lại hết sức không hiểu bởi vì dựa theo vít to nói như vậy hắn sẽ bằng lòng đi l ì n g i a chủ mời hoàn toàn là bởi vì gần nhưng hiện tại xem ra vít to còn có khác chủ ý đây là tự nhiên vít to nhàn nhạt giải thích nói cực bắt chi địa nơi đó là man tộc địa bàn nhưng nếu như xâm nhập cực bắt chi địa đ ặ t tới nhất bắc bộ bên cạnh nơi đó liền tồn tại ta cùng ngươi đã nói địa phương vega đ ỗ n g nhiên phản ứng lại c h u y ê n t h ư a thần điện giống có chút ý tứ ngươi dự định đến đó vít to không nói chuyện nhưng thái độ của hắn đã biểu lộ tất cả vega mổ mổ lông vũ ra c h ủ ý vậy thì giống trước đó như thế tạo dựng một cái cự đại trận pháp truyền thống trực tiếp đi nơi đó không phải ngược lại ngươi chỗ nào đều biết đi qua một chuyến lại trực tiếp trở về Úc, quả thực là một trận nhanh chóng lữ hành vít to lắc đầu làm không được c h u y ể n thừa thần điện là chịu thần minh bảo hộ địa phương không có tư cách người không cách nào trực diện thần điện truyền thống ma pháp không đến được nơi đó vệ gà n h a o mắt lại vậy làm sao ngươi biết ngươi sẽ có hay không có tư cách không quan trọng v í t t o bình tĩnh nói dường như ánh mắt đã xuyên thấu không gian thấy được bí ẩn c h u y ể n thừa thần điện không có tư cách vậy thì cưỡng ép để nó cho là ta có tư cách ta thích ngươi thuyết pháp vệ gà cười hì hì tiếp tục nói nhưng ta hy vọng ngươi cũng không phải là bởi vì lần thứ nhất bị tiểu cô nương thổ lộ không biết nên phản ứng ra sao cuối cùng lựa chọn chạy chối chết v í t o nhắm mắt lại vệ gà làm gì nếu như ngươi còn muốn chân quý chính mình cái này một thân vũ lời nói có chút d â u rịa ta đề nghị ngươi ngậm hỏi, hỏi ngược ơ i đi Victor hỏi cứ khác cần như Những không mang lên nhìn n thế. ư vật g xem A. Lía, một tâm thế Tại ta câu có quan hiểu nào. Đừng A. lại ầ m ta ta chết ra là láo lúc nhà ngoài, sợ Sư bên đến n Pháp h ở đó ề n miệng, nghiêng phức. Lía sang chỗ khác nói rằng. Victor gật vương đô bên này dinh thự ta nhường hơn n h cùng cổ cốt nhiều chịu trách nhiệm chút ngươi không cần quá h à o tâm tổn trí liễu khoát tay áo b ậ n điệu cắt ngang vít to nói rằng không cần ngươi nói ta cũng biết được rồi được rồi đi nhanh một chút ta vừa vặn những ngày này ta muốn về l ã n h đ ị a một chuyến không có thời gian vít to nhẹ gật đầu nếu có chuyện gì như vậy hắn dội ra một cái tay tại lia bao tay bên trên nhẹ nhàng điểm một cái pháp sư tri thủ bảo thạch có hơi hơi sáng chứa đựng ma lực dường như càng dày đặc một chút bên trong bị vít to một lần nữa đổi mới thay thế thành càng cường đại hơn tam giai ma pháp nhớ kỹ sử dụng nó sau đó ta sẽ trở về lia thu tay về n ắ m nghĩa bao tay bên trên kia mấy khoả d ư ờ n g như biến càng thêm ánh sáng b ả o thạch cảm giác cái mũi hơi có chút mỏi nhử nàng sẽ không có loại tâm tình này rõ ràng vít to chỉ là rời đi mấy ngày mà thôi thế là nàng c ậ t cường quay đầu sang chỗ khác không còn đi xem hướng vít to không có việc gì đâu người yên tâm đi nhưng lại đã không có vít to đáp lại thanh âm của nàng làm nàng quay đầu lại đi nhìn về phía trước nhìn về phía vít to vừa mới đứng tại vị trí hắn đã biến mất rời đi trong không khí dường như còn sót lại nhàn nhạt, nhạt ma lực lia đứng tại chỗ chờ đợi một hồi lâu mới giống như là kịp phản ứng vít to đã rời đi như thế quay người một lần nữa hướng về trạch viện đi đến tại chen t r ú c ma pháp đoàn tàu đứng trước này vít to l ặ n g lặng chờ đợi nơi này mười phần chen t r ú c không biết là bởi vì đứng đài quá nhỏ hẹp còn là bởi vì người lưu lượng quá nhiều ma pháp đoàn tàu lấy ma pháp xem như động lực nơi phát ra bị điều khiển to lớn tái cụ dùng để tiến về đế quốc khu vực k h á c thành thị thậm chí rời đi đế quốc cái này to lớn cự vật chính là xa trên bầu trời endy mỹ ẩn đám kia pháp sư chế tác ma pháp đạo cụ kia là một vị người lùn nghị viên nói lên tưởng tượng làm thiết muốn lấy được có thể thực hiện đồng thời bị thực tiễn lại trải qua mấy chục năm tại các nơi trên thế giới trải đường thời gian sau rốt cuộc trở thành hiện tại đế quốc ở giữa tiện lợi nhất phương tiện giao thông nhưng là loại vật này có thể bị người ngồi lên cuối cùng vẫn là s ố ít, ngoại trừ lặn lội đường xa bên ngoài đa số người vẫn là chọn xe ngựa đến xem như giao thông đương nhiên ở trong game ma pháp đoàn tàu chính là một cái cung cấp người chơi tiến về những thành thị khác nhà ga cái này ở trong game là một cái tương đối hợp lý thiết lập không phải đại lục lớn như vậy người chơi chỉ sử dụng trận pháp truyền thống đến tiến về bọn hắn muốn đi địa phương vẫn là quá miết cưỡng ma pháp đoàn tàu chính là một cái lựa chọn tốt rất nhanh một chiếc chậm rãi giảm tốc hướng về đứng đài mà đến đoàn tàu xuất hiện ở phía xa thiêu đốt ma đạo thạch ma lực dùng cái này xem như động lực quy đạo chuyển đến rung động thanh âm hô đoàn tàu lên đỉnh đầu phun ra một cỗ nồng đậm khói trắng chậm rãi rừng ở vít to trước mặt đoàn tàu toàn thân đ e n nhánh vô số thiết luân tại to lớn tiết khoang xe phía dưới bị c h e kín to lớn ống khói đứng lặng tại đầu xe màu đỏ cửa xe đem đoàn tàu chia làm một tiết một tiết lần thứ nhất nhìn thấy loại này cự thú người khó tránh khỏi sẽ cho rằng là có thể nuốt thiên địa cự mãng vít to đặt trước xuống xe phiếu chính là chiếc này tốc hành sau lưng chuyển đến một đạo thanh â m quen thuộc c à i hải v i t to quay đầu lại là quen thuộc tóc tím nữ nhân đối phương là gần chừng tỷ kệ ạ v i t to tự nhiên nhớ kỹ nàng v i t to đứng tại chỗ nhìn xem kệ ạ tự mình hướng về một bên chào hỏi một bên chạy chậm đến tới cười h i ế p mắt nói ngươi có phải hay không muốn đi nhà ta v ừ a vặn ta cũng phải trở về một chuyến cũng là chiếc này đ o à n tàu nàng lắc lắc trong tay v a xe phía trên v i ế t là tốc hành đ o à n tàu hạng nhất toa xe kia là cùng vít o cùng một đoàn tàu toa phiếu xem ra chúng ta đến cùng một chỗ trở về chương một trăm mười hai lao đăng ngươi sắp bị đánh chương một trăm mười hai lao đăng ngươi sắp bị đánh ô đoàn tàu dần dần khởi động sắt thép c ử thú chạy tại vô tận quỹ đạo trên d u n g động động toa xe bên trong khách nhân sớm đã ngồi xuống v i t to r cũng không ngoại lệ hắn đang ngồi ở đoàn tàu hạng nhất toa xe bên trong chập ung dung rót một chén cà phê cà phê bên trên từng tia từng tia phiêu khởi nhiệt khí nhường làm thiết hạng nhất toa xe lộ ra an tĩnh như vậy mà nho nhã v i t to r nhìn về phía ngoài cửa sổ hai bên đường cảnh vật lao vùn vụt mà qua ngoài cửa sổ thành trấn đã như bay gào thét mà đi bắt ngát rương rậm đứng thẳng tơi tốt có cây giống như một tấm tấm mỹ lệ lưu động bức tranh. Hắn nhìn xem cảm thấy có chút chứng mắt kệ ạ ngồi vít to đối diện theo sau khi lên xe ánh mắt của nàng liền một mực đặt ở ngoài cửa sổ nhìn xem không khâu qua cảnh tượng kệ ạ từ tốn nói bởi vì chức nghiệp ta cần thường xuyên xuất hành cho nên ta thường xuyên sẽ c ư ớ i ma pháp đoàn tàu ngoài cửa sổ cảnh sắc luôn có thể để cho ta cảm nhận được ngắn ngủi văn bình vít to quay đầu nhìn lên trước mặt kệ ạ tạm thời xem nhẹ tính cách của nàng đối phương cũng là một vị mười phần mỹ nhân mái tóc màu tím giống như từ la lan giống như cao quý ưu nhã gần cũng không tại bên người nàng thời điểm vít to mới có thể cảm giác được vị này trường tỷ ổn trọng cùng thành thục trung thực rằng victor cũng không muốn cùng vị này liệt ma nhân tỷ tỷ một chỗ hắn hiểu rõ gần nhưng hắn cũng không biết rõ kệ ạ dù sao tại nguyên kịch bản bên trong đã chết mất nhân vật cũng không đáng victor đi đào móc sự tích của nàng cho nên hắn vẫn không có mở ra miệng nói chuyện nói nhiều tất nói h ứ a tại ngắn ngủi trong an tĩnh vẫn là kệ ạ trước tiên mở miệng nói chuyện hỏi ngươi cái vấn đề nàng nhìn ngoài cửa sổ giống như là tùy ý nhắc lên bình thường nói rằng nếu như lần này trở về phụ thân ta hắn muốn muốn hủy bỏ ngươi cùng gần hô nước ngươi sẽ làm thế nào hắn không có lý do gì v i c t o từ tốn nói nếu như ản chú đi lìn là một vị lợi ích chủ nghĩa người vậy đối phương chỉ có thể đem hắn cùng gần hô nước đ ị n h chết thậm chí chuẩn bị lập tức nhường gần cùng hắn kết hôn bởi vì hiện tại victor xưa đâu bằng nay hắn hiện tại tựa như là đã dương cánh h ù n g hưng theo đế quốc đã từng ma pháp thiên tài bị người dần dần lãng quên tới hiện nay toàn vương đô thậm chí toàn bộ đế quốc đều tại c h u y ể n tụng tên của hắn chỉ dùng một gần hai tháng vô số quý tộc đều đang ngó chừng victor bên người vị trí mà có thể an ổn đến bây giờ v i t o cơ bản toàn dựa vào gần tầng này hô nước một khi hô nước giải trừ tin tức truyền đi chỉ sợ đều không cần đến ngày thứ hai vô số người đều chuẩn bị đem nữ nhi của mình đưa đến bên cạnh hắn đến đây chính là những cái kia bẩn thỉu quý tộc bọn hắn sẽ không để ý v i t to r đã từng bị bọn hắn xem thường bọn hắn chỉ biết là v i t to r chính là cái kia biết đẻ trứng vàng gà trống một khi cùng hắn có quan hệ không dám nói trèo lên đầu cành làm vận hoàng vốn có chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu nhưng v i t to r cũng không hiểu rõ lắm hạng chủ người này mặc dù hắn đồng dạng là một cái b ộ đơn vị đã từng bị lúc trước v i t to r đánh qua nhưng đối với hạng chủ hắn ấn tượng sâu nhất vẫn là ở vào tuyệt đối chính nghĩa thời kỳ t ầ n quân pháp bất vị thân bởi vì h n chủ hành vi điếm ố thân làm hắn kỵ sĩ vốn có chính nghĩa thế là vị tiêu chính nghĩa nữ võ thần tự tay giết cha đoạn này kịch bản xuất hiện từng bị một chút người chơi lên án cho rằng gần trong mắt không có thân tình nhưng các người chơi tỉ mỉ nghĩ lại ngay lúc đó bối cảnh liền có thể tin tưởng ngay lúc đó đi liền ra tộc cơ hồ chiếm cứ đế quốc mặt phía bắc không coi ai ra gì bọn hắn thậm chí liền tân nhiệm nữ hoàng mệnh lệnh cũng không nghe theo bọn hắn liên hợp ý đồ tạo phản lật đổ dưới ly ông chi phối có thể thời điểm đó vít to đã chết tân nhiệm nữ hoàng không còn cần đem tinh lực hoàn toàn đặt ở vít to trên thân pháp sư của nàng quân đội chỉ cần hơi hơi tập hợp lại liền có thể đem mặt phía bắc hoàn toàn nghiền ép một lần lại một lần vì thế hạn chu đi lìn thậm chí liên hợp bắc cảnh ma tộc chỉ vì có thể cùng bộ dưới lì ô n g tách ra vật tay cuối cùng trận này liên hợp cũng không có thực hiện sớm trở về gần giết chết hạn chu đi lìn nàng xách theo cha mình đầu người trở lại v n g đô dùng cái này bảo toàn đi lìn g i a tộc chi danh vít to lấy lại tinh thần ở trong đêm hạn chu đi lìn đồng dạng là một vị vai ác nhân vật cần muốn người chơi đến thảo phạt đối tượng cũng chính là lúc kia vị nhạc phụ này đã nhân bị hắn đánh một lần lại một lần phải không Kệ ạ c ư ờ i cười nhưng trong tươi cười cũng không có ngày xưa hoạt bát nữ nhi của hắn cũng không chỉ có gần một cái nói nói trong mắt nàng một sợi dị sắc quang mang vượt qua ngoài cửa sổ màu lam phản chiếu tại đáy mắt mãnh liệt thủy triều nhường lòng của nàng cũng biến thành có chút không bình tĩnh trong mắt màu tím hạ chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một phần u bờn vít to n h ấ p một miếng cà phê quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phía ngoài mãnh liệt sóng lớn tự mình hướng về nhanh chóng chạy tới kia xa xa mặt biển lại khác tâm tình của mình một mình sao động chập trung không ngừng đường chân trời đem bầu trời cùng đại đ i ệ tách ra rượu dương chiếu đến mặt nước anh tả d Kệ á một hít một t h ở giống như là mang theo nhàn nhạt ưu sầu chẳng biết tại sao thật lâu không tiêu tan thời gian phi tốc chạy qua một ngày thời gian thoáng qua liền mất hai người không nói gì phía dưới dường như toàn bộ toa xe đều yên lặng rất nhiều ô đoàn tàu một tiếng lớn minh bình b ị c h thanh â m dần dần chuyển vào mọi người trong thai đây là muốn đến trạm vít to đứng người lên kệ á so với hắn càng trước một bước hướng về cửa xe đi đến vừa mở cửa mạnh liệt hàn phong khí lưu lập tức quét sạch lám khoang xe c â á bị thổi run lên khẽ run dày nhanh lên đem trên người áo ra quấn chặt lấy một phần nàng ngầm đầu p h ủ một cái không hề lay động vít to n h ú n nhúng toa xe bên ngoài mười phần hoang vu chỉ có lông nông tuyết mịn tại trống trải mà cô độc nhà ga bên trên không ngừng may múa tại không dày tuyết đọng phía trên đã thấy không đến bất luận cái gì mang có sinh khí thực vật một nhóm kỵ sĩ đoàn mặc nặng nề g h bằng đông áo choàng đứng ở đứng này hình thành hai hàng nhìn thấy kệ ạ sau khi xuất hiện đồng loạt không người chào kệ ạ tiểu thư lao sư phân phó chúng ta trước tới đón tiếp xem như một gã lớn kỵ sĩ ả ạ n chủ cũng không thích thuộc hạ của mình nhóm gọi đại nhân hắn quá tôn kính gọi hô hắn mang học sinh vô số kể mà những học sinh này lại trở thành đi lìn gia tộc kỵ sĩ cho nên h ắ n càng ưa thích những này gia tộc kỵ sĩ gọi kệ hạ bước ra toa xe nhưng nàng cũng không hề động kỵ sĩ nhóm cảm thấy một hồi kỳ quái đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tiểu thư của bọn hắn sau lưng một cái kỳ quái bóng người cao lớn cùng nhau xuống tới nam nhân kia mặc một bộ áo khoác tại cái này rét lạnh phương bắc có vẻ hơi đơn bạc đầu vai của hắn còn đứng lặng lấy chỉ có một con mắt q u ó đen chẳng biết tại sao nhìn mười phần tà tính tia tuyết lớn thổi mạnh khuôn mặt nam nhân lại tựa hồ như tại c h ạ m đến nam nhân một khắc liền sẽ hóa thành yếu ớt hơi nước tiêu tán trên không trung vít o sắc mặt lạnh lùng nhìn về hai hàng kỵ sĩ một loại không có gì sánh kịp kinh khủng cảm giác lập tức tại cái này rộng tựa như là một cái đ á này g sợ manh mảnh hiện n thu xuất hiện tại mảnh này băng lánh cái n đồng h g tuyết. ờ phút này vô cùng cảm giác gác nhóm đỉnh tại bách bao phủ t kỵ sĩ nhóm đỉnh đầu, rất á i tim của bọn hắn cũng không khỏi đến tăng tốc của cũng bọn hắn không đến r nhiều d ẫ người đầu trương h chí m mắt nhìn một loại hoang đường cảm giác dâng lên đế quốc phương bắc là gần quê quán kỵ sĩ nhóm đều biết vị này tại vương đô nhậm chức lớn kỵ sĩ d á n g dấp gần đến tột cùng mạnh đến mức nào thú chi nàng còn là một vị nữ tính vị này độc lập mà cường đại nữ kỵ sĩ tự nhiên sẽ dẫn đến vô số kỵ sĩ ngưỡng mộ có thể trong đó lại có không ít người lần đầu nghe nói gần tiểu thư có vị hân phu lập tức lòng của bọn hắn lạnh hơn phân nửa nam nhân ở trước mắt nhìn liền mười phần không dễ chọc không ai có thể dám ở cái này trong lúc mấu chốt nói cái gì ngược là có chút người nghe được vít to danh tự cảm thấy mấy phần quen thuộc vít to ngo tào cái kia vương đô trẻ tuổi nhất tứ giai pháp sư s u t nói nhỏ chút ta nghe nói ra hỏa này có thủ t ậ t báo mang thủ giất cùng hắn kết q u a thủ đều bị ném xuống biển cho ca ăn kỵ sĩ nhóm càng căng thẳng hơn ngừng thở đồng loạt n u ố t xuống từng ngụm từng ngụm nước nhìn xem bộ dáng của bọn hắn kỵ ạ lấy tủi trò đ u i đ ỗ i victor n ư ờ i t ủ ù n g tìm nhỏ giọng nói rằng ôi ngươi thanh danh này lẫn vào có thể à liền nhà ta kỵ sĩ đều biết ngươi victor vẫn như cũng là bộ kia lãnh đạm như băng biểu lộ thậm chí không để ý đến kỵ ạ. hắn chỉ là đi ra phía trước ánh mắt liếc qua vị kia cầm đầu kỵ sĩ tại cái kia cảm giác á c bách cực mạnh trong ánh mắt vị kia dẫn đầu kỵ sĩ không khỏi run l i ê n kêu cực bắt chi đ ị a u g ế t lạnh tựa hồ cũng còn kém rất rất xa trước mắt người đàn ông này mang tới lanh ý tay của hắn theo trên trôi kiếm bông xuống nắm thành quả đấm giống như là tại cho mình gặp viên vít to lại chỉ là lạnh lùng nói dẫn đường đi đi cái nào vừa dứt lời trong n y mắt một trận màu trắng sương mù đột nhiên phân ra đem t r u n g quanh khô lạnh không khí biến làm nhiên liệu điểm điểm hỏa tinh lập tức phân ra vờn quanh tại vít to t r u n g quanh dưới chân tuyết toàn bộ hòa tan phụ cận tuyết trắng dường như cũng bị ngọn lửa nhóm lửa tỏa ra mảnh liệt ánh lửa đem phụ cận biến một mảnh vắng ấm kỵ sĩ nhóm cảm thấy một hồi nóng rực nhiệt độ theo trước mặt của bọn hắn t r u y ề n khắp t o à n thân vít to mắt thấy vị này kỵ sĩ đi ngươi nên mang ta đi địa phương đừng để ta nói lại lần nữa là là đáng thương kỵ sĩ vĩnh viễn không rõ ràng hắn đến cùng thế nào chọc giận vị pháp sư này lao ra hắn chỉ có thể vây tay cánh tay vội vàng hô hào kỵ sĩ nhóm trọng trình đội ngũ kỵ sĩ nhóm run run giày giày tán đi cưới lên con ngựa của bọn họ đại đội trưởng lâu huấn luyện trật tự đội hình giống như đều loạn một chút vít o đi đến một t ấ t màu trắng tuấn mã trước mặt xoay người cưỡi lên hắn nhìn phía sau kệ a một cái, từ Có quan hệ hôn ước quan hôn hệ sự trên ì n cùng vị này bá phụ, thật tốt nói chuyện. h phụ, thật Ta tốt t sẽ vị bá ư Trước c cùng nghe nói, đừng nội. 113, nghe ta nói, đừng nội. Sĩ nhóm run mang lỉn lãnh gia đem ta ta vít to cùng mang về đi gia tộc t địa. đi r Kỵ kệ sĩ dày về đường đi băng thiên tuyết địa cuối cùng tại quá khứ thay vào đó là trước mặt kia to lớn sắt thép tòa thành kín không kẽ hở cường đại p h o n g ngự có thể khiến cho bất kỳ ý đồ đánh vào nơi đây địch nhân sinh lòng tuyệt vọng tiến vào thành khắp nơi có thể thấy được là liên miên liên miên kỵ sĩ tân binh đang tiến hành các loại m ệ n nhọc huấn luyện nơi này chính là đi liền gia tộc l ã n h địa là đế quốc phương bắc biên cảnh lớn nhất chiến tuyến đế quốc cảnh nội mặc dù một mảnh tường hòa nhưng ngoại giới lại có không ít thai họa ngầm nguy cơ phương nam có trường kỳ đóng giữ ma vật vết rách mà tại phương bắc có một đám nắm giữ đặc thù lực lượng man thuộc người phía tây thì là cản vương quốc bất quá bởi vì có ô dư li ô n g tồn tại đế quốc cùng vương quốc cơ bản không đáng từng ly từng tí một mực ở vào một cái đối lập hòa bình quan hệ bên trong đương nhiên mỗi cái địa phương đều có tương ứng gia tộc trấn thủ mặt phía bắc phòng tuyến chú đóng đi liền gia tộc nơi này là hạn trù bá tước địa bàn cái này tòa cự đại tòa thành bên trong được vinh dự thừa t h á i kỵ sĩ chi điệp cho nên đi lìn gia tộc thực lực cường thịnh thậm chí đế quốc địa vị đều tại đây có chỗ hiện ra sắt thép cự thú miệng lớn chậm rãi mở ra tại to lớn tòa thành trước mặt hai người như là hai cái màu đen côn trùng bọn hắn cưỡi ngựa chậm rãi đi qua một đoạn dài rằng rằng h ắ c cám con đường thàng đến hoàn toàn tiến vào tòa thành nội bộ sau kệ ạ hướng về sau lưng hộ tống kỵ sĩ nhóm khoát tay háo các ngươi có thể rời đi sau khi nhận được mệnh lệnh kỵ sĩ nhóm khoát tay háo các ngươi có thể rời đi sau khi nhận được mệnh lệnh lệnh Cầm đầu cái kia kỵ sĩ nhìn xem thuộc hạ của mình nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều tư tán hắn sửng sốt một chút nhìn xem kệ ạ cũng vội vàng nói kia cái kia kệ ạ tiểu thư ta ta đi thông chi lão sư dứt lời theo thật sát sớm một bức kỵ sĩ nhóm về sau hoàn toàn không thấy bóng dáng thằng đến tất cả mọi người sau khi rời đi kệ ạ mắt chứa ý cười nhìn xem chính mình vị này biểu lộ lạnh lùng như cũng mội phu t r e o g ẹ o nói thế nào cho là ta phụ thân muốn đem ngươi hô nước đối tượng theo gần đội thành ta tức giận sinh khí chuyện này tự cũng là chưa nói tới ở trên tàu lúc vít to chẳng qua là cảm thấy có chút một mực rõ ràng đã tại nếm thử xử lý hết thảy rõ ràng chỉ cần một chút thời gian hắn liền có thể nhường gần thoát khỏi kia tương lai chính nghĩa ráng vẻ rõ ràng chỉ cần rất nhanh hắn liền có thể yên tâm có thể không cần lại lo lắng để phòng sợ vị kia chính nghĩa nữ võ thần đạt được kia phần thần minh lực lượng có lẽ bởi vì là tương lai vít to sẽ chết tại gần trường thương phía dưới vít to một mực tiếp xúc gần một mực tại ôn hòa cải biến quan hệ của hai người nhưng mà kệ y ạ đối với hắn nói một câu nói hoàn toàn làm rối loạn vít to kế hoạch nếu như vít to cùng gần hủy bỏ hô nước hắn liền không có tiếp tục g á m thị gần lý do hắn không biết rõ gần sẽ khi nào mạnh lên. sẽ khi nào biến thành vậy tuyệt đối l à n h huyết chính nghĩa dáng vẻ vô luận như thế nào cái này hô nước nhất định phải tiếp tục giữ vững không nghĩ tới người cái tên này còn trách một lòng ai tỉ tỉ ta không có bị coi trọng thật thật đau lòng a vít to lạnh lùng lường nàng một cái thanh âm có chút đạm mạc ngươi ở trên tàu cũng không phải như vậy thái độ hắn cùng kệ ạ làm cái giao dịch m à kệ ạ chủ muốn làm gì kệ ạ sẽ hết sức giúp hắn đem gần hô nước bảo lưu lại đến tuy nói kệ ạ cũng chỉ là suy đoán liệt ma nhân chỉ là nàng kiêm chức thân là một gã chính khách kệ ạ chỉ cần qua, qua đầu óc liền có thể đối phụ thân nàng ý nghị suy đoán đại khái v i t to hiện tại độ cao có thể không đáng một vị gia tộc con rơi cùng hắn kết nhân không sai con rơi kệ ạ rất rõ ràng gia tộc nội bộ hoàn toàn không có đem gần coi thành chuyện gì to tát nàng từ nhỏ tiếp xúc chính là bình thường kỵ sĩ huấn luyện có thể phát triển đến bây giờ như vậy hoàn toàn dựa vào lấy cố gắng của mình cùng thiên phú dù là gần trở thành hoàng gia kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ g i ả i ngay cả hoàng đế đều đối nàng chiếu cố có thừa có thể tiếp xúc không đến gia tộc nội bộ quyền hành nàng mãi mãi cũng là một vị gia tộc con rơi ngược lại hôn ước ngay ở chỗ này tại phụ thân trong mắt v í to cùng gần lại không có bất kỳ cái gì tình cảm kia hôn ước này cho dù là đ ổ i người cũng không quan trọng chỉ cần bảo đảm bọn hắn đi lìn ra tộc cùng cỡ l ệ về nợ nhà có càng sâu quan hệ là được rồi mà mới người hy sinh sẽ là ai chứ trừ phi ản chu đầu góc điên rồi muốn cho hắn hài lòng nhất người thừa kế đi cùng vít to đầu kiếm thế là người kia chỉ có thể là nàng kệ a đi lìn bất quá một khi c h ầ m tính lại nàng vẫn là không quản được chính mình cái miệng đó đùa giỡn đuối vít to nói rằng ân vậy ngươi đến cùng là ưa thích gần nhiều một chút còn l à ưa thích ta tỷ tỷ này nhiều một chút ta ngược lại tỷ tuổi tắc lớn như vậy chính là muốn gả đi cũng không có người nào mớn k â y a cười đùa hỏi nếu không ngươi thuận tiện đem ta cưới được vít to lạnh lùng túi đầu quét k â y a một cái ánh mắt không chút kiên kỵ đánh giá thân thể của nàng sau đó a vẹn vẹn một tiếng đạm mạc c ư ờ i khẽ lại dường như tràn ngập vô tận trào phúng vít to phối hợp c ư ớ i ngựa hướng về phía trước đi đến không chút nào quản sau lưng giữ lại tại nguyên chỗ k â y a c â a lại là một bộ không nghĩ ra biểu lộ nhưng không hiểu thấu cảm thấy một hồi nổi giận cái kia là có ý gì nàng thật sự là nghĩ không rõ lắm dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa bận điệu đi theo tới đi liền dinh thự trước mặt đứng lặng lấy c â to lớn h một phòng úc một vị gia tộc kỵ sĩ hướng về kệ ả chậm rãi không người trào đem trước mặt h t một đại môn chậm rãi đ ẩ y ra hướng về hai người làm một cái tư thế x i n mời gia tộc đã sớm ở đằng kia nhóm kỵ sĩ nơi đó đạt được tin tức kệ ả sẽ cùng vít to cùng nhau trở về tiến vào dinh thự vít to đánh giá trong phòng g i á n phòng căn này to lớn phòng ố c bày đầy từ tốt nhất hắc gỗ hồ đào chế tắc mà thành các loại đồ dùng trong nhà toàn bộ đen nhánh sắc điệu chiếu ra không ít xung đột thô cạnh cùng nhau nhã mấy tấm to lớn dã thú ra lông đính tại chất gỗ trên phòng úc ấm áp hỏa diễm tại lò sưởi trong tường bên trong đôm đốp thiêu đốt đi lính gia tộc muốn thời thời khắc khắc bồi dưỡng đế quốc kỵ sĩ đến mức gia tộc mở ra tiêu mười phần to lớn hạn c h ủ không có đem một phân tiền lãng phí ở gia đình bố trí lên bố cảnh vừa đúng rất nhanh một vị tóc trắng xóa quản gia xuất hiện tại trước mặt hai người vít to tiên sinh xin ngài chờ một lát gia chủ hắn lập tức liền sẽ trở về hắn quay đầu nhìn về phía kệ ạ chậm rãi nói rằng đại tiểu thư gia chủ nói có một số việc hắn muốn cùng vít to tiên sinh tự mình tâm sự đây là phụ thân cố ý đưa nàng tránh đi đối với việc này bên ngoài kệ ạ rõ ràng cảm thấy cái tín hiệu này nhưng cái này là vì sao nếu như phụ thân định đem hô nước người thay thế thành nàng nói như vậy hẳn là nhường nàng ở đây mới đúng chẳng lẽ lại nàng đoán sai kệ ạ có chút bận tâm nhìn vít to một cái lại chỉ thấy hắn khẽ gật đầu đi theo người hầu khởi hành trước một bước hướng về phòng hội nghị đi đến kệ ạ vừa định há mồm nói cái gì quản gia đã theo rồi nói ra đại tiểu thư có lẽ ngài hẳn là đi xem một chút ngài đệ đệ gạt thiếu gia rất chờ mong ngài trở về hơn nữa hắn rất hoài niệm gần tiểu thư mội mội của hắn phụ thân đối với gần chưa có trở về chuyện sinh ra bất mãn thế là mượn đệ đệ danh nghĩa hướng nàng đặt câu hỏi đưa nàng ngăn cách tại sự kiện lần này bên ngoài à, thật sự là không có kẽ hở thủ đoạn k â y á nhìn xem v i c to r đi theo người hầu bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong mắt sau đó nhàn nhạt gật đầu dẫn đường a nhường ta xem một chút gà s năm gần đây có cái gì tiến bộ quản gia cung kính túi đầu hướng về k â y á lần nữa không người chào là tại người hầu dẫn dắt phía dưới v i c to r được đưa tới một chỗ so sánh dưới hơi hơi hoa lệ một chút trong sảnh dưới thân ghế s o f a truyền đến xúc cảm ngược lại để v i c to r bung l ò n g không ít trước mặt hắc gỗ hồ đ ả o cái bản cũng tản ra tự nhiên ký tức nữ hầu đem nước trà chậm rãi đặt ở vít to trước mặt lui xuống chính như quản gia nói đến như thế gia chủ chẳng mấy chẳng một vị uy nghiêm trung niên nam nhân đi đến hắn mặc trên người bố chế màu trắng áo lót phía trên giường như còn mang theo có chút vết mồ hôi h i ệ n nhiên là vừa mới chút bỏ k h â i r i á p ạn trù dáng người không tính là cường tráng nhưng mái tóc màu bạc mười phần lộn xộn dường như bởi vì nhiều năm huấn luyện mà dẫn đến lôi thôi l i ế t h i ế t trên mặt đồng dạng là mang theo một chút chưa thể t ạ o sạch sẽ màu trắng sợi dâu nhưng vít to biết nam nhân này cùng hắn chết đi cái kia phụ thân là một cái bối phận thế là hắn trước đứng lên ạn trù bá phụ mặc kệ đến tiếp sau sẽ nên đón cái gì vốn có lễ phép không thể thiếu xem ra đã lâu không gặp cũng không để cho ngươi mất đi vốn có ả n chu biểu lộ cũng không có bao nhiêu hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem victor ngồi ở trên ghế da victor cũng lần nữa ngồi xuống đ á y mắt cũng không có càng nhiều chấn động r ố t cục ả n chu trước tiên mở miệng ta rất y ế u kỳ ta vị kia đã chết linh đệ hắn lưu lại vị trí này tự là như thế nào biến ưu tú như vậy ưu tú tới nữ nhi của ta đã không xứng với hắn ưu tú tới ta gia tộc cũng không biết nên như thế nào cùng hắn tiếp xúc victor chỉ là l ặ n g lặng nghe hắn nói chuyện hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa đáp lại chỉ là tại làm một cái có lễ phép lắng nghe người dốt cục ạn chu lần nữa có động tác hắn đem một đôi tay lúng nhập trong tay、háo. tựa hồ là phương bắt nhiều năm giá lệnh đường hắn quen thuộc tại làm như vậy về sau hắn đứng người lên bắt đầu ở trong phòng chậm rãi dạo bước ta nghĩ ngươi hẳn làm mười phần thông minh v i c to r có lẽ tại lá thư này đưa đến nhà ngươi thời điểm ngươi liền biết ta mời mục đích của ngươi tới v i c to r ánh mắt chưa từng có ở trên người hắn rời đi tận tâm tận lực duy trì một bộ trầm mặc dáng vẻ nhưng là a hắn đứng ngay tại chỗ ánh mắt nhìn thẳng v i c to r ta tò mò nhất một sự kiện hắn để cho ta chăm bể mà không được nếu như chuyện này không thể được tới là hắn như vậy ta vĩnh viễn không cách nào an tâm đem t ầ n giao phó cho ngươi cho nên ta cần ngươi nói cho ta、Bá. lời con chưa dứt một đạo l ệ n h l é o hàn mang trong nháy mắt dần hiện ra đến vậy sẽ không khí chung quanh hoàn toàn sẽ rách làm thật không hai nửa tốc độ để cho người ta không kịp phản ứng keng khiên tròn c h ố n g rông mà ra v i t to hơi méo đầu trên cánh tay trái nắm lấy khiên tròn đem kia sắc bén lưới kiếm nhẹ nhõm lập tức một hồi hoảng hốt ở giữa thanh máu cùng đẳng cấp xuất hiện ở v i t to trước mặt lv bốn m ư ơ h n chú lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ thanh âm mang có mấy phần hàn ý ngươi đến cùng là ai quả đen dùng đến khản giọng thanh âm lạnh luôn tê vít to trong hai mắt chậm rãi hiện ra một mảnh lưu động xanh thảm chớ nóng、đổi. vít to một vệ mỉm cười treo ở trên mặt lộ ra tự tin cùng h ứ n g h ờ lập tức bị đánh người chính là ngươi Trước sư. Trước sư. 114, 114, vũ khí đại sư. 114, vũ khí khí đại đại xem như một gã thâm niên người chơi thường xuyên chú ý bên người có thể sẽ xuất hiện thanh máu là cần thiết làm bạn chủ trước tiên chủ động công kích đến thời điểm vít to liền đã nhận ra hắn trong nháy mắt hiện ra thanh máu cho nên mặc kệ bây giờ đối phương là ai trước đánh một trận lại nói vít to vô ý thức đem khiên tròn vùng qua trước mặt tinh xảo đem bạn chủ công kích hoàn mỹ bắn ra bởi vì lâu dài huấn luyện cùng tại nghiêm trọng trong hoàn cảnh ả ạ n chu luyện thành một bộ như sắt thép thân thể cùng ý chí xem như kỵ sĩ cận thân cách đấu tự nhiên là muốn đạt tới thượng tầng trình độ ứng đối chiêu thức p h á n đoán nhất định phải hình thành tuyệt đối bản năng phản ứng cho nên nhận được vít to hoàn mỹ bắn ra thời điểm hắn rất nhanh điều chỉnh tư thế l ù i lại mấy bước cảm giác hôn mê vẹn vẹn duy trì liên tục không đến một giây ả ạ n chu trong tay nắm lấy một thanh văn khắc lấy giã thu t r ư ở n g kiếm màu bạc khí thế lập tức rót đầy vít to quanh thân hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên vít to không tính là to con trong thân thể lại thời điểm tản ra cường đại thú tính khí tức tựa như một đầu lãnh huyết ác lang tinh sáo tốc ngươi cũng không nên có dạng này cận chiến kỹ xảo nhớ kỹ ngươi là một cái pháp sư vít to cười cười phải không tiếng nói vừa mới rơi xuống bên trong căn phòng khí tức lập tức biến mười phần bất ổn mấy đạo hào quang sáng tỏ bắt đầu ở vít to trên thân thể quay q u a n lên như cá gặp nước trận thức chậm rãi tại vít to bốn phương tám hướng bắt đầu cấu trúc các phương diện năng lực tại thời khắc này đ ố n g nhiên tăng lên tại quần áo phía dưới vít to huyết n ụ c ở giữa chạy x u ô i một cỗ nhàn nhạt, nhạt ma lực hành tẩu tại kinh mạch ở giữa công kích phòng ngự nhanh nhẹt bốn rất nhanh đủ loại tăng thêm cuốn tại v í to bên người thanh máu phía dưới tăng t h ê m cột lập tức chảy đến tràn đầy tại ma p h á p bắt đầu biến ảm đạm trong nháy mắt v i t to hóa thành một đạo phi tiễn cấp tốc vọt tới hạn trụ trước người Do r ơ i h áo nhanh chóng rôi ra mấy đầu cường tráng màu xanh dây leo c u ố n quít nhau ở cùng nhau tại v i t to trong tay tạo thành một thanh hình dạng mười phần cổ quái kiếm gỗ có thể kỳ quái là t i ê u kiếm gỗ dường như l ó e ra một tường đạo hạt u a n g vô cùng s ắ c bén keng tại v i t to vung ra kiếm gỗ mực khắc hạn trù bản năng phía dưới cầm kiếm đi cản c ả m nhận được như sắt thép sau khi va chạm một cỗ lực đạo vậy mà chấn động đến hai tay của hắn có ch vitor xách theo kiếm gỗ cùng hạn trụ rằng có không xong h ã n cầm trường kiếm cánh tay không hề động một chút nào ngựa khí tự tin vô cùng vậy chúng ta liền so tay một chút đầu ngón tay một đạo màu lam hình quan g cấp tốc xuất hiện k h ư một hai đạo phù văn bỗng nhiên giống như là bị một cái c h ố n g rông cự thủ tại trận thức phía trên khắc họa đi ra trong nháy mắt vitor trên hai tay lóe lên một đạo mới năng lượng lực lượng tăng lên lớn hạn trụ đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại áp lực chính mình cầm trường kiếm hai tay vậy mà tại cái này bỗng nhiên tăng lớn dưới áp lực có chút phát run bởi vì v i t o cùng vệ gạ tạo thành kết nối v i t o hiện tại có vô tận ma lực trong n h á mắt phía sau hắn lại lần nữa xuất hiện mấy chục cái tăng thêm tính cỡ nhỏ m a pháp giống như là bị cầu vồng bao phủ bình thường v i t to thân thể buộc phát ra thập phần cường đại năng lượng kinh khủng tại một chi bản nguyên kia lâu đời thể năng hạ v i t to có đầy đủ thể lực đi duy trì liên tục một trận cận thân tác chiến thế nào chưa thấy qua cận chiến pháp sư vậy hôm nay ngươi liền gặp được một kích không có kết quả v i t to hướng về sau vừa rút lui hướng về sau nhảy ra mấy mét tốc độ đã nhanh tới đem không khí c h u n g quanh vạch phá tình trạng hắn chân sau có hơi hơi đạp thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ tại gian phòng cực lớn bên trong thân ảnh không ngừng xuyên thắng qua tàn ảnh nổi lên một phía. ả n trụ cũng không vì vít to cường đại tăng thêm ma pháp mà cảm thấy khiết đảm ngược lại là khí thế càng thêm tràn đầy một bước tại vô số mê m i ễ n thân ảnh ở giữa hắn rất nhanh khoa chặt tới vít to khí tức tại sau lưng ả n trụ trong nháy mắt vung lên trường kiếm dùng đến lực lượng khổng lồ hướng về sau lưng đột nhiên vung lên vê anh hai thanh vũ khí lần nữa đụng vào nhau sinh ra cường đại sóng âm đem trên mặt bàn cái chén cùng cách đó không xa tủ quần áo thủy tinh chấn một cái nắp ấy sóng âm về sau nương theo lấy một đạo chậm chạm kinh phong đem hết thẻ chung quanh đồ dùng trong nhà đánh một cái thất linh bắt lạc hải cốt bay lên ạn trụ không chút hoang mang, đơn cầm trong tay trường kiếm. một giây sau bàn tay của hắn trộm tới sau lưng ta thừa nhận thực lực của ngươi đạt được ta tán thành nhưng là đừng quên ta là ai vừa dứt lời một thanh kỵ sĩ trưởng thương theo phía sau hắn vết rách bên trong đột nhiên rút ra ả ạ n chú ra sức vung lên một cánh tay đem vít to t r ư ở n g kiếm bắn ra cánh tay kia nắm chặt to lớn t r ư ở n g thương hướng về vít to trong ngực đâm tới mà đi nhưng gần như đồng thời keng lục s á t huỳnh quang lập tức tại bên trong cả gian phòng phun ra ngoài toàn bộ quấn quanh ở vít to chung quanh từng đầu dây leo giống như là trống rông xuất hiện bình thường cấp tốc tại vít to một cánh tay phía trên quấn quanh vận chuyển tạo thành một thanh làm bằng gỗ trường thương trong nháy mắt hai thanh trường thương lẫn nhau đụng vào nhau một cỗ mánh liệt năng lượng thủy chiều trong nháy mắt đem hết t h ể chung quanh hoàn toàn thôn vệ trong đó thân ảnh của hai người lập tức tại không gian phía dưới xê dịch trốn tránh hình thành đen nhánh tàn ảnh không ngừng va chạm đem tất cả hoàn toàn thôn vệ ạn trụ trong hư h k ô n g không ngừng rút ra vũ khí một cây chiến phủ trong nháy mắt xuất hiện hướng về vít o liệu mạng bổ tới tại sắp chạm đến vít o một s á t n a vít o đem thân thể khen g h i ê n g mượn trường kiếm lẫn nhau đụng vào nhau lực lượng đem chính mình quấn tại ạn trụ phía sau né tránh một cách trí mạng ạn trụ trong nháy mắt đã nhận ra vít o biến hóa liên tr tia liên truy mười phần cùng bạo thẳng tắp hướng về vít to bắp chân đột nhiên vào tới vít to một cánh tay lập tức bị dây leo ba o khỏa hóa thành một đầu dài dòng xiềng xích đem liên truy quất một kích góc độ lập tức n g h i ê n g v ề y tia dây leo xiềng xích tiếp tục hướng phía trước múa mắt thấy là phải quất tại ả n chủ trên thân ả n chủ quả quyết triệt thoái phía sau một bước đem thân thể hơi dốc xuống dưới né tránh t i u pha không tình thế dây xích xiềng xích trong nháy mắt biến hóa ra một cái bén nhọn mũi tên đột nhiên xẹt qua ạn chủ gương mặt ạn chu n h ữ mày một đạo đỏ tươi vết thương theo trên mặt của hắn chậm dài xuất hiện hai người không ngừ đột nhiên sáng tỏ một mảnh vít to theo đ á m chìm chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần chăm chú nhìn trước mắt địch nhân cường đại không sai ạn chu là hắn cận chiến lĩnh b ự c giao thủ qua mạnh nhất địch nhân hắn mỗi một chiêu thức tất cả đều là chạy theo giết từ đối thủ mà đến nếu là vít to một chút mất tập trung khả năng hiện tại đã là thân thể tàn phế một bộ nhưng là bốn hắn thật sự là quá quen thuộc cản chủ phong cách chiến đấu vũ khí đại sư ạn chu hắn đại biểu là kỵ sĩ kỹ nghệ đ i n h phong cái này khiến ạn chu vĩnh viễn sẽ không tại lần công kích sau lúc sử dụng giống nhau vũ khí hắn đem kỵ sĩ không câu n g ệ tại bất kỳ vũ khí nào lưu phái phát triển tới cực hạn đây cũng là vì sao kỵ sĩ là trừ không có thể trang bị pháp trợ bên ngoài có thể trang bị bất kỳ vũ khí nào chức nghiệp nhưng cũng tiếc vít to tại trong trận chiến đấu này thành thạo điêu luyện trên mặt lãnh đ ạ m vẫn như cũ mang theo hết sức tự tin ta cũng không kém đạo cụ vạn năng người kỹ năng thiên biến bằng vào người sử dụng ma lực đưa vào cùng ý niệm không chế hóa thành đạo cụ khác nhau kỹ năng ma năng công kích địch nhân lúc có thể bổ sung tương ứng thuộc tính tổn thương chỉ cần tại trên cánh tay rút vào một thuộc tính cường đại ma lực tại hiện lên trong đầu trường kiếm bộ g á n g tại sử dụng người trong tay sẽ xuất hiện một thanh làm bằng gỗ trường kiếm tự nhiên nếu là rót vào hỏa thuộc tính ma lực kia sẽ xuất hiện hỏa d i ễ m thuộc tính lưới kiếm hiện vật phẩm này là tại đánh rết giờ rủ gạ về sau lấy được ban thưởng đạo cụ vật này cung cấp thế giới đạo cụ khác biệt và n ă n g người cũng không phải là duy nhất một lần vật phẩm nó có thể tùy tâm sở dục sử dụng một giây sau hai người kéo ra to lớn khoảng cách vô số vũ khí trên không trung bay động bọn chúng lẫn nhau đ ậ p n ệ n song phương đều không có chút nào sơ hở nhưng vấn đề là vít o là pháp sư ạn trụ sâu xác minh bạch điểm này cái này khiến hắn đối vít o càng thêm kiến kỵ cho nên hắn vẫn luôn tại sử dụng vũ khí không ngừng công kích victor vì chính là nhường victor không cách nào sử dụng cần thời gian chuẩn bị mạnh đại ma pháp chỉ cần victor không có ngâm sướng thời gian chính mình vĩnh viễn chiếm hữu thượng p h ò n g có thể h n t r ú lại không nghĩ tới victor xưa nay liền không có tính toán ngâm sướng ma pháp tự tin victor trong đầu chỉ có một cái duy nhất ý nghĩ tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi hắn có năng lực như thế sau lưng gió trên áo trong nháy mắt lộ ra số đạo hồng sắt đường vân trong tay kiếm gỗ một nháy mắt bị nhen lửa hóa thành lửa nóng hừng hực cự nhận nhiệt độ lập tức đem quanh mình tất cả toàn bộ quét sạch cực nóng nhiệt độ cao lập tức chuyển khắp cả tòa phòng ngọn lửa kia cự nhận hướng về ả ạ n trụ đột nhiên vung lên cường đại sóng nhiệt trong nháy mắt ăn mọt hắn ả ạ n trụ vô ý thức đem trường kiếm vung lên ngăn cản có thể ngọn lửa kia l ư ớ i kiếm lại giống như là h u y ế n ảnh bình thường trực tiếp xuyên qua ả ạ n trụ vũ khí hắn không kịp thăm đ ắ p lễ chỗ ngực bị l ư ớ i kiếm mạnh mẽ bổ t r ú n g một kiếm không có máu chạy kia da thịt ở giữa lập tức bị đốt cháy khét biến thành màu đen ả ạ n trụ giống như là không có cảm thấy đau đớn bình thường sau lùi lại mấy bước tập hợp lại Mà ản trong nháy a u nhìn mắt r một đạo sắt thép áo giáp hoàn toàn bao khỏa thân thể của hắn bên trên bầu trời vết rách lần nữa hiện ra hơn một mươi thanh khác biệt vũ khí ạn trụ dôi ra một cái tay đem to lớn t h ư ờ n g thương nằm trong tay vũ khí khác cũng không tiêu tán ngược lại là quay c h ú n g quanh tại án chủ bên người hắn có hơi hơi dậm chân một máy mắt cảnh sát chung quanh sinh ra m á n h liệt biến hóa tia to lớn phòng ốc toàn bộ biến mất thay vào đó là vô biên bắt ngát bằng thiên tuyết điệp giờ phút này hai người thật giống như đứng tại vô tận cánh đồng tuyết phía trên vít to đứng tại trong đống tuyết cảm thụ được chung quanh đột nhiên lạnh thấu xương nhiệt độ đây là tới từ một danh tứ giai lớn kỵ sĩ, sĩ. sĩ năng lực lĩnh vực màu bạc trắng khôi giáp phía dưới lộ ra hai cái hiện ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt sắc ý cùng lạnh lùng lập tức bao quả vít to cháo của ta kế tiếp chúng ta muốn tới điểm bản lĩnh thật sự vitor c nâng lên một cái tay một đ ằ n g theo áo khoác trên cánh tay quấn quanh cuối cùng tạo ra một thanh thích hợp nhất kiếm gỗ hắn lãnh đạo nhìn xem ảnh chủ, tại cái này bão tuyết đan sen phía dưới áo khoác múa gào thét đương nhiên người không thắng được ta c h ư n một trăm mười lăm cho ngươi đến điểm tà thần rung động tiểu tử c h ư n một trăm mười lăm cho ngươi đến điểm tà thần rung động tiểu tử cùng phong mánh liệt gào thét bão tuyết tại dưới bầu trời gần như điên cuồng vũ động viển như cuồng bạo hàn bằng vitor nắm lấy kiếm gỗ cùng trước mắt trọng giáp kị sĩ rằng co cái này chính là hạn trụ giai đoạn thứ hai lúc này ả ạ n chủ giống như là đã mất đi lý trí đồng dạng cánh đồng tuyết tác lang trên thân thể tản ra cường đại khí huyết chi thế k i a s á t ý ngập trời lập tức rót đầy cả vùng không gian thân thể của hắn chung quanh bị mấy chục loại vũ khí vây quanh lơ lửng giữa không trùng từng đầu màu bạc dây nhỏ cùng khôi r ắ á p kết nối chính là bởi vì ả ạ n chủ tinh thông tại các loại vũ khí cho nên tên của hắn hạ môn sinh nhiều vô số kể đây cũng là vì sao hắn bị đông đảo kỵ sư tên tuổi chỉ sợ muốn đội trụ hạn trụ trong nháy mắt vọt lên so sánh vừa rồi dưới chân lực lượng càng khủng bố hơn mấy lần bị sâu tuyết tích xúc đại địa tại to lớn s u n g kích phía dưới biến chia năm t ả y bảy toàn bộ thân thể giống như một quả to lớn đạn pháo xông phá không gian lần này v í to không thể giống trước đó như thế cùng ả ạ n chủ cứng đôi cứng ả ạ n chủ trên thân thể khôi giáp là từ b ă nguyên n g tố ập trúc phúc hàn thiết đúc thành ở trong đó gia nhập máu của hắn xem như k i ế p nổ mà chế tác ma pháp khôi giáp tại khôi giáp bên trong ả ạ n chủ, lực phòng ngự không biết rõ bị đề cao gấp bao nhiêu lần bình thường thủ đoạn công kích tại cái này khôi giáp trước đó bất quá giống như là nung đỏ cây tăm sẹt qua ra lông mạ thôi không chỉ có đối với phòng ngự của hắn có chỗ tăng thêm liền ngay cả công kích cũng bị đề cao tới một cái cảnh gi giờ phút này mới là ạn chủ sử dụng s u ấ t toàn lực một kích v i t to trong tay kiếm gỗ đem ạn chủ kỵ sĩ trưởng thương v ậ y một cái tại tăng thêm phía dưới v i t to lực lượng mặc dù không kịp ạn chủ nhưng vũ khí ở giữa kích động cũng là đã đầy đủ thanh trưởng thương kia công kích bị quái dày quỹ đạo chết đi mấy phần v i t to bắt lấy cái này khe hở dội ra một cái tay khác mạnh mẽ vọt tới ạn chủ ngực vê anh nhiệt độ cao cực nóng lập tức tung khắp khôi giáp ngực to lớn băng nguyên tố ma lực cùng hỏa nguyên làm ma pháp trong nháy mắt chạm vào nhau bạo phát ra lớn chấn động lớn chung quanh mấy mét tuyết dày bị chấn nhiếp bay khỏi đầy trời tuyết lớn cũng bị này một kích nhiễu loạn quỹ tích tấm áp cùng rét lạnh sen lẫn cùng một chỗ khói lửa một hồi nổi lên mấy đạo màu bạc tên lạc tại tuyết sắc gần dấu phía dưới hướng về v i t to vào tới k e n k e n k e n trong trước mắt v i t to đưa tay ra trên cánh tay kiếm gỗ nhanh chóng đem tia mũi tên ô đỡ được ba đạo tên lạc bị ngăn lại s á t na to lớn b ú a bén từ không trúng trong nháy mắt b ổ chặt đi xuống tốc độ cực nhanh khô lạnh không khí lập tức bị kia cự nhận một phân thành hai g i lên ngàn trượng tuyết lãng người bình thường đối mặt lần này công kích tuyệt đối phản ứng không kịp có thể vít o đã sớm đã nhận ra đạo này công kích. không đợi ạn chủ trên không trung rơi xuống vít to hướng về một bên nhảy ra mấy mét vọt đến l ư ơ i bướm một bên tay phải trường kiếm trong nháy mắt bị nhét lửa hóa thành một cái to lớn ngập trời hỏa diễm cự truy hỏa diễm chi truy hướng về ạn chủ thân thể đối diện mà kích k i n h khủng lực đạo tại c h ạ m đến ạn chủ cứng rắn khôi rắc một khắc đem nó đánh bay mà ra trên thân thể mang theo một chút hỏa diễm giống như là một quả màu lam lưu tinh truy hướng đất tuyết t r u n g quanh băng tuyết bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao hỏa diễm mà bốc hơi hóa thành khói trắng tại giữa không trung ạn chủ đột nhiên rút ra hai cái xiềm xích trường câu t h ẳ n g tắp đâm xuống mặt đất hướng về đại địa phóng đi đợi đến đầy trời tuyết lãng chậm rãi rơi xuống ạn chu vững vững vàng, vàng vàng đứng tại đại địa phía trên đến tận đây giao p h ò n g vít to chiếm thượng p h ò n g ạn chu khó có thể lý giải được hắn bất kỳ động tác gì dường như bị vít to hoàn toàn xem xấu thật giống như hắn cùng mình giao thủ qua mấy trăm lần thậm chí là hơn ngàn lần như thế ạn chu có thể cảm giác được vít to cận chiến kỹ xảo s á t thực bất phàm nhưng phần này cận chiến năng lực không thể được xưng tụng là tinh xảo nói một cách khác vít to bất kỳ động tác gì tựa như là đặc biệt nhằm vào hắn làm ra các loại đánh trả hắn hít mắt lại trong á thanh âm của hắn tại khôi giáp trung hậu nặng vang lên nếu như huynh đệ của ta còn sống hắn nhất định bởi vì chính mình sẽ có ưu tú như vậy h à i tử mà cao hứng nhưng ta thay hắn cảm thấy b i hay quanh người hắn mây trục thanh vũ khí dường như dung hợp trở thành to lớn mà bất quy tắc khối sát giống như là lưu động như thủy ngân không ngừng phun trào trong n g a y mắt kia khôi sát dần dần hướng về hai đầu bắt đầu kéo dài hóa thành chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm hai bên thậm chí không có kiếm ngạc cấu tạo một thanh nối liền trời đất cự nhận đột nhiên xuất hiện tại h n chu đỉnh đầu ta quen thuộc đứa bé kia thật sự là hắn là một thiên tài đương nhiên ngươi cũng gi hắn nắm chặt trôi kiếm trong n g a y mắt thời gian giống như bắt đầu biến ngưng trệ trận tuyết lớn biến mắt trần có thể thấy tốc độ càng ngày càng chậm ngươi đến cùng phải hay không hắn đối ta mà nói cũng không trọng yếu diện trừ ngươi bây giờ đối ta mà nói cực kỳ trọng yếu mà tại vít to trong mắt ả ạ n trụ giống như là hóa thành khó mà phát giác huyết ảnh số cái bóng tại chính mình quanh mình bắt đầu biến hóa dài răng giặc thời gian cực nhanh phía dưới ả ạ n trụ tốc độ dần dần tăng tốc cuối cùng số cái bóng hóa thành mấy đạo hát sắc quan mang dường như nháy dưới mắt liên có thể xuất hiện tại vít to trước mặt tựa như nói nhỏ đồng dạng thanh â m tại vít to vang lên bến t a i chết đi nhưng lại tại hắn vừa dứt tiếng m ừ a khắc trong n g á y mắt vô số thiết bài tại vít to quanh thân bắt đầu vờn quanh lượt vòng kinh khủng bài gió đem vít to hoàn toàn báo khỏa k i a bài gió hình thành khí lưu nhường đầy trời tuyết lông nông g cũng không ngừng quay lại ả ạ n chù công kích bị k i a cổ quái bay động thiết bài mạnh mẽ chống đỡ cả lại vít to tay chậm rãi nâng lên trong tay lại nắm vớt hai tấm thiết bài k i a thẻ bài phía trên khắc cấn lấy hai tấm thẳng hề bức họa phía trên giường như còn tại có chút lưu động chữ viết cùng đường vân rộ kẻ tia một đôi dị sắt thiết bài trong nháy mắt bay đi mang theo cực kỳ kh thằng hề nhọn chắc chắc quỷ dị thanh â m ở chung quanh vui cười vang lên hai cái thằng hề bỗng nhiên xuất hiện tại đầy trời trong gió tuyết mơ hồ có thể thấy được đỏ lục hai màu xuất hiện tại ả n chủ sau lưng lộ ra mười phần quỷ dị giống như một loại nào đó ngạc nhiên mừng rỡ bình thường nhường ả n chủ sưng s ờ tại nguyên châu á hì hì hì hì hì hì hì hì thằng hề song trọng vui cười không ngừng vang lên tựa như an hồn quỷ mị lại thật giống như bị k h ẽ động kinh khủng con rối không ngừng hướng về phía trước chậm chạp di động quanh mình tất cả biến trống rông vô cùng thật giống như bị một cỗ tá ác khí tức mà xâm chiếm ý niệm ạn chủ cứ nhưng đã không cách hai cái thằng hề trong tay vớt vớt một quả màu đen viên cầu không ngừng chuyển động viên cầu đem không gian chung quanh không ngừng hấp thụ áp chế hát cám cũng dần dần sụp đổ trong hư không chỉ còn lại đọ lục hai màu đen nửa bầu trời phân chia thành dị sắc băng tiên tuyết địa trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ hủy diệt bầu trời v ẩ y xuống tuyết lông nông cũng biến thành đọ lục d à i l ử màu hết thể chung quanh giống như là không ngừng mà và mẹo hướng về thằng hề trong tay viên cầu mà đi bá trong nháy mắt đại đại cùng bầu trời hoàn toàn biến mất quanh mình hai người hoàn toàn lâm vào dị sắc hư không ở giữa mê viễn vô cùng an chu đứng ở trong hư không không có cảm giác chút nào chung quanh một tia sinh khí đều hoàn toàn không tồn tại mà chính hắn giống như bị hoàn toàn vây ở chỗ này như thế hạn trù hơi s ư ơ n g sở đột nhiên một đỏ m ộ t xanh hai tấm thẳng hề thẻ bài lơ lửng ở trước mặt hắn không trung phía trên mười kẻ chữ viết càng bắt mắt rốt cục không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ lan tràn tới toàn thân cao thấp m á n h liệt bạch quang theo hai tấm thiết bài bên trên t r ợ t hiện ra tựa như đem lĩnh b ự c hóa thành năng lượng một mạch hướng lấy hắn bán ra kinh người bạch quang lập tức đem đọ lục hai màu bầu trời hoàn toàn thốn vệ bất kỳ tất cả hoàn toàn bị quang mang bào phủ v ư ơ n bài h ư vô tái hiện sau. tiêu băng tiên h tuyết điệu giống như là ghép hình bình thường một lần nữa phục hồi như cũ mà kỵ sĩ lại quỳ trên mặt đất mũ giáp phía dưới hai mắt biến đến vô cùng c h ố n g g i ố n g một đoàn tuyết trong sương mù một chi hát nha lông vũ chậm rãi rơi xuống tại trạm đến đất tuyết một sắt na vít to thân hình chậm rãi xuất hiện mặt đất hai tấm mười kẹ giống như là cảm ứng được triệu hoán một lần nữa về tới vít to bên hông hắn vô ả n trù bà vai nữ khí lạnh nhạt ta nói qua ngươi không thắng được ta hẳn trù không hề động hắn ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ thanh em có vẻ hơi khàn vít to còn nhớ rõ ngươi cùng ta ước định qua chuyện a c á i thêm một đôi trống rông ánh mắt nhìn xem v i t to phản ứng nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy hắn mặt không biểu tình thế là hạn chu c ư ờ i quả nhiên ngươi không phải v i t to hạn chu ngầm đầu thở hát ra bạch đốt khí t ứ c theo trong nón an toàn nôn lộ ra tại băng tuyết ở giữa hết sức rõ ràng nói cho ta thân phận của ngươi v i t to c ú i người làm ra túi đầu động tác đến đầu tựa tại hạn c h u bên hai cười nhẹ ta mị quạ đen hiện lên ngạo nghễ hào quang hát vũ tại bạo liệt phong tuyết ở giữa hóa thành một đạo phi tốc xoay tròn phong bạo bao trùm tại v í to trên thân thể một hồi sâu kín hát sắc quang mang nhường hắn lộ ra đến vô cùng thần bí ả n chu bá phụ là cái gì để ngươi không tiếc tất cả đều muốn đem g ầ n bảo hộ gắt gao là bởi vì trên người nàng tồn tại thần l ự ca ả n chu đ ố n g nhiên chừng lớn hai mắt ánh mắt bên trong mang theo không dám tin quang mang chớ kinh ngạc hắn đứng dậy làm sửa lại một chút áo khoác á o lót ngài tạo thần kế hoạch t a rõ như lòng bàn tay nhưng mà vít to ánh mắt bên trong lóe lên cùng vệ gạ giống nhau hà o quang ngay cả âm thanh cũng biến thành rào hoạt lại tà mị kia không còn là vít to thanh âm h n chu rất rõ ràng mưu toàn trở thành thần minh hì hì hì gần như mất đi sinh lý hạn chế bình thường n g ạ o nghệ thân thể mỗi cái khớp nối trong n g á y mắt đó cúng u phong dần dần đình chỉ chậm vừa không sức sống khí tức khủng bố lập tức bao trùm tất cả phản phất giống như đảo ngược tại thiên không nước động cự nhãn s ô n g phá bầu trời cùng t ầ n g mây nhìn chằm chằm đất tuyết bên trong ả n t r u trên mặt tuyết chẳng biết tại sao đ ố n g nhiên chấp động lên kịch liệt hỏa diễm liền đại địa cũng đã trở thành thần minh tế phẩm an chu cảm thụ được yết hầu nặng nghề dính cảm giác phốc hơi thở giống như là hắn làm người lý trí cuối cùng một cỏ dơm một đạo quỷ dị lăn lộn động thanh n m theo thế giới bốn c h ư ơ n một trăm mười sáu cho nhạc phụ thay cái tín ngưỡng c h ư ơ n một trăm mười sáu cho nhạc phụ thay cái tín ngưỡng hôn đột bầu trời lơ lửng to lớn đôi mắt biên giới chỗ c h ả y ra tích tích đen nhánh sương mù ả n chu cảm thấy phần gáy mắt lạnh đột nhiên hướng lấy hai bên nhìn lại chẳng biết lúc nào đại địa phía trên vậy mà k h ắ p hiện đầy khó nói lên lời cổ quái c h i vật bọn chúng giống như là người lại cũng không phải người nam chi giống như là giống như là sai chỗ mà không ngừng b ặ t mẹo mỗi người ngũ q u a n cũng tại lớn dưới mắt máy móc đi lấy quỷ dị nghi thức ạn chu đứng dậy nhìn về phía sau lưng kia lan tràn ngàn dắm hắc cám t rất nhanh những cái k i a không phải người sinh vật chống đỡ lấy thẳng lập n ề n bọn chúng miễn cưỡng khẽ động chính mình đổi phế thân thể một vòng một vòng địa tướng phản lấy bắt đầu múa giống như là tại hoan g lên trên bầu trời quan c h ắ c thế giới thần minh to lớn quạ đen bay trên không trung mỏ chim chậm rãi mở ra mấy cái lượn vòng đầu lưới trên không trung dương động đem dưới bầu trời rớm xuống khói đen nắm ở trong miệng một con mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên đủ loại cuồng loạn cảnh sắc ả n chu bị một cái hư vô lớn tay đẻ chặt đầu lâu mạnh mẽ tách ra trở về ánh mắt cũng giống là bị người nắm lăng lăng nhìn qua quạ đen, đen trong mắt hình tượng mới khắc ạn chu ly hai ế t thẻ trước mắt dường như biến càng thêm chập không chừng, trùng dường càng cái biến những i k tín trong đồ m ệ n nghĩa tiếng kêu cũng biến thành dần dần rõ ràng. g phát Hai tối ra rõ kêu mắt giống như là bị sương mù ăn mòn biến đục ngầu không rõ trong miệng chậm rãi lẩm bẩm t h ầ n năm đơn điệu c ổ thụ h bảy khắp làm gian p h o n g úc chỉ có một chút giã thu ra lông cho trong phòng thêm có chút thải sắc Kệ á ngồi trên ghế dựa vào tòa c õ n g cầm chân t r à đối mặt với một cái gậy gò nam nhân nam nhân ở trước mắt là đệ đệ của nàng gadilin nam vóc người tương đối thanh tú ngũ quan đoan chính là thể trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một bộ nụ cười hiền hòa thân thể của hắn cũng không có mang theo tráng kiện cơ bắp tại kỵ sĩ、si、gia tộc bên trong tựa hồ có chút gầy yếu đến quá phận kệ hạ có chút nôn nóng chen trà trong tay thỉnh thoảng để lên bàn lại cầm lên phòng hội nghị kia an tính thời gian dài như vậy nàng cũng không biết mình phụ thân cùng vít to đến cùng hàn h u y ê n thứ gì tỷ an tâm chớ vội gắt giống như là nhìn ra kệ hạ đứng ngồi không yên hắn ở một bên cười chân ăn nói kệ hạ nhìn xem gas hơi vi điều chỉnh một chút tâm tình của mình n ú n vai đầu đ ố i đệ đệ nói rằng xem ra ngươi muốn theo t à trò chuyện thứ gì nói đi ngươi cùng phụ thân đến cùng muốn làm gì muốn đem gần gọi trở về nói một chút có quan hệ hôn ước chuyện thậm chí càng đem vít to cùng một chỗ gọi tới khải phu lạp có thể nghĩ tới chỉ có hôn ước thay người nhưng là phụ thân lại đem nàng loại trừ bên ngoài cho nên khải phu lạp càng thêm nghi ngờ bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì gắt đem kệ ạ còn sót lại nước trà cái chén cầm lấy đi đổi một cái một lần nữa rót đầy trà nóng cười cười tại cái này cực hàn chi địa đến bên trên một chén ấm trà quả thực là không thể tốt hơn hắn đem trà nóng đẩy lên kệ ạ trước mặt dường như tùy nhắc lên như thế nói rằng tỉ ngài đối chính nghĩa phán xét tiêu chuẩn gì kệ ạ những mày hơi nghi ho vì cái gì hỏi cái này ngài lớn hơn ta hẳn là so ta rõ ràng hơn năm đó có phụ thân là dạng gì tính cách nghe được gas lời nói cây ạ cuối đầu giống như là lâm vào thật lâu hồi ức tại nàng lúc còn rất nhỏ đi lên một nhà còn không tại đế quốc bắc cương cho nên nàng đối với hồi nhỏ thời gian ấn tượng mười phần khắc sâu năm đó sổ tám vừa mới kế vị không lâu chính là cần lung lạc lòng người củng cố địa vị thời điểm khi đó h n chủ đồng dạng là ốp gì hoàng đế tướng tài đắc lực một trong có thể chính nghĩa của hắn lại so hiện nay gần còn muốn cố chấp kia thậm chí là đạt đến bệnh trạng trình độ trong mắt của hắn dung không được bất kỳ tà ác một khi xuất hiện không phù hợp hắn chính nghĩa tiêu chuẩn tồn tại chỉ có thể bị hắn hoàn toàn xóa đi kệ ạ thân làm một cái chính khách tự nhiên là biết giữa quý tộc điểm này sự t ì n h có những cái kia làm từ thiện cứu thế người nghèo thiện ý quý tộc cũng tương tự có không ít bóc lột nông công chuyện ác làm tận quý tộc nếu như muốn để khải phu lạp cho thiện lương làm một cái phán xét tiêu chuẩn luận việc làm không luận tâm nhưng khi đó ả n chủ khác biệt cho dù là những cái kia làm từ thiện quý tộc một khi bị ả n chủ biết động cơ của bọn hắn không thuần như vậy vị này cường đại kỵ sĩ liền sẽ để bọn hắn thưởng thức được lưỡi kiếm sắp bén cho nên phần này cố chấp đã không thể lại xưng là chính nghĩa. bất quá khi đó khi còn bé kể ạ cũng không hiểu những này nàng tựa như một cái đặc biệt bình thường nữ nhi x u n g b á i chính mình định thiên lập địa phụ thân thàng đến ộ p gì hoàng đế cho rằng hạn chủ cố chấp chính nghĩa đã không cách nào k h ô n g chế thế là nhuần đi lìn g i a tộc rời đến bắc cương phái lúc nào tới tới cái này rét l ạ n h c h i địa c h ấ n thủ mặc dù c h ấ n thủ bắc cương vẫn là vô cùng trọng yếu c h ứ c vị nhưng đây đối với ngay lúc đó hạn chủ mà nói không khác hoàng đế đối với hắn không tín nhiệm thế là hạn chủ cảm nhận được tín ngưỡng của mình bị nặng nề mất kích hắn nhất trí cho rằng chính mình làm những chuyện như vậy đều là chính xác thật là liền đi theo quân chủ đều cho rằng hắn sai lầm không chịu nổi như vậy hắn lại duy trì phần này chính nghĩa lại có ý nghĩa gì rời đến phương bắc cản Chủ, bắt đầu an phận thủ thường ở chỗ này quảng thu học đồ đem chính mình kỵ sĩ lưu phái phát dương quan đại cũng tận tâm tận lực thủ vệ bắc cương chính nghĩa của hắn không còn như vậy cố chấp thậm chí giống như đều quên chính mình trong lòng còn có qua chính nghĩa lại về sau kệ hạ càng dài càng lớn đệ đệ của hắn gà s cũng dần dần triển lộ thiên phú của hắn cùng p h o n g mang rốt cục gần ra đời kệ ạ rất vỡ thích sở hữu cái này m u ộ i muội nhưng chẳng biết tại sao bất luận là phụ thân vẫn là gà tựa hồ cũng đối c ô m u ộ i muội này tránh không kịp thằng đến gần lớn lên cho thấy nàng kia không giống bình thường năng lực chính nghĩa chi tâm đến mức gần từ nhỏ không bị từng tới phụ m â u ở giữa yêu mến lúc trước chính nghĩa ả n chủ không còn chính nghĩa cho nên gần xuất sinh đối với ả n chủ mà nói càng giống là một loại trào phúng cùng x ỉ nhục ít ra kệ ạ từng thì cho là như vậy cho nên ngươi cùng ta trò chuyện những này làm gì cái này dường như cùng gần cùng vít to ở giữa hô nước không quan hệ gà lắc đầu cười như không cười nói rằng không đương nhiên là có quan hai người hôn nước không thể tiếp tục nữa nghe được gạt trả lời kệ ạ hơi nghi hoặc một chút nàng nhìn chăm chú lên gạt nhìn chăm chú lên vị này nói lời kinh người đệ đệ giống như là muốn từ hắn nơi này đạt được một phần thích hợp đáp án vì cái gì bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng dường như liền không khí đều có thể kết xuất băng tinh gạt thở dài chuyện cho tới bây giờ cũng nên nhường ngươi biết một vài thứ ngươi thật cảm thấy gần chính nghĩa c h i tâm chỉ là một cái bình thường năng lực thiên phú sao nghe đệ đệ kệ ạ lập tức sầm ặ t lại nghiêm túc vô cùng gạt vẫn như c ũ đạc mạc nói nếu như ngươi có nhìn qua chính nghĩa nữ thần miêu tả như vậy n g ư ơ i liền sẽ cảm giác được vị kia nữ thần cùng gần là bực nào tương tự như thế cố chấp chính nghĩa như thế nắm giữ thẩm tra thiện ác năng lực g ắ t lời nói lạnh lùng mỗi chữ mỗi câu chuyển vào kệ ạ trong thai kệ ạ minh bạch tất cả vì cái gì phụ t h â n hắn một mực đối gần giữ im lặng vì cái gì bọn hắn muốn giải trừ gần cùng vít to hơn n ớ c bởi vì gần cần một mực duy trì phần này chính nghĩa cho nên tuyệt đối không thể có bóng người vang tới nàng vít to chính là cái kia có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng người gần không thể ưa thích bất luận kẻ nào nàng không thể ước mơ bất luận kẻ nào một khi sinh ra những cái kia không cần thiết tình cảm như vậy trong lòng chính nghĩa sẽ xuất hiện sai lầm cho nên gần từ nhỏ đã tiếp xúc không đến thân tình về phần kia hư vô m ở mị tình yêu a nàng hôn ước đối tượng là v i t to nếu là đã từng v i t to phần này hôn nhân một mực tiếp tục giữ vững cũng không sao bởi vì chán ghét v i t to gần căn bản sẽ không bị v i t to ảnh hưởng đến trong nội tâm nàng chính nghĩa mà bây giờ v i t to ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng gần cho dù ai đều có thể nhìn ra được gần đối v i t to tình cảm đã dần dần sản sinh biến hóa cho nên nàng nhất định phải một mực bảo trì trong lòng tuyệt đối chính nghĩa mới được phải không kệ ạ trầm mặc một hồi lại hai hước nhìn gắt một cái n g ư ờ i cùng phụ thân muốn cho gần trở thành vị kia chính nghĩa nữ thần không phải ta là phụ thân gắt xuống ắ n kệ ạ lời nói sai lầm lãnh đ ạ m cười từ đầu đến cuối phụ thân hắn vẫn luôn là vị kia nữ thần tín đồ chưa hề cải biến thật sự là buồn cười kệ ạ bỗng nhiên cười ra tiếng trong tiếng cười có chút bi ai trong mắt ta hắn cũng một mực không thay đổi mặc dù ta biết hắn cũng không phải là vì lợi ích mà hành động nhưng bây giờ hành vi của hắn càng làm cho ta buồn nôn và phần dường như sinh mệnh bị hạn chế người cũng không phải là hắn kệ ạ kia hơi có chút thanh â m run dậy vang lên gần là nữ nhi của hắn là mội mội của ta là một cái người sống sờ sờ vẹn vẹn bởi vì kia hư vô mờ mị truyền thuyết liền để nàng mất đi một cái bình thường nữ hài tử hẳn là có yêu mến cùng sinh hoạt gắt liền ngươi cũng không phải người sao gắt rút ra một cái tay chậm rãi đem chống đỡ tại trên cổ dao găm có chút đầy da tỉ thân tình tại ngươi nơi này chiếm so thật sự là nhiều lắm giống như là vô cùng vững tin kệ ạ tuyệt đối sẽ không động thủ như thế hắn từ tốn nói có một số việc đáng giá phụ thân cả một đời đi làm mà xem như hắn dòng dõ ta cũng nên chính là hắn phân yêu kệ ạ hai tay có chút bất lực nàng ý đồ đi nắm chặt dao găm một lần nữa chống đỡ tại g ạ trên t cổ nhưng là nàng không làm được chính như g ạ t nói như vậy thân tình tại kệ ạ nơi này chiếm so thật sự là quá nhiều nhưng là rất xin lỗi các ngươi đã thất bại trong găng tấc kệ ạ thu hồi dao găm biểu lộ không buồn không vui chỉ là chậm rãi giải, giải thích gần chính nghĩa c h i tâm đã mất linh đột nhiên trong phòng học đống nhiên truyền đến một tiếng kinh người bạo t ạ c g tiêu cường đại khí lãng liền kệ ạ chỗ phòng ốc thủy tinh điên cuồng chấn động cực lớn tiếng nổ tung đem chú ý của hai người lực hoàn toàn hấp dẫn kệ ạ lập tức xứng victor cùng hắn nhạc phụ làm